chương sáu mươi bốn cuối cùng còn muốn rửa vào tự mình bắt được len k e n len k e n theo đồng hồ báo thức phát sinh một trận vui vẻ tiếng kêu sau k ẹ n đạ sổ dì thả xuống trong tay nguyên liệu nấu ăn sách tranh đứng lên chậm rãi vươn người một cái trên người phát sinh một trận xương tiếng hót phong nhỏ ở ngoài n a k ỳ dì alins như là một bộ tinh xảo con dối như thế không n ú c ních canh dự ở k ẹ n đạ sổ dì bên ngoài con mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt gian phòng lối vào đang thưởng thức qua táo trắng sau naki dì alins cũng sớm đã một phương diện nhận định kẽn đạ sổ dì là ẩm thực phân tử phương diện đại sư mà táo trắng đây chính là kẽn đạ sổ dĩ phát min theo một trận bước chân v ă n g lên k ẹ n đạ sổ di chậm rãi từ trong phòng đi ra chỉ là ở phát hiện nạ kỳ di alins cùng cụ dỗ kỳ bạ dầu hai người còn không hề rời đi sau có chút bất ngờ có điều k ẹ n đạ sổ di lập tức liền ý thức được này phần lớn lại cùng nạ dĩ kỳ m ạ nạ có quan hệ nhìn thấy k ẹ n đạ sổ di xuất hiện cũng sớm đã chờ đợi đã lâu nạ kỳ di alins theo bản năng liền muốn hướng về k ẹ n đạ sổ di đi tới chỉ có điều nạ dĩ kỳ m ạ nạ tốc độ so với nạ kỳ di alins làm đến càng nhanh hơn nầy nầy kẽn đạ cun hiện tại đã buổi tối đây chúng ta tối hôm nay món ăn là cái gì đây nạ gì kỳ m ạ nạ chấp con mắt của chính mình làm ra một bộ điểm đạm đáng yêu vẻ mặt cùng b u ổ i t r ư a như thế kẹn đạ sô gì bình thường hồi đáp ai ai nghe được kẹn đạ sô gì? nạ gì kỳ m ạ nạ đám người hoàn toàn hiện ra không giống nhau phản ứng đối với l a n tơ bi an đám người tới nói chỉ cần là kẹn đạ sô gì nấu nương nấu ăn mặc dù là đồng dạng nấu ăn cũng giống như vậy quý giá m ạ nạ kỳ gì alin cụ dầu kỳ b a giải t nhưng là kinh hỷ n ạ ký dị à l i n x hai người đối với n ạ gì kỳ mã nạ Kimana, bọn họ buổi chiều t h ư ở n g thức đạo kia rán nướng thịt muối phiến lá c u ộ n chối u tiêu dưa chuột nhỏ mùi vị nhưng là cực kỳ hiếu kỳ mặt khác n ạ ký dị à l i n x có thể chuẩn bị cố gắng nghiên cứu táo trắng này đạo ẩm thực phân từ đây có điều đây đối với n ạ gì kỳ mã nạ tới nói có thể không tính là tin tức tốt gì tuy rằng rán nướng thịt muối phiến lá c u ộ n chối u tiêu dưa chuột nhỏ t á o trắng thập phần mỹ vị bất luận lại đến bao nhiêu lần nà dị kỳ mã nạ cũng sẽ không cảm thấy phiền t r ắ n chỉ là nà dị kỳ mã nạ còn muốn thưởng thức đến càng nhiều càng nhiều càng nhiều k ẹ n đ a c u n chúng ta buổi tối có thể hay không đổi thành cái khác nấu ăn tỉ như dùng cái kia sẽ phát sáng nguyên liệu nấu ăn nấu nướng đi ra nấu ăn nạ dị kị m ạ nạ như cũ chưa từ bỏ ý định tâm nói nguyên liệu nấu ăn dùng xong hơn nữa ta cung cấp nấu ăn đều là xác định rõ k ẹ n đạ xô d a k u n lẽ nào ta liền thật không có cơ hội sao thật sự liền không thể đổi một cái sao nạ dị kị m ạ nạ lộ ra một cái đáng thương vẻ mặt không có đúng rồi này hai tên tiểu quỷ tiền cũng coi như ở các ngươi vé đốt gò trên người ngày mai nhớ tới đưa tới cho ta kendado gì liếc mắt nhìn c h ầ m c h ầ m nạ kỳ gì ạ l i n hai người sau liền xoay người hướng về chính mình phòng nhỏ xoay người lần nữa đi tới nạ di kỳ mã nạ nhường nạ kỳ gì ạ l i n hai người lưu lại này đơn giản đang có ý đồ xấu với chính mình có điều kendado gì cũng không có từ chối dự định ở trả hết g i ỏ nhờ bắt được gạo cực lạ khoáng vật chất run chi phí sau kendado gì ở mỹ thực trên thị trường lại chọn mua không ít nguyên liệu nấu ăn ví tiền gầy gò mà nạ kỳ mã nạ nếu đồng ý cho mình đưa tiền k e n a d o di tự nhiên sẽ không tự tuyệt có điều nay chỉ là bởi vì k e n a nông trường còn xây xong chờ đến kẽn đạn nông trường chính thức vận hành lên kẽn đ ạ sổ gì cũng không cần tiếp tục vì mua nguyên liệu nấu ăn tài chính mà cảm thấy phiền não rồi vào lúc ấy kẽn đ ạ sổ gì nên buồn phiền chính là làm sao bắt được đẳng cấp cao nguyên liệu nấu ăn dù sao rất nhiều nguyên liệu nấu ăn không phải là dựa vào tiền liền có thể mua được nếu không trong nguyên tắc của max cũng sẽ không ở nội dung v ợ kịch bắt đầu thời điểm bị chính mình thủ trưởng sắp xếp tự mình theo a lộ đi tới bạ l ò n ở m ứ t nguyên bắt được ga la cá sấu lớn chỉ là bắt được nguyên liệu nấu ăn kẽn đ ạ sổ dị hiện tại có thể vẫn không có làm tốt toàn bộ chuẩn bị dù sao lấy k ẹ n đạ sổ gì sức mạnh bây giờ chỉ sợ không phải đi bắt được nguyên liệu nấu ăn mà là đi cho a tài kỳ bạ loại kia nấu ăn thực sự là nhân loại có thể nấu nướng đi ra sao n ạ k ỳ dị ạ l i n s dường như hồng bảo thạch như thế con mắt thậm chí đều trở nên hơi ảm đạm rồi lên ở lúc ăn cơm tối t h ư ở n g thức qua rán nướng thịt muối phiến lá quần chối u tiêu dưa chuột nhỏ sau n ạ k ỳ dị ạ l i n s hoàn toàn bị này đạo nấu ăn mùi vị cho sâu sắc chinh phục đó là một loại cùng táo trắng tuyệt nhiên không giống mỹ vị chỉ có điều ở từ rán nướng thịt muối phiến lá quần chối tiêu dưa chuột nhỏ mùi vị bên trong phục hồi tinh thần lại sau naki dị tỏ d ì cổ thế giới nguyên liệu nấu ăn nấu nương nấu ăn đối với sổ cựu dễ kỳ no sổ mạ đầu bếp tới nói hoàn toàn cũng không cách nào vượt qua thứ nguyên bức tường trồng lên t a u đó nakizi t etzinat h làm cho nạ -A -Lins. Sau đó, -A -Lins thừa t k nhận chính mình nấu ăn so với nàng nấu ăn khó ăn cảnh tượng nghĩ đến đây nakizi etzinat càng chân vui vẻ lắc chuyển động nhìn đã bắt đầu ngâm nga tiểu khúc nạ kỳ di alin cụ dô k ỳ bạ dầu cũng rõ ràng chính mình lại muốn nhiều m i tô nhà m i tô s a kỳ ngồi s ồ m ở m i tô x a cụ trước mặt vẻ mặt có vẻ cực kỳ nghiêm túc saki đây chính là quyết định của ngươi sao m i tô x a cụ đang nhìn mình vị này cháu gái trầm giọng mở miệng hỏi là bá phụ so sánh ta ta cho rằng ỷ cụ mì so với ta càng thích hợp ở lại chỗ này hiện nay kẹn đạn ô n g trường kiến thiết đã hoàn thành một phần hơn nữa có thể đã bắt đầu đưa vào sử dụng nếu như ỷ cụ mì nàng lưu ở kẹn đ ạ nông trường như vậy ỷ cù m ì nàng vẫn có thể từ kẽn đạ tiên sinh trên người học được gì đó m i t o xạ kỳ kiên định hồi đáp hơn nữa mạ nạ đại nhân vẫn luôn ở kẽn đạ nông trường ta rõ ràng chuyện này ta sẽ cùng ỷ cù m ì câu thông m i t o xạ cụ trầm giọng nói mặt khác thi công phương diện này còn cần xạ kỳ ngươi hiệp trợ tốt ỷ cù m ì m i t o xạ kỳ là m i t o nhà ở kẽn đạ nông trường lên người phụ trách mà hiện tại m i t o xạ kỳ chuẩn bị đem người phụ trách danh nghĩa giao lại cho ỷ cù m ì m i t o nhường ỷ cù m ì m i t o có càng nhiều cùng kẽn đạ số gì nạ gì kỳ mạ nạ đám người tiếp xúc cơ hội là Bá, Bá chương chương gì、e gì e e、p lấm lấm liệt liệt gì、e gì e、xin h ư Bá lỗi ta đã cùng alin tiểu thư nói qua chỉ là vội vội vàng vàng, vàng chạy vào hì xạ cổ á gia tổ vội vàng hướng nạ kỳ di eddie nạ nói xin lỗi không có chuyện gì E, h vây vây、e, là edzina đại nhân à, linh. người bây giờ tìm ta lại có chuyện gì sao nà ký dị edzina thở dài một hơi một mặt bất đắc dĩ đối với trước mặt n ạ kỳ dị à lính nói nhìn tới chính mình ngày hôm nay công tác lại muốn làm không xong edzina ta tới nơi này chính là đến nói cho ngươi kẻ đ ạ tiên sinh nấu ăn ta cùng kỳ bạn đã thưởng thức qua đây nạ kỳ gì e gì nạ dương dương tự đắc đối với nạ kỳ gì e gì nạ nói hơn nữa vẫn là cùng đạo kia không có xương cá thu đao hoàn toàn khác nhau nấu ăn nha nạ kỳ gì a l i n h nháy mắt một cái cái gì ở nạ kỳ gì a l i n h mở miệng sau nạ kỳ gì e gì nạ cũng không cách nào duy trì mới vừa hờ hững vẻ bàn tay chống bàn trực tiếp đứng lên kẹn đạ sổ gì dĩ nhiên lại có mới nấu ăn càng quan trọng là nạ kỳ gì a l i n h hai người lại vẫn so với mình trước tiên thưởng thức qua kẹn đạ sổ gì mới nấu ăn ha ha ha nhìn thấy nạ kỳ di e d d nã bộ dáng này sau nạ kỳ di alins nụ cười trên mặt trở nên càng thêm vui thích nhanh hơn đối với nạ kỳ di e d d nạ phản ứng vô cùng thỏa mãn này chính là nạ kỳ di alins muốn gặp được n ấ y n ấ y e d d nạ k ẹ n đạ tiên sinh có thể không chỉ riêng làm ờ i chúng ta thưởng thức ăn mới nấu ăn hơn nữa h ắ n trả còn cho chúng ta đưa một phần lễ vật nha nạ kỳ di alins đầu ngón tay điểm m ô i mình lễ vật tự nhiên là không tồn tại nạ kỳ di alins trong miệng lễ vật chỉ cũng chỉ là nàng không nỡ lòng ăn từ kẽ đạ nông trường mang về táo trăng thôi vì tìm hiểu được táo trăng cái này ẩm thực phân tử nạ kỳ di alins nàng nhưng là nhẫn nhịn đã lâu mới không có cam lòng đem t á o trắng cho hắn đi cái gì vẫn còn có lễ vật này sao alin s kẹn đã tiên sinh đưa ngươi lễ vật gì nạ kỳ di edi nạ vẻ mặt có vẻ càng thêm phá phỏng bàn tay hơi nắm lên hừ hừ ta đây thì sẽ không thể nói cho edi nà ngươi ánh mắt của nạ kỳ di alin s trở nên hơi chớp bắt đầu trốn dù sao lễ vật này sự tình nhưng là chính mình biên chỉ có điều ta có thể nói cho edi nà ngươi đó là một món lễ lớn có nó rất nhanh ta liền có thể ở trên sổ cựu dễ kỳ vượt qua ngươi nạ kỳ g ì a l i n s chột dạ nói nàng âm thanh nghe vào một điểm sức lực đều không có chỉ có điều hiện tại đầy đầu toàn bộ đều là nạ kỳ g ì a l i n s trong miệng cái k i a lễ vật nạ kỳ g ì etina cũng không có phát hiện nạ kỳ g ì a l i n s không thích hợp thì ra là như vậy kẻ đã tiên sinh đem hắn nguyên liệu nấu ăn đưa cho người sao a l i n s nạ kỳ g ì etina nhìn chằm chằm nạ kỳ g ì a l i n s hít sâu một hơi một lần nữa ngồi xuống đối với nạ kỳ g ì a l i n s trong miệng lễ vật trong lòng nạ kỳ dì etina đã có suy đoán vậy thì là hì xạ cổ ạ dạ tổ mang về gia vị nguyên liệu nấu ăn nghe được nạ kỳ dì etina sau nakiji alins trên mặt lộ ra một tia không rõ alins xem ra kẽn đạ tiên sinh rất xem trọn g ngươi a hừ hừ đó là đương nhiên nakiji alins tinh xảo mũi một nhăn kẽn đạ tiên sinh nhưng là nói ta rất nhanh liền vượt qua ngươi có những tia nguyên liệu nấu ăn nói không chắc g alins ngươi thật sự có thể thắng qua ta nakiji edina bình tĩnh tiếp tục nói ở nakiji edina mở miệng sau nakiji alins bông dưng s ư ơ n g sở nakiji edina đây là chịu thua sao chỉ là nay vẫn là chính mình nhận thức cái kia edina sao chỉ có điều những tia nguyên liệu nấu ăn nhưng là không phải ngươi bây giờ có thể nắm giữ tồn tại atlins ngươi muốn đuổi theo ta này có thể còn kém xa lắm đây nạ kỳ di e t h i n ạ vừa nói vừa lay động nàng cái tia nở nang bắt đ u ổ i nạ kỳ di e t h i n ạ thừa nhận k ẹ n đạ số gì những tia nguyên liệu nấu ăn có khó mà tin nổi ma lực nếu như nạ kỳ di atlins thật sự có thể điều động những tia nguyên liệu nấu ăn như vậy trừ phi mình cũng có thể lấy ra cùng cấp bậc nguyên liệu nấu ăn nếu không mình tuyệt đối không có thắng lợi khả năng có điều muốn điều động những tia nguyên liệu nấu ăn không phải là cái gì chuyện đơn giản Chỉ ít nếu như không phải là bởi vì nạ dị kỳ mà nạ người phụ nữ kia dùng sổ cựu dễ kỳ bình thẩm vị trí đến áp chế chính mình chính mình cũng không thể như vậy nhanh quen thuộc những tia nguyên liệu nấu ăn nấu ăn phương thức nhưng dù cho như thế nạ kỳ dị e d d nạ cũng không có cách nào ở nấu ăn bên trong sử dụng quá nhiều đến từ tỏ dị cổ thế giới nguyên liệu nấu ăn một khi quá liều như vậy không chờ xử lý hoàn thành chính mình trước hết không chịu được hừ hừ e d d nạ ta mới sẽ không lại bại bởi nơi g ư đây nạ kỳ dị eddie nạ, nạ lớn tiếng hô quả nhiên mới vừa đều là chính mình ảo giác n ạ k ỳ gì ẹ、e、gì n ạ vẫn là chính mình nhận thức tên quỷ đáng ghét kia n ạ k ỳ gì ẹ、e、gì n e ẹ gì n a người chờ ta chờ ta học được đạo kia nấu ăn sau ta liền sẽ hướng về ngươi khởi s ư ớ n g sổ k i ể u dễ kỳ n ạ k ỳ gì a l i n h đầu ngón tay chỉ vào n ạ k ỳ gì ẹ、e、gì n a thật không a l i n h ta chờ ngươi n ạ k ỳ gì ẹ、e、gì n a một tay nâng khuôn mặt của chính mình khí chàng toàn mở giống như một vị nữ vương như thế đối với n ạ k ỳ gì a l i n h nói mẫu ảo nguyên liệu nấu ăn trong tay mình đồng dạng còn có một phần chữ hàng hơn nữa nạ kỳ di e t h n ạ cũng không nhận ra nạ kỳ di a l i n z có thể đuổi theo chính mình tiến độ chỉ có điều nếu như a l i n z ngươi muốn kiêu h chiến như vậy ngươi lại có thể lấy ra cái gì đánh đổi làm hướng về ta khởi s ư ớ n g sổ k i ể u dễ kỳ đánh đổi đây ánh mắt của nạ kỳ di ethina nhìn chằm chằm nạ kỳ di a l i n z ta hiện tại nhưng là thân là thuật sủ kỳ thật kiệt nếu như ngươi muốn hướng về ta khởi s ư ớ n g sổ k i ể u dễ kỳ như vậy ngươi nhất định phải trả giá ngoài ngạch tiền đặt ca vẫn là nói alins ngươi chẳng qua là ban đầu muốn cùng ta tỉ thí một hồi chủ nghệ mà không phải khởi xướng sổ cựu dễ kỳ nếu là như vậy như vậy ta có thể không có bất kỳ hứng thú gì à. n a k ỳ gì ẹ gì nạ đối với n a k ỳ gì alins từng bước ép sẵn nói mới không phải chủ nghệ thi đâu đây sô cựu d e k ỳ đương nhiên là sổ cựu d e k ỳ khiêu chiến n a k ỳ gì alins như là bị đạp cái đôi mèo như thế kích động dơ chân hô lên ẹ gì nạ chờ ta học được đạo kia nấu ăn sau ta sẽ hướng về ngươi khởi s ư ớ n g khiêu chiến sau đó n h ờ ề u ngươi chính mồm thừa nhận ngươi nấu ăn khó ăn khó ăn nói chuyện sau naki ji alins liền kéo cụ rỗ kỳ bạ rủ chạy ra ngoài n h i ta thừa nhận ta nấu ăn khó ăn sao alins ngươi vẫn là cùng lúc trước như thế một điểm đều không có lớn lên a nhìn nạ kỳ gì a lìn thoát đi bóng lưng nạ kỳ gì ẹ、e, gì nạ có chút bất đắc gì nói nhưng mà ở nạ kỳ gì ẹ、e, gì nạ âm thanh bên trong nhưng có một tia không giấu được cơ cao tấu chương song chương sáu mươi sáu cảm tạ danh sách lên giá ra một điểm vấn đề có điều nay cũng không phải ta nên cân nhắc đồ vật ngược lại xem lao đại mặt sau sắp xếp như thế nào tốt gõ chữ công không cần nghĩ quá nhiều đàng hoàng đổi mới tồn tạo là được trợ thủ hậu trường bình luận không biết tại sao đột nhiên xem không được chính chính tốt vốn là bởi vì bên giáp phe thứ ba một số vật bẩn thiệu tâm tình không tốt cũng không nghĩ lại nhìn cái gì vật bẩn thiệu phía d ư ớ i là khen thưởng cảm tạ danh sách cảm tạ thanh thiên một vệ xanh khen thưởng cảm tạ tuyệt không mềm tay khen thưởng cảm tạ thư hữu hai không hai ba không bốn một không một không hai bảy hai chín t á m bảy không khen thưởng cảm tạ sách kết thúc chi mãn g cắn thần chi rắn khen thưởng cảm tạ thư hữu hai không hai hai không sáu không ba một bảy bốn năm một n ă m ba bảy một khen thưởng cảm tạ thế sự vô thường m ộ ư ơ i chín khen thưởng cảm tạ thư hữu hai không hai ba không bốn trăm tám mươi tám nghìn hai trăm tám mươi hai trăm tám năm không khen thưởng cảm tạ luyến nấm v nấm tương khen thưởng c ả m tạ toàn lực đi do k h e n thưởng c ả m tạ thư hữu hai t r ă linh một nghìn chín trăm một m ư ơ hai bảy m ộ t năm một h một m ộ t ư bảy trăm tám m ộ t khéo thưởng c ả m tạ thư hữu hai t r ă linh hai trăm linh bảy k r ă n h hai hai ba năm t r ă n h năm chín t r ă n h năm ba khéo thưởng c ả m tạ tinh hoa vui vui k h e n thưởng c ả m tạ thư hữu hai t r ă linh hai một nghìn bảy t hai năm hai t r ă n h một bảy t r ă n h bảy t r ă năm một khéo thưởng c ả m tạ từ chối dùng não l k h e n thưởng c ả m tạ tính nét quân hồn k h e n thưởng c ả m tạ mô lê trang viên k h e n thưởng c ả m tạ thư hữu hai trăm hai ba t r ă linh một trăm linh bảy một t r ă n h một n bảy một t ă m linh một nghìn bảy trăm một nghìn năm trăm b t r m c h í m ư i một khéo thưởng c à n tạ nít nạp rất vi diệu khé cảm tạ t r i n h mục thiên vũ khen thưởng tấu chương xong chương sáu mươi bảy sao có thể có chuyện đó làm sao sẽ là phổ thông quả táo hi sako ở nạ kỳ gì ạ l i n h hai người rời đi sau nạ kỳ gì ẹ、e, gì nạ đối với ngoài cửa hô một tiếng ẹ、e, gì nạ đại nhân khi nghe đến nạ kỳ gì ẹ、e, gì nạ sau hi sạ cổ ạ dạ tô lập tức liền từ ngoài cửa vội vội vàng vàng chạy vào hi sako ta ngày mai có cái gì sắp xếp sao nạ kỳ gì,、e, gì nạ đối với hi sạ cổ ạ dạ tô hỏi là ẹ、e, gì nạ đại nhân ngày mai hi sạ cổ ạ dạ tô móc ra chính mình máy tính bảng xem ra nạ kỳ gì ẹ gì nạ ngày mai sắp xếp hành trình tổng xoáy có tin tức trọng yếu muốn tuyên bố hết thể cao đảng bộ trung đảng bộ học sinh nhất định phải toàn bộ trình diện mặc dù là thập kiệt cũng là như thế ta biết rồi h ì xạ c ô ngươi đi xuống trước đi nhớ tới giúp ta đóng cửa lại nghe được h ì xạ cổ ạ dạ tổ sau nạ kỳ gì ẹ gì nạ xoa xoa chán của chính mình ở bị nạ kỳ g ì ạ lình xoa y dối sau nạ kỳ gì ẹ gì nạ trong lòng không biết tại sao đột nhiên cảm nhận được một trận cấp bách cảm giác nguyên bản nạ kỳ gì e gì nạ còn chuẩn bị nếu như mình ngày mai hành trình không trọng yếu như vậy chính mình liền đẩy rơi trong đó một phần đi bãi phỏng một hồi kẹn đạ số gì. nếu như đều đẩy không rơi như vậy liền để hỉ xạ cổ ạ dạ t ô đại biểu chính mình đi một chuyến dù sao lúc trước chính là hỉ xạ cổ ạ dạ t ô đem những kia nguyên liệu nấu ăn từ kẹn đạ nông trường mang về mà hiện tại bởi vì nạ kỳ gì xèn rẽ mần sắp xếp nạ kỳ gì e gì nạ chỉ có thể bỏ đi ý nghĩ của mình không giống với nạ gì kiman nạ nạ kỳ di alins nà nàng không phải là một cái đơn thuần đầu b ế t trên người còn gánh vác kế thừa nạ kỳ di ra tương lai sứ mệnh cái này cũng là tại sao nạ kỳ gì ẹ gì nạ sẽ ước áo nạ kỳ gì ạ l i n h nguyên nhân là ẹ gì nạ đại nhân nghe được nạ kỳ gì ẹ gì nạ sau thì xạ cổ hạ dạ tổ thu hồi trong tay mình máy tính bảng sau đó lui ra đi ra ngoài thuận tiện đem cửa phòng cho đóng lại nhìn tới chỉ có thể mặt sau lại đi bãi phòng kẹn đ ã tiên sinh nạ kỳ gì ẹ gì nạ lẩm bẩm nói sau đó từ đẻ lên văn kiện bên trong rút ra một vốn sổ dịu mặc gà nạ kỳ di e d d nạ nàng không song thành công tác nguyên nhân có thể không chỉ là bởi vì nạ kỳ di a l i n s q y dối một bên khác cầm thực phân từ phòng bên trong nakiji alins cẩn thận từng ly từng tí một đem hai viên táo trắng để vào một bộ máy móc bên trong chuẩn bị kỹ càng tốt phân tích một chút táo trắng thành phần nakiji alins có một loại trực giác vậy thì là nếu như mình có thể nghiên cứu ra táo trắng nấu ăn phương thức như vậy chính mình ẩm thực phân tử tuyệt đối sẽ có một cái tăng nhanh như do tiến hóa cứ như vậy như vậy mình tuyệt đối có thể thắng được nakiji ẹ gì n nạ tên quỷ đáng ghét kia Chứ nakiji alins ở ngoài c ù dầu kỳ bạ dầu cũng tương tự đem chính mình táo trắng lưu lại hạ xuống sau đó giao cho nakiji alins đối với nakiji alins vị này chính mình trên danh nghĩa gia chủ c u d o kỳ bạ giải t tuy rằng hắn vào ngày thường bên trong đối với thái độ của nạ kỳ di alins không thể nói được cỡ nào tôn kính có điều nếu như nạ kỳ di alins có yêu cầu c u d o kỳ bạ giải t vẫn là sẽ dứt khoát kiên quyết đứng ở bên người nạ kỳ di alins dành cho chính mình toàn bộ sức mạnh rất nhanh theo c tích tích. t h máy móc đình chỉ vận hành liên quan với táo trắng phân tích số liệu sẽ chính thức hoàn thành ở phân tích sau khi hoàn thành nạ kỳ di alins lập tức liền không thể chờ đợi được nữa kiểm tra máy móc phân tích ra số liệu muốn biết rõ kẹn đã sổ dị đến cùng là dùng cái gì nguyên liệu nấu ăn làm ra táo trắng nhưng mà ở xem x o n g đo lường số liệu sau À! sao có thể có chuyện đó nạ kỳ d ì ạ lynx lập tức liền phát sinh một tiếng khó có thể tin tiếng thét trói thai nghe được nạ kỳ d ì ạ lynx âm thanh sau canh giữ ở cửa cụ dỗ kỳ bà d ữ u liền lập tức và o vào cho rằng nạ kỳ d ì ạ lynx xuất hiện cái gì bất ngờ ẩm thực phân tử bởi những dụng cụ này yêu cầu sử dụng thập phần nghiêm khắc vì lẽ đó mỗi lần ở nạ kỳ d ì ạ lynx sử dụng máy móc thời điểm cụ dỗ kỳ bà d ư đều là canh giữ ở cửa tránh khỏi có người quấy dối nạ kỳ dị à l y n nghiên cứu tiểu thư tiểu thư xông vào ẩm thực phân tử phong sau cô dâu k ỳ b ạ giải u lo lắng đối với nạ k ỳ dị ạ l i n h hô k ỳ b ạ cái này t á o trắng cái này quả t á o đ ó Thiều t ư nghe được nạ k ỳ dị ạ l i n h chỉ sẽ không ngừng lặp lại mấy câu nói này sau cô dâu k ỳ b ạ giải u vẻ mặt trở nên càng thêm lo lắng lên nó cũng chỉ là một cái bình thường quả t á o a hô nghe được nạ k ỳ dị ạ l i n h sau cô dâu k ỳ b ạ giải u không nhịn được thở phào nhẹ nhõm hắn còn tưởng rằng nạ k ỳ dị à lính là có chuyện gì xảy ra đây quay đầu lại chỉ là bởi vì tao trắng là phổ thông quả tao a nhưng mà một giây sau phản ứng lại cụ dầu kì ba dạy t h cũng trong nháy mắt s ữ n g sờ ở tại chỗ phổ thông quả táo đùa gì thế sao cái này táo trắng làm sao là phổ thông quả táo sao có thể có chuyện đó nếu như chỉ là phổ thông quả táo làm sao có khả năng sẽ có loại kia khó mà tin nổi mùi vị cù d ồ u kỳ bạ d ù hắn có thể còn rõ ràng nhớ được bản thân buổi chiều thưởng thức táo trắng thời điểm táo trắng dành cho chính mình loại kia khó có thể dùng lời diễn tả được giống như thiên quốc như thế mùi vị kỳ bạ ngươi nói ta máy móc đúng hay không hảo a naki di alins cái kia tinh xảo khuôn mặt trở nên hơi nhiều nếp nhắc lên so với táo trắng là phổ thông quả táo n ạ k ỳ g ì alins vẫn là càng muốn tin tưởng là chính mình máy móc xuất hiện vấn đề chỉ có điều ở đo lường táo trăng trước n ạ k ỳ g ì alins cũng sớm đã cố gắng kiểm tra qua máy móc căn bản cũng không có bất kỳ vấn đề gì thậm chí phía trước đạo kia kiểm a k i tra nấu ăn cũng không có bất kỳ vấn đề gì nhưng mà n ạ k ỳ g ì alins không biết là sổ kiểu dễ ký no sổ mà máy móc có thể không có cách nào đo lường ra tế bào tồn tại nếu không n ạ k i dị ra thần chi lưỡi thì sẽ không có như vậy lớn quân y bất luận naki dì alins đổi bao nhiêu lần máy móc đo lường kết quả đều sẽ như thế vậy thì là táo trăng chính là một cái phổ thông quả táo n ề u nhất chính là lượng đường hàm lượng trên có chút không giống mà thôi thiểu thư bằng không ngươi lại đổi một bộ máy móc đo lường một lần thử một chút xem hít một hơi sau cụ dầu kỳ ba dầu đối với nạ kỳ di alins nói cụ dầu kỳ ba dầu giống như nạ kỳ di alins cũng không muốn tin tưởng táo trắng chính là phổ thông quả táo nói làm liền làm nạ kỳ di alins một lần nữa một đài mới máy móc đối với nạ kỳ di alins vị này tiểu phú b à tới nói nàng sử dụng máy móc đương nhiên sẽ không chỉ có một đài toàn bộ đều có danh trước cái này cũng là phòng ngừa tình huống như vậy xuất hiện rất nhanh n ạ k i d i a l i n h liền một lần nữa hoàn thành đối với táo trắng số liệu đo lường kết quả tự nhiên là không cần nhiều lời làm sao có khả năng lẽ nào này đài máy móc cũng học sao ta hiện tại liền để mẫu thân đại nhân cho ta một lần nữa đưa một đài không mười đài lại đây n ạ k i d i a l i n h kích động nói ta không tin như vậy máy móc còn sẽ sai lầm tiểu h thư ngươi nói có hay không một khả năng cái này táo trắng thật sự cũng chỉ là phổ thông quả táo cù d ồ u kỳ ba dầu trầm mặc một hồi sau đó đối với nakiji alins nói kỳ ba làm sao có khả năng nakiji alins kích động phản bác tiểu thư tiểu thư ngươi chuẩn bị nhường phu nhân đưa mười đài lại đây thời điểm kỳ thực tiểu thư trong lòng người cũng đã có đáp án đi cù d ồ u kỳ ba giải t h tiếp tục mở miệng nói rằng nghe được cù d ồ u kỳ ba giải t h nakiji alins cũng rốt cục từ bỏ cuối cùng d i y rủa thân là ẩm thực phân tử thiên tài tuy rằng nakiji alins tính khí tiểu hài t ử khí một ít nhưng là sự thông minh của n à n g không có bất kỳ vấn đề gì hai đài máy móc chúng nó đo lường kết quả đều giống nhau vậy chỉ có thể nói rõ một chuyện tao trắng chính là một cái phổ thông quả táo mà không phải cái gì ẩm thực phân tử chỉ có điều ngươi kỳ A Linh không muốn nhận thừa chuyện tấu thôi, chứng này、so、vẫn không có chuẩn bị kỹ càng sao ngày hôm nay nhưng là ngươi đi tuột xù kỳ đưa tin tháng ngày a ngầm tây tâm dù kỳ dạ dù ý chị d ị u đối với đối với lầu hai lớn tiếng hô đến đến nghe được dù kỳ dạ dù ý chị d i u rục âm thanh sau đội tốt y phục dù kỳ dạ dù ý chị diệu rục âm t n h sau đội tốt y phục dù kỳ dạ dù ý chị dịu dục âm thanh sau đội tốt y phục dù kỳ dạ dù chịu dịu dục âm thanh sau dù kỳ thị dạ sầu mạ không nhịn được xoa xoa con mắt của chính mình trước mặt người này đúng là chính mình tên k h ố n kia l ã o cha sao nhìn cái gì trên mặt ta là có món đồ gì sao dù kỳ thị dạ dùy chi dịu vừa nói vừa giơ tay cho dù kỳ thị dạ sầu mạ tới một cái bạo hạt rẻ thí hí quen thuộc cảm giác đau thanh âm quen thuộc không sai trước mặt cái này mà câu phục đẹp trai đại thúc đúng là chính mình cái kia l ã o cha lên đường đi ngày hôm nay nhưng là người báo danh tháng này nếu như đến muộn có thể không tốt lắm a dù kỳ thị dạ dùy c h d ị sau khi nói xong sau đó liền trực tiếp xoài bước hướng về ngoài phòng đi tới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 đây chính là tuột xù kỳ học viện tuy rằng nghe ngươi nói về chỉ là không có nghĩ đến tuột xù kỳ dĩ nhiên sẽ như vậy lớn a từ trên xe bước xuống sau du kỳ h ị dạ sầu m ạ hoàn toàn bị tuột xù kỳ cho khiếp sợ đến ha ha ha sao h u m ạ tuột xù kỳ nhưng là so với nhìn thấy còn muốn lớn a du kỳ h ị dạ dù ỷ tri dịu nhẹ nhàng cười trên mặt bỗng dưng lộ ra một tia hồi ức vẻ mặt theo s á t t a đừng đến thời điểm lạc đường a du kỳ h ị dạ dù ỷ t r dịu nói bàn tay đặt tại du kỳ h ị dạ sầu mã trên đầu dùng sức xoa xoa hai lần biết rồi lao cha ta lại không phải ba tuổi đứa nhỏ Cũng lớn sớm đã lớn rồi. Dù kỳ ha sợ mạ đẩy r dù kỳ ha sợ mạ bàn t y có c ha ú t buồn bực nói. h ha ha. ha. c h ờ ngươi lúc nào gặp phải vị k i a muốn đem chính mình nấu ăn vĩnh viễn cam tâm tình nguyện vì đó dân người ngươi mới xem như là đúng là lớn rồi lao cha ngươi lại đang nói cái gì đồ vật ha ha ha phía sau ngươi liền sẽ rõ ràng dù kỳ thị ra dù ý chi d i sang sảng cười xuất phát nhà t ộ t su kỳ tổng xoáy bên trong nạ kỳ gì xen rẽ vẫn đang ngồi ngay ngắn ở trên cùng mà ở hắn phía dưới dần sạp t ợ số mỹ d ù n h ữ n g tốt su kỳ này các dạng sư đồng dạng ngồi ở trong đó chứ ở ngoài đ ồ gì m à gin cũng đồng dạng xuất hiện ở đây đình số b ỹ r ù n con mắt gắt gao nhìn chằm chằm bắp đùi của chính mình đầu gối hơi động cũng không dám lộn xộn cứu mạng sáng đối mặt tổng xoáy phòng bên trong này cực kỳ nặng nề bầu không khí số b ỹ r ù n cảm giác mình thật giống như bất cứ lúc nào muốn ngất đi như thế thời gian từng giây từng phút trôi qua đột nhiên tổng xoáy phòng cửa lớn đ ỗ n g nhiên mở ra sau đó dù kỳ hy dạ dùy dịu mang theo dù kỳ hy dạ xảo u mạ liền như thế từ ngoài cửa n ê n ngang đi vào tổng xoáy đã lâu không gặp ta trở về vào cửa sau dù kỳ thị dạ dù ý trị d ị u đối với nạ kỳ dị sẻn dẹ mần cung kính vấn an nói đối với nạ kỳ dị sẻn dẹ mần dù kỳ thị dạ dù ý trị d ị u vẫn là hết sức tôn kính dịu ý chi d ị u người rốt c ụ c đến hả đây chính là tuột sủ kỳ các t h ờ i giáo nhìn qua cùng ta tưởng tượng hoàn toàn khác nhau a ở dù kỳ thị dạ dù ý trị d ị u đối với nạ kỳ dị sẻn dẹ mần vấn an thời điểm dù kỳ thị dạ sầu mạ theo thói quen quan sát tại chỗ giáo sư các giảng sư sai bạ tiền bối ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở đây lẽ nào ngươi chính là tổng xoáy trong miệng đời mới ghế khách giảng sư sao số mỹ dùn âm thanh bỗng nhiên ở tổng xoáy phòng vang lên đối với sổ mỹ dùn tới nói dù kỳ h ị dạ dùy trị dịu chính là nàng ở tuật sủ kỳ ban đầu trong hai năm ác mộng đang nhìn đến dù kỳ h ị dạ dùy trị dịu sau kinh hai quá độ sổ mỹ dùn theo bản năng liền quên chính mình còn ở tổng xoáy phòng bên trong sợ hãi hô hô s o n g s o n g sổ mỹ dùn hai tay bỗng nhiên che miệng mình kém chút liền muốn khóc lên quả nhiên chính mình gặp phải dù kỳ h ị dạ dùy t r d ị liền không có chuyện tốt lành gì ha ha ha thực sự là đã lâu không gặp đã nhiều năm như vậy ngươi vẫn là một điểm cũng không hề biến hóa v dị dị ô, ô, ô. theo dù kỳ thị dạ dư ý chi ư dư hướng về chính mình đi tới s ổ m ì r ù n trong đầu lập tức liền nhớ lại lúc trước mình bị r ù kỳ thị dạ dư ý chi dịu buộc ăn các loại hát cám ẩm thực cái kia đoạn ác mộng thời gian dịu ý chi dịu người những năm này cũng là một điểm cũng không có thay đổi ha một bên trạm kẹo lệ mở miệng nói rằng ha ha ha trạm kẹo lệ giáo sư ngài không cũng giống như vậy sao dù kỳ thị dạ dũy chi dịu lấm lấm liệt liệt hồi đáp học sinh bây giờ bọn họ vẫn là s ư n g hâu ngươi vì l à sẽ không c ư ờ i đầu bếp sao ồ ồ ồ sống sống sót nhìn thấy dù kỳ thị dạ dũy chi dịu bị trạm kéo lệ cho cản lại sau số bị dùn kích động kém chút liền muốn khóc lên trạm kéo lệ lao sư quả nhiên vẫn là như vậy tin cậy ở cùng trạm kéo lệ hàn huyên một lát sau dù kỳ thị dạ dũy chi dịu đột nhiên nhớ tới đến mình còn mang đến một đứa con trai sao h u mạ lại đây vị này chính là trạm kéo lệ giáo sư lúc trước ta ở tuật sủ kỳ thời điểm trạm kéo lệ giáo sư chính là phụ trách giáo sư ta ẩm thực nước pháp lao sư dù kỳ h ị dạ dù ý chi d ị u vì dù kỳ h ị dạ sở h ữ mạ giới thiệu đến ẩm thực nước pháp đó là vật gì dù kỳ h ị dạ sở h ữ mạ trong đầu tràn đầy dấu chấm hỏi từ nhỏ ở dù kỳ h ị dạ phục vụ theo thực đơn nhà công tác dù kỳ h ị dạ sở h ữ mạ hắn có thể xưa nay chưa có tiếp xúc qua ẩm thực nước pháp thứ này có điều dù kỳ h ị dạ sở h ữ mạ vẫn là đàng hoàng đối với trạm kéo lệ vẫn h n nói d ị chi d i đứa bé này chính là con trai của ngươi sao hy vọng hắn cũng có thể như ngươi khi đó ở t u ậ sủ kỳ học tập thời điểm xuất sắc như vậy trạm kéo lệ bình tĩnh nói ha ha ha trạm kéo lệ giáo sư sao hu ma ắ n hiện tại có thể còn kém xa lắm đây dù kỳ thị gia dù ý chi dư khoát tay h á o một cái sao hu ma vị này chính là sô mị dùn lúc trước ta ở tuột sủ kỳ học tập thời điểm bảy mươi ba kỳ học muội lúc trước ta còn có đồ di m à cùng tịch quan hệ cái tiết nhưng là vô cùng thân thiết ta dù kỳ thị gia dù ý chi dư tiếp tục nói ngươi đừng xem tịch vóc dáng không lớn nàng hiện tại nhưng là tuột sủ kỳ trẻ trung nhất giảng sư giáo sư hơn nữa còn là hương liệu phương diện quản lý nếu như ngươi có vấn đề gì có thể bất cứ lúc nào thỉnh giao tịch số、so, giáo sư ngài tốt người tốt số、so, mỹ dùn cực kỳ cứng ngắc hồi đáp ai nhìn số、so, mỹ dùn vẻ mặt dù kỳ h ị dạ sở ủ mạ luôn cảm giác vị này số、so, giáo sư cùng cha mình quan hệ nhìn qua tựa hồ cũng không giống như là cha mình nói tới như vậy muốn tốt dù kỳ h ị dạ sở ủ mạ không biết số、so, mỹ dùn hiện tại nhưng là sợ sệt muốn chết nếu như không phải là bởi vì dù kỳ h ị dạ dù ý trị dịu chắn ở trước mặt mình số、so, mỹ dùn đã s ớ m chạy sau đó vị này chính là độ dị mạc in ta giống như dịu ý t dịu đều là tuột sủ kỷ bảy mươi hai kỷ học sinh chương ò n k chờ Chi sáu mươi chín ủ tờ h suu t kỳ thập kỷ nóng h tờ suu kỳ học viện trung đảng bộ cùng cao đảng bộ học sinh sắp hàng chỉnh tề ở lễ đường bên trong mau nhìn đó là sủ cạ xạ xì tiền bối còn có gì nọ cổ bạ xì tiền bối ở nhìn thấy tất cả đến đông đủ đương nhiệm tuột sù kỳ thập k i ệ p sau trung đảng bộ học sinh không nhịn được kinh ngạc thốt lên lên tuột sù kỳ học viện trung đảng bộ cùng cao đảng bộ là ở hai cái không giống trường học khu hơn nữa tuột sù kỳ học viện trung đảng bộ học sinh muốn thăng vào cao đảng bộ cũng tương tự cần muốn tiến hành học lên sát hạch chuyện này ý nghĩa là không ít trung đảng bộ học sinh ở thăng vào cao đảng bộ trước liền sẽ bị đào thải đồng dạng những v i ệ nhất định phải bị đào thải các học sinh căn bản là sẽ không có cơ hội gặp được sủ cạ xì những tuột sù kỳ này thập kiệt các thành viên mà hiện tại có thể nhìn thấy tòa xù kỳ thập kiệt toàn bộ thành viên bọn họ làm sao có thể không kích động đây thực sự là tổng xoáy làm sao đột nhiên liền đem chúng ta triệu tập lên ta ngày hôm nay nhưng là còn có vài cái thương mại hợp đồng muốn nói đây ây dàn x u vẻ mặt không nói ra được buồn bực đối với ây dàn x u mà nói lần này tòa xù kỳ hội nghị nơi nào so với được với tiền tài làm đến càng trọng yếu hơn ây dàn ra hỏa ngươi này vẫn là cùng lúc trước như thế thậm chí ngay cả tổng xoáy dặn dò đều hoàn toàn không để ở trong lòng đứng ở ây dàn xù bên người tiệu gạ tờ dù nọ di lạnh lùng mở miệm nói rằng tiệu gạ loại này d i ễ n thuyết chúng ta căn bản cũng không có cần thiết đến a y d a n e c h su lạnh lùng hồi đáp không chỉ là ta ta nghĩ cô bệ ạ xì học tỷ các người đối với tổng xoáy cái này sắp xếp nên cũng rất có ý kiến đi ánh mắt của a y d a n e c h su từ dịn đỏ cổ bệ ạ xì đám người trên người đ o qua chỉ có điều là mới tới một cái giáo sư giảng sư tosu kỳ học viện cao đảng bộ chứ năm nhất tân sinh mới vừa nhập học thời điểm tosu kỳ còn có thể cho học sinh sắp xếp nấu nương lý luận dinh dưỡng học những n à y chương trình học ở ngoài chờ đến dừng chân thực cứu kết thúc sau tosu kỳ học sinh càng nhiều vẫn là tiến hành tự học đặc biệt là ở mùa thu chọn lửa kết thúc kết thúc sau đáng nhắc tới những n à y chương trình học đối với g i a n đ e s e những n à y từ tuột xù kỳ trung đ ẳ n g bộ thăng vào cao đẳng bộ học sinh mà nói cũng sớm đã không có cái gì hiếu học tập mà tuột xù kỳ chi cho nên an bài những n à y chương trình học nguyên nhân chủ yếu nhất hay là bởi vì tuột xù kỳ cao đẳng bộ khai giảng thời điểm sẽ có không phải tuột xù kỳ trung đẳng bộ học sinh gia nhập những n à y chương trình học chính là tuột xù kỳ vì để cho những kia học sinh chuyển trường có thể càng nhanh hơn thích ứng tuột xù kỳ học tập mà cố ý sắp xếp a dế ta ngược lại thật ra không đáng kể đây dán vào mò mò ạ c ả nệ g ạ cũi h bỏ di nọ cổ bậy a si l ệ đầu của tự mình đối với ấy dạ đ t xu nói làm t u t xu kỳ t h ậ t kiệt di nọ cổ b y A-si đám người ở t u t xu kỳ bên trong nắm giữ cực cao quyền hạn đối với nạ kỳ dị s è n rẽ m ậ n loại này tình cờ tính cưỡng chế sắp xếp dì nọ cổ b y A-si đám người đúng là không có quá để ở trong lòng không chỉ là dì nọ cổ bậy a si dù cả xạ ệ s i dù kẻ mở gị xị mạ đám người cũng giống như vậy thái độ ngược lại đây là tổng xoáy sắp xếp ta nói có đúng không mò mò chan dì nọ cổ bạ xỉ một bên trả lời sau đó một bên liền dùng khuôn mặt của chính mình ở m ò m ò ạ cạn ệ gà ạ q ụ i bỏ trên mặt không ngừng mà sắt lên cổ bệ hạ xì tương trong tay ô m bút bê vải m ò m ò ạ cạn ệ gà ạ q ụ i bỏ trên mặt lộ ra một tia ghét bỏ vẻ mặt tuy rằng ở trong mắt m ò m ò ạ cạn ệ gà ạ q ụ i bỏ trên người của dị n đỏ cổ bệ hạ xì cũng có đáng yêu chỗ nhưng mà dị n đỏ cổ bệ hạ xì quá mức dính người càng quan trọng là m ò m ò ạ cạn ệ gà ạ q ụ i bỏ cũng không muốn muốn ở nhiều người như vậy trước mặt biểu diễn m ỏ m ỏ ạ cả nệ gà ạ c u i b ỏ sức mạnh căn bản là không có cách phản kháng gì nọ cô bậy ạ xỉ dù sao gì nọ cô bậy ạ xỉ nhưng là có thể ở dã ngoại săn bắn dã thú quái lực thiếu nữ m ỏ m ỏ ạ cả nệ gà ạ c u i b ỏ cũng có thể tùy ý gì nọ cô bậy ạ xỉ như là đem ôm bút bê như thế đem chính mình cho ôm vào trong lực cô bạ y xỉ、si、tiền bối xin ngươi chú ý một ít hiện tại nơi này nhưng là còn có trung đẳng bộ các học sinh ở đây một vị giữ lại màu xanh bánh q u a i trèo bím thiếu nữ nhẹ nhàng đẩy một hồi chính mình hình tròn kính mắt ai nha nha n è n g ư ơ i đây là ăn mò mò chan giấm sao ngươi cũng thật là đáng yêu đây dì nọ cô bạ x ì nói liền thả xuống mỏ mỏ ạ ca nệ gạc q ụ i bỏ trực tiếp hướng về kỳ n ổ cù ni nén trực tiếp nào tới kỳ n ổ cù ni nén tò su kỳ cao đẳng bộ năm nhất học sinh cùng ấy ra lịch sử kiểu gạ tờ dù n ọ gì cũng là thập kiệt một thành viên cô bạ x ì t i ì n bối hiện tại còn ở mở h ộ i đây kỳ n ổ cù ni nén mặt không hề cảm xúc giơ lên cánh tay của chính mình một tay ấn đầu của dì nọ cô bạ x ì liền đem cho n g ă n lại nén người thật thẹn thùng lên giá vẻ cũng thật là càng ngày càng đáng yêu đây dì nọ cô bạ xi vẫn còn có chút chưa từ bỏ ý định muốn vòng tới kỳ nô cù ni nén trước mặt chi tiết k ỳ nổ cú nhị n ề n hoàn toàn không cho dịn đỏ cổ bệ hạ xỉ bất kỳ cơ hội nào ở dịn đỏ cổ bệ hạ xỉ đám người ồn ào thời điểm đạp một loạt tiếng bước chân v ă n g lên nạ kỳ dị sen rẽ mẩn đồ dị mạc in số bị rủn đám người chậm rãi từ đi vào tổng x o á i s ố giáo sư chạm keo lệ giáo sư đó là đồ dị mạ tiền bối đồ dị mạ tiền bối làm sao cũng xuất hiện ở nơi này nhìn thấy nạ kỳ dị sen rẽ mẩn sau tại chỗ tuật sủ kỳ học sinh phát sinh một trận đón lấy một trận tiếng kinh hô cái kia tóc đỏ đại thúc là ai dĩ nhiên trực tiếp đi theo tổng soái phía sau lẽ nào hắn chính là chúng ta mới tới giáo sư sau Cái gì? dù kỳ dạ dùy chi dịu lại có điều ở giữa sân học sinh bên trong hay là có người nhận ra thân phận của rủ kỳ dạ dùy chi dịu vậy thì là nạ kỳ dịu lại dịu lại ở n、e、rủ kỳ dịu ạ d lại dịu lại dịu lại dịu lại dịu l ờ i dịu c h i dịu lại dịu lại dịu n ạ k i dịu lại dịu lại điểm. dịu dù kỳ thì dạ d dị ì chi dịu cũng là nạ kỳ d ì ẹ d ì nạ t h ư ở n g thức đến kẹn đạ sổ d ì nấu ăn trước cho rằng c h ú nghệ xuất sắc nhất đâu biết sai b ạ thúc thúc sai b ạ thúc thúc làm sao sẽ xuất hiện ở đây nạ kỳ d ì ẹ d ì nạ lẩm bẩm nói chư vị năm nay đem chư vị triệu tập ở đây lão phu là có hai cái muốn hướng về chư vị tuyên bố nạ kỳ d ì tiên trái vệ vệ chậm rãi đi lên sau đó mở miệng nói rằng chuyện thứ nhất đó chính là chúng ta tuột sủ kỳ n ê n đón một vị mới giảng sư dịu ý chi dịu sau đó liền hướng những học sinh này cố gắng giới thiệu một chút chính mình đi nạ kỳ dị xen rẽ mẩn sau khi nói xong sau đó liền trực tiếp đem vị trí giao cho dù kỳ hỉ dạ dư ý chi dịu là tổng soái dù kỳ hỉ dạ dư ý chi dịu nở nụ cười sau đó trực tiếp đi ra chư vị tên của ta là dù kỳ hỉ dạ dư ý chi dịu ở tộc hữu kinh doanh một nhà tên là dù kỳ hỉ dạ phục vụ theo thực đơn nhà phòng ngăn nhỏ từ hôm nay trở đi ta chính là các vị nhật bản ẩm thực khóa giảng sư dù kỳ hỉ dạ dư ý chi dịu lấp lấp liệt liệt tự giới thiệu mình nghe được dù kỳ hỉ dạ dư ý chi d u tự giới thiệu mình sau trong nháy mắt toàn bộ hội trường trực tiếp rơi vào một mảnh thật dài trong trầm mặc tuyến thời gian vấn đề kỳ nổ cũ n h í nẹn những ngày năm thứ hai thập kiệt ra trận chính là thập kiệt dựa theo thời gian tính như vậy bọn họ hẳn là ở năm nhất cái thứ ba học kỳ liền trở thành thập kiệt mà năm thứ ba thập kiệt nhóm lục tục rời khỏi sàn diễn đem thập kiệt vị trí giao cho người phía dưới đương nhiên như thế viết nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là không nghĩ làm cái gì nguyên sang nhân vật nhọc l o n g nhọc nhằn lại không có kết quả tốt ngược lại là cùng người đồng nhân thập kiệt ứng cử viên ta liền theo trực tiếp tới nguyên tắc đi nếu như có ý kiến cái kia chính là các người nổi với khảo chứng đảng không thể nào tiếp thu được có thể thoải mái thấy tin đưa đến tác giả vị trí thu được ý kiến tin sau tác giả sẽ ngay lập tức sửa chữa cũng xin lỗi tác giả địa chỉ 19, thấu chương xong chương 70, lại một lần nữa thực địa thực cứu một lát sau vê anh toàn bộ hội trường trong nháy mắt thật giống như là bị đun sôi nước sôi như thế rơi vào ẩ m ĩ khắp trốn bên trong bọn họ hoàn toàn bị dù kỳ h ị dạ dị chỉ dị cho khiếp sợ đến dù kỳ h ị dạ phục vụ theo thực đơn nhà loại này nghe vào liền như là phổ thông ven đường tiệm nhỏ đâu bếp dĩ nhiên cũng có thể đến tuột xù kỳ đảm nhiệm giảng sư đến phụ trách giáo dục bọn họ chủ nghệ nạ kỳ di xèn rẽ mần bị điên rồi ạ Bọn họ này ở loại b ấ t n h ậ p bếp lưu đầu bếp trên n g ư ờ i có trị h học ể dự quả nhiên náo a h đồ mà lại có chút b ấ t đầu k i vô đ ầ u của tự m ì n h Thực sự là, dù kỳ h ị dạ dưới ý trị dự quả nhiên lại bắt đầu kiếm chuyện a nếu như dù kỳ h ị dạ dưới ý trị dự q tự giới thiệu mình trung tướng hắn là tuột sủ kỳ bảy mươi hai kỳ thập kiệt thứ hai tịch thân phận nói ra hay hoặc là là hắn ở thế giới các quốc gia đình cấp phòng ăn nấu ăn kinh nghiệm muốn biết ở dù kỳ h ị dạ dưới ý r ị quý ăn trước dù kỳ h ị dạ dưới ý chỉ hắn nhưng là thế giới các quốc gia những đại nhân vật kia quý khách không biết có bao nhiêu người muốn thưởng thức hắn nấu ăn như vậy những tuần sủ kỳ này học sinh cũng sẽ không là loại thái độ này chỉ có điều đ ồ gì m à c gin cũng rõ ràng dù kỳ hy dạ dù ý trị d i u tại sao chỉ là giới thiệu chính mình dù kỳ hy dạ phục vụ theo thực đơn nhà đối với dù kỳ hy dạ dù ý trị d i u mà nói hắn qua đi tất cả trải qua cũng không sánh nổi dù kỳ hy dạ phục vụ theo thực đơn nhà làm đến càng có ý nghĩa dù kỳ hy dạ phục vụ theo thực đơn nhà ở đây có dù kỳ hy dạ dù ý trị d i u muốn đem chính mình nấu a n vĩnh viễn cam tâm tình nguyện vì đó dân người cũng có chính mình bảo vật quý giá nhất dù kỳ hy dạ sai ba thúc thúc dĩ nhiên hiện tại gọi dù kỳ hy ra sao trang trách chẳng trách ta trước vẫn cũng không tìm tới x à i bạ thúc thúc trong lòng nạ kỳ gì ẹ、e、gì nạ n h ấ t lên một trận sóng lớn đùa gì thế giống như vậy đầu đường đầu biết cũng có thể trở thành chúng ta tuột xù kỳ giảng sư sao ấy giản để x u ố n sắc mặt âm u nói xem ra tổng xoáy đúng là giả nhưng mà ở ấy giản để x u ố n trong lòng kỳ t h ự c hắn còn có một cái càng thêm lớn mật ý nghĩ tuột xù kỳ thập kiệt bị giao cho cùng học viện tổng xoáy ngang nhau thậm chí nói càng cao hơn quyền lực quyền lực này có thể trực tiếp can thiệp tuột xù kỳ học viện hoạt động nếu liền dù kỳ hì dạ dũy trị dịu loại này vô danh đầu đường đầu bếp đều có thể trở thành tuột sủ kỳ giảng sư như vậy những người khác trở thành tuột sủ kỳ giảng sư cũng có thể nếu như mình có thể thao tác thành công như vậy này không thể nghi ngờ sẽ để cho mình giao thiệp trở nên càng thêm rộng rãi xây dựng lên càng càng bao l a thương mại bản đồ có điều trước đó â i giản đế su nhất định phải đem thập kiệt bên trong năm cái khác người lôi kéo đến trận doanh mình bên trong chỉ cần có năm người đứng ở chính mình bên này như vậy ý nghĩ của chính mình là có thể thành công mà ây giản đế su mới vừa mở miệng chính là vì mình mặt sau mai phục phấn dẫn này này, này. â y a z a n ngươi đây là đang chất vấn ta tổ phụ đại nhân mệnh lệnh sao nghe được â y a z a n xưa nạ kỳ di ẹ gì n a hai con mắt không q u e n nhìn chằm chằm â y a z a n xưa mới vừa â y a z a n xưa nhưng là một hơi trực tiếp như hạ i nạ kỳ di x ẻ n rẽ mần cùng dù kỳ hỉ dạ d ị ý chỉ dịu chuyện như vậy nạ kỳ di ẹ gì n a lại làm sao có thể chịu được ha ha ha ẹ gì n a đại tiểu thư nhường như thế một cái vô danh đầu đường đầu bếp tiến vào chúng ta tuần su kỳ này lẽ nào không phải tổng xoáy thất trách sao Ayazan xưa k i n h thường nói đối với nạ kỳ di e d z n a Ayazan xưa có thể nửa điểm đều không có để ở trong lòng dù sao nạ kỳ gì hẹ dị nạ từ vừa mới bắt đầu liền không ở ấy dàn để su mục tiêu ở trong tiểu gà isiki kinokuni ta đề nghị chúng ta trực tiếp sử dụng thập kiệt bình nghị hội quyền lợi phủ quyết tổng xoáy mệnh lệnh này ấy dàn để su trực tiếp lộ ra kế hoạch nói cho dù phải có mới giảng sư như vậy ở nờ bờ không biết có so với cái này vô danh đâu biết càng thêm ứng cử viên phù hợp các ngươi nói đây Cắt. ấy dàn ta đối với người đề nghị có thể một chút hứng thú đều không có ngược lại người này cũng không quản được trên đầu ta tiểu gà t h dù nọ gì một mặt không nhịn được nói đối với ấy dàn t i ể u gạ thợ dù nọ gì có thể không có bất kỳ hào cảm như thế nào sẽ đồng ý đề nghị của hắn đây xin lỗi ây ra cun ta cho rằng vị này dù kỳ hy dạ tiên sinh có lẽ sẽ rất thích hợp chúng ta tuột xù kỳ đây y sĩ kỳ xạ tổ xị cười híp mắt trực tiếp từ chối ẩy dạ để suốt kiến nghị y sĩ kỳ xạ tổ xị ở tuột xù kỳ bên trong sinh hoạt địa phương là ký túc xá cử tinh mà ký túc xá cử tinh chính là lúc trước dù kỳ hy dạ dù ý trị d u độ dị mà gin bọn họ ở tuột xù kỳ học tập thời điểm ký túc xá ở nhìn thấy dù kỳ hy dạ dù ý trị d u thời điểm ỷ xì k ỳ xạ tổ xì đối với thân phận của dù kỳ hì dạ dư ý chỉ dịu cũng đã sản sinh như vậy một tia hoài nghi dù sao nạ k ỳ gì sen d ẽ mẩn độ dị mạ ghin đối với thái độ của dù kỳ hì dạ dư ý chỉ dịu có thể không giả được nghe được ỷ xì k ỳ xạ tổ xì sau kỹ n ổ cú n h í nẹn tuy rằng không có mở miệng chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn ấy dàn s u a có điều này cũng đủ để đại biểu thái độ của nàng thấy thế ấy dàn s u a sắc mặt trong nháy mắt liền thay đổi âm mưu lên ở bề ngoài đã có bốn vị thập kiệt đứng ở sự phản đối của chính bình diện còn lại thập kiệt â y dàn để su càng thêm không chắc chắn đem bọn họ lôi kéo đến chính mình bên này so với ý xi、si、kỳ xa tổ xi、si、đám người d ì đỏ c ố bậy ạ x、si, ì mọ mọ ạ cạn n ệ g ạ t cũi bỏ các nàng nhưng là một cái so với một cái lấy tự mình làm trung tâm gia hỏa dịu ý chi dịu ngươi lẽ nào liền không thể an phận một điểm sao ở dù kỳ h ị dạ dù ý chi dịu đem vị trí một lần nữa giao cho nạ kỳ dị xẻn rẽ mần sau đồ dị mạ gin có chút bất đắc d ì nói ha ha ha đồ dị mạ ta mới vừa giới thiệu có vấn đề gì không ta nói nhưng là đều là lời nói thật a dù kỳ h ị dạ dù ý cười khẽ một tiếng đ ú như g gì rồi. Đồ gì mà, n i ta vậy ế n tinh ký tốt xá cực đi. lao phu ở đây tuyên bố chuyện thứ hai một lần nữa tiếp nhận mị dộ phổ nạ dáng kỳ dị xẻn rẽ mẫn tiếp tục cao giọng tuyên bố Cao đẳng bộ thực o à n t ể năm nhất học sinh. Chúng đem người đem mới học h ta tuột t các sẽ sắp xủ kỳ vì xếp địa thực cứu hết thể thực địa thực h cứu địa k ô này g hợp cách học sinh, sẽ bị đ o cao tải. Tại nhất học sinh lập tức Cái sinh liền ngồi được chỗ học gì? Nghe gì đẳng nạ sẻn mần năm không kỳ sau. dẹ bộ lập ê trên n dồn nhìn dập khiếp sợ nhìn trên đài sợ có h tịch Thực thực ủ địa cứu. c nạ sẻn mần. Này kỳ dẹ thể nói tuột xù k ỳ cao đẳng bộ học sinh trải qua lần thứ nhất chính thức sát hạch chứ thực địa thực cứu ở ngoài tốt u sủ kỳ các học sinh còn cần trải qua mùa thu chọn lựa thăng cấp thí nghiệm các loại sát hạch cái này cũng là tại sao tốt u sủ kỳ năm nhất hàng năm chỉ có một phần ba học sinh mới có thể thăng vào năm thứ hai hồi hộp mà thực địa thực cứu chính là đào thải tốt u sủ kỳ năm nhất số lượng nhiều nhất sát hạch hàng mục mà hiện tại nạ kỳ dị s è n rẽ m ẩ n dĩ nhiên tuyên bố cao đẳng bộ năm nhất các học sinh lại muốn tiến hành hai lần thực tập thực cứu này làm sao có thể nhường bọn họ tiếp thu đây thấu chương xong chương bảy mươi mốt tước a o mọi người nghe được nạ kỳ dị sẹn rẽ mần sau ây dạ nứt khoe miệng bỗng dưng hơi dưng lên, lên ở trong mắt ấy n ạ ký gì xen rẽ mẫn ngày hôm nay có thể nói là hôn chiêu nhiều lần ra đầu tiên là nhường một cái không biết tên tam lưu chủ nghệ đảm nhiệm tuột sủ kỳ giáo sư giảng sư mà hiện tại nhường tuột sủ kỳ năm nhất các học sinh một lần nữa tiến hành thực địa thực cứu làm như vậy tuyệt đối sẽ gây nên tuột sủ kỳ năm nhất học sinh bất mãn mà cái này bất mãn vừa vặn là cơ hội của chính mình Tiệu thế tại tổng thế tiếp tục đất Ysiki, Kino Kuni, người hiện giản muốn xuống. xu gà, nào? xoáy còn như nhìn hồ chầm Các xem đổ -si tuy rằng ngày hôm nay tổng xoáy tuyên bố c h ỉ là chúng ta năm nhất thành viên nhưng là tổng xoáy hắn nói không chắc lúc nào liền sẽ nhúng tay càng thêm lớp sự tình ánh mắt của ấy dàn xua từ dịn đỏ cổ bệ ạ xì đám người trên người đ o qua nguyên bản ấy dàn xua không có lòng tin có thể đem dịn đỏ cổ bệ ạ xì đám người cho lôi kéo đến chính mình trận doanh bên trong mà hiện tại nạ kỵ dị s ẻ n rẽ m ẩ n n h ư ờ n g hắn nhìn thấy hy vọng ha ha ha ấy dàn thu hồi loại này cho hề đi chỉ có điều là chỉ là thực địa tự h c y ế u bất luận lại đến bao nhiêu lần đều không có quan hệ nếu như ngay cả loại này sát hạch đều thông qua không được ra hỏa căn bản cũng không có lưu ở tuần sủ kỳ giá trị tiểu gà tờ dù nọ gì lạnh lùng nói đối với thân là thập kiệt tiểu gà tờ dù nọ gì tới nói a dàn đề x u loại này gây xích mích ly g i á n căn bản là không được bất kỳ dùng a dàn cun nếu tổng xoáy như thế sắp xếp tự nhiên là có tổng xoáy đạo lý chúng ta không ngại lại nhìn lại tốt Y si kỳ xa tổ si nhẹ nhàng cười ta tin tưởng tổng xoáy hắn không lại đột nhiên làm ra loại này vô dụng cách làm sau khi nói xong e si kỳ xa tổ si một lần nữa nhìn phía nạ kỳ dì xèn rẽ mần đám người nghe được tiểu gà tờ dù nọ gì lời của hai người sau a dàn x u sắc mặt càng phát băng lại xuống quả nhiên mình và hai người này căn bản là không phải người cùng một con đường à. chỉ là cùng chức không giống lần này kỳ nộ cụ nhi nện đúng là đứng ở ấy dàn đế su bên này ấy dàn người nói không sai loại này không có ý nghĩa l ồ vật căn bản là lại tới một lần nữa cần thiết kỳ nộ cụ nhi nện bình tĩnh hồi đáp chí ít đối với chúng ta không có bất kỳ ý nghĩa nghe được kỳ nộ cụ nhi nện sau ấy dàn đế su sắc mặt đến cùng hòa h o ã n không ít cho dù kỳ nộ cụ nhi nện chỉ là vì bản thân nàng chỉ là nay tối thiểu là một cái khởi đầu tốt không phải sao có kỳ nộ cụ nhi nện đứng ở phía bên mình chỉ cần mình lại được bốn cái người ủng hộ như vậy là có thể trực tiếp bác bỏ nạ kỳ dị s è n rẽ mần mệnh lệnh này cứ như vậy chính mình cũng có thể chậm rãi mưu đồ kế hoạch của chính mình nhưng mà nạ kỳ dị s è n rẽ mần lời kế tiếp trực tiếp liền nát tan đầy giản để x u ố t trong lòng dạ tâm lần này thực địa thực cứu các vị cao đẳng bộ năm nhất học sinh sẽ không đem bị phân phối đến mỗi cái không giống cửa hàng tiến hành mà là đem thống nhất đến kẹn đạ sổ gì các hạ trong tay tiến hành thực cứu kẹn đạ số dị theo nạ kỳ dị sẻn rẽ mần mở miệng toàn bộ hội trường trong nháy mắt liền rơi vào một mảnh yên tĩnh ở giữa mọi người dồn dập không thể tin được nhìn nạ kỳ d kẹn đạ sổ gì? tổng soái n g a y trong miệng vị tiêu kẹn đạ sổ gì chính là bị vê đ g o đánh giá vì là bốn sao cấp đầu bếp vị tiêu kẹn đạ sổ gì tiên sinh sao có học sinh không nhịn được hỏi không sai nạ kỳ g ì sèn rẽ mần hồi đáp vê n h nghe được nạ kỳ g ì sèn rẽ mần sau toàn bộ hội t r ư ở n g trong nháy mắt liền sôi v ọ t lên bốn sao cấp đầu bếp muốn biết cho dù ở từ tuần sủ k ỳ thuận lợi sau khi tốt nghiệp bọn họ cũng không nhất định có thể trở thành vê đ g o ba sao cấp bậc đầu bếp mà hiện tại bọn họ dĩ nhiên có cơ hội tiếp thu kẹn đạ sổ dỉ chỉ điểm tin tức này làm sao có thể không nhường bọn họ kích động đây muốn biết cho dù bọn họ là tuột sủ kỳ học sinh nhưng là có lẽ cả đời đều không có nhìn thấy bốn sao cấp đầu bếp cơ hội không đơn thuần là cao đẳng bộ năm nhất tại chỗ tuột sủ kỳ các học sinh bất kể là trung đẳng bộ học sinh vẫn là không phải năm nhất cao đẳng bộ học sinh dồn dập ước ao nhìn năm nhất các học sinh n ấ y n ấ y mơ ú c m i ngươi nghe được sao một vị viên thuốc đầu nữ sinh dùng sức lung lay một vị tóc làm bánh q u a i trèo bím tay của nữ sinh cánh tay thương phân nói cao đẳng bộ năm nhất các tiền bối bọn họ lại có thể tiếp thu vị k i ệ kẽn đạ sổ di chỉ đạo a a a tại sao chúng ta hiện tại còn không phải cao đẳng bộ học sinh m ở gù mì ngươi nói chờ chúng ta thăng vào cao đẳng bộ sau sẽ có hay không có cơ hội tiếp thu kẹn đạ sổ gì chỉ đạo a dù kỳ ngươi trước tiên bình tĩnh một điểm m ở gù mì nàng sắp bị ngươi cho lắc n g ấ t đi a một vị màu tím tóc thẳng dài vóc người nạo g nhân thiếu nữ x i n h đẹp căng thẳng nói a xin lỗi xin lỗi m ở gù mì ngươi không có việc gì chớ ngươi cũng không nên chết đi dù kỳ r ổ xị nổ căng thẳng đối với tạ đỏ cổ rỗ mờ gù mì nói dù kỳ ta rất còn tốt không có chuyện gì rốt c ụ c tỉnh táo lại t ạ đỏ cổ rô m ở gumi vô cùng gian nan hồi đáp dù kỳ rô sino t ạ đỏ cổ rô m ở gumi xạ cả kỳ dại ô cô các nàng ba người đều là tuật sủ kỳ sơ đảng bộ năm thứ ba học sinh hơn nữa cũng là ký túc xá cực tinh một thành viên kẹn đạ sô gì sao thực sự là ước áo a lại có thể được loại cấp bậc này đầu bếp chỉ đạo d ì n ỏ cổ bệ ạ xì đầu lưới liếm một hồi đầu ngón tay của chính m ì n h s ợ bằng không chúng ta cứ dựa theo ầy dạn cun nói như vậy đem tổng xoáy đề nghị phản bác trở lại đi như thế chuyện thú vị chúng ta làm sao có thể sai lầm đây dì nọ c ô bạ xì chấp chấp con mắt của chính mình đối với sủ c ả x à ấy xì nói đúng không mọ t mọ t chan hả k ẹ n đạ sô gì à Sủ c ả x à ấy xì trên mặt cũng bỗng dưng hiện ra một tia không tên mỉm cười ta cũng muốn gặp hắn đây mở ghi xì mạ sài tổ ta nghĩ các ngươi cũng có thể muốn gặp gỡ một hồi vị t i a k ẹ n đạ tiên sinh đi ánh mắt của sủ c ả xạ xì rơi vào một bên sủ kẹ mở ghi xì -si、mạ trên người của hai người chính có ý đó số mẹ x à i tổ c h ầ m dai nói nếu như vậy y xì kì cun tiểu gà cun các ngươi cũng hẳn là sẽ không phản đối đi Ở đạt được sổ mẹ sẽ tổ hai người hồi đáp ánh mắt của t sủ cạ xạ xỉ rơi vào ỵ sĩ kỳ s ạ tổ xỉ đám người trên người tosuu k i thập kiệt bên trong dù cạ s ạ xỉ những ngày năm thứ hai các học sinh chiếm cứ dòng g ã năm cái ghế chỉ cần lại được một phiếu như vậy bọn họ tự nhiên có thể cũng tham dự đến trong chuyện này đương nhiên dù cạ s ạ tiền bối nếu muốn tham gia ta đương nhiên sẽ không có ý kiến ỵ sĩ kỳ s ạ tổ xỉ mỉm cười hồi đáp sở ngươi không cần hỏi ỵ sĩ kỳ bọn họ lấy ta nện quan hệ nện nàng là tuyệt đối sẽ không từ chối ta thỉnh cầu đúng không thà thà nói dì n ỏ cổ bạ xì l i ề n trực tiếp hướng về kỳ nổ c ủ ni nện nào tới ầm xin lỗi cổ bạ xì tiền bối ta từ chối kỳ nổ c ủ ni nện g i lên tay trái một cái thủ đao liền trực tiếp đem dì n ỏ cổ bạ xì cho ngăn lại tấu c h ư n g xong chương bảy mươi hai kẽ đ à n ô n g trường hiện trạng theo s ù cả xạ xì đám người mở miệng ây g i à n xua trên mặt vẻ mặt càng thêm âm u mấy phần tuy rằng s ù cả xạ xì đám người s ắ c thực muốn thông qua thập k i ệ n quyền lợi trực tiếp bác bỏ nạ kỳ dì xèn rẽ mẫn kiến nghị nhưng mà nay có thể hoàn toàn không phù hợp ây dàn xua lợi ích chỉ tiếp ở xù cả x ạ xì đám người đạt thành đồng minh sau chuyện này đã hoàn toàn thoát ly ẩy dạn để suy k h ô n g chế trên đài chủ tịch nguyên bản ở nạ kỳ dị s ẻ n rẽ mẩn chuẩn bị tuyên bố mọi người giải tán thời điểm dù cạ xạ xỉ dị nọ cô bệ ạ xỉ những n à y thập kiệt lại đột nhiên đứng dậy mở miệng phản bác tổng soái đối với yêu cầu của ngài chúng ta có không giống ý kiến nhìn thấy sủ cạ xạ xỉ những n à y thập kiệt đứng dậy sau tại chỗ ánh mắt của mọi người toàn bộ tập trung ở sủ cạ xạ xỉ những n à y thập kiệt trên người bọn họ cũng không nghĩ tới sủ cạ xạ xỉ những n à y thập kiệt nhóm dĩ nhiên sẽ tại chỗ phản đối nạ kỳ dị tiên trái cửa mệnh lệnh hả chuyện gì thế này có thể tiếp thu kẹn đạ tiên sinh chỉ đạo này đối với chúng ta t u ộ t s ủ kỳ tới nói không phải một chuyện tốt sao tại sao sù cạ s ạ tiền bối bọn họ sẽ phản đối mọi người không rõ nhìn xếp hàng ngang sù cạ s ạ si đám người tổng x o á i ta cho rằng lại mở ra thực địa thực cứ u không nên chỉ là đối mặt cao đẳng bộ năm nhất học sinh mà làn lên mặt hướng toàn bộ t u ộ t s ủ kỳ dù cạ s ạ si không chút hoang mang nói theo sù cạ s ạ si đại biểu thập k i ệ n hội nghị mở miệng sau tất cả mọi người tại chỗ trên mặt của bọn họ mới lộ ra bừng tình vẽ nguyên l i sù cạ xạ si những này thập kiệt nhóm là ở đánh ý đồ này thực sự là thú vị a hiện tại tuột sủ kỳ đám tiểu quỷ liền như thế nôn nóng sao đồ dị mạ những này tiểu quỷ chính là tuột sủ kỳ đương nhiệm thập k i t sao dù kỳ hy dạ dùy chi dịu đầy hứng thú nhìn phía dưới sủ cạ xạ xỉ đám người dịu ý chi dịu đồ dị mạ gin h gật gật đầu ha ha ha đồ dị mạ nếu như bọn họ biết lần này thực địa thực cứu chân tướng sau ngươi nói những n à y đám tiểu quỷ sẽ hối hận hay không ngày hôm nay cử động dù kỳ hy ra dùy chi d ị tứ sâu xa nói dịu ý chi d ị nếu như đổi thành là ngươi ngươi sẽ hối hận hay không đây đồ dị mạ gin không hề trả lời dù ký ra dùy chi d ị vấn đề Trái mặt một ta từ ra khác lại hỏi Cái chối Chỉ không mà. cũng vấn này đề. được. sợ dù sao trừ ở kỳ ẹ n nơi ngoài, đạ đó các hạ nơi đó ở thị như, như dạ dù ý t h ị sâu sắc nhìn phía dưới sủ cạn xạ xỉ đám người một chút một bên khác ở sủ cạn xạ xỉ những này thập kiệt đưa ra chính mình ý kiến sau nguyên vốn chuẩn bị rời đi nạ kỳ dị xẻn rẽ mần một lần nữa trở lại đài chủ tịch trung tâm đây chính là các ngươi chư vị ý tứ sao rất tốt đã như vậy đối với các ngươi đưa ra ý kiến chúng ta sẽ đại biểu tuột sủ kỳ cùng kẹn đạ tiên sinh lại lần nữa thương nghị một phen nạ k ỳ gì s e n rẽ mần c h ậ m r ã i nói có điều nếu như các ngươi không cách nào thông qua lần này thực địa thực cứu như vậy cho dù các ngươi hiện tại đã lên năm thứ hai như vậy như cũng đồng d ạ n g sẽ bị tuột sủ kỳ đào thải nạ k ỳ gì ánh mắt của s e n rẽ mần bình tĩnh từ sủ c ả xạ xỉ đám người trên người đã qua cái k i a thực chi ma vương khí chẳng ầm ầm buộc phát ra đối với sủ c ả xỉ x đám người phản đối nạ k ỳ gì s e n rẽ mần hắn có thể nói là thỏa mãn không được đủ lại thỏa mãn thăng vào cao đảng bộ sau tốt xù kỳ coi trọng nhất không phải các học sinh kỹ xảo cùng tri thức mà là thân là một tên đầu bếp sinh tồn được khí phách từ đầu tới cuối tốt xù kỳ dạy học lý niệm chỉ có một cái vậy thì là sử dụng chín mươi chín phần trăm bỏ đá mài rúa ra cái kia một phần trăm ngọc hết thể người vô năng cùng hạ người p h ạ m tục bọn họ đều sẽ bị tốt xù kỳ không chút lưu tình vứt bỏ rơi thì như xù cạ xạ xỉ vị trí cái kia một lần nhập học thời điểm tổng cộng hơn tám trăm tên học sinh chỉ là cuối cùng thành công thăng lên năm hai học sinh không đủ một phần m ư ơ i chờ đến năm thứ ba tốt nghiệp sát hạch cuối cùng có thể ở tốt xù kỳ bên trong thành công tốt nghiệp học sinh chỉ sợ liền hai tay số lượng cũng chưa tới mà ỷ xị k ỳ xạ tổ xì những n à y năm nhất học sinh dù cho bọn họ hiện tại vẫn không có tiến hành thăng cấp thí nghiệm sát hạch chỉ có điều trải qua qua rừng chân thực tập mùa thu chọn lựa thực địa thực cứu một loạt sát hạch sau hiện tại cũng đã có một phần hai học sinh bị tuột xủ kỳ cưỡng ép khuyên lủi cảm thụ nạ kỳ gì sẻn rẽ m ẩ n tỏa ra khí thế sau tại chỗ tuột xủ kỳ học nhóm hiện tại cuối cùng đã rõ ràng rồi nạ kỳ g i sẻn rẽ mần vì sao lại được gọi là thực chi ma vương nghe được nạ kỳ di sẻn rẽ mần sau dù cả xạ xỉ đám người trên mặt trên mặt căn bản cũng không có lộ ra bất kỳ cái gì vẻ sợ hãi trái lại hiện ra một tia nồng đậm nhảy nhóc vẻ không đơn thuần là bọn họ cao đẳng bộ năm thứ hai các học sinh cũng giống như thế trải qua năm nhất sinh hoạt những n à y năm thứ hai các học sinh nhưng là càng rõ ràng tuột sủ kỳ tàn khốc cái này cũng là tại sao ở n b chỉ là ở tuột sủ kỳ học tập qua liền có thể cho tương lai đầu bếp cuộc đời d ắ t lên một t ầ n g k i m mà thành công tốt nghiệp học sinh càng là có thể chịu đến giới ẩm thực vây đỡ một bên khác kẽn đạn nông trường bên trong theo kẽn đạn nông trường bước đầu h o à n công kẽn đạn số gì chính đang quy hoạch kẽn đạn nông trường trồng trọ Hoàng k i cải m cà cây rốt, hạnh nhân bắp, đạ ư ợ c mùa g o Bởi c ầ nông trồng trọt nguyên liệu nấu ăn số lượng trọt liệu số k h í trường Chỉ có điều. Kẹn đà Kẹn nông t hiện tại hoàn thành thổ địa có hạn k ẹ n đạ số gì muốn một hơi quy mô lớn nguyên liệu nấu ăn toàn bộ trải ra còn cần một đoạn không ít thời gian chỉ ít hiện nay muốn đồng thời trồng trọt toàn bộ nguyên liệu nấu ăn còn tạm thời không làm được suy nghĩ nhiều lần k ẹ n đạ số gì vẫn là chuẩn bị sử dụng trước những n à y thổ địa trồng trọt dùng để trồng trọt hạnh nhân cây cải bắp dù sao ở tò dị cổ thế giới bên trong hạnh nhân cây cải bắp nhưng là được hoan n g ê n nhất lưu thông nguyên liệu nấu ăn xác định hiện nay muốn trồng trọt nguyên liệu nấu ăn sau k ẹ n đạ số g ì chứ đem một phần khoáng vật chất run dẫn vào k ẹ n đạ nông trường ở ngoài cũng thông qua mỹ thực thị trường trực tiếp mua lượng lớn hạnh nhân cây cải bắp hạt giống chờ đến đợt thứ nhất hạnh nhân cây cải bắp thành t h ụ Kẹn đạ nông trường đi tới quỹ đạo sau như vậy k ẹ n đạ nông trường tự nhiên sẽ vì là quần quận không ngừng vì là k ẹ n đạ sổ g ì cung cấp sung túc tài chính cứ như vậy k ẹ n đạ sổ g ì tự nhiên cũng có nhiều thời gian hơn có thể đem đặt ở tò g ì cổ trên thế giới đi tìm kiếm c à n g càng bao la mỹ thực thế giới kẽ đạ các hạ nông trường nhóm đầu tiên thổ địa đã dựa theo ngơi yêu cầu hiện nay đem cây cải bắp cho trồng t r ọ xuống phụ trách dựa theo k ẹ n đạ sổ d ì yêu cầu công tác mito s a kỳ đối với k ẹ n đạ sổ d ì báo cáo tiến độ hiện tại đã sắp xếp chuyên gia chăm lo nhóm thứ hai thổ địa hai ngày sau chúng ta mito thịt nghiệp cũng có thể giao phó sử dụng mito s a kỳ rõ ràng báo cáo k ẹ n đạ nông trường hiện nay tiến độ nửa tháng sau còn lại thổ địa cũng toàn bộ cũng có thể giao phó sử dụng k ẹ n đạ sổ d ì gật gật đầu mito thịt nghiệp thi công tiến độ tuy rằng không có cách nào cùng tỏ gì cổ thế giới so với nhưng lần à y cũng đã đầy đủ nhìn thấy sau đó thổ địa sắp xếp kẹo n Trưng trên g rượu đ ả o t h ầ n bờ r ằ nông g đi đà thực tuyệt. sự là quá、tuyệt. Kẹn đà nông trường theo hạnh nhân cây cải bắp gieo xuống về phía sau nạ d ì kỳ mã nạ hiện tại đang một người chân trần cất bước hạnh nhân cây cải bắp vườn trồng trọt bên trong trong mắt tràn đầy không che giấu nổi khát cầu vẽ ta những này nguyên liệu nấu ăn đều là của ta nạ d ì kỳ mã nạ trong miệng không ngừng lẩm bẩm nói ở nạ dĩ kỳ mã nạ trong đầu nàng hiện tại đã ảo tưởng ra ở hạnh nhân cây cải bắp thành thục được mùa sau chính mình ngủ ở hạnh nhân cây cải bắp chế tác d ư ờ lớn sau đó mỗi ngày ăn được đều là hạnh nhân cây cải bắp uống hạnh nhân cây cải bắp dịch hình ảnh ô ô ô ô ăn lan tơ bi các người nói những n à y hạnh nhân cây cải bắp có thể làm y phục sao nạ dị kỳ m ạ nạ nhìn chằm chằm c h ồ n g chọn hạnh nhân cây cải bắp thổ địa lẩm bầm nói nghe được nạ dị kỳ m ạ nạ sau an hai người trong khoảng thời gian ngắn không biết nên trả lời như thế nào nạ dị kỳ m ạ nạ dùng hạnh nhân cây cải bắp làm y phục đây là người có thể lời nói ra sao khoảng thời gian này tuy rằng thân thể của nạ dị kỳ mã nạ trở nên càng ngày càng tốt chỉ có điều nạ dị kỳ mã nạ tinh thần vấn đề có vẻ như cũng bi chỉ có điều an đám người vĩnh viễn sẽ không biết là ở tò dị cổ thế giới bên trong đừng nói dùng nguyên liệu nấu ăn làm y phục dù cho là trực tiếp ở tại nguyên liệu nấu ăn cũng không phải cái gì vô căn cứ Kéo kiến trong alo, đường đều đã để đặc điểm đều như, cư như nham dùng nham thạch. nham thạch nắm, những này nguyên liệu nấu ăn đều là đã có thể dùng ăn, cũng có thể dùng để kiến thiết đặc nguyên liệu nấu ăn. ngày hán nhà chính là dùng ăn các loại điểm tâm nguyên liệu nấu ăn dựng lên thực nhà, hầu như mỗi tuần đều muốn một lần nữa thạch, thạch, thạch thể thể thiết thù Thì thực chú thực hầu sửa mạ cơm Mỹ tâm Mỹ mỗi một cạ loại có có các là là liệu liệu liệu an có chút bất đắc dĩ đối với nạ di kỳ mà nạ nói mà nạ đại nhân trước tiên lên đây đi không muốn ta không muốn ta ở đây chăm sóc những ngày cây cải bắp lớn lên nạ di kỳ mà nạ lớn tiếng phản bác lan tờ bi ngươi nhường người đưa lều vải lại đây từ nay về sau ta liền ở nơi này nạ di kỳ mà nạ đối với lan tờ bi lớn tiếng truyền đạt chính mình mệnh lệnh mà nạ đại nhân chuyện như vậy liền giao cho người khác đến đi an tận tình khuyên nhủ khuyên nạ di kỳ mà nạ nạ di kỳ mà nạ nhất định phải muốn ở nơi này này ngược lại là không có quan hệ chỉ là nạ d ị kỳ m ạ nạ nói nàng tự tay chăm sóc hạnh nhân cây cải bắp lớn lên đây là ở mở cái gì đất ngục chuyện cười nạ d ị kỳ m ạ nạ hiện tại còn cần người chăm sóc làm cho nàng chăm sóc hạnh nhân cây cải bắp cái kia chỉ sợ là chỉ lo hạnh nhân cây cải bắp có thể sống thành thục đi có điều hạnh nhân cây cải bắp đúng là không có a n đám người tưởng tượng yêu đ ớt như vậy chỉ cần kẽn đạn nông trường thổ địa bên trong dinh dưỡng đầy đủ như vậy hạnh nhân cây cải bắp tự nhiên có thể khỏe mạnh trưởng thành cuối cùng quen chín thành một cái hợp lệ nguyên liệu nấu ăn không muốn ta liền muốn ở tại nơi này ăn lẽ nào ngươi là muốn vi phạm ta mệnh lệnh sao nạ dị kỳ mã nạ trực tiếp ngồi ở cây cải b ắ p ruột đến t h ở phì phò đối với an quát lớn lên mã nạ đại nhân nếu như ngươi nhất định phải nếu ở nơi này ta cho rằng vẫn là cần đi qua kẹn đạ các hạ đồng ý dù sao kẹn đạ nông trường quyền quyết định đều ở kẹn đạ hiện tại trong tay nạ k ỳ dị đại nhân ngươi nên cũng không muốn bị kẹn đạ tiên sinh đuổi ra đi an thở dài một hơi sau đối với nạ dị kỳ mã nạ nói ra một câu nở bở vị m ư ờ i phần khoảng thời gian này bên trong an cũng đã rõ ràng nếu như muốn ngường nạ dị kỳ mã nạ thành thật hạ xuống biện pháp hữu hiệu nhất vậy thì là trực tiếp đem kẹn đạ sổ di cho chuyển đi ra nghe được a n nạ dĩ kỳ mã nạ trên mặt vẻ mặt không ngừng biến hóa cuối cùng vẫn là chậm miệng đ à n g hoàng từ ruộng cải bắp bên trong đi ra l à n tờ bi nhớ tới cho ta đưa một cái lều vải đến ta buổi tối liền ở nơi này là mã nạ đại nhân l à n tờ bi bất đắc dĩ hồi đáp đối với loại này yêu cầu nhỏ l à n tờ b i các nàng tự nhiên vẫn l à sẽ đ à n g hoàng thỏa mãn nạ di kỳ mã nạ tỏ gì cô thế giới bên trong kẹn đạ sổ di mò ra di động sau đó hướng về g i nhờ gọi điện thoại nông trường trồng trọn chỉ dựa vào khoáng vật chất run có thể còn thiếu rất nhiều kẽn đ à sổ gì cũng nghĩ kỹ làm sao nhường kẽn đ à nồng trường thổ nhưỡng mau chóng trở nên màu mỡ lên vậy thì là hát thảo hát thảo n à y một loại nghỉ lại ở dinh dưỡng phong phú mà ấm áp trên mặt đất bắt được đẳng cấp ở một cấp trở xuống thực vật cây gai khoa cây lâu năm cỏ loại tuy rằng màu sắc mang cho người ta khổ sở cảm giác thế nhưng ăn lên nhưng có tươi mát m ù i vị vị phương diện tương tự giao hẹ cùng xanh t h ẳ m lanh lành cảm giác giá bán vì là một hai trăm n g u y ê n một bó hai mươi rễ ở mỹ thực thị trường bên trong hát thảo đồng dạng là một loại vô cùng được hoan g h ê n nguyên liệu nấu ăn đơn giản nhất dùng ăn biện pháp chính là cùng hát thảo phối hát thảo, thảo, thảo, thảo, là, là thảo đối với sinh trưởng hoàn cảnh yêu cầu quá thấp thì như ở dệ gan đạo gợi diêm đạo thậm chí mậu chi rừng rậm đều sinh trưởng tảng lớn hát thảo thảo nguyên những này thảo nguyên bị mỹ thực các thợ săn ca tụng là vì làm màu đen thảm hoa ha ha ha kẹn đạ người tìm bản dò nhờ đại nhân có chuyện gì đây nghe được trong điện thoại truyền đến trên lẫn gió biển âm thanh quen thuộc âm thanh k ẹ n đạ sô di nhẹ nhàng cười Rõ nhờ đại ca ta liên hệ ngươi là có một cái bắt được ủy thác muốn ủy thác các ngươi bắt được ủy thác k ẹ n đạ ngươi hiện tại cái gì ủy thác trực tiếp cùng bản rõ nhờ đại nhân nói đã đủ rồi vừa vặn bản rõ nhờ đại nhân đến thời điểm cùng vương dấm cho ngươi đồng thời mang về Rõ nhờ cười to nói vương dấm nghe được rõ nhờ sau k ẹ n đạ sô di trên mặt vẻ mặt không khỏi x ư n g sở cái gì vương dấm do nhờ bọn họ lẽ nào không phải ở bắt được tinh bảo ngư sao làm sao đột nhiên cùng vương dấm kéo lên quan hệ thậm chí nghe dò nhờ khẩu khí bọn họ tựa hồ còn đã bắt được vương dâm cái này nguyên liệu nấu ăn h a ha ha ha kẹn đ ã khoảng thời gian này có chút uống qua đầu ta đều quên cùng ngươi nói chuyện này rượu trên đảo thần bợ r ằ n g đ ị a ý rủ mỹ thật đúng là quá tuyệt à. a dò nhờ tiếng cười lớn từ di động truyền ra còn có cái kia lục bảo thạch nham long tuyệt nước nếu như không phải vốn g i nhờ nhân sinh thực đơn đồ uống đã có hắn nạp tư năng lượng lời đường này bảo thạch nham long rượu nước suối đúng là có tư cách thành làm gốc g i nhờ nhân sinh thực đơn trở về thời điểm ta mang cho ngươi lên một ít thực sự là đáng tiếc Nếu chương k bảy mươi bốn đây chính là thiên tiển tri từ sao gạo cực lạc cũng coi như do nhờ hiện tại âm thầm dĩ nhiên liền ngay cả vương giấm loại này nguyên liệu nấu ăn cũng cho bắt được hơn nữa dọn nhờ bọn họ còn có gặp phải lục bảo thạch nam long nghe rõ nhờ y tứ trong lời nói hắn bây giờ thậm chí chính mang theo chính mình hai vị tiểu đ ệ ở lục bảo thạch nam h long trên lưng hưởng thụ đặc thù rượu suối nước nóng lục bảo thạch nam h long một loại bắt được đẳng cấp cao đến bảy mươi tám cấp bỏ sát loại giá thú bề ngoài là lục bảo thạch màu sắc diễm lệ cứng rắn độ cũng rất mạnh có thể ở trên thị trường bán đến rất cao giá cả mà trên lưng nó rượu suối nước nóng càng là cao cấp bên trong cao cấp một bình ở trên thị trường giá cả không thấp hơn năm trăm vạn một bên tắm suối nước nóng một bên thích ý thưởng thức rượu ngon có thể nói là rượu hào đều chống cự không được cực hạ hương thụ tuy rằng lục bảo thạch nam long tính cách khá là rượu、ngoan. sẽ không chủ động công kích nhân loại chỉ có điều do nhờ còn nói hắn bắt được rượu loạn ngưu muốn biết rượu loạn ngưu có thể cùng lục bảo thạch nham long là hai loại tuyệt nhiên không giống sinh vật bắt được đẳng cấp cao đến ba mươi cấp chất thịt bên trong đều chứa cồn thành phần bởi vì bình thường đều nâng ly thần đảo trên đảo chứa cồn hồ nước xem là nước uống bởi vậy thường thường ở trên đảo uống đến say khớp chúng quanh loạn lắc đồng thời loạn rượu ngưu uống v ừ a say tính cách liền càng hung bạo thậm chí có c ù n g bạo ngưu danh sưng uống say tình uống loạn rượu u sẽ hướng về bên người tất cả sinh vật phát động tấn công là trăm không hơn không kém cao nguy hiểm nguyên liệu nấu ăn. Mà hiện tại, Do nhờ dĩ nhiên nói hắn bắt được loạn r ư ợ u ngưu hơn nữa còn muốn cho mình mang lên một ít rượu loạn ngưu thịt bỏ trở về ở k ẹ n đạ sổ gì dại ra thời điểm trong điện thoại di động nhưng vang lên một âm thanh khác không phải tiểu đệ à cũng không phải tiểu đệ bợ mạ là k ẹ n đạ sổ gì chưa từng nghe qua âm thanh ha ha ha dõi nhờ ngươi ở cùng ai liên hệ đây h a ha ha ha đây là ta một cái đầu bếp bằng hữu ta đến tiểu thần đ ả o chính là vì ta đầu bếp bằng hữu ủy t h ắ c đến bắt được vương giấm loại này nguyên liệu nấu ăn d õ nhờ tiếng cười lớn âm chuyền ra mạn xảm ta cái này đầu bếp bằng hữu hắn nấu ăn nhưng là cùng ta võ nghệ như thế xuất xác đặc biệt là ta trước khi lên đường thưởng thức đến đạo kia tinh bảo ngư sushi các loại sau khi trở về đến thời điểm ta mời ngươi đi bằng hưu của ta phòng ăn thưởng thức nấu ăn liền nắm rượu loạn ngư làm món chính đi ha ha ha t r u nghệ n g cùng dọ nhờ ngươi võ nghệ như thế xuất sắc sao như vậy chắc hẳn hắn nấu ăn trình độ nhất định thập phần xuất sắc a vậy ta có thể cũng thật là chờ mong đây âm thanh k i a tiếp tục vang lên loạn rượu ngưu nấu ăn sao đây chính là ta nhân sinh thực đơn loại thịt nấu ăn a ta nhưng là đã lâu không có phẩm đến đầy đủ mỹ vị rượu loạn n ư u nấu ăn tuy rằng rượu loạn nướng một hồi liền đầy đủ mỹ vị nhưng là lao phu vẫn là càng yêu thích phối hợp nấu ăn a hoa ha ha ha như vậy liền quyết định như thế đến thời điểm ta mời ngươi kẹn đạ hắn nấu ăn là tuyệt đối sẽ không nhường mạn sản ngươi thất vọng do nhờ âm thanh bên trong tràn đầy đối với kẹn đạ sổ gì tự tin kẹn đạ nghe được sao chờ ta sau khi trở về kẹn đạ ngươi có thể phải cố gắng chiêu đãi chúng ta a do nhờ âm thanh tiếp tục ở trong điện thoại di động vang lên theo dõi nhờ âm thanh lại lần nữa vang lên nguyên bản thật vất vả từ trong khiếp sợ tỉnh táo lại kẹn đạ số di lại lần nữa rơi vào sâu sắc trong khiếp sợ mạn sản nhân sinh thực đơn diệu lầm ưu cái này hai cái then chót tử nếu như k ẹ n đa số gì nhớ không lầm mạn sản hắn nên chính là vị kia y g ở cục khai phát cục trưởng mỹ thực phòng nghiên cứu sở trường cực kỳ thích uống rượu là rượu hào bên trong rượu hào dù sao mạn sản nhân sinh thực đơn đều là cùng rượu có quan hệ nấu ăn dưới tình huống này mạn sản xuất hiện ở tiểu thần đạo không hề tính kỳ quái dù sao cuộc đời hắn thực đơn nấu ăn toàn bộ đều là ở hào tiểu hải vực bên trong mới có thai n é n nguyên liệu nấu ăn rượu vỏ sò、so, tiểu thần cá mập rượu lo ngưu tiểu thần cá voi có mạn sản ở nếu như g i nhở còn ở tiểu thần đạo có thể gặp phải nguy hiểm gì đó mới kỳ quái chỉ có điều kẹn đã sổ gì trong khoảng thời gian ngắn không biết nên nói cái gì đối với so với mình do nhờ càng như là chân chính thiên tuyển một trong thế giới nhân vật chính không cẩn thận từ trên núi té xuống sau đó liền tìm đến một chỗ không có người phát hiện được mùa gạo ruộng bắt được có thể so với ngang ngửa hoàng kim gạo cực lạc tiện thể vì là tự mình giải quyết khoáng vật chất d u n vấn đề mà hiện tại đi t i ể u thần đạo trên đường gặp phải m à n g xảm sau đó dễ dàng liền bắt được vương giấm được rồi do nhờ đại ca ta chờ ngươi trở về kẹn đã sổ gì sau khi hít sâu một hơi chậm rãi nói nguyên bản kẽn đạ sổ gì chỉ là muốn cùng dò nhờ liên lạc một chút thỉnh cầu dò nhờ mang theo chính mình đi dễ gần đảo gợ dịp đảo bắt được h á c thảo những ngày nguyên liệu nấu ăn h á c thảo bắt được đẳng cấp không cao mặt khác dễ gần đảo gợ dịp đảo những ngày hòn đảo cũng không có như vậy nguy hiểm sinh hoạt nguyên liệu nấu ăn bắt được đẳng cấp đều không cao nay làm vì chính mình lần đầu nguyên liệu nấu ăn bắt được không thể thích hợp hơn chỉ có điều kẽn đạ sổ gì cũng không nghĩ tới ở liên lạc với dò nhờ sau dò dĩ nhiên trở tay cho mình như thế một cái vui mừng thật lớn lấy dò nhờ loại này thực vận đừng nói là đi mang theo chính mình dễ gần đảo gợ dù cho chính mình tỉnh h cầu dọ nhờ mang theo chính mình đi tới giới mỹ thực lớn nhất lục bắt được bắt vương một trong tối cường giả long vương đờ dù nổ xuống hàm răng của nó sau đó cho mình chế tạo một cái dao thay đều không là vấn đề đi cho dù dọ nhờ không phải là đối thủ chỉ là lấy dọ nhờ thực vận nói không chắc ở bắt được trên đường liền có thể bất ngờ gặp phải ý chí dạch dịu m ị đỏ giả những đại l a o này ra tay đây bắt vương mạnh mẽ không thể nghi ngờ mặc dù là mỹ thực tứ thiên vương đều sẽ không là bắt vương đối thủ chỉ có điều ý chí dịu mỹ đỏ ra mới thật sự là sừng sức ở giới mỹ thực đỉnh điểm tồn tại đặc biệt là ý chí dịch cùng dị giữa hai vị đại lão nếu như không phải nội dung vợ kịch chết chỉ sợ mỹ thực tinh hủy diệt ý chí dịch cùng dị giữa hai người đều sẽ không có bất cứ chuyện gì có điều kẹn đạ số gì vẫn là lập tức bỏ đi cái này nguy hiểm ý nghĩ giới mỹ thực cái gì trung quy vẫn là quá nguy hiểm chính mình lần thứ nhất nguyên liệu nấu ăn bắt được vẫn là ổn thỏa một ít tốt thực vận kinh người là dọn nhờ lại không phải là mình cúp điện thoại sau kẹn đạ số dị nội tâm có chút bắt đầu bắt đầu chờ mong dò nhỡ bọn họ trở về v ư n g g ấ m loạn diệu như lục bảo thạch nam h long rượu suối nước nóng này có thể đều là khó gặp nguyên liệu nấu ăn à. đừng nói tự mình nấu ăn chỉ là n g ấ m lại chuyện như vậy kẹn đạ sổ di nội tâm bỗng dưng một trận kích động vù vù tối hôm nay ta liền thử nấu ăn một hồi thịt bò nấu ăn đi kẹn đạ sổ di lẩm bẩm nói liền xoay người rời đi chính mình phòng nhỏ chuẩn bị đi mua chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn dựa theo giò n h ờ thuyết pháp chờ đến lúc hắn trở lại chuẩn bị để cho mình sử dụng loại rượu như làm món chính nấu nướng một đạo nấu ăn như vậy kẹn đạ sổ di đương nhiên phải sớm làm nóng người một hồi ở mỹ thực thị trường bên trong loại rượu như loại này cao bắt được đẳng cấp nguyên liệu nấu ăn vô cùng h i ế m thấy đừng nói k ẹ n đạ sổ gì lâm thời muốn mua dù cho là dự định cũng không biết muốn chờ đến lúc nào chỉ có điều trong lòng k ẹ n đạ sổ gì chỉ là muốn nấu ăn ra một đạo nắm giữ loại rượu như nấu ăn mùi vị thay thế phẩm khoảng thời gian này k ẹ n đạ sổ gì nhưng là vẫn ở học tập tỏ dĩ cổ thế giới nguyên liệu nấu ăn t r í thức vậy cũng là là chính mình khoảng thời gian này đối với với mình chủ nghệ nghiệm chứng đi mỹ thực thần ạ cạ s i ạ b à,、si、à bà cái đồ đệ thực lực xếp hạng dịu ý chí dạnh u mỹ đọt ra hẳn là không người sẽ có ý kiến đi tấu chương xong chương bảy mươi lăm lên giá càng nghĩ thật lên giá bởi tuần trước lên giá thất bại ngoài ngạch nhiều một tuần lễ nợ càng miễn cưỡng gan đi ra nguyên bản không chuẩn bị viết càng nghĩ có điều còn có cảm tạ danh sách cùng với càng vấn đề mới vẫn là chuẩn bị viết một hồi bán thảm liền không bán đầu tiên cảm tạ các vị đại lao vẽ tháng thu gom truy đọc phiếu đề cử sau đó là càng vấn đề mới mỗi ngày ta sẽ tận lực tràn ngập sáu ngàn chữ vượt qua sáu ngàn chữ vậy đi là thêm càng trả nợ mỗi ngày một lần phát thời gian tận lực cố định ở mười hai điểm cho tới thêm càng ngược lại liền theo khởi điểm quy tắc cũ đến chứ tiếp h đặt một qua sau m ngàn ỗ n theo quy công cho từ ta viết một quyển sách hoàn thành sau liền dưỡng thành xưa nay không nhìn bình luận quen thuộc xem bình luận viết sách một con đường chết gặp quá nhiều quá nhiều như vậy ví dụ thì như ta gần nhất ở truy tàm quốc văn viết xưng ba văn bị măng phá nhân vật chính liền xuyên qua một hồi liền phần mềm hực đều không có dựa vào cái gì cùng tào tháo bọn họ những nhân kiệt này tranh thiên hạ viết thần tử văn bị măng tại sao không làm chính mình xưng bá trái lại cho người làm chó viết tào ngụy bị măng tại sao nương nhờ vào tào tháo người này g i ế t phàm là tam quan chính xác người đều nên lựa chọn lưu bị viết thuộc hán văn bị măng tại sao không nương nhờ vào tào tháo lưu bị chính là một cái ngụy quân tử cho tới đông nô khởi điểm cái kêu đ à n g hoàng tác giả viết đông nô vui trở lại chuyện chính ta rõ ràng quyển sách này thành tích không sai chủ yếu số may vẫn là ăn đầu gió nguyên nhân sổ cựu dễ kỳ tò dỉ cổ không có người viết đánh giá kém ta sửa sang một chút đơn giản chính là hành văn nát vụn nội dung vợ kịch nát vụn nhân vật chính thiết lập nhân vật buồn nôn nước không được đầy trời chữ sai phân đoạn có độc lưu thủy trướng toàn văn đều là bờ gu không hiểu nấu ăn xem thường tò dỉ cổ thế giới cất cao sổ cựu dễ kỳ no sô mạ c h ừ mặt sau ba cái ta viết mỗi quyển sách đều là đánh giá kém đều không khác mấy viết sách thành tích vẫn rất ổn định qua nhiều năm như thế không nói lui bước nhưng ít ra cũng không hề tiến bộ có điều các vị các đại lao a Khi thực q u y ể như s á c này ra thành n ra tích, các đối với g ơ ngươi i tới nói cũng là một chuyện tốt. thành tích cũng chuyện Nếu như quyển sách này thành tích lên, như Các sách là à. xem vậy những ta á khác c giả v ừ nhìn. này Ai? Cái t ra i ngoài. Cái ở căn bản n khác h ấ tay kẻ vô dụng tác giả đều được. Như vậy dụng Như giả tác t được. đều ra a t bản sao sổ cựu dễ kỳ t o dị cô c ù n g người đồng nhân chẳng phải là vài giây thuấn s á t cái này chỉ có mặt rắp rưởi nghĩ như vậy đúng hay không quyển sách này thành tích càng tốt như vậy viết sổ cựu dễ kỳ t o dị cô tác giả liền càng nhiều sau đó các vị độc giả đại lao muốn nhìn sổ cựu dễ kỳ xem sổ cựu dễ kỳ muốn nhìn mỹ thực xem mỹ thực tay trái sổ i ự u dễ kỳ tay phải tỏ gì cô người tác giả này không được vậy thì lại đổi một cái tác giả thậm chí vung tay lên nhóm sau này không phải đắc ý nếu nói đến đây quyển sách như vậy liền thuận tiện nói một chút ta quyển sách này phía trước hai bản sách các ngươi nên không nhìn thấy tỉ mỉ chuẩn bị nửa tháng thậm chí đều đổi mới sáu vật chữ sau đó không có ký kết m à sau cho dù ta đi tìm ta hết thể biên tập soạt ta tấm này xoáy mặt cũng không được sách còn chưa đủ xoáy dù sao toàn cầu mới tiến vào năm mươi vị trí đầu sau đó xóa sách lại mở ra hai ngày sau quyển sách này mở đầu cùng đại cương liền xuất hiện đóng góp hằng ngày bị cự sau đó ta chỉ có thể tiếp tục dùng ta khuôn mặt này dính chặt lấy viết sách rất lam rốt cục ở ta không biết xấu hổ dây d ư a dưới ta cái số này lão đại đồng ý ta trước tiên thử một chút xem sau đó rất may mắn một đường đi hiện tại ôm q u y ề n cảm t ạ phí lời cứ như vậy đi phía dưới là khen thưởng cảm tạ danh sách cảm tạ thư hữu hai trăm hai mươi hai nghìn ba mươi b nghìn chín năm m ộ t năm n h ì n sáu hai bốn khen thưởng cảm tạ thư hữu hai trăm hai m hai một n h ì n một m ộ t năm trăm ba hai một bốn bốn năm ba m ộ t khen thưởng cảm tạ ngôi sao kyin khen thưởng c ả m tạ xoay quanh vòng voi lớn khen thưởng c ả m tạ linh phong ngọc t h ụ khen thưởng c ả m tạ ác ma hỏa tiểu hầm khen thưởng c ả m tạ gà á g i ạ ngựa yêu lịch sử khen thưởng c ả m tạ chính giải khen thưởng c ả m tạ ba trăm một bốn một t r ă n h bốn ba vl v khen thưởng cảm giác tạ thanh phong n â m không kịp cố nhân về khen thưởng c ả m tạ thư hữu hai không một trăm tám mươi một n h ì n một t ă m một mươi một nghìn một trăm m t m ư i năm ba nghìn tám trăm linh tám khen thưởng c ả m tạ linh gành tương khen thưởng c ả m tạ lâu viết khen thưởng c ả m tạ từ chối dùng não l khen thưởng thấu chương xong chương bảy mươi sáu rượu trái rửa hầm lông vàng trâu hoang thịt rượu loạn ngưu loại này nguyên liệu nấu ăn lớn nhất đặc chế chính là nó chất thịt bên trong chứa to lớn cồn thành phần không chút khách khí nói rượu loạn ngưu hoàn toàn cho rằng là cồn tạo thành thịt bò muốn xử lý tốt loại này nguyên liệu nấu ăn chủ yếu nhất vậy thì là làm sao đem rượu loạn ngưu thịt bò bên trong mùi rượu hoàn toàn phát huy được nhắc tới thịt bò cùng cồn tổ hợp k ẹ n đạ số gì đệ vừa nghĩ tới chính là bò hầm rượu đỏ này đ ạ nấu ăn có ý nghĩ kẻ đạ số gì tự nhiên ngay lập tức liền đi mỹ thực nguyên liệu nấu ăn mua thuộc về mình ngưỡ ngộ trong lòng nguyên li hồng t i ể u hoa bắt được đẳng cấp bài cấp một loại nghỉ lại ở nhiệt đới bên trong vùng rừng rậm có thể bài tiết ra cực kỳ cao cấp rượu đỏ mật ngọt thực vật hồng t i ể u hoa bài tiết rượu đỏ mật ngọt n g i vị vô cùng cao cấp thuần khiết c ồ n độ cao tới sáu mươi năm đối với không phải lớn rượu hào người bình thường tới nói uống một chén liền có thể khiến cho chó n g mặt mà hồng t i ể u hoa bài tiết đi ra rượu đỏ thích hợp nhất tọa ỷ hồi nạm đồng thời hầm đấu mông bò tuy rằng tên nghe và có chút thô tục chỉ có điều mông bò nhưng là bắt được đẳng cấp cao đến m t mươi năm thú loại chất thịt đầy đ ặ n ngon mềm non thịt bên trong không ngừng tràn ra hương thuần nước quả bộ phận thịt chứa lượng lớn dày đặc mỡ ăn lên cực kỳ thơm ngọt mông bò miệng bộ cùng cái mông thịt ngon lành nhất nắm giữ hoàn toàn khác nhau vị mùi vị cũng là tốt nhất mỗi một trăm dê mông bò thịt bò giá cả cao đến tám vạn nguyên đáng n h ấ t tới nếu như đơn độc mua một toàn bộ mông bò giá bán chỉ là năm trăm vạn nguyên m u ố n biết thành niên mông bò thân cao cao đến một tám mét thể trọng nặng đến một tấn mà giá cả cách biệt to lớn như thế nguyên nhân chủ yếu nhất hay là bởi vì nếu như mua toàn bộ mông bò cũng không thể đủ đến dùng ăn mà là dùng để cho r à n sùng vật chăn ngôi Mông tính bò cái c h d ị này g o n m hậu thao t bên n nắm g g tác cũng c a là trái pháp luật hàng năm đều có không ít người bởi vì chạm được cái này mỹ tư pháp mà bị giam vào mỹ thực giam vì lẽ đó kẹn đạn số dị đương nhiên sẽ không làm ra loại này chuyện ngu xuẩn như thế từ mỹ thực thị trường trở về sau kẹn đạ sổ gì trong tay ôm một khối to lớn màu đỏ loại thịt đồng thời còn có mấy cái màu tím tương tự trái d ử a như thế thực vật lý tưởng rất đầy đạn hiện thực rất xương cảm giác tuy rằng trên người của kẹn đạ sổ gì có đầy đủ mua rượu đỏ đỏ mông bò thịt bò tài chính chỉ có điều kẹn đạ sổ gì ở mỹ thực thị trường chạy hồi lâu cũng không có mua được hồng t i ự u hoa cùng mông bò thịt bò chỉ có thể hẹn trước vì thế kẹn đạ sổ gì cũng chỉ có thể ở cửa hàng hẹn trước nguyên liệu nấu ăn sau sau đó lật đổ chính mình ý tưởng sau đó một lần nữa xác định này đạo bò hầm rượu đỏ thực đơn đầu tiên là thịt bò Bắt được đẳng được cấp mông đổi lông vàng châu hoang t h ị t bò. Lông vàng c h â u hoang một loại toàn thân bị bộ lông màu vàng ó n g bao trùm to lớn như loại nắm giữ cường đại thể phách tính cách húm ánh cũng mọc ra sắc bén hai sừng lông vàng c h â u hoang thập p h ầ n mỹ vị chất thịt mềm non nhiều nước chỉ cần hơi hơi quay nướng một hồi lông vàng c h â u hoang thịt liền có thể đứng phát sinh thịt nguyên thủy nhất mùi vị hồng tự hoa nhưng là thay đổi đồng dạng là bắt được đẳng cấp một rượu trái rửa rượu trái dừa là một loại rộng khắp sinh trưởng ở nhiệt đới địa phương cây dừa khoa thường xanh tạp tích sinh trưởng quá trình bên trong trái cây ở trong chứa lượng đường sẽ tự nhiên lên men thành cồn sẽ ra thành thục trái cây liền có thể c h ẻ chén bên trong rượu ngọt loại này thiên nhiên rượu chất lượng như thượng đẳng nhất rượu mùi thuần hậu vị thoải mái trượt dễ dàng lối vào cồn nồng độ rất cao có thể đạt tới 50-60%. không ít đầu bếp đều quen thuộc ở nấu ăn thời điểm tăng thêm một ít rượu trái dừa rượu trái cây đi vào để cho mình nấu ăn tăng cường một đạo đặc thù pháp vị rượu trái rửa phối hợp lông vàng c h â u hoang thịt đây là kẹn đạ sổ dị đi dạo xong m ị thực thị trường sau mua được thích hợp nhất hai loại nguyên liệu nấu ăn cho tới cái khác phối liệu t ỷ như hoàng kim cà rốt tiếng xét hành tây những n à y nguyên liệu nấu ăn kẹn đạ sổ dị tiệm nhỏ bên trong đều có chữ hàng trở lại quán ăn bên trong kẹn đạ sổ dị liền bắt đầu dựa theo chính mình ở thông qua m ị thực sách tranh đến trường tập đến nấu ăn phương thức sau đó đối với những n à y nguyên liệu nấu ăn bắt đầu nấu nướng đầu tiên là rau dưa canh loãng bò hầm rượu đỏ quan trọng nhất một bước chính là rau dưa canh loãng hoàng kim cà rốt tiếng xét hành tây hôs môn hành tây bị kẹn đạ sổ dị chỉnh tề lấy ra sau đặt ở kệ bếp bên dự bị hoàng kim c à rốt các miếng hát thảo các đoạn tiếng xét hành tây các miếng xử lý tốt nguyên liệu nấu ăn sau sau đó để vào cũng sớm đã soạt bôi tốt một tầng sứa dầu xứ sứ trậu lên đem lại r a nhập đầy đủ phân lượng khoai tây dầu sau đó dùng lực q u ấ y lên r i a o dưa canh loãng nguyên bản có canh loãng khỉ ngâm ra canh loãng kẹn đạ sổ dị căn bản là không cần như thế tốn sức từ đầu chế tác nấu ăn canh loãng hoàn toàn có thể trực tiếp sử dụng canh loãng khỉ ngâm đi ra canh loãng chỉ có điều bắt đầu lại từ đầu chế tác vậy cũng là là kẹn đã sổ dị đối với với mình t r ủ nghệ một loại mài r i ũ a đồng thời cũng là sâu sắc thêm đối với tỏ dị cổ thế giới các loại nguyên liệu nấu ăn nhận tức h độ theo khai o tây dầu bị từng điểm từng điểm v ò vào r a u dưa bên trong sau một giây sau kẹn đã sổ dị trực tiếp một hơi đem kệ bếp hỏa diễm cho mở tối đa cực nóng hỏa diễm trực tiếp chiếu đỏ kẹn đã sổ dị khuôn mặt giá nổi theo hỏa diễm quay nướng chao sao bị hỏa diễm quay nướng đỏ chót một trăm năm mươi hai trăm ở siêu xúc cảm cảm nhận được trào xào nhiệt độ đi tới chính mình cần nhiệt độ sau kẹn đã sổ dị lập tức đem xứ trậu bên trong xử lý tốt dao dưa đổ vào trong đó. Lửa lớn quay nướng. hòa diễm không ngừng chập trờn hoàng kim cà rốt những n à y nguyên liệu nấu ăn mùi thơm cũng theo hòa diễm bị từng điểm từng điểm kích thích ra đến trên xào hoàn thành kẹn đạ sổ d ì đem hòa diễm chuyển tiểu sau lập tức đổ vào khoáng vật chất run sinh sản khoáng vật chất nước bắt đầu chậm rãi hầm nấu lên này đạo r a u dưa canh loãng hầm nấu canh loãng thời điểm kẹn đạ sổ d ì bắt đầu xử lý lên lông vàng châu hoang thịt g a o làm bếp theo lông vàng châu hoang thịt hoa văn đem cắt chém thành trình tể khối nhỏ cuối cùng để vào dự bị bôi tốt k a i tây dầu rán nướng theo hòa diễm lông vàng châu hoang thịt màu sắc chậm rãi trở nên lờ mờ lên n à y chính là lông vàng châu hoang thịt dần dần đất hoang hóa tiêu chuẩn có siêu xúc cảm ở k ẹ n đạ sổ gì có thể khống chế tinh chuẩn đến thịt bò mỗi một nơi quen chín độ mặc dù có sai lệch vậy cũng chỉ là nhỏ bé không đáng kể theo quay nướng hoàn thành lông vàng châu hoang thịt tỏa ra một cỗ mùi thơm mê người cho dù không có kế tiếp xử lý chỉ riêng này hoàn mỹ quay nướng tốt lông vàng d i thịt cũng hoàn toàn đầy đủ xưng là một đạo nấu ăn chỉ là quay nướng lông vàng châu hoang thịt bò mà là rượu trái rửa hầm lông vàng châu hoang thịt g i á n nướng hoàn thành v ó t ra rượu trái d ừ a sau đem rượu trái d ừ a toàn bộ để vào chứa đ ầ y nước nổi đất bên trong sau đó đem đất hoang hóa sau lông vàng c h â u hoang thịt đổ vào rượu trái d ừ a bên trong tiếp tục nổ súng theo hỏa diễm trưng nướng rượu trái d ừ a rượu trái cây bị từng điểm từng điểm đẩy vào lông vàng c h â u hoang thịt bên trong mãi đến tận rượu trái cây nấu làm kẹn đạ sổ gì đem nao g chế tốt lọc ra r a u d ừ a cao tông ga vào rượu trái d ừ a quả sát bên trong thịt muối phi lá rượu nấm lại những n à y nguyên liệu nấu ăn cắt còn sau đồng thời gia nhập trong đó chầm rãnh a o chế theo một vị, vị nguyên liệu nấu ăn để vào. nay đạo rượu trái rửa hầm lông vàng c h â u hoang thịt hương vị cũng càng đến phong phú sau đó hội tụ thành một cỗ chỉnh tề nồng nặc mùi thơm lan ra hỏa diễm biến mất rượu trái rửa còn lại dư ôn đem rượu trái rửa hầm lông vàng c h â u hoang thịt canh l o ã n g dịch triệt để thu làm tấu t r ư n g xong chương bảy mươi bảy ký túc xá cử tinh nấu ăn lối b ả o kẹn đạ s ô gì chậm rãi thả xuống trong tay chính mình giao nghĩa trên mặt vẻ mặt trở nên hơi trở nên phức tạp n g kim c r ư ợ u trái rửa hầm lông vàng trâu hoang thịt đã có thể nói là thành công cũng có thể nói thất bại hoàng kim cà rốt rượu trái rửa lông vàng trâu ho đem các loại nguyên liệu nấu ăn phong vị hoàn mỹ phát huy được nhìn từ điểm này nay đạo rượu trái rửa hầm lông vàng châu hoang thịt xem như là thành công chỉ có điều nếu như từ t r i ê u đại khách nhân phương diện này đến xem nay đạo nấu ăn rất thất bại từ mạn s ạ m nhân sinh thực đơn liền có thể thấy được mạn s ạ m yêu thích nhất nấu ăn chính là đơn thuần rượu nấu ăn từ vừa mới bắt đầu kẹn đạ sổ gì mục tiêu chính là muốn thông qua lông vàng lưu thịt b ò những này nguyên liệu nấu ăn tổ hợp do đó tạo nên rượu loạn như thịt bò lưu thịt bỏ cái tia đặc hữu phong vị mà nay đạo rượu trái rửa hầm lông vàng châu hoang thịt cũng không có đạt đến kẹn đạ sổ dị mà muốn làm phép Kẻn theo dù kỳ dạ duy trì dịu đám người không ngừng tiến hành sổ kịu dễ ký quyết đấu ký túc xá cực tinh có thể nói tốt xù kỳ học viện bên trong chiếm cứ lượng lớn tài nguyên thổ địa thậm chí có chuyên môn nông trường chỉ có điều theo rủ kỳ dạ duy trì dịu bọn họ cái kia một lần hoàng kim thế hệ sau khi tốt nghiệp ký túc xá cực tinh nó cuối cùng vẫn là phải có r ư ợ u hướng đi xa suốt xa xa không có cách nào cùng dù kỳ hy dạ dù ý trị dịu bọn họ vị trí thời kỳ đó cảnh tượng cùng sách v a y lao cha đây chính là người ở tuột sủ kỳ ở qua địa phương sao dù kỳ hy dạ sở u mạ đối với dù kỳ hy dạ dù ý trị dịu h ỏ i nói từ hôm nay trở đi ký túc xá cực tinh cũng chính là dù kỳ hy dạ sở u mạ sau này ở tuột sủ kỳ nơi ở ở dù kỳ hy dạ dù ý trị dịu trở thành tuột sủ kỳ giảng sư sau nạ kỳ dị xèn rẽ mẩn tự nhiên cho dù kỳ hy dạ dù ý chỉ dịu sắp xếp chuyên môn giáo viên biệt thự ký túc xá dù kỳ thị dạ sở u m à cũng có thể theo dù kỳ h ị dạ d ư ớ ý c h ỉ dự cư ở cùng một chỗ chỉ có điều dù kỳ h ị dạ d ư ớ ý chí cuối cùng vẫn là quyết định nhường dù kỳ thị dạ sở u m à một người và ở ký túc xá cơ tinh mà không phải tiếp tục đi theo bên cạnh chính mình học sinh thời kỳ đương nhiên nếu như muốn bạn cùng lứa tuổi cư ở cùng một chỗ k h ô n g c h ỉ nấu ăn thứ này cũng không phải một vị vùi đầu học tập liền có thể đạt được tiến bộ có lúc ở cùng bạn cùng lứa tuổi và chạm dưới sẽ va chạm ra không giống nhau tư duy đ ố n lửa lúc trước ở tuột sủ kỳ sinh hoạt học tập đoạn thời gian đó bên trong dù kỳ thị dạ dù ý trị g i thu hoạch lớn nhất ngay ở cùng đồ gì m à gin a dẹ m ị nạ c à cà mù dạ a dẹ m ị nạ kỳ gì, bọn họ cuồn cuộn không ngừng nấu ăn và chạm d ư ớ i được đây chính là ban đầu ta ở qua địa phương a đi tới ký túc xá cực tinh cửa sau dù kỳ thị dạ dù ý trị g i âm thanh tiết lộ một tia hồi ức v ẻ đồ gì m à ngươi còn nhớ tới chúng ta lúc trước ở nơi này thời điểm sao dị ý chí dịu ta làm sao có thể quên đây đồ gì m à gin trên mặt cũng tràn ngập hồi ức v ẻ ngươi ta còn có nạ ca mù dạ chỉ có điều nói đến nạ ca mù dạ chữ này thời điểm đồ dị mạ gin lại đột nhiên ngậm miệng không nói dù kỳ thị dạ sầu mã có chút không rõ nhìn đồ gì mà gin hai người nhưng mà còn không chờ dù kỳ thị dạ sầu mã nghĩ phải hỏi một chút liên quan với nạ cả mù dạ sự tỉnh thời điểm đột nhiên một vị mang theo màu tím dây cột tóc lao bà bà khí thế hùng h ổ hướng về rủ kỳ hy dạ dù ý trị d ị u bọn họ đi tới dịu ý chi d ị u người tiểu tử ngu ngốc kia rốt cục cam lòng trở về gặp ta sao phú mỹ đại mỹ đồ đối với rủ kỳ hy dạ dù ý chi d ị u l à lớn k h ắ p khuôn mặt là không che giấu nổi kích động phú mỹ đại mỹ đồ ký túc xa cực tinh nhân viên quản lý từ rủ kỳ hy dạ dù ý trị d ị u bọn họ học tập thời điểm cũng đã đảm nhiệm ký túc xa cực tinh nhân viên quản lý công việc này đồng thời phú mỹ đại mỹ đồ cũng chứng kiến ký túc xa cực tinh những năm này xa suốt ha ha ha phút phút ngươi vẫn là trước sau như một có sức sống đây dù kỳ h ị dạ dù ý trị diệu đi lên trước cho phù mỹ đại mị đ ổ một cái ôm ấp nghe được dù kỳ h ị dạ dù ý trị diệu phù mỹ đại mị đ ổ vốn là muốn phải cố gắng quắt lớn một phen dù kỳ h ị dạ dù ý trị diệu trong nháy mắt liền toàn bộ bị chặn ở hết hầu bên trong p h ù mỹ bà bà ta đến vì ngươi giới thiệu một chút vị này chính là con trai của ta dù kỳ h ị dạ xảo u m a từ hôm nay trở đi hắn liền muốn ở ký túc xá cực tinh bên trong sinh hoạt đến thời điểm xảo h mạ hắn liền tiến p h ư ớ ngươi hả dù kỳ h ị dạ nghe được dù kỳ h ị dạ dù trị diệu sau ánh mắt của phụ mỹ đại mỹ đổ trên giới đánh giá một hồi dù kỳ hy dạ xả h u mạ có chút bất ngờ thân phận của dù kỳ hy dạ xả h u mạ những năm gần đây dù kỳ hy dạ dù ý chí dịu tuy rằng vẫn luôn có gửi biểu kiện trở về chỉ có điều dù kỳ hy dạ dù ý chí dịu nhưng cho tới bây giờ đều không nhắc tới l ê n q u a liên quan với dù kỳ hy dạ xả h u mạ sự tình đương nhiên càng quan trọng vẫn là dù kỳ hy dạ xả h u mạ dòng họ phụ mỹ bà bà dù kỳ dạ xả hù mạ đàng hoàng vẫn ân nói dịu ý chí dịu nếu con trai của ngươi muốn vào ở ký túc xá cực tình ngươi nên đã, đã nói với hắn chúng ta ký túc xá cực tình quy ôm ấp hai tay phụ mì đại mì đồ đối với dù kỳ h ị dạ dù ỷ c h ỉ d ị u hỏi lao cha nghe được phụ mì đại mì đồ sau dù kỳ h ị dạ sầu mạ nghi hoặc nhìn dù kỳ h ị dạ dù ỷ c h ỉ d ị u và ở ký túc xá cực tinh vẫn còn có quy củ sao ha ha ha phụ mì bà bà cái này dù kỳ h ị dạ dù ỷ c h ỉ d ị u đột nhiên có chút lúng túng n ở nụ cười mình quả thật đem chuyện này quên đi mất thấy thế, thế phụ mì đại mì đồ làm sao không biết tình huống tiểu tử muốn vào ở chúng ta ký túc xá cực tinh nhất định phải trải qua ta ký túc xá cực tinh thánh mẫu sát hạch phủ mỹ đại mỹ độ ngón tay hướng về dù kỳ hy dạ sầu mù mạ bỗng nhiên chỉ tay cũng chính là và o ở tay nghề sát hạch ngươi nhất định phải làm ra một đạo nấu ăn mà chỉ có làm nấu ăn mùi vị bị ta tán thành sau ngươi mới có và o ở chúng ta ký túc xá cực tinh tư cách cái này sát hạch ta nghĩ đối với thân là nhi tử của d ư ớ ý tri dịu n g ư ờ i nên không được bất kỳ vấn đề gì đi và o ở sát hạch sao cho dù và o ở ký túc xá muốn tiến hành chủ nghệ kiểm tra sao đây chính là tuột sủ kỹ a nghe được phủ mỹ đại mỹ độ sau dù kỳ hy dạ s ầ m ạ đáy mắt bốc cháy lên hòa diễm rất tốt như vậy liền đến thử xem thủ nghệ của ta đi nhà bếp ở nơi nào dù kỳ thi dạ s ầ ủ mã nhất thời xoa tay lên nóng lòng muốn thử đối với phù mỹ đại mị đồ nói chỉ là chủ nghệ kiểm tra loại này sát hạch dù kỳ thi dạ s ầ ủ mã như thế nào sẽ cảm thấy lùi bước đây trận này kiểm tra chỉ có điều là ở tuần sụ kỳ trận đầu cuộc thi mà thôi tiểu tử chỉ có điều ngươi hiện tại nhưng là liền nguyên liệu nấu ăn đều không có chuẩn bị đi p h ù mỹ đại mị đồ một mặt bình tĩnh đối với dù kỳ thi d sầu mã nói t ấ u chương xong chương bảy mươi tám ta này không phải quên sao nghe được phù mỹ đại mị đồ sau dù kỳ thi d sầu mã trong nháy mắt liền g i i ra ở tại chỗ và ở sát hạch lại vẫn muốn tự chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn sao sau đó d u kỳ h ị dạ xã u ù mạ l i ề n lập tức hướng về một bên d u kỳ h ị dạ dù ý trị dịu ném đi hưu oán ánh mắt chuyện như vậy chính mình cái này hôn đản lao cha làm sao chưa từng có cùng mình nói về ha ha ha phú mỹ bà bà ký túc xa cực tinh trong phòng bếp nên còn có dư thừa nguyên liệu nấu ăn đi d u kỳ h ị dạ dù ý trị dịu trên mặt không nhìn ra chút nào vẻ lúng túng nói thẳng ra chính mình c h ú ý vào ở sát hạch tự chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn càng nhiều là vẫn là vì học sinh cân nhắc dù sao mỗi học sinh am hiểu nấu ăn đều không giống nhau mặt khác phủ mì đại mì độ làm ký túc xá cực tinh nhân viên quản lý nàng cũng không biết thưởng thức qua bao nhiêu học sinh nấu nướng đi ra nấu ăn nếu như không nhường học sinh tự chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn mà lấy thống nhất nguyên liệu nấu ăn như vậy trừ phi các học sinh chủ nghệ kinh người nếu không bọn họ căn bản là không thể đạt đến phủ mì đại mì độ yêu cầu thì như tạ đỏ c ô d ỗ mở củ mì nàng ngay ở ký túc xá cực tinh lộ ra ngoài doanh dòng giã ba tháng mới miễn cưỡng thông qua phủ mì đại mì độ sát hạch dịu ý chí dịu ngươi l à muốn nhường con trai của ngươi sử dụng dư thừa nguyên liệu nấu ăn tiến hành sát hạch sao phú mỹ đại mỹ đồ đâm chiêu nhìn dù kỳ hy ra dư ý chi dịu này ngược lại là không có vấn đề chỉ có điều nhà bếp nguyên liệu nấu ăn hiện tại cũng chỉ còn xuất lại gạo cùng trứng gà phú mỹ đại mỹ đồ tiếp tục nói gạo cùng trứng gà sao phú mỹ bà bà có này hai loại nguyên liệu nấu ăn chính là đầy đủ mang ta đi nhà bếp đi dù kỳ hy ra xà ủ mạ tràn đầy tự tin nhìn p h ú mỹ đại mỹ đồ nhìn trước mặt dù kỳ hy ra xà ủ mạ phú mỹ đại mỹ đồ chẳng biết vì sao cảm giác dù kỳ hy ra xà ủ mạ cùng dù kỳ hy ra dư ý chỉ dịu lúc trước lúc tuổi còn trẻ khuôn mặt chậm rãi chu đ ư ợ lên dù kỳ h ị dạ sầu m ạ bộ dạng này quả thực liền cùng năm đó dù kỳ h ị dạ dù ý trị dự từ một cái t r o n g khuôn khắc đi ra ha ha ha đã như vậy như vậy đi theo ta có điều ta nhưng là nói rõ trước nếu như ngươi nấu ăn không thể nhường ta thỏa mãn như vậy cho dù ngươi là con trai của dù ý chỉ d ị u ta cũng sẽ không để cho ngươi vào ở ký túc xá cực tinh p h ú mỹ đại mi đồ trầm giọng tuyên bố phóng ngựa đến đây đi ký túc xá cực tinh bên trong nhìn trong phòng bếp nguyên liệu nấu ăn dù kỳ h ị dạ sầu ma trong trầm tư chính như phù mỹ đại mi đồ nói như thế trong phòng bếp tuy rằng các loại gia vị thập phần đầy đủ chỉ có điều cái khác món chính trừ gạo ở ngoài liền còn lại trứng gà thậm chí ngay cả một điểm rau dưa đều không có còn lại tình huống này so với ta nghĩ đến càng nga ta do xét xong nhà bếp sau dù kỳ h ị dạ sở h ữ mạ xác thực trong khoảng thời gian ngắn không biết mình nên làm ra cái gì nấu ăn nguyên bản. Có điều. dù kỳ thị dạ sở h mạ vẫn là rất nhanh liền quyết định chính mình nấu ăn ký túc xa cực tinh ở ngoài đô dị mặc in dù kỳ thị dạ dư ý c h i dịu phụ mị đại mị đồ hai người chính đang chậm giải phẩm nước trà dịu ý c h i dịu ngươi liền như thế yên tâm cơn trai của ngươi sao trong tay nâng ly t r à phụ mị đại mị đồ n g ầ n đầu đối với đối với dù kỳ thị dạ dư ý c h i dịu hỏi cái này phụ mị bà bà s a h ữ mạ hắn nhưng là từ ba tuổi ngay ở trong phòng bếp làm việc chuyện như vậy có thể không làm khó được hắn dù kỳ h ị dạ dư chí d ị tứ sâu xa cười hơn nữa sở h ữ mạ hắn trên người hắn nhưng l à còn có mẫu ảo nguyên liệu nấu ăn mẫu ảo nguyên liệu nấu ăn diệu ý chi diệu đó là vật gì phú mỹ đại mỹ đồ nghe được mẫu ảo nguyên liệu nấu ăn cái từ ngữ này sau vô cùng không rõ nhìn dù kỳ h ỉ dạ d u ý chi diệu diệu chi dĩ nhiên đem từ kẹn đạ tiên sinh nơi đó được nguyên liệu nấu ăn giao cho s ầ u mạ sao đ ồ gì m à ghin sắc mặt cũng trở nên hơi không tự nhiên lên ha ha ha ta chỉ là nhường s ầ u mạ hắn thấy được cái gì mới là nấu ăn cực h ạ dù kỳ h ị dạ dù ý chi d i u không để ý chút nào bắt đầu cười lớn phú mỹ bà bà hiện tại ký túc xá cực tinh của ta đ ồ gì m à bọn họ vào lúc ấy so với nhìn qua nhưng là cô đơn không í ta dù kỳ thị ra dù ý chi dư trực tiếp rời đi lên đề tài ở dù ý chi dư các ngươi tốt nghiệp rời đi sau ký túc xá cực tinh xác thực thế hệ này không bằng thế hệ kia có điều ký túc xá cực tinh hiện tại nhưng là xuất hiện không ít hạt giống tốt đây phú mỹ đại mi độ nhẹ nhàng n ế m một cái trong tay trà xanh c h ậ m dai nói thật không nếu phú mỹ bà bà ngươi đều nói như vậy vậy ta nhưng là muốn cố gắng trở mong một hồi dù kỳ h ị ra dù ý chi dư cười to nói dù sao phú mỹ bà bà ngại nhưng là chúng ta ký túc xá cực tinh thánh mẫu ma có thể bị ngài coi trọng học sinh ta nghĩ bọn họ nấu ăn nên thập phần thú vị đi dù kỳ thị dạ dịu ý chi dịu khỏe miệng hơi phát h o a lên ừ m xem thời gian m ở cù m ì bọn họ gần như cũng có thể muốn trở về phú mỹ đại mỹ đ ồ nhìn một chút treo ở ký túc xá cực tinh trên b á c h tường đồng hồ treo tường sau chậm dãi nói dịu ị chi dịu đồ gì m à hai người các ngươi tiểu quỷ tối hôm nay liền ở lại chỗ này sau đó thay ta cho những n à y đám tiểu quỷ cố gắng học một lớp đi n h ờ bọn họ mở mang kiến thức một chút ký túc xá cực tinh hoàng kim thế hệ phú mỹ bà bà ngươi không phải nói nguyên liệu nấu ăn đã dùng xong sao. đồ gì mạ gin trầm giọng hỏi nếu phủ m ì đại m ì đồ đều mở miệng như vậy hai người mình cho ký túc xá cực tinh hậu bối học một lớp đúng là không có bất kỳ vấn đề gì như thế nào đi nữa nói mình và đồ gì mạ gin hai người đều là bọn họ tiền bối đồ gì mạ ngươi trực tiếp nhường người đưa một điểm nguyên liệu nấu ăn đến liền không phải có thể sao dù ký hí dạ dù ý chị không để ý chút nào khoát tay háo một cái tiếp tục mở miệng nói rằng chuyện như vậy đối với ngươi vị này tuột sủ kỳ làng du lịch tổng sử lý trưởng căn bản là không tính là cái gì đi nghe được dù ký dạ dù ý chịu sau đồ dị mạ gin đột nhiên trầm mặt một hồi sau đó đối với rủ kỳ hy dạ dù ý chỉ d ị hỏi ra một cái thẳng kích linh hồn vấn đề dịu ý chí d ị cái kia người mới vừa tại sao không như ta gọi người cho sở h u m à đưa điểm nguyên liệu nấu ăn đến ha ha ha đ ồ dị mạ ta này không phải quên sao theo đ ồ dị mạ gin mở miệng sau rủ kỳ hy dạ dù ý c h ỉ d ị bàn tay lớn xoa xoa chính mình mái tóc dài màu đỏ thấy thế, thế phụ mỹ đại mỹ đ ồ bất đắc dĩ sâu thở dài một hơi mặc dù đã trở thành người cha chỉ là dù kỳ hy dạ dù chí d ị hắn vẫn là cùng lúc trước ở tuần sủ kỳ thời điểm như vậy không được điều có dù kỳ hy dạ dù chí d ị loại này phụ thân dù kỳ thi dạ sở h ữ mạ có thể lớn như vậy chỉ sợ cũng không dễ dàng a dịu ý c h i dịu ngươi cùng lúc trước vẫn là như thế a có điều đồ dị mạ ngươi liền không có cần thiết chuyên môn nhường người đưa nguyên liệu nấu ăn lại đây nếu là cho những k i a đám tiểu quỷ lên lớp như vậy liền để những k i a tiểu quỷ giao một hồi học p h ì a phú mỹ đại mi đồ tiếp tục nói ký túc xá cực tinh không có nguyên liệu nấu ăn có điều này có thể không có nghĩa là ở tại ký túc xá cực tinh các học sinh trong tay không có dư thừa nguyên liệu nấu ăn ở ký túc xá cực tinh bên trong không ít học sinh đều sẽ là một ít vi phạm ký túc xá cực tinh quy định sự tỉnh thì như Y bất xạ xuân kỳ liền đem -lén -lút các rượu. Những này. chương bảy mươi chín mẹ cố hương mọi người ta lập tức liền muốn trở về gặp các ngươi nghe được p h ủ mi đại mi đồ sau dù k ý h í dạ dũy chi dịu đ ồ gì m à ghin hai người liếc mắt nhìn nhau sau đ ô n g dưng cười lập tức liền rõ ràng p h ủ mi đại mi đồ trong lời nói ý tứ ký túc xa cực tinh bây giờ bầu không khí chính là từ lúc trước dù k ý h í dạ dũy chi dịu bọn họ cái kia một lần thành viên một đời một đời truyền thừa xuống ký túc xa cực tinh ở ngoài ba bóng người đang hướng ký túc xa cực tinh đi trở về m ở gù mi không có quan hệ ngày hôm nay chỉ có điều là một lần nấu ăn sát h ạ c h mà thôi a dù ký rổ xị nộ an ủi mở miệm bên cạnh mình thất thần chán nạn tạ đỏ cộ rổ mờ gù mi dù kỳ ta hiện tại đã liên tiếp bốn lần được dê đánh giá tạ đỏ c ổ dỗ mở cụ m ỉ nhấp môi miệng mình coi trọng liền như cùng một con vô cùng đáng thương thọ như thế ở t u ộ t xù kỳ học viện bên trong không chỉ là cao đảng bộ có sát hạch o yêu cầu trung đảng bộ cũng c ũ n giống g như thế một khi sát hạch o không thông qua như vậy đừng nói là có thể an ổn thăng vào cao đảng bộ chỉ sợ cũng muốn bị t u ộ t xù kỳ trò sớm quên lui nếu như lại như thế xuống như vậy ta chỉ sợ cũng trở lại hộp c á i đồ lao ra đi mẹ con có cố hương mọi người ta có lỗi với các người chờ mong tạ đỏ cụ dỗ mở cụ mỹ vô ý thức nỉ nó lên ở tạ đỏ cổ r ỗ mở gù mì trong đầu của nàng hiện lên nghĩ đến mình bị tuột xù kỳ khai trừ hình ảnh m ở gù mì ngươi không muốn nhanh như vậy từ bỏ à. ngươi nhất định không có vấn đề chúng ta không phải nói tốt muốn đồng thời bay lên tuột xù kỳ cao đẳng bộ sao dù kỳ r ỗ xịn nô nhìn thấy tạ đỏ cổ r ỗ mở gù mì vẻ mặt sau dùng sức lung lay bờ vai của nàng dù kỳ Ngươi trước tiên yên tĩnh một chút mở gù mì nàng có thể chịu đựng không được n g ư ơ i như thế dùng s ứ c à. sơ ca kỳ dỗ cô nhìn thấy sắc bị dù kỳ dỗ xịn nô lắc ngất đi tạ đỏ cổ dỗ mờ gù mì vội vã ra tay ngăn cản xin lỗi, xin lỗi. nghe được xạ cả kỳ dở ổ cổ sau dù kỳ dổ x ì n nổ lập tức bông ra bàn tay của chính mình Mở mi. gục ngươi nhất định không có vấn đề chỉ cần ngươi có thể phát huy ra thực lực của chính mình học lên cái gì đối với ngươi căn bản là không là vấn đề xạ cả kỳ dở ổ cổ mở miệng ă n ủi tạ đỏ cổ dổ m ở gù mi đối với tạ đỏ cổ dổ m ở gù mi nấu ăn trình độ cùng sinh sống ở ký túc xá cực tinh bên trong xạ cả kỳ dở ổ cổ đám người nhưng là lại quá là rõ ràng chỉ có điều tạ đỏ cổ dỗ mờ gù mi ở mỗi lần nấu ăn kiểm tra thời điểm đều sẽ bởi vì sốt sáng quá độ do đó không cách nào phát huy ra chính mình toàn bộ thực lực dài ô cô ta thật sự không được có lẽ ta vốn là không thích hợp tờ ổ xù kỳ đi xem ra ta vẫn là trở lại hộp c á i đổ lao ra càng khá một chút tại đó cổ rỗ m ở gù mì vẫn không có từ dê cho điểm chuyện này đi ra dài ô cô nguy rồi m ở gù mì nàng hiện tại đã triệt để hòng rồi a dù kỳ dô x i nô căng thẳng là lớn dù kỳ có thể mời ngươi trước tiên yên t ĩ n h một điểm s a ka kỳ dô cười ổ c hếp mắt nhìn trước mặt dù kỳ dô x i nô không cần tiếp tục cho m ở gù mì áp lực lớn như vậy có thể không tuy rằng xa ka kỳ dô cổ trên mặt treo mỉm cười chỉ có điều d u k i r o si h n o ở xạ cả ký ỳ rô cổ sau lưng p h ả n phất nhìn thấy một trận không ngừng di động hắc k h í là là ta ta biết rồi d u k i r o si h n o nuốt từng ngụm nước vào sau cẩn thận từng ly từng tí một nói m ở gù mi có chuyện gì chúng ta trước tiên trở về rồi h a y nói tốt sao xạ cả ký ỳ rô cổ thon dài bàn tay trắng non nhẹ nhàng nắm chặt t ạ đỏ cổ d rô m ở gù mi tay nhỏ ta dù ký ị xì k ỳ tiền bối còn có ký túc xá cực tinh mọi người đều sẽ đứng ở bên cạnh ngươi đ â y cảm thụ xạ cả ký rô cổ lòng bàn tay ôn hỏa tà đỏ cổ rô mờ gù mi cũng từ xám trắng bên trong đi ra trực tiếp nào vào xạ cả kỳ dầu cổ cái tiên rộng rãi lòng dạ bên trong ạ kỳ sato hai người các ngươi đứng ở cửa nơi này làm cái gì tại sao không đi vào trở lại ký túc xá cực tinh sau nhìn thấy nằm ngoài cửa áo kỳ đại gỗ hai người r ù kỳ dỗ xì nổ chậm dãi nói ạ kỳ đại gỗ hai người trong nháy mắt liền bị r ù kỳ dỗ xì nổ bất thình lình l âm thanh cho bỗng nhiên sợ hết hồn phản ứng lại t r ở tay liền c h e r ù kỳ dỗ xì nổ miệng ô ô ô dù kỳ dỗ xì nổ dùng sức dãy d ụ hai lần bên ngoài đám tiểu quỷ các ngươi nhìn đủ chưa còn không mau, mau cho ta đi vào phù mỹ đại mỹ đồ âm thanh từ ký túc xá cực tinh bên trong truyền r a xong đời xong đời nghe được phù mỹ đại mỹ đồ sau ạo kỳ đại gỗ hai người vô ý thức b u n g ra che rủ kỳ rỗ xì nổ bàn tay thân thể biến thành một mảnh màu sàm trắng cái gì xong đời giải thoát đi ra rủ kỳ rỗ xì nổ vẫn là hết sức không rõ nhưng mà ở đ ẩ y r a cửa lớn sau rủ kỳ rỗ xì nổ trong nháy mắt cũng rơi vào cùng ạo kỳ đại gỗ hai người như thế phản ứng đ ổ gì m à tiền bối Rủ kỳ t h ì dạ lao sư bọn họ làm sao sẽ xuất hiện ở đây dù ký rô x i n ô hiện tại trong đầu tràn đầy dấu chấm hỏi không hiểu dù kỳ h ỉ dạ dù ý chỉ giữ hai người làm sao sẽ xuất hiện ở đây sau đó làm tạ đỏ cổ rỗ m ở gù mi saka kì r ầ cổ đi tới sau các nàng cũng tương tự rơi vào giải ra trạng thái bên trong đặc biệt là tạ đỏ cổ rỗ m ở gù mi dù sao tạ đỏ cổ rỗ m ở gù mi nàng nhưng là mới vừa mới bỏ xuống một khoa nấu ăn kiểm tra hiện tại vẫn còn đối với tuột xù kỳ các thầy giáo hết sức hoảng sợ bên trong dịu ý chi dịu đ ồ gì mạ ta đến giới thiệu cho các ngươi một chút mấy người bọn hắn chính là hiện tại ký túc xá c ự tinh học sinh dù ký rô sạc、ok, à kỳ dại ô cô t ạ đ ỏ cô dô mờ gumi ạ kỳ đại cô phú mỹ đại mi đồ vì dù kỳ hi dạ dù ý chi dịu song phương giới thiệu lên josino t ạ đọ cô d u hai vị này là đồ dì m ạ gin sài ba dù ý chi dịu các người bảy mươi hai kỳ các học trường lúc trước đồ dì mạ bọn họ ở tuần sủ kỳ học tập thời điểm nhưng là bảy mươi hai kỳ thập kiệt thứ nhất tịch thứ hai tịch phú mỹ đại mi đồ bình tĩnh nói sài ba dù ý chi dịu bảy mươi hai kỳ thập kiệt thứ hai tịch nghe được phú mỹ đại mi đồ sau dù ký rồ x i nổ đám người trong nháy mắt phát sinh một tràng thốt lên tiếng gầm trực tiếp vang vọng toàn bộ ký túc xá cử tinh phụ mỹ đại mỹ đỗ lời cùng mình ở sáng sớm lễ đường nghe được đến hoàn toàn khác nhau ha chẳng trách nhóm người mình sẽ chưa từng có nghe qua dù kỳ hy dạ dưới ý chị dịu danh t ự này ha ha ha các ngươi không cần sốt s á n g như vậy ta chính là các ngươi phổ thông tiền bối thôi dù kỳ hy dạ dưới ý chịu khoát tay h á o một cái đối với tạ đỏ c ổ r ồ mở gù mì đám người nói các ngươi gọi chúng ta một tiếng dù kỳ hy dạ tiền bối độ dị mạ tiền bối là có thể là dù kỳ dạ tiền bối độ dị mạ tiền bối theo rủ kỳ hy dạ dù ý chị dịu mở miệng sau suốt sáng quá độ tạ đỏ cổ r ỗ mở gù mì theo bản năng cứ dựa theo rủ kỳ hy dạ dù ý chị dịu nói nhưng mà ở tiếng nói vừa mới ra khỏi miệng trong n g y mắt Á a a tạ đỏ cổ r ỗ mở gù mi ngươi mới vừa đến tột cùng làm cái gì a ngươi dĩ nhiên xưng hô này rủ kỳ hy dạ lao sư đồ gì m à bếp trưởng vì là tiền bối tạ đỏ cổ r ỗ mở gù mì cả người liền trực tiếp rơi vào hóa đá trạ n g thái xong đời mẹ cố hương mọi người ta lập tức liền muốn trở về gặp các ngươi một đạo nho nhỏ linh hồn từ tạ đỏ cổ dỗ mở gù mì trong miệng nàng bay ra hai tay khoanh ôm ngực khoe mắt rơi lệ nhìn qua có vẻ đặc biệt bình thản ha ha ha phú mỹ bà bà ký túc xa cực tinh hiện tại thành viên đều rất có sức sống a dù kỳ hy ra dù ý chi d ị cười to hồi đáp nghe được dù kỳ hy ra dù ý chi d ị mở miệng sau ạ kỳ đại gỗ mấy người cũng lập tức học tạ đỏ cổ r ồ mở gù mì xưng hô xưng hô lên dù kỳ hy dạ dù ý chi d ị hai người tấu chương xong chương x o tám mươi dù kỳ hy dạ lưu trứng gà trộn cơm s ữ a trong phòng bếp theo dù kỳ hy dạ sơ ư mạ nô ăn một cỗ nồng nặc mùi thơm chậm rãi từ phòng bếp bên trong đồng bình bên trong đi ra. Tại này tại đỏ cổ rỗ mở gù m ì linh hồn cũng một lần nữa trở lại thân thể của chính mình bên trong lưới răng chi nhọn bài tiết ra lượng lớn ngủ nước ánh mắt không nhịn được hướng về nhà bếp nhìn qua đi thật thơm trong phòng bếp có người ở nấu nương sao tại đỏ cổ rỗ mở gù m ì lẩm bẩm nói ở tại đỏ cổ rỗ mở gù m ì đám người bên người du kỳ rô x i n ồ, x a cả kỳ r ổ cổ mấy người cũng đồng d ạ n g say mê tại này c ó mùi thơm bên trong trên mặt hiện lên cực kỳ say mê vẻ mặt cùng lúc đó dịu ý chi dịu sao u mạ vẫn đúng là là không bình thường đầu bếp a đ ồ dị mạ gin liếc mắt nhìn c h ầ m c h ầ m trước mặt dù ký hì dạ dù ý chí dịu ý tứ sâu xa nói ở mùi thơm tản mát ra thời điểm đ ồ dị mạ gin hắn cũng ngay lập tức liền cảm thụ bên trong loại này mùi thơm bên trong không giống bình thường mùi vị mùi vị này đúng là mình hai người từ kẹn đã sổ dị trong miệng được n g ậ ảo nguyên liệu nấu ăn đặc biệt mùi vị tuy rằng chỉ có trong đó một loại chỉ có điều dù ký hí dạ sầu mạ hiện tại liền có thể điều động trong đó một vị đồ gia vị n à y đã đầy đủ hiếm thấy muốn biết cách mình hai người được những tiêu ngăn ngắn thời gian mấy ngày ha ha ha đồ s a o u m a hắn hiện tại có thể còn kém xa lắm đây có điều ta tin tưởng s a u m a hắn tương lai nhất định có thể trở thành một vị so với ta còn muốn xuất sắc đâu b ế p dù kỳ thị dạ dù ý chi dù cười t o trả lời rất nhanh dù kỳ thị dạ s a u m a liền mang theo chính mình nấu ăn đi ra chỉ có điều dù kỳ thị dạ s a u m a hiện tại trạng thái nhìn qua có vẻ đặc biệt không thích hợp khuôn mặt để lộ ra một cỗ không tự nhiên đ ư n g hồng bước tiến di động coi trọng cũng có vẻ hơi mềm yếu vô lực dù kỳ h ị dạ lưu trứng gà trộn cơm sửa thỉnh đánh giá dù kỳ h ị dạ saú mà đem chính mình nấu ăn đặt ở phụ mỹ đại mỹ đổ ba người trước mặt theo nấu ăn mở ra t ạ đỏ cô dỗ mở c ù mị đám người ánh mắt trong nháy mắt liền bị này đạo trứng gà trộn cơm cho sâu sắc hấp dẫn lấy tiết hầu không nhịn được nhúc nhích một chút làm sao sẽ chỉ có điều là trứng gà trộn cơm tại sao có thể có loại này mùi thơm độ dị mạgin chậm rãi rôi ra chính mình cái nắp sau đó sau đó nhẹ nhàng thâm nhập trước mặt trứng gà trộn cơm bên trong liền cảm thụ một cỗ cháy cứng cảm giác đây là miếng cháy ánh mắt của độ dị mạgin rơi vào trên người dù kỳ hy dạ xả ù mạ ha, ha ha không sai chính là m i ế n cháy dù kỳ hy dạ xả ù mạ ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa chính mình mũi thở sau đó trên mặt lộ ra một cái đặng nghị nụ cười không đơn thuần làm miếng cháy cái này trứng gà sống bên trong còn chen lẫn một cốt tỏi nước tương mùi thơm rõ ràng là trứng gà sống nhưng nắm giữ loại này mùi thơm sao có thể có chuyện đó p h ú mỹ đại mỹ đồ nâng trứng gà cho cơm lẩm bẩm nói làm ký túc xá cực tinh thánh mẫu p h ú mỹ đại mỹ đồ c h ú nghệ tuy rằng không tính là xuất chúng chỉ có điều nàng ở những năm gần đây không biết đánh giá qua bao n h i ê u ký túc xá cực tinh học sinh nấu ăn liếc mắt là đã nhìn ra này đạo nấu ăn không giống bình thường chỗ ha ha, ha. điều này là bởi vì sao u m a ngươi sử dụng dầu sôi nguyên nhân đem trứng gà sống dịch ngã vào dầu sôi lên sau đó sử dụng lật nổi thủ pháp không ngừng đun nóng trứng gà đem phối liệu mùi vị khóa ở ở trứng dịch bên trong dù kỳ h ị ra dù ý chi dịu chậm d ạ i giới thiệu thân là phụ thân của dù kỳ h ị dạ sao u m a dù kỳ h ị dạ dù ý chi dịu như thế nào sẽ không nhìn ra dù kỳ h ị dạ sao u m a ở này đạo nấu ăn lên t â m cơ đây hôn đ à n l ã o cha bị ngươi nhìn ra à. dù kỳ h ị dạ sao u mạ cười hì hì nói không sai đây chính là ta trứng gà trộn cơm sửa nguyên nhân trong n g á y mắt nhường trứng gà dịch nhiễm phải gia vị mùi vị như vậy này không có mùi vị gì cả trứng gà dịch sẽ càng thêm mỹ vị ở s e n s ệ t trứng gà dịch bên trong c h a n ngập tỏi nước tương dầu vừng mùi thơm du kỳ thị dạ sầu ma cười giải thích có điều quan trọng nhất vẫn là lao cha ngươi cho ta cái này m ố i du kỳ thị dạ sầu ma nói một vừa đưa tay sửa soạn một hồi trên cổ mình treo dây chuyền a cái này m ố i cũng thật là e sợ đây kém một chút ta liền trực tiếp đem trứng gà cho xào quá mức đây có điều có cái này mới ở cho dù làm thành p h ổ thông cơm giang trứng nên cũng thập phần mỹ vị ha ha ha sao hù ma như vậy ngươi tại sao không trực tiếp làm cơm giang đây dù kỳ thị dạ dù ý chi dịu đối với dù kỳ thị dạ sang người hỏi hôn đ à n l ã o cha đó là đương nhiên là bởi vì ta muốn làm nấu ăn là dù kỳ thị dạ lưu trứng gà trộn cơm đây muốn biết nhân là nguyên liệu nấu ăn vấn đề mà thay đổi chính mình món ăn p h ổ như vậy vậy ta còn làm sao có thể từ trong tay ngươi đặt lấy dù kỳ thị dạ phục vụ theo thực đơn nhà tổng đem vị trí dù kỳ thị dạ sao ma nghiêm trọng t ỏ ra điểm đánh sao một hỏi một đáp trong lúc đó tại đỏ cộ rỗ mở g ụ mì đám người ánh mắt lập tức liền tập trung ở trên người dù kỳ hì dạ x à o ù mạ nhanh chóng lật nổi nhường trứng gà dịch nhiễm phải gia vị mùi vị nhưng vẫn có thể nhường trứng gà dịch duy trì nguyên bản tư thế loại kỹ x à o này nghe vào liền có vẻ khó mà tin nổi muốn biết loại này sử dụng loại này lật nổi thủ pháp đun nóng t r ứ n g dịch chỉ cần động tác hơi hơi chậm chạp trước một giây như vậy t r ứ n g sống dịch liền sẽ biến thành nửa quen chín xào trứng gà người này đến cùng là dùng bao nhiêu thời gian mới mải d ố loại này đối với hỏa hầu nắm giữ năng lực ạ kỳ đại gỗ đám người một mặt khiếp sợ nhìn giữa sân rủ kỳ hì dạ xả ù mạ lao cha nhanh lên một chút ăn đi trứng gà trộn cơm chính là sẵn còn nóng ăn mới là ngon lành như ta một bên khác phú mỹ đại mỹ đồ cũng sớm đã không thể chờ đợi được nữa bắt đầu thưởng thức lên rủ kỳ hì dạ xả ù mạ nấu ăn nấu ăn mới vừa l ố i vào x ê n sẽ xe t r ứ n g dịch nhẹ nhàng phất qua nàng đ ầ u lưỡi hành tỏi nương theo mối mỏ sao biển mối mùi thơm hướng về nàng phả và o mặt mỗi một lần nay nghiên n g m cháy hương miếng cháy rung hợp ấm áp trứng gà dịch cực kỳ tơ lội trượt vào hết vào hết hầu nơi sâu phú mỹ đại mỹ đ ồ đ ô n g dưng hồi tưởng chính mình lúc trước lúc còn trẻ cùng mình người yêu ở cạnh biển n g h ỉ phép nhưng bất ngờ gặp phải mưa to thời điểm hình ảnh thiểu cao ô m c h ặ ta t phú mỹ đại mỹ đ ồ đ ô n g nhiên hướng về bên người đồ gì m à ghìn nhào tới phú mỹ bà bà phú mỹ bà bà khu khu khu theo tạ đỏ c ổ rỗ mở cụ mỹ đám người tiếng kêu gào sau phú mỹ đại mỹ đ ồ cũng cuối cùng từ chính mình hội nghị bên trong tỉnh táo đi ra trên mặt lộ ra một tia không tự nhiên đường đỏ chính mình mới vừa cử động quả thật có chút mất mặt khu k h tiểu tử người nấu ăn hợp lệ ta đồng ý ngươi và ở chúng ta ký túc xá cửa phụ mỹ đại mỹ đổ ho khan hai tiếng sau đối với dù kỳ hy dạ sở u mạ tuyên bố t r i ê u đại không chủ đáo dù kỳ hy dạ sở u mạ mở ra chính mình khăn đội đầu cười to hồi đáp chỉ có điều cho dù thông qua ký túc xá cực tinh và ở sát hạch ánh mắt của dù kỳ hy dạ sở u mạ còn nhìn chằm chằm ngồi chắc ở trước bàn ăn diện dù kỳ hy dạ dù ý chịu i d đ ồ dị mạ in trên người của hai người dù kỳ hy dạ dù ý chịu i d vẫn không có đưa ra chính mình đánh giá sao u mạ người này đ ạ nấu ăn ta bình xét cấp bậc là không học cách dù kỳ hy g i dù chịu t h ẳ n như nói nghe được rủ kỳ hy dạ dưới ý chi dịu sau tạ đỏ cô dỗ mở cụ mị đám người khẩu bên trong lập tức không nhịn được phát sinh một tràng thốt lên âm thanh nay đạo nấu ăn nhóm người mình dù cho là nghe thấy được mùi thơm đều trực tiếp say mê t i ế n bảo nhưng là như vậy nay đạo nấu ăn ở rủ kỳ hy dạ dưới ý chi dịu trong miệng nhưng vẫn là không hợp cách nấu ăn sao đồ dị mạ ý của ngươi thế nào ánh mắt của rủ kỳ hy dạ dưới ý chi dịu rơi ở bên người trên người đồ dị mạ gin dịu ý chi dịu t ạ ý kiến giống như ngươi đồ dị mạ i n vương hướng rồi đôi đũa trong tay của chính mình dành cho này đạo nấu ăn giống như dù kỳ dù k Tấu c chương chương hai người c h n không g các h người đối với đứa bé này đúng hay không quá hà khắc một điểm phụ mỹ đại mi đồ đồng dạng nghi hoặc nói phụ m ì bà bà người không hiểu lần này mở miệng là đồ dị mạc in dù kỳ thị dạ xả phù mã người này đạo dù kỳ thị dạ lưu t h ứ n g gà trộn cơm sữa đúng là một đạo rất xuất sắc nấu ăn ánh mắt của đồ dị mạ gin nhìn c h ầ m c h ầ m dù kỳ hy dạ x u mạ c h ầ m r ã i nói có điều chính như ngươi nói như thế cho dù đem trứng gà lật xào quá mức dù cho đổi thành cơm răng trứng cũng là một đạo hợp lệ nấu ăn nói như vậy ngươi có thể rõ ràng ta ý tứ sao đồ dị mạ gin trầm r ã i nói đồ dị mạ tiền bối đến cùng đang nói cái gì a t ạ đỏ c ô rỗ m ở củ mì đám người trên mặt lộ ra vô cùng không rõ vẻ mặt hoàn toàn không có nghe h i ể u đồ dị mạ gin mờ ú c mi josino đồ dị mạ tiền bối ý tứ là này đạo nấu ăn bất luận sau ủ mạ cun là làm thành trứng gà trộn cơm vẫn là cơm r i a n g trứng đều là giống nhau một đạo âm thanh lanh lảnh ở t ạ đỏ cổ rỗ mở g ủ mì đám người phía sau vang lên các ngươi cảm thấy như vậy nấu ăn vẫn có thể có thể xưng tụng là một đạo hợp lệ nấu ăn sao Y y si si sau tiền bối,、si、tiền bối, lúc nào trở về à? Quay đầu lại hiện người si người kỳ kỳ kỳ trở thấy xuất tổ Tạ giật về ngay nào nhìn nhóm mình đông dưng giật mình hồ. Các nàng căn bản cũng gủ Quay phía sau sau. lúc cổ các à? rổ ở ở mở đầu đỏ đám xạ hồ, xì mì g e n j i maji y b ậ s a kỳ sùn đám người cũng không biết lúc nào trở về ha ha ha cái này chính là ở các nơi g ư đối với s a u m a kun nấu ăn chạy nước miếng thời điểm k h í p mắt ý xi k i s a tổ si trên mặt lộ ra một cái nụ cười nhã nhặn ô ô ô nghe được ý xi k i s a tổ si sau tạ đỏ c ô dỗ m u gumi du k i d o sino s ạ cả kỳ dầu c ổ ba vị nữ sinh có chút thật không tiện che chính mình khuôn mặt cho tới ả o kỳ đại g ồ hai người liền không để ý chút nào không có quan hệ m u gumi dò xino ở nghe thấy được s a u m a kun nấu ăn thời điểm Ta cũng dù kỳ dạ sô a ma k ở này nấu Isikisatoshi hồi nhưng cười đạo i h nhìn phía i ánh của dù k h chỉ dạ s s a h u ma ở này đạo dù kỳ h dạ lưu trứng gà trộn cơm bên trong sáng tạo thủ pháp k ỹ xảo i s i k i s a tosi cũng thừa nhận thập phần đặc sắc vượt xa bạn cùng lứa tuổi nên có trình độ chỉ có điều y sĩ kỹ s ạ tổ xị để ý nhất vẫn là dù kỳ hy dạ sơ u mạ trong miệng dù kỳ hy dạ dù ý trị giữ cho hắn cái kia mối u ở nấu ăn ra nổi thời điểm y sĩ kỹ s ạ tổ xị liền cảm giác nhạy cảm trong đó trong đó không thích hợp dù kỳ hy dạ lưu trứng gà t r ộ o cơm nay đạo nấu ăn bên trong chủ thể ở dù kỳ hy dạ sơ u mạ gia nhập mối u nham sao biển mối u sau chủ thể cũng đã không phải trứng gà t r ộ o cơm mà là cái k i a m ộ t n ú n nhỏ mối u cái này cũng là tại sao độ gì mạ gin cùng dù kỳ hy dạ dù ý trị giữ hai người đánh ra không hợp cách nguyên nhân hả theo ỵ sĩ kỹ xạ tổ xị mở miệng sau dù kỳ thị dạ duy trì hai người ánh mắt trong nháy mắt liền tập trung ở trên người y sĩ kỳ s ạ tô si vừa sáng đại hội lên dù kỳ thị dạ d h ỉ dịu đối với y sĩ kỳ s ạ tô si ký ức nhưng là thập phần sâu sắc dù sao y sĩ kỳ s ạ tô si liền đứng ở s ù c ạ s xạ si đám người phía sau phú mỹ bà bà ngươi không cho chúng ta giới thiệu một chút những này hậu b ố i sao dù kỳ thị dạ duy trì cười đối với p h ú mỹ đại mi đồ nói nha nha vị này y sĩ kỳ s ạ tô si cao đẳng bộ năm nhất học sinh cũng tương tự là tôn xù kỳ đương nhiệm thập kiệt thứ bảy tịch phú mỹ đại mi đồ có chút lẽ nào nói sau đó mấy vị này phân biệt là rèn gì mạ di ì bất sa k i sun tosu kỳ thập kiệt thứ bảy tịch n g h e được phủ mỹ đại mì độ sau du k i h ị dạ sấu mạ trên mặt lộ ra một mảnh thần sắc mờ mịt hoàn toàn không biết thập kiệt đại biểu hàm nghĩa là cái gì dù sao du k i h ị dạ gì chi dịu nhưng là liền ký túc xá cực tinh d ừ n g chân sát hạch đều có thể quên chớ đừng nói chi là thập kiệt chỉ có điều là bảy tịch mà thôi ta cùng đố gì mạ tiền bối sài bạ tiền bối hai vị so với loại này thành tích căn bản là không tính là cái gì ì xì kỳ sa tosi mỉm cười nói dù sao hai vị tiền bối nhưng là lấy thập kiệt thứ nhất tịch thứ hai tịch thân phận tốt nghiệp thập kiệt thứ hai tịch theo ý sĩ kỳ xạ tổ xì mở miệng sau rèn gì mạ gì, ý bất xạ kỳ xùn mấy vị mặt sau trở về các học sinh trên mặt lộ ra cực kỳ vẻ mặt kinh ngạc sai b ạ tiền bối độ gì mạ tiền bối nếu như có thể như vậy có thể làm cho ta thưởng thức một hồi hai vị tiền bối nấu ăn sao ta cũng muốn nhìn một chút quân lâm tòa sù kỳ nấu ăn đến t ộ t cùng là giá sao nấu ăn Ý sĩ kỳ xạ tổ xì cực kỳ nghiêm túc tiếp tục nói ha ha, ha. thực sự là thú vị a muốn gặp gỡ một hồi quân lâm tòa sù kỳ nấu ăn sao dù kỳ h ị dạ dù ý chi dịu vỗ vỗ bản sau đó ánh mắt nhìn phía bên người đồ dị mạc in đồ dị mạ như vậy chuyện này liền xin nhờ cho ngươi h a dịu ý chi dịu gia hỏa ngươi này đang nói cái gì đồ dị mạc in một mặt bất đắc dĩ nhìn dù kỳ h ị dạ d u ý chi dịu này này này đồ dị m ạ gia hỏa ngươi này không muốn hẹp hỏi như vậy chúng ta không phải cũng đã chữ nhật tự bà bà nói cẩn thận sao dù kỳ h ị dạ d u ý chi dịu bàn tay lớn vỗ bả vai của đồ dị mạc in hơn nữa những này hậu bối nhưng là muốn gặp gỡ quân lâm tuật sủ kỳ nấu ăn đây ban đầu ta chỉ là thứ hai tịch quân lâm tuật sủ kỳ nấu ăn đương nhiên là cần ngươi cái này đã từng thứ nhất tịch ra tay dù kỳ thị dạ dù ý chị diệu lẽ thẳng khí hùng đối với đồ dị mạ gin hồi đáp dịu ý chị diệu ra hỏa ngươi này đồ dị mạ gin có chút bất đắc dị đứng lên、u. các vị tuật sủ kỳ bảy mươi hai kỳ thập kiệt thứ nhất tịch đồ dị m à muốn ra tay các ngươi còn không vội vàng đem chính mình nguyên liệu nấu ăn cho lấy ra nếu như bỏ qua như vậy các ngươi chỉ có thể chính mình đi t u ậ sủ kỳ làng du lịch hay trước dù kỳ h ị dạ dù chịu g ụ c ý, ý xị kỳ xạ tổ xị đám người nói là sai bạ tiền bối rủ kỳ hy dạ tiền bối nghe được rủ kỳ hy dạ dù ý chị dịu sau rủ kỳ r ồ xin nổ đám người lập tức hành động lên hướng về túc xá của mình chạy tới ai cũng không muốn bỏ qua cơ hội này một bên khác rủ kỳ hy dạ sửu mạ hướng về rủ kỳ hy dạ dù ý chị dịu phát sinh trong lòng chính mình n g h i hoặc lao cha các ngươi mới vừa nói tột xù kỳ thập kiệt rốt cuộc là thứ gì Rủ kỳ hy dạ sửu mạ hiếu kỳ đối với rủ kỳ hy dạ dù ý chịu mở miệng hỏi ai lẽ nào ta không có cùng ngươi nói qua sao hôn đản lao cha chuyện như vậy ngươi căn bản cũng không có cùng tá nhắc qua a dù kỳ thị dạ sở hữu m a kích động phản bác thật không cái kia có lẽ ta là quên ha ha ha sa hữu m a chuyện như vậy căn bản là không trọng yếu a dù kỳ thị dạ dỉ chi dịu mò tóc của chính mình tiếp tục lên tiếng bắt đầu cười lớn tấu chương s o n g chương tám mươi hai rượu loạn ngư chính là rượu loạn ngư không phải lông vàng châu hoang nợ càng hay cùng lúc đó kẹn đạn nông trường bên trong nạ dị k ỳ m ạ nạ đám người đang thưởng thức s o n g kẹn đạn sổ dị rượu trái rửa hầm lông vàng châu hoang thì sau cả người liền trực tiếp rơi vào say rượu trạng thái đối với tỏ dị cổ thế giới nguyên liệu đồ ăn nạ d ị kỳ mã nạ đám người căn bản cũng không có bất kỳ khẳng tính chớ đừng nói chi là vẫn là chuyên môn rượu nấu ăn ồ ồ ồ ồ ăn ta vẫn không có uống đủ lại đến một ly rơi vào say rượu trạng thái nạ d ị kỳ mã nạ hai tay dùng sức lôi kéo an y phục trên người mã nạ đại nhân mời ngươi bình tĩnh một điểm còn còn sót lại một tia lý trí an gian nan hồi đáp a n ta hiện tại nhưng là rất bình tĩnh a ha ha ha a n nhường ta xem một chút nạ d ị kỳ mã nạ trong miệng phát sinh một trận cười ngớ n g n đồng thành bàn tay tiếp tục không tha thứ hướng về an đưa tới mã nạ đại nhân mời ngươi cho ta bình tĩnh một điểm a ẩm một tiếng nặng nề âm thanh vang lên đối với nạ dĩ kỳ mạn ạ quái dày không thể nhịn được nữa an n ắ m trong tay sách đỏ trực tiếp n g ệ n ở nạ dĩ kỳ mạn ạ trên đầu đem cho mình đập mất đi mạn ạ đại nhân nhìn thấy nạ dĩ kỳ mạn ạ ngã xuống đất sau tỉnh táo lại an trên mặt lập tức liền lộ ra hoảng loạn vẻ mặt lan t ờ bi chúng ta lập tức đưa mạn ạ đại nhân đi bệnh viện an đối với l a n t ờ bi phân phò nói là một bên khác kẹn đạ sô dị cũng từ an làn t ờ bi đám người trong miệng được mình muốn á p án sô tự dễ ký no sô mạ cùng to di cổ hai cái thế giới có tranh l ệ n h chỉ có điều hai cái thế giới tranh l ệ n h hoàn toàn là bởi vì mỹ thực tế bảo xuất hiện khác nhau mà ở nấu ăn lý niệm lên sổ cựu dễ ký no sổ mạ thế giới không nhất định thất bại cho tỏ dị cổ thế giới nguyên liệu nấu ăn cho í n nguyên liệu nấu ăn. h h là liệu c dù những tia tam lưu đám gia hỏa cho dù đem những tia nguyên liệu nấu ăn làm ra hỏa đến cũng không cách nào giấu giếm được ta đầu lưỡi hôn đản nấu ăn không phải là siết ảo thuật chỉ có tam lưu mỹ thực ra bọn họ mới sẽ bởi vì những tia tam lưu đầu bếp đem nguyên liệu nấu ăn làm ra không giống nhau vị mà vì thế cảm thấy vui mừng cho dù những tia tam lưu đám gia hỏa cho dù đem những tia nguyên liệu nấu ăn làm gia hòa đến cũng không cách nào giấu giếm được ta đầu lưỡi hồi tưởng nạ di kỳ mạn nạ xay sau k ẹ n đạ s ố di mới hiểu được chính mình trước ý nghĩ vốn là sai hoàn toàn rượu loạn ngư chính là rượu loạn ngư đừng nói là sử dụng rượu trái rửa lông vàng châu hoang thịt dù cho là chính mình sử dụng hồng tiểu hoa mông b ò thịt b ò tiến hành nấu ăn cũng giống như vậy bất luận k ẹ n đạ s ố di như thế nào đi nữa làm phép trừ đều là giống nhau lông vàng châu hoang là lông vàng so sánh sử dụng rượu trái rửa hầm rượu loạn ngưu vốn thì sẽ không có kết quả thì như ở nào đó bộ phát sáng mỹ thực phiên bên trong ạ bệ sư phụ sáu vị một thể ma huyễn ma bà đ u hũ mặc dù là dùng đậu nành làm thành xoắn thịt nguyên nhân là bởi vì cái kia gặp phải tai họa nhưng mà càng quan trọng là hiện ra thứ sáu vị mềm rượu loạn ngưu a ngày mai lại đi mỹ thực trên thị trường xem một chút đi kẽn đạ s ô di thấp giọng nói ký túc xa cực tinh bên trong tạ đỏ c ổ rỗ mở gủ mỹ đ m người chính đăng phẩm món ăn độ dị m ạ g i n noan trên mặt đông dương hiện ra một trận vẻ hạnh phúc ô ô, ô. thực sự là quá mỹ vị đây chính là tiểu hồng mùi vị sao dù ký rồ xì nổ v ụ mặt bảng một mặt say mê cảm thụ chính mình trong miệng thịt gà mùi vị tiểu hồng dù ký rồ xì nổ chăn nuôi gà trống ở độ gì mà gin đáp ứng chuẩn bị cho bọn họ nấu ăn thời điểm dù ký rồ xì nổ đám người dồn dập đem chính mình cất giấu nguyên liệu nấu ăn toàn bộ đều lấy ra dù ký rồ xì nổ chăn nuôi động vật ý xì kỳ xạ tosi t ạ đỏ cổ rỗ m ở g ủ mì trồng trọt rau dưa còn có ý bật xạ kỳ sùn các loại sông khói sau nguyên liệu nấu ăn ngự t ạ đỏ cổ mờ gù mì trên mặt cũng đông dưng hiện ra say sưa vẻ m c à cà chua hành tây âu cần những n à y rau dưa phối hợp cùng nhau sau màu sắc phối hợp nhìn qua cực kỳ tươi đẹp khiến người muốn ăn mở ra nghĩa ăn xin lên một mảnh cà chua một cái căn xuống theo cà chua bị răng dễ dàng cắn n đứt tôn ra đến nước cùng đã điều tốt nước tương hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau ở nước tương tôn lên bên dưới các loại rau dưa thơm ngon vị trở nên càng thêm đột xuất trong nháy mắt đem tạ đỏ cổ r ổ mở củ mỹ đ á n g người muốn ăn trực tiếp mở ra tốt thật là lợi hại chỉ là phổ thông rau dưa rau trộn lại có thể làm như thế mỹ vị đây dù kỳ h ị dạ sầu mạ trên đầu lưới đầu lưới phà phất cảm thấy giữa hẻ mùi vị đây chính là đồ dị mạ tiền bối thực lực sao trừ dù kỳ hy dạ sầu m ạ ở ngoài bao quát ỷ xỉ k ỳ xạ tổ xỉ ở bên trong ký túc xá cực tinh tất cả mọi người bị đồ dị mạ ghi nấu ăn cho chinh phục trừ dù kỳ hy dạ dư ý chi dịu đồ dị mạ ngươi liền lấy ra như vậy nấu ăn đi ra n à y có thể xin lỗi ngươi đã từng bảy mươi hai kỳ thứ nhất tịch thân phận a dù kỳ hy dạ dư ý chi dịu lung lay trong tay thì nói nghe được dù kỳ hy dạ dư ý chi dịu sau tại đỏ cô dỗ mở gù mị đám người theo bản năng dừng lại đôi đ u ô trong tay của chính mình dồn dập k i ế p sợ nhìn dù kỳ dạ dịu ý dịu làm sao có kh những n à y nấu ăn rõ ràng đã mỹ vị như vậy đổi thành chính mình dù cho là từ tuột sủ k ỳ thuận lợi tốt nghiệp cũng chưa chắc có thể làm ra trình độ như thế này nấu ăn nhưng mà dựa theo dù kỳ hy dạ dư ý trị d ị u thuyết pháp những n à y nấu ăn nhưng còn không phải đồ gì m à gin thực lực chân chính dịu ý chi d ị ệ u ra hỏa ngươi này đồ gì m à gin từ phòng bếp bên trong đi ra sau trên mặt vẻ mặt nhìn qua cho thấy mấy phần bất đắc dị đối với dù kỳ hy dạ dư ý trị dịu ý tứ trong lời nói đồ dị mạ gin nhưng là lại quá là rõ ràng những n à y nấu ăn mình quả thật không có bất kỳ tư tảng mỗi một đạo nếu như đặt ở v d g o đánh giá hệ thống bên trong đều có thể đặt đến hai tinh thậm chí ba sao tiêu chuẩn chỉ có điều đ ồ gì mạ gin hai người nhưng là đã từng nấu ăn ra ba sao trở lên nấu ăn sao u ma c u n nếu như không ngại có thể đem dị ý chí cho ngươi đổ vật giao cho ta sao đ ồ gì mạ gin xoa xoa hai tay của chính mình đối với rủ kỳ hỉ dạ sao u mạ nói ai làm đ ồ gì mạ gin mở miệng sau rủ kỳ hỉ dạ sao u mạ theo bản năng nắm lấy chính mình dây chuyển sau đó Y s ị kỳ xạ tổ xị đám người ánh mắt nhìn phía dù kỳ hỉ dạ sao u mạ sao u mạ người đem này dây chuyển cho đồ di mạ đi mặt sau ta sẽ lại cho người một phần dù kỳ h ỷ dạ dù ý c h ỉ dự cười h í p mắt đối với dù kỳ h ỷ dạ sầu m à nói hôn đản l ã o cha đến thời điểm người cũng không nên lại quên dù kỳ h ỷ dạ sầu m à có chút không muốn lấy xuống chính mình dây chuyển sau đó đem giao cho đồ di mạ đi nói yên tâm tốt nếu như ta quên n g ư ờ i đến thời điểm trực tiếp tìm đồ di mạ nắm một phần đã đủ rồi dù kỳ h ỷ dạ dù ý c h ỉ dự cười to hồi đáp đó là cái gì chúng ta không quen biết nguyên liệu nấu ăn sao nhìn dây chuyển lên treo bình thủy tinh lên sáng lên lấp lá bột màu trắng ỵ sĩ kỳ s ạ tổ xì những n à y mặt sau trở về người vẻ mặt trở nên càng ngày càng hiếu kỳ lên cái này cái này bột phấn chính là s a u mạ cung đạo kiên nấu ăn bên trong không giống bình thường mùi thơm khởi n g u ồ n sao ỵ sĩ kỳ s ạ tổ xì con người tỏa ra điểm điểm tinh quang trong lòng mơ hồ có suy đoán mặt khác dù kỳ dỗ xì nổ ba người trong lòng nhưng là tràn đầy nghĩ hoặc không giống với ỵ sĩ kỳ s ạ tổ xì đám người tại đỏ cộ d ỗ mở cụ mỹ các nàng mới vượt nhưng là rõ ràng nghe được dù kỳ hỉ dạ s a u mạ cùng dù kỳ hỉ dịu đối thoại những n à y bột màu trắng l à muối chỉ có điều dù kỳ dồ xi nộ các nàng có chút không rõ là chỉ có điều là mối mà thôi nhưng là tại sao bất kể là đồ dị mạc in h vẫn là dù kỳ h ỉ dạ sở u mạ đều biểu hiện ra như thế quý trọng tư thế tựa h ồ căn bản là không nỡ lòng sử dụng những này mối như thế tấu chương xong chương 83, hoài nghi nhân sinh ị sĩ k ỳ xạ tổ si đám người nợ càng ba nghĩ tới đây đồ dị mạ tiền mối ta có thể đứng ngoài quan sát người nấu ăn sao ị sĩ k ỳ xạ tổ si lập tức liền đứng lên sau đó cung kính đối với đồ dị mạc in hỏi đồ dị m ạ tiền mối ta ta ta cũng muốn quan sát dù kỳ rổ x ì n ổ cũng đồng d ạ n g không nhịn được d ơ lên hai tay của chính mình một bên khác tạ đỏ cổ rổ mở gù mì sa cà kỳ r ạ cô cũng là một m ặ t động lòng vẻ mặt này không đơn thuần là hiếu kỳ dù kỳ hi dạ sở u mạ lấy ra muối càng quan trọng nhóm người mình có thể tận mắt quan sát đồ d ì mạ gin nấu ăn thủ pháp cơ hội như thế không phải là lúc nào đều có thể gặp phải chỉ có điều tạ đỏ cổ rổ mở gù mì đám người cũng không có dù kỳ rổ x ì n nổ như thế như quen thuộc trực tiếp liền nói ra chính mình nội tâm ý nghĩ ha ha ha này đương nhiên không có vấn đề nếu như các ngươi muốn đứng ngoài quan sát như vậy toàn bộ đều đến đi dù kỳ thị dạ dũy trì dịu trực tiếp thế độ gì m à gin đáp ứng rồi chuyện này độ gì m à sẽ không để ý độ gì m à gin cái tay còn lại cánh tay nặn nặn chính mình mũi tở h vẻ mặt nhìn qua trở nên có vẻ càng bất đắc dĩ lên rõ ràng từ vừa mới bắt đầu phụ mỹ đại mỹ đ ổ là nhường hai người mình đồng thời mà hiện tại dù kỳ thị dạ dũy trì dịu đem hết thệ sự tình toàn bộ đều đẩy lên trên người mình chính mình một người thành thơi thành thơi ngồi ở trên b à n ă n xem của vui chỉ có điều độ gì m à gin cũng sớm đã quen thuộc chuyện này dù sao Lúc trước ở tổ theo r đồ dị mạ gin đối với ỵ sĩ kỷ ỳ xạ tổ xỉ đám người trầm giọng nói sau đó liền hướng về nhà bếp một lần nữa đi tới nấu ăn cực hạ theo đồ dị mạ gin lên tiếng sau tại đỏ cổ rỗ mở gủ mỹ đám người nhất thời không khỏi một trận sốt sáng lên nấu ăn cực hạ câu nói này nghe vào hoàn toàn không phải bọn họ hiện tại nên tiếp xúc đồ vật dịu ỵ chi d ị đồ gì m à h ắ n là nghiêm túc sao ở đồ gì m à gin đám người rời đi sau p h ú mỹ đại mỹ đồ một mặt nghiêm nghị đang nhìn mình bên người dù kỳ h ị dạ dư ý c h ỉ dịu cho dù p h ú mỹ đại mỹ đồ biết đồ gì m à gin cá tính trầm ổ n cùng n h ả y ra dù kỳ h ị dạ dư ý c h ỉ dịu hoàn toàn khác nhau nhưng m à n ấ u ăn cực hạn này nghe vào vẫn là quá mức thái quá m ộ t ít p h ú mỹ bà bà không bằng chúng ta đồng thời theo đi lên xem một chút tốt dù kỳ h ị dạ dư ý c h ỉ dịu vừa nói vừa chậm dại đứng lên đến đi tới cửa phòng b ế t chỉ là nhìn đồ dị mạ gin động tác dù kỳ h ị dạ dư chi dịu liền rõ ràng đồ dị mạ Đồ gì mạ? t h ậ t k h ô n g h phòng ư biết độ dị ạ dự d chỉ mạ gin chính đang được r ầ m chậm trưng nấu cơm rất nhanh cơm thẻ cũng đã bị trưng nấu hoàn thành trải qua ba mươi phút làm lại sau đồ dị mạ gin gạo nếp cơm đổ vào một cái trậu lớn bên trong sau đó gia nhập giấm đường các loại gia vị Nhìn h t có điều ồ n y sĩ kỹ xạ tổ xì đúng là đăm chiêu nhìn trước mặt độ dị mạc in cho dù chỉ là đơn giản chứng cái cơ thể chỉ là y sĩ kỹ xạ tổ xì nhưng từ trong đó nhìn thấy không giống nhau đồ vật vậy thì là đối với hoa hậu nguyên liệu nấu ăn phân lượng khống chế ở độ dị m ạ g in trong tay cơ thể cùng nước tỷ lệ tinh chuẩn đến cực hạn đầy đủ chỉ â n n ắ c nước. khác, cơm Cơm chín, cũng mức. c đến đồ đem điểm. độ đúng bên trong lượng quen, gạo gì ghi mạ Mặt thời ra lại lấy là sửa pẻ riêng này, hai này có á các i học đi sinh học tập lên một đoạn tương đương thời gian dài. bước tương đương chính học học Chỉ c đây đã đầy đủ đoạn lên là tột tập một kỷ điều ý xì kỹ xạ tổ xì có một điểm không có rõ ràng vậy thì là độ gì mạ gin đối với cơm t ẻ gia vị sử dụng giấm đường những n à y gia vị phối chế hoàn toàn cùng cơm t ẻ lượng không cân đối một giây sau độ dị mạ gin sau đó động tác trực tiếp liền trả lời ý xì kỹ xạ tổ xì nghi hoặc theo bình thủy tinh mở ra một c ô b i ể n rộng đặc hữu vị mặn nhất thời ngay ở nhà bếp buộc phát ra vê anh mùi thơm tràn ngập tại đỏ cộ rỗ mở gủ mì đám người nhất thời liền có chút không đứng thẳng được dồn dập kinh ngạc cực kỳ nhìn chằm chằm trong tay đ ồ dị mạ gin cái kia một bình nhỏ bình thủy tinh hiện tại dù ký rỗ xị nổ đám người hiện tại cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi đ ồ dị mạ gin cùng dù kỳ hỉ dạ sẽ ù mạ hai người vì sao lại như thế lưu ý này một bình nhỏ muối này vật này dĩ nhiên là muối sao nhưng là tại sao chỉ là đơn giản muối dĩ nhiên sẽ có loại này mùi thơm ánh mắt của ỵ sĩ kỹ xạ tổ xì nhìn chằm chằm đồ gì m à ghin chính đang không ngừng xoa bóp cơm thể dịu ý chí dịu đây chính là đạo kia nấu ăn trung hải phong cách tây hơi thở nguyên nhân sao phú mỹ đại mi đồ lẩm bẩm nói phú mỹ bà bà đây chính là nấu ăn cực h ạ n a dù kỳ thị dạ dịu ý chí dịu bình tĩnh hồi đáp đông dưng nhớ tới chính mình ở kẹn đạn ô n g trường cái kia chẳng nấu ăn lập bàn đến đi mọi người đều thưởng thức một chút đi đồ dị mạ g i n đem chính mình làm tốt cơm nắm phân cho ỵ sĩ kỹ xạ tổ xì đám người nâng cơm nắm. Tạ đỏ cổ tuy rằng mới vừa mùi thơm s á c thực thập phần chấn động nhưng là bất luận nhìn thế nào này đều là một cái phổ thông cơm nắm thậm chí ngay cả rong biển mạnh đều không có như vậy nấu ăn lẽ nào cũng có thể xưng là nấu ăn cực hạn ôm nghi hoặc tạ đỏ cổ r ỗ mở gủ mì đám người nhẹ nhàng cắn một cái trong tay cơm nắm lưới răng va chạm một giây sau một cỗ nồng nặc mùi thơm trực tiếp từ cơm nắm bên trong bột phát ra ở tạ đỏ cổ r ỗ mở gủ mì các nàng khoang miệng bên trong bột phát ra trong nháy mắt liền bao phủ thân thể của bọn họ trong nháy mắt liền bao phủ thân thể của bọn trong nháy mắt tạ đỏ cổ dỗ dỗ m tạ đỏ cổ rỗ mở gủ mì đám người trong nháy mắt liền rơi vào trong nước biển nước biển trực tiếp lớp nhẹp trên người các nàng y phục quần áo và đồ dùng hàng ngày áp sát vào trên người bọn họ sau đó một trận cùng bạo bão tố kéo tới trong khoảng thời gian ngắn ngủi tạ đỏ cổ rỗ mở gủ mì các nàng thấy được b i ể n rộng ôn hòa cũng thấy được b i ể n rộng cùng bạo tỉnh lại dù kỳ r ổ xị nổ đám người trong tay cơm nắm cũng sớm đã bị toàn bộ ăn không còn một n g ố n g thậm chí ngay cả một viên hạt gạo đều không có lưu lại đến ăn ngon ăn quá ngon đây chính là độ dị mạ tiền bối trong miệm nấu ăn cực hạ sao loại này nấu ăn ta xưa nay đều không có thường thực q không đúng không thích hợp rõ ràng chính là phổ thông cơm nắm nhưng là làm sao có thể có loại này mùi vị rẻn gì m à gì đám người trong miệng không ngừng liên tiếp tiếng thét chói t h a i thì ra là như vậy đây mới là cái này m ố i chân chính sử dụng phương thức sao dù kỳ thị dạ sầu mù ạ lẩm bẩm nói người ở chỗ này bên trong trừ đ ồ gì m à g i n dù kỳ thị dạ dù ý chi dịu ở ngoài dù kỳ thị dạ sầu mù ạ là duy nhất một cái tiếp xúc qua cái này mối mỏ sao biển m ố i người dù kỳ thị dạ sầu mù ạ tự nhiên càng rõ ràng mối mỏ sao biển mỗi mùi vị dù kỳ thị dạ sầu m ạ hiểu thêm tại sao chính mình đạo kiên đâu ăn dù kỳ thị dạ lưu trứng gà trộn cơm sữa ở dù kỳ thị dạ dù ý chỉ giữ hai người sẽ được không hợp cách đánh giá đ ồ gì m à ghin này đạo nấu ăn cơm nắm chỉ là một cái vật dẫn thậm chí đường giấm những này gia vị đều là vì tôn lên mối u mỏ sao biển mối u tồn tại nói cách khác đ ồ gì m à ghin cái này cơm nắm từ đầu tới cuối đều là quay quanh mối u mỏ sao biển mối u cấu dựng lên nấu ăn mà chính mình dù kỳ thị dạ lưu trứng gà trộn cơm sữa gia nhập nước tương tỏi những này nguyên liệu nấu ăn trái lại không có đem mối mỏ sao biển phong vị phát huy đến mức tận cùng tấu chương xong chương tám mươi b ố hội hoa n g h n ợ càng bốn đồ gì m à tiền bối nay đạo nấu ăn sử dụng bối đến cùng là cái gì Y sĩ、si、k ỳ xạ tổ sĩ cung kính đối với đồ gì m à gin h hỏi cái này ngươi còn nhớ tổng xoáy c h ư a hôm nay tuyên bố sự tình sao đồ gì m à gin h bình tĩnh đối với y sĩ、si、k ỳ xạ tổ sĩ mở miệng hồi đáp đồ gì m à tiền bối ý của ngài là Y sĩ、si、k ỳ xạ tổ sĩ con n g ư ơ i bỗng nhiên thu dục lại lập tức liền liên tưởng đến nạ kỳ dị sẻn rẽ mần ngày hôm nay tuyên bố sự tình không sai cố gắng nắm cơ hội này đi ở nơi đó các ngươi sẽ thấy cùng giới ẩm thực tuyệt nhiên không giống phong cảnh đồ dị mạ gin ngưng âm thanh nói không muốn phụ lòng tổng xoáy thật vất vả vì các ngươi tranh thủ đến cơ hội là ta rõ ràng độ gì mạ tiền bối ỵ sĩ kỳ xạ tổ xì sau khi hít sâu một hơi cực kỳ nghiêm túc hồi đáp kẹn đạ sô、so、gì thực địa thực cứu cơ hội này e sợ so với chính mình tưởng tượng còn muốn quý giá quá nhiều quá nhiều độ gì mạ tiền bối cùng ỵ sĩ kỳ tiền bối đến cùng đang nói cái gì a có chút thiên nhiên dù kỳ r ổ xì nổ vẫn còn có chút không rõ nhìn đồ gì mạ ghìn hai người dô kỳ đồ gì mạ tiền bối nói hẳn là tổng xoáy quyết định thực địa thực cứu sự tình sa cà kỳ dậu cô trầm g ã i nói thực điệu dài ô c ổ ngươi là nói k ẹ n đạ sổ dị tiên sinh sao a a a dài ô c ổ ngươi nói chúng ta sẽ có hay không có cơ hội cũng tham dự đến k ẹ n đạ sổ dị tiên sinh thực địa thực cứu bên trong a dù kỳ rồ xin ô kích động nói ha、ah, ah, ha、ah. ha mọi người liền yên tâm tốt dù kỳ thị dạ dù ý c h ỉ d ư âm thanh đột nhiên vang lên tổng xoáy sẽ vì mọi người tranh thủ có điều cho dù k ẹ n đạ tiên sinh không đồng ý chờ các ngươi thăng vào cao đảng bộ thời điểm cũng hoàn toàn có thể tham dự thực địa thực cứu đi dù kỳ thị ra dù chí dưỡng d i nói học lên cao đảng bộ nghe được rủ kỳ dạ dù ý trị dịu sau tạ đỏ cổ rỗ m ở g ù mi bông dưng hồi tưởng lại chính mình được điểm mới vừa thưởng thức đến đồ gì mà ghi nấu ăn vui sướng trong nháy mắt quét đi sạch sạch xanh m ở g ù mi m ở g ù mi nhìn thấy lại một lần nữa rơi vào tiêu cực hóa đá trạng thái bên trong tạ đỏ cổ rỗ m ở g ù mi sau rủ kỳ r ò xinô không nhịn được la lớn ký túc xá cực tính cửa u sahu ma ngươi sau này liền cẩn thận ở đây sinh hoạt đi dù kỳ dạ dù ý t r dịu bàn tay đặt tại dù kỳ dạ s a u ma trên đầu dùng sức xoa nhẹ hai lần ta biết rồi đúng rồi lao cha ngươi có thể không nên quên ngươi đáp ứng ta sự tình dù kỳ thị dạ sầu mà vũ bỏ dù kỳ thị dạ dù thị d ý chi dịu bàn tay chuyện gì hôn đản lao cha ngươi nhanh như vậy liền quên sao dù kỳ thị dạ sầu mà hết sức kích động la lớn ngươi nhưng là trả nợ ta một b ì n h mới đây ừ ừ ừ ta nghĩ tới t i ê n tâm tốt chuyện như vậy ta làm sao sẽ quên dù kỳ thị dạ dữ ý chi dịu cười to nói hôn đản lao cha ngươi dễ vốn đã quên đi dù kỳ thị dạ sầu mà âm thanh lại trở nên mấy phần dù kỳ thị dạ dữ ý c h dịu mới vừa trả lời có thể một điểm sức thuyết phục đều không có t i ê n tâm tốt ta hiện tại không cũng ở tuần sủ kỳ bên trong công tác sao nếu như ta quên ngươi trực tiếp tìm đến ta không phải có thể sao dù kỳ thị dạ dù ý chi dư khoát tay háo một cái được rồi sao hư mà ta cũng gần như muốn đi dù kỳ thị dạ dù ý chi dư sau khi nói xong liền thẳng thắn xoay người rời khỏi nơi này độ dị m à n g ư ơ i cảm giác chúng ta ký túc xá cực t ì n h những này bọn hậu bối thế nào đi trên đường dù kỳ thị dạ dù ý chi dịu đối với độ dị m à g h i mở miệng hỏi dịu ý chi dịu vấn đề này ngươi sẽ không có đáp án sao nếu không ngươi cũng sẽ không để cho ta sử dụng cái tiêm mối u cho những n à y hậu bối học một lớp sau độ dị mạ gin chậm rãi hồi đáp quay đầu lại liếc mắt một cái ký túc xá cực tinh phương hướng ha ha ha bị ngươi phát hiện a độ dị mạ dù kỳ thị ra dù ý chi dự cười một tiếng những n à y bọn hậu bối mỗi một cái đều là rất có sức sống rất thú vị hài từ đâu dù kỳ thị ra dù ý chi dự tiếp tục cười nói cùng bọn họ sinh hoạt chung một chỗ sao u mạ h ắ n ở tuột xù kỳ tương lai thời gian ta nghĩ sẽ là một đoạn rất hiếm có thời gian đi ở tiếc tối lên d ủ kỳ dạ dùy dị chỉ dịu bọn họ không có thưởng thức qua rủ kỳ rổ xì nổ đám người nấu ăn chỉ có điều từ các nàng lấy ra nấu ăn liền đầy đủ nhìn ra các nàng đối với nấu ăn theo đuổi động vật r a u dưa sông khói vật diêu vật Rủ kỳ rổ xì nổ đám người các nàng đã bước lên truy tìm chính mình nấu ăn con đường nội tâm căn bản là không cách nào bình tĩnh lại đây là dù kỳ h ỉ dạ sầu mã lần thứ nhất rời nhà đồng thời cũng bởi vì độ dị mạ gin lấy r a đạo kia liền tên đều không có cơm nắm đột nhiên ca đập ca đập trần nhà trực tiếp bị người mở ra đầu của ỵ sĩ kỳ xạ tổ xì -si、trực tiếp từ trần nhà bên trong đưa ra ngoài cười híp mắt đối với dù kỳ h ỉ dạ sầu mã h à o hỏi sao u mã cun hoan n ê ngươi n và ở chúng ta ký túc xá cơ tinh ngươi người mới hội hoan n ê n muốn bắt đầu nhà ỵ sĩ kỳ tiền bối dù kỳ、Hì、dạ sầu mã bị ỵ sĩ kỳ xạ tổ xi -si、loại này trả hỏi phương thức cho sợ hãi đến hoàn toàn nói không ra lời r e n di mạ g ì gian phòng nơi này cũng là ý s ì kỳ s ạ tổ si đám người mỗi lần tụ hội địa điểm các vị ta đem sao u ma kun mang đến n h à đẩy cửa ra sau ý s ì kỳ s ạ tổ si mỉm cười đối với dù kỳ dỗ xì nổ đám người mở miệng nói rằng nghe được ý s ì kỳ s ạ tổ si dù kỳ dỗ xì nổ đám người ngay lập tức hướng về dù kỳ dạ sao u ma bao vây lại đối với dù kỳ dạ sao u ma dù kỳ dỗ xì nổ đám người hiện tại có quá nhiều vấn đề muốn hỏi dù kỳ dạ sao u ma sao u ma kun đô di mạ tiền bối sử dụng bối rốt cuộc là thứ gì ngươi có thể cho ta cố gắng giải thích một chút sao rèn gì mạ gì cầm bút cùng cô tập trực tiếp c h ặ n ở dù kỳ thị dạ s a o u mã trước mặt mạ gì? các ngươi sẽ hỏi lại trước tiên để cho ta tới s a o u m a c u n sahba dù kỳ thị dạ tiền bối đến cùng là cái gì dạng a giữa các ngươi nhất định có rất nhiều ý tứ sự tình đi dù kỳ rổ x i nô trực tiếp đẩy ra rèn gì mạ gì? Rổ x i nô nơi này có thể là của ta gian phòng muốn hỏi cũng là ta cái thứ nhất hỏi đi hơn nữa các ngươi đối với cái kia m ố i cũng có thể rất tò mò đi rèn dị mạ dị lớn tiếng phản bác hiếm thấy bùng nổ ra trước nay chưa từng có sức mạnh thân là vị chi bác học tiến sĩ rèn gì mạ gì, chuyên môn nghiên cứu phân tích cùng mỹ thực liên quan cổ điện văn hiến mối mỏ sao biển mối loại này chưa từng có nhìn thấy nguyên liệu nấu ăn rèn gì mạ gì làm sao có thể chống lại loại này mệt hoặc n à y n à y n à y josino ma gì. ta cũng biết có rất nhiều vấn đề muốn hỏi sao u makun chỉ bất quá chúng ta còn trước tiên hoan n g h ê n sao u makun thành vì chúng ta ký túc xá cực tinh một thành viên đi Y si sa si si sa cười nói. kì kì tổ tổ mỉm được -si、Nghe Hoan nên chương tám mươi lăm khiếp sợ đến nói không ra lời ký túc xá cực tinh mọi người nợ cả năm hội đón người mới lên Rủ kỳ ý h dạ s ấ u mạ đối với rủ kỳ rổ xi nổ n đám người vấn đề đúng là từng cái dành cho trả lời chỉ có điều khi nghe đến rủ kỳ ý h dạ s ấ u mạ sau khi trả lời rèn dị mạ gì đám người đúng là có vẻ có mấy phần thất lạc dù sao dù kỳ dạ xấu mạ đối với dù kỳ dạ gì chỉ d ự qua đi cũng không tính được cỡ nào hiểu rõ nếu như không phải là bởi vì nạ kỳ di xèn rẽ mần dù kỳ thị giả sầu mà thậm chí cũng không biết cha của chính mình dĩ nhiên là như thế lợi hại đâu biết cho tới mối mỏ sao biển mối vậy thì là càng không cần phải nói dù kỳ thị giả sầu mà căn bản liền không biết lai lịch cho dù kỳ h ị dạ sầu mạ rót một chén xạ cả kỳ bạn học này sẽ không phải là có rượu xem cái ly trong tay bên trong bọc khí dù kỳ h ị dạ sầu mạ nghi ngờ hỏi ai nha nha này làm sao sẽ là rượu đây này chỉ có điều là tiểu mạch ngưỡng nước trái cây xạ cả kỳ dạ ổ cổ nhẹ nhàng cười đưa tay đem rủ trước mặt mình tóc mái kéo đến chính mình lỗ t a i lên tiểu mạch nước trái cây nghe được xạ cả kỳ dạ ổ cổ sau dù kỳ h ị dạ sầu mạ cũng không nghi ngờ có hắn cầm cái ly uống một hơi cạn sạch lối vào liền cảm thụ một cỗ không tính nồng nặc q u ầ vị tiểu mạch nước trái cây kỳ thực chính là xạ cả kỳ dạ ổ cổ n h u n g rượu lên men nhà vốn t r ả i xạ cả kỳ dạ ổ cổ am hiểu nhất chính là mượn do lên men để phát huy đồ ăn mùi vị có điều theo hội hoan nghênh bầu không khí chậm rãi nhiệt liệt lên, lên dù kỳ hy dạ xả o ủ mạ không để ý tới xạ cả kỳ dạ ổ cổ lấy ra đồ uống đến cùng đấy là tiểu mạch nước trái cây vẫn l à b n a đúng rồi y sĩ kỳ tiền bối trước n g ư ờ i giới thiệu qua n g ư ờ i là tuật s ủ kỳ thập kiện thứ bảy thì đi đã có chút hơi say dù kỳ hy dạ xả ủ mạ ngầm đầu đối với y sĩ kỳ xạ tổ xỉ mở miệng hỏi nghe được dù kỳ hy dạ xả ủ mạ dù ký rổ xịn nổ đám người dồn dập dừng lại đ ữ a dỡn ánh mắt đồng loạt hướng về dù kỳ hỉ dạ s a u m a nhìn sang hả sao u makun ngươi làm sao đột nhiên hỏi vấn đề này i si k i s a to si cười h í p mắt nói không cái gì chỉ là cha của ta còn có độ gì mà tiền bối bọn họ đều là đã từng thập kiệt mà i si kỳ tiền bối ngài dĩ nhiên cũng là thập kiệt như vậy ta nghĩ i si kỳ tiền bối nấu ăn nên cũng rất lợi hại đi vì lẽ đó ta muốn tỉnh h i si kỳ tiền bối ngài so với ta một lần ta muốn hiểu rõ ta cùng thập kiệt trong lúc đó đến cùng còn có bao nhiêu tranh lệnh dù kỳ h ị dạ sở u mạ cực kỳ nói thật ở thấy được đồ gì m à gin nấu ăn sau dù kỳ h ị dạ sở u mạ cũng rõ ràng lấy chính mình thực lực bây giờ căn bản cũng không có biện pháp đuổi theo dù kỳ thị dạ dù ý trị dịu bọn họ nếu như vậy như vậy chính mình liền lấy dù kỳ thị dạ dù ý trị dịu cùng thời kỳ trình độ vì làm ụ c tiêu từng bước một vững vàng sau đó sớm muộn có một ngày mình có thể đuổi theo dù kỳ thị dạ dù ý trị dịu bước chân mà ý sĩ kỳ x ạ tổ si làm đương nhiệm t u sủ kỳ thập kiệt một chóng như vậy thông qua hiểu do sĩ kỳ xã tổ si chính mình cũng có thể đại khái hiểu rõ cha mình lúc trước thực lực Ai ai ai? sao u mă k u n ngươi là nghiêm túc sao ngươi dĩ nhiên nghĩ muốn khiêu chiến thập kiệt vị trí sao theo dù kỳ hy dạ sầu mù m ở miệng sau mọi người ở đây dồn dập phát sinh khó có thể tin tiếng kinh hô hoàn toàn bị dù kỳ hy dạ sầu mù bị dọa cho phát sợ nhìn xung quanh dù kỳ dỗ si nô đám người dù kỳ hy dạ sầu mù trên mặt đ ố n g dưng lộ ra một tia nghi hoặc vẻ mặt chỉ có điều là chủ nghệ thi đấu tại sao mọi người phản ứng như thế kịch liệt ha ha ha sao u mă cun ngươi là hướng về thập kiệt vị trí khởi xướng khiêu chiến sao y sỉ kỳ xạ tổ si ngồi xuống đăm chiêu nhìn trước mặt dù kỳ hy dạ sầu Cái này. ta tới đây là lấy siêu việt ta tên khốn kiến láo cha vì làm mục tiêu mà đi tới nơi này nếu như vậy nếu như không trở thành tột x ủ kì bên trong tối c ư ờ n giả g như vậy ta căn bản là không thể nói là đánh bại ta cái kia láo cha đi dù kỳ hy dạ xả ủ mạ giơ tay xoa một chút lỗ mũi mình cực kỳ nói thật c h ỉ ít ta cũng muốn lấy thập kiệt thứ nhất tịch thân phận tốt nghiệp mới được ca không phải mà ô ô ô ta thực sự là quá cảm động xả ủ mạ cun nghe được dù kỳ hy dạ xả ủ mạ sau ỷ xì kỳ xạ tổ xì đột nhiên ôm chặt lấy dù kỳ hy dạ xả ủ mạ không nghĩ tới sao u makun n g ư ơ i dĩ nhiên là lấy cái mục tiêu này mà đến sao ha y sĩ kỵ s ạ tô si phản ứng hoàn toàn không ở dù kỳ thị dạ s a u ma trong dự liệu y sĩ kỳ tiền bối n g ư ơ i này đáp ứng sự khiêu chiến của ta sao dù kỳ thị dạ s a u ma nghiêng đầu tiếp tục hỏi xin lỗi sao u makun tuy rằng ta cho rằng n g ư ơ i đạo kia nấu ăn nói không chắc ngay cả ta đều không phải là đối thủ chỉ có điều ta vẫn không thể đủ đáp ứng sự khiêu chiến của ngươi y sĩ kỳ xạ tô si mỉm cười hồi đáp thập kiệt vị trí nay cũng không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy đây nghe được ỵ sĩ kỳ xạ tô si dù kỳ h ị giả sầu mã vẻ mặt trở nên càng ngày càng không rõ lên thập kiệt vị trí có cái gì không đơn giản không phải thi đấu ai nấu ăn càng ngon lành là được sao một bên khác tại đỏ c ổ rỗ mở gù mì đám người nhưng là rơi vào sâu sắc trong khiếp sợ hoàn toàn bị ý x ỉ kỳ xạ tổ x ỉ bị dọa cho phát sợ nguyên bản dù kỳ h ị giả sầu mã nói hắn muốn từ ý x ỉ kỳ xạ tổ x ỉ trong tay cướp đi thập kiệt vị trí chuyện này cũng đã đầy đủ làm cho các nàng cảm thấy khiếp sợ nhưng mà hiện tại ý xì kỳ xạ tổ xì nhưng nói mình chưa chắc sẽ là dù kỳ h ị giả sầu mã đạo kia nấu ăn đối thủ chuyện như vậy đối với tạ đỏ cổ rộ mở gù mị đám người mà nói không thua gì một h ồ i động đất đặc biệt là y bất xạ kỳ sùn từ khi trở thành ký túc xạ cực tinh một thành viên sau y bất xạ kỳ sùn nhưng là vẫn đem y xì ký xạ tổ xì coi vì chính mình truy đuổi tồn tại y bất xạ kỳ sùn nhưng là rõ ràng y xì ký xạ tổ xì chủ nghệ khủng bố cỡ nào cái kia sao u m a kun kỳ thực từ trong kiếp sợ phản ứng lại xạ cả kỳ dạy ô cổ vì dù kỳ h ị dạ s ù mạ giải thích lên lấy thập kiệt vị trí làm tiền đặc cuộc tính đặc thù nguyên lai、like、là như vậy nói như vậy ta muốn khiêu chiến y xì kỳ tiền bối còn muốn lấy ra ngang nhau đánh đ dù kỳ thị dạ sầu mù ạ rơi vào sâu s ắ c xoắn suýt bên trong tiền đặt cược a không biết mình bơ lạc nướng cá mực dâu có thể hay không sao u m a cun thập kiệt vị trí tiền đặt cược có thể không phải thông thường với giá cho dù liền lùi lại học làm tiền đặt cược cũng là hoàn toàn không n ă n g nhau chớ đừng nói chi là chúng ta vẫn là trung đẳng bộ học sinh sa cà kỳ dậu cổ tiếp tục nói a nguyên lai、like、là như vậy a dù kỳ thị dạ sầu mù ạ có chút mất mắt nói nói như vậy mình muốn nắm bơ lạc nướng cá mực dâu làm, làm tiền đặt cược căn bản là không thể thực hiện được sa cà kỳ tang ngươi có một câu nói này nói sai đây trên người sao u mạ cun kỳ thực nắm giữ cùng thập kiệt vị trí ngang ngựa tiền đặt cực đây y sĩ k ỳ xạ t ổ si chậm rãi nói ánh mắt nhất thời trở nên sắc bén lên vậy thì là cái kia mối thế nào sao u mạ cun nếu như ngươi đồng ý cầm cái kia mối làm làm tiền đặt cuộc ta ngược lại thật ra có thể đáp ứng cùng ngươi tiến hành một hồi sổ cựu dễ k ỳ quyết đ ấ u đây y sĩ k ỳ xạ t ổ si nhìn kỹ dù kỳ hy ra sao u mạ y sĩ kỳ tiền mối y sĩ kỳ tiền mối ha ha ha y sĩ kỳ tiền mối như vậy vậy coi như không thể tốt hơn nghe được y sĩ kỹ xạ tô si sau ánh mắt của dù kỳ hy dạ sahu mạ cũng biến thành bắt đầu đắc liệt như vậy bắt đầu đi trận này chủ nghệ quyết đấu liền lấy lao cha cho ta mới làm làm tiền đặt cuộc đi đối với dù kỳ hy dạ sahu mạ tới nói chỉ cần ỵ s ỉ kỳ xạ tổ si đồng ý tiếp thu sự khiêu chiến của chính mình như vậy mặc dù là đánh bạc cha mình cho mình mới cũng không có bất kỳ vấn đề gì ngược lại cha mình trong tay còn có rất nhiều đây sahu makun ỵ s ỉ kỳ tiền muối trong đám người tạ đỏ cổ rộ mở gù m ỉ trở nên hơi không biết làm sao hoàn toàn không nghĩ tới sự tỉnh dĩ nhiên sẽ như vậy phát triển tấu chương xong chương tám mươi sáu không ai có thể từ chối tiền đặt cược ở ỵ sĩ kỳ xạ tổ sĩ cùng dù kỳ hy dạ xã u mạ sổ kiểu dễ kỳ c á cực thành l ậ p sau ngày mai tin tức này trong nháy mắt liền trực tiếp làm nổ toàn bộ t ổ xù kỳ học viện cao đ ẳ n g bộ cũng tốt trung đ ẳ n g bộ cũng tốt t ổ xù kỳ hết thể các học sinh cũng đang thảo luận này ỵ sĩ kỳ xạ tổ sĩ vị này thập kiệt sổ kiểu dễ kỳ tin tức bởi nhiệm kỳ mới nguyên nhân kỳ thực lấy này thập kiệt vị trí làm làm tiền đặt cược sổ kiểu dễ kỳ phát sinh tần suất rất cao nếu như chỉ là đơn giản sổ kiểu dễ kỳ quyết đấu căn bản là không tạo được loại này náo động có điều ai n h ư ờ n g ỵ sĩ kỹ xạ tổ sĩ sổ k i ể u dễ kỷ đối thủ chỉ là một tên trung đảng bộ học sinh hơn nữa còn là mới chuyển đến học sinh chuyển trường được lợi từ ỵ sĩ kỹ xạ tổ sĩ vị này đợi mới tập h kiệt tiếng thăm dù k h ý giả sẫu mạ vị này trung đảng bộ năm thứ ba học sinh chuyển trường gây nên to lớn náo động không thua kém một chút nào trong nguyên tắc dù k h ý giả sẫu mạ muốn đem tất cả mọi người đạp ở dưới chân nhập học tuyên ngôn trung đảng bộ các học sinh hầu như mỗi một cái đều đang bàn luận dù kỹ ý giả sẫu mạ vị này học sinh chuyển trường đến cùng là cái gì dạng người sẽ không phải là giống như nạ kỳ dị ẹ dị nạ quái vật đi nếu không y sĩ kỳ xạ tổ xì như thế nào sẽ đáp ứng dù kỳ hy dạ sở u mạ sổ k i ự u dễ kỳ mời thập kiệt trong phòng làm việc ẩm theo một trận tiếng vang ầm ầm một vị vàng tóc đen tên lùn đá một cái bay ra ngoài y sĩ kỳ xạ tổ xì văn phòng cửa lớn sau đó vọt thẳng đến y sĩ kỳ xạ tổ xì trước mặt tiểu gạ kỳ chiếu y sĩ kỳ cái k i a gọi dù kỳ hy dạ sở u mạ trung đảng bộ tiểu quỷ đến cùng là cái gì người tiểu gạ kỳ chiếu hai tay chống đỡ ở trên bàn một mặt kích động đối với y sĩ kỳ xạ tổ xì hỏi ở cùng thời kỳ bốn vị thập kiệt bên trong tiểu gạ t ờ dù nọ gì nhất tán thành người cũng không phải thứ sáu tịch kỳ nô、no、k u n i nen mà là ỵ sĩ kỳ xạ tổ si cái này cũng là tại sao tiểu gạ t ờ dù nọ gì ở biết ỵ sĩ kỳ xạ tổ si muốn cùng dù kỳ hỉ dạ s a u mà sổ k i ể u dễ kỳ quyết đấu sau liền vội vội vàng vàng như thế đi tới ỵ sĩ kỳ xạ tổ si trong phòng làm việc ngươi làm sao sẽ đáp ứng cùng hắn tiến hành sổ、so、k i ể u dễ kỳ quyết đấu cái kia tên tiểu quỷ chẳng lẽ là một cái tên rất lợi hại sao tiểu gạ t ờ dù nọ gì không chờ ỵ sĩ kỳ xạ tổ si trả lời không ngừng đối với tự mình tự nói lên ỵ sĩ kỳ cái này lông vàng tên lùn vấn đề cũng là ta muốn hỏi. trong phòng khắc một thanh em đột nhiên vang lên kino cuni n ẹ n giống như kiểu gà tờ dù n ọ gì ở biết rồi y sĩ kỹ xạ tổ xì chuẩn bị cùng dù kỹ hi dạ s a u mà tiến hành sổ kiểu dễ kỹ quyết đấu tin tức sau kino cuni n ẹ n cũng trực tiếp chạy tới y sĩ kỹ xạ tổ xì trong phòng làm việc kino cuni ra hỏa ngươi này đang nói cái gì nghe được tên lùn danh s ư n g này sau kiểu gà tờ dù n ọ gì như là bị đạp cái đuổi như thế kích động hô lên thân cao đây là kiểu gà tờ dù nó gì vậy ngược một trong nhưng mà kino cuni nén hoàn toàn không có phản ứng k i u gà tờ dù nó gì ý nghĩ con mắt chăm chú nhìn chằm chằm ỵ sĩ kỹ s ạ tổ si m u ố n ỵ sĩ kỹ s ạ tổ si cho mình một cái chuẩn xác trả lời đối với kỹ nổ cù n h nện tới nói t i ể u gạ thờ dù n ọ gì người này căn bản là không đáng nàng để ở trong lòng không tính xù c ả xạ ấy si dị nọ cổ bệ ạ s ì những n à y năm thứ hai các tiền bối trừ ỵ sĩ kỹ s ạ tổ si ở ngoài t h ậ t kiệt kỹ nổ cù n h nện từ đầu tới cuối liền không có đem bọn họ coi vì chính mình đối thủ mặc dù là nạ k ỳ gì ẹ gì nạ cũng không ngoại lệ nện ta đáp ứng s ấ u mạ cung sổ i ự u dễ kỳ nguyên nhân chỉ là bởi vì xù mạ lây ra một cái nhường ta không cách nào từ chối điều kiện đây y sĩ kỳ xạ tô xì nhẹ nhàng hồi đáp ai ai ai nghe được y sĩ kỳ xạ tô xì sau tiệu gà t ờ dù nọ gì cũng không để ý tới mới vừa kỳ nổ cù ni nện đối với với mình m ạ phạm cực kỳ hiếu kỳ nhìn chằm chằm y sĩ kỳ xạ tô xì lý do này không đơn thuần là tiệu gà kỳ chiếu dù cho là kỳ nổ cù ni nện trong khoảng thời gian ngắn cũng có chút không thể nào hiểu được y sĩ kỳ xạ tô xì nhưng là xuất thân ở bờ giới ẩm thực danh môn cùng kỳ nổ cù ni nện xuất thân kỳ nổ cù ni nhà được gọi là đông kỳ nổ cù ni tây y sĩ kỳ cho dù không sánh được nạ kỳ dị ra sức ảnh hưởng có thể y sĩ kỳ hai nhà thực lực cũng không thể khinh thường mặt khác y sĩ kỳ xạ tổ xì cũng không phải ẩy dạn để xua loại kia tiền tài trí thượng gia hỏa nhưng mà y sĩ kỳ xạ tổ xì hiện tại lại nói dù kỳ h ị dạ s a u mã có thể lấy ra nhường hắn không cách nào từ chối tiền đặt cược chuyện như vậy làm sao có thể chứ chỉ có điều nhường kỳ nổ cụ n i n è n hai người khiếp sợ còn ở phía sau nèn i ự u gạ cun không đơn t h u ầ n là ta nếu như các ngươi biết rồi s a u mã cun lấy ra tiền đặt cược e sợ các ngươi cũng không cách nào từ chối cái này sổ cựu dễ kỳ quyết đâu đây y sĩ kỳ xạ tổ xì mặt mày hơi con lên càng nói chuẩn xác toàn bộ tuật sủ kỳ đều không ai có thể từ chối s a u mạc u n lấy ra tiền đặt cược đi hả hả nghe được ý s i ki xã tosi tiểu gạ tờ dù n ọ gì kỳ nộ cụ nhị nện hai người cũng không còn cách nào duy trì trên mặt bình tĩnh gắt gao nhìn chằm chằm ý s i ki xã tosi muốn hắn cho hai người mình một cái sáng tỏ giải thích dù sao ý s i ki xã tosi quá mức quyết đại không ai có thể chống đỡ dù kỳ h ỉ dạ s a u m ạ tiền đặt cược chẳng lẽ là lấy tuật sủ kỳ học viện tổng x o á y vị trí làm sổ cựu dễ kỳ tiền đặt cược sao chứ tổng soái vị trí ở ngoài kỳ nộ cụ nhị nện hai người cũng không nghĩ ra c ò n có cái gì sẽ là tuột xù kỳ hết thể mọi người không cách nào từ chối tiền đặt cược một bên khác cha cha sao hù mạ ngươi thật đúng là cho ta làm ra một cái tin tức lớn a dù kỳ hy dạ dù ý chi diệu nhìn trước mặt dù kỳ hy dạ sao hù mạ sau đó tắp t ạ t l ư ỡ i dù kỳ hy dạ dù ý chi diệu cũng không nghĩ tới dù kỳ hy dạ sao hù mạ vừa mới nhập học dĩ nhiên liền làm ra động t ĩ n h lớn như vậy thật không hổ là con trai của chính mình ha ha ha lao cha ngươi cũng biết ta muốn cùng ỵ sĩ kỳ tiền bồi tiến hành sổ kịu dễ kỳ quyết đấu sự tình sao dù kỳ h ị giả sô ù m à có chút thật không tiện xoa xoa tóc của chính mình ngu ngốc như tử cha ngươi ta có thể vẫn không có chú đáo nghe không thấy thanh âm trình độ a nói dù kỳ h ị giả dù ý trị dịu ngón tay liền đối với dù kỳ h ị giả sô ù m à chán đến một hồi ngươi cùng ý xì kỳ cung sổ k ể u d ễ kỳ tin tức cũng sớm đã truyền khắp toàn bộ tuột sù kỳ a kỳ hí đau đau đau bị đặn một cái não dưa vỡ dù kỳ h ị giả sô ù m à hít vào một ngụm khí lạnh sau đó bị đau hai tay che đầu của tự mình có điều ngu ngốc như tử ngươi có thể làm cho ị sĩ kỳ cung đáp ứng sự khiêu chiến của ngươi ngươi là bắt ta cho ngươi cái kia đổ gia vị làm làm tiền đặt cuộc đi dù kỳ h ị dạ dù ỵ chi tiếp tục nói trừ mậu ảo nguyên liệu nấu ăn ở ngoài dù kỳ h ị dạ dù ỵ chi dịu cũng không nghĩ ra ị sĩ kỳ xạ tổ sĩ đáp ứng dù kỳ h ị dạ sầu mã khiêu chiến nguyên nhân ha ha ha lao cha ta này cũng không phải không bỏ ra nổi cái khác tiền đặt cực sao dù kỳ h ị dạ sầu mã lẽ thẳng khí hùng hồi đáp hơn nữa ngươi không phải đã đem cái kia mới đưa cho ta sao cha mù ngốc như tử tosu kỳ thập kiệt vị trí cũng không có người nghĩ đơn giản như vậy a ngươi cho là lấy thực lực của ngươi bây giờ có thể thắng qua ý si kỳ cung sao lao cha thắng thua kết quả vẫn là muốn so với song mới bê ta dù kỳ thị i ả sở h ủ mạ vẻ mặt thành thật tiếp tục hồi đáp âm thanh bên trong tràn đầy không nói ra được tự tin ha ha ha nếu như vậy như vậy sở h ủ mạ ngươi liền cố lên đi dù kỳ thị i ả dù ý chi dịu lẽ nào đàng hoàng lên đáng tiếc chỉ duy trì mấy giây sau đó lập tức liền lại khôi phục thành cái kia không được điều dáng vẻ có điều nếu như đến thời điểm nếu như ngươi thua hết thi đấu sở h ữ mạ ngươi cũng không nên khóc nhẹ à hôn đản lao cha ta mới sẽ không khóc n h ẹ đây nghe được rủ kỳ hỉ giả dũy chỉ dịu chế nhạo sau rủ kỳ thị dạ sở h u mạ lập tức kích động lớn tiếng phản bác thật không ta nhớ tới ngươi lần thứ nhất bại bởi ta thời điểm nhưng là khóc r ò n g r ã một cái buổi chiều đây hôn đ à n l ã o cha cái kia đều là bao lâu trước chuyện ha ha ha sao u mạ cố gắng cố lên đi cơ hội lần này đối với ngươi nhưng là rất cơ hội hiếm có cố gắng tìm hiểu một chút ngươi cùng bạn cùng lứa tuổi sự t r ê n h l ệ c đi l ã o cha nhìn thấy rủ kỳ thị dạ d ũ chỉ dịu như vậy sau dù kỳ h ị dạ sở h u mạ con mắt đều có chút hơi ướt t lên ha ha, ha. ngu ngốc như tử ngươi mới vừa đúng hay không cảm động kém chút lại muốn khóc mới không có đừng lừa người ngươi rõ ràng liền muốn khóc lên ta đều nhìn thấy ồn ào quá hôn đản l ã o cha mới vừa ấm áp bầu không khí trong nháy mắt biến mất một không tấu chương xong chương tám mươi bảy đến hàng rượu l o ạ n g yêu tỏ dị cổ thế giới mỹ thực thị trường ư k ẹ n đạ tiên sinh ta tiệm bên trong hợp tác mỹ thực thợ săn gần nhất đưa tới một đầu lông đỏ heo muốn tới ngươi muốn tới lên một điểm sao cửa hàng lão bản đối với đến kẽn đạ sổ di trả hỏi nói khoảng thời gian này bên trong kẹn đạ sổ gì cũng coi như là mỹ thực thị trường mà quen hả nghe được cửa hàng lão bản sau kẹn đạ sổ gì ngón tay nhẹ nhàng khoát lên lông đỏ heo trên người c ả m thụ cái này lông đỏ heo thịt heo độ tươi mới lão bản như vậy liền cho ta đến ba mươi kg đi kẹn đạ sổ gì suy nghĩ một hồi nói lông đỏ heo tuy rằng chỉ là bắt được đẳng cấp một có vú thú loại chỉ có điều mỗi một trăm dê lông đỏ heo thịt heo giá bán liền cao đến tám vạn nguyên cho dù ở năm tinh cấp nhà ăn bên trong cũng là một loại tương đương được hoan n ê nguyên liệu đồ ăn Tò thế giới phòng ăn bình xét phòng dị cổ cấp bậc, cùng sổ、no、bình giới kiệu ăn no sổ kỳ mười ạ t h sáu có điều nam tinh cấp nhà ăn cũng đã tính phi thường cao cấp phòng ăn muốn biết c ô mặt sở tỏ dị cổ thế giới nội dung vợ kịch mới vừa mở ra thời điểm chính là một nhà nam tinh cấp nhà ăn chủ b ế p hiếm thấy gặp phải loại này nguyên liệu nấu ăn kẹn đạ sổ gì đương nhiên sẽ không đồng ý bỏ qua không thành vấn đề ta hiện tại liền cho người đóng gói lên nghe được kẹn đạ sổ dị một hơi muốn ba mươi kg lông đỏ thịt theo sau cửa hàng lao bản khỏe miệng đông dương dương lên ba mươi kg lông đỏ heo thịt heo kẹn đạ sổ gì một cái tay liền đem cho ung dung nâng lên tiếp theo sau đó hướng về chính mình nguyên bản muốn đi q u o y hàng đi tới trải qua mỹ thực tế bảo cường hóa sau ba mươi kg trọng lượng đối với k ẹ n đạ sổ gì tới nói căn bản là không tính là cái gì kẹn đạ n g ư ơ i rốt c ụ c đến n g ư ơ i muốn rượu loạn n h ư u thịt bò hồng t i ể u hoa những n à y ta cũng đã chuẩn bị cho n g ư ơ i tốt một vị cao hơn hai mét bắp thịt cả người tráng hán đối với kẹn đạ sổ di nói kẹn đạ sổ di đến mỹ thực thị trường nguyên nhân chủ yếu nhất Cũng là b ở bò bò, tuy rằng ì m này rượu loạn u ngư Kẹn đạ gì thịt bò cũng không phải là mình ngừng lao bản hỗ trợ lưu ý ở ngoài tích vị trí thịt mà là bụng thịt ở ngoài tích tức như tiền đạo tích thịt chất thịt chất mềm thông thường dùng để chế bỏ bít tết mà bụng thịt so sánh tích bộ nó chất thịt thô rác một ít thế nhưng cắn cảm rất tốt thịt vị cũng càng hương đậm một ít thích hợp nhất dùng để đồ nướng xào miếng thịt hầm mặc dù là cùng một loại nguyên liệu nấu ăn chỉ có điều bởi vị trí không giống thích hợp nấu ăn phương thức cũng không giống trừ tích bộ thịt bụng thịt ở ngoài cổ thịt vai thịt ngự c thịt m ô n g thịt những này vị trí thịt cũng phân biệt có không giống thích hợp nấu ăn phương thức chỉ có điều d ư ợ u loạn nhu thịt bò có hàng cũng đã rất tốt kẽ đa xô di tự nhiên cũng sẽ không lựa chọn quá mức chính mình một lần nữa thay đổi một hồi thực đơn rượu loạn n h ư u bụng thịt cùng hồng tiểu hoa vừa vặn có thể dùng đến sử dụng một hồi hồng tiểu hoa hầm rượu loạn thịt bò kẹn đạ ngươi thực vận còn thực là không tồi đây lão bản một bên thế kẹn đạ s ổ gì đóng gói tốt rượu loạn n h ư u thịt bò cùng hồng tiểu hoa những n à y nguyên liệu nấu ăn vừa nói đến rượu loạn n h ư u thịt bò hồng tiểu hoa những n à y nguyên liệu nấu ăn muốn biết ở mỹ thực thị trường bên trong có lúc một tháng cũng chưa chắc có thể xuất hiện một lần lão bản âm thanh bên trong tiết lộ mấy phần cảm thán bất ngờ mà ngươi vừa mới hạ xuống hẹn trước đơn đặt hàng ngày hôm nay liền có một cái nhìn qua liền rất lợi hại mỹ thực thợ s không chỉ là rượu lòng o yêu cái kia mỹ thực thợ săn thậm chí còn bắt được lục bảo thạch nam h long t i ể u ôn tuyển nói nói lao bản không nhịn được tắp tắp miệng mình rất hiển nhiên lão bản cũng là một vị rượu lâu năm hảo cái kia nhưng là giá trị năm trăm vạn nhất bình cực kỳ cao cấp rượu ngon kẹn đạ ngươi là không có nhìn thấy cái kia tình cảnh buổi sáng thời điểm những kia các i ể u khách vì cái kia lục bảo thạch nam h long t i ể u ôn tuyển rượu ngon thậm chí đều hô lên ngàn vạn giá tiền đâu lão bản nói đem đóng gói tốt nguyên liệu nấu ăn giao cho kẹn đạ sổ di tuy rằng kẹn đạ sổ di ngày hôm nay mua nguyên liệu nấu ăn liền giá trị trăm vạn chỉ có điều ở tỏ dị cổ thế giới bên trong các loại nguyên liệu nấu ăn giá cả có thể nói là thập phần trong suốt trừ phi là chính mình bắt được nguyên liệu nấu ăn nếu không chỉ dựa vào nguyên liệu nấu ăn giao dịch kỳ thực không hề tính kiếm tiền cái này cũng là tại sao lão bản nói đến đường bảo thạch long t i u ôn tuyển thời điểm trên mặt đều là không che giấu nổi vẻ hâm mộ tỏ dị cổ thế giới nhất kiếm tiền nghề nghiệp tự nhiên không phải mỹ thực thợ săn nghề nghiệp này không còn gì khác thì như tỏ dị cổ tỏ dị cổ ở trong nguyên tắc liền không chỉ một lần ở mỹ thực thị trường bên trong mua tổng giá trị vượt qua năm mươi ước nguyên liệu nấu ăn cho tới tỏ gì cổ cùng cổ m ặ t mạo hiểm bên trong hai người t h ư ở n g thức qua đắt giá đặc cấp nguyên liệu nấu ăn càng là nhiều vô số kể chứ mỹ thực thợ săn ở ngoài thu vào thứ hai cao tự nhiên chính là đầu bếp nguyên liệu nấu ăn giá cả cố định nhưng mà nấu ăn giá cả cũng sẽ không là cố định hoàn toàn chính là xem đầu bếp chủ nghệ trình độ thì như sẽ xù nổ bà bà nàng kinh doanh sẽ xù nổ nhà ăn một năm gộp lại giờ mở cửa sẽ không vượt qua nửa tháng có thể cho dù như vậy sẽ xù nổ bà bà hàng năm thu vào đều có thể so với nắm giữ mười sao phòng n n mỹ thức tháp có điều chủ nghệ đến sẽ xù nổ bà bà cái cấp ở đó tại phú cũng sớm đã không tính là cái gì. Nghe được bản sau. kẹn h đã sổ dị chỉ là đơn giản phụ họa hai tiếng dù sao giỏi n h ờ nhưng là nói các loại lúc hắn trở lại cũng sẽ cho mình mang lục bảo thạch nham l o n g t i u ôn tuyển trở về mang theo nguyên liệu nấu ăn kẹn đã sổ dị liền hướng về chính mình quán ăn đi trở lại nhưng mà ở kẹn đã sổ dị còn chưa kịp nấu nướng c h ố rượu này loạn ngưu thịt bỏ thời điểm quán ăn bên ngoài liền vang lên một đạo quen thuộc thô cùng âm thanh kẹn đ ạ ta mang theo bằng hữu ta đến nhanh lên một chút mở cửa nghe được do nhờ âm thanh sau kẹn đã sổ dị trên mặt bỗng dưng hiện ra một cái dấu chấm hỏi do nhờ hắn hiện tại không nên còn ở tiểu thần đạo sao làm sao nhanh như vậy liền trở lại chẳng lẽ k ẹ n đạ xô gì quay đầu lại liếc mắt nhìn chính mình mua rượu loạn thịt bò trong đầu đột nhiên chớp qua một ý nghĩ cửa hàng thịt lao bản trong miệng cái k i a mạnh mẽ mỹ thực thợ săn sẽ không phải chính là d i ò nhờ đi mới bắt đầu k ẹ n đạ xô gì cũng không có đem l á o bản trong miệng cái k i a mạnh mẽ mỹ thực thợ săn liên tưởng đến trên người d i ò nhờ rượu l o ạ n ưu lục bạo thạch n h â m long những n à y mỹ thực sinh vật sinh hoạt địa phương là ở hào tự hải v ư ợ bên trong mà tiểu thần đảo chỉ là hào tự hải v ư ợ bên trong nổi danh nhất một cái đảo nhỏ mà thôi cái khác mỹ thực thợ、săn. bắt được hào t i ể u hải v ư ợ t mỹ thực sinh vật cũng không phải cái gì kỳ quái sự tình mặt khác do nhờ cũng không có cho mình phát tới bất kỳ tin tức nhưng mà bây giờ nghe dọ nhờ âm thanh sau kẹn đạ số gì cũng không nhịn được nhiều nghĩ ra đến dù sao đây quả thật là là quá trùng hợp một điểm nhất kiếm tiền nghề nghiệp ngược lại không phải mỹ thực thợ săn chính là đầu bếp nói thế nào đều được dù sao mỹ thực thợ săn cùng đầu bếp rất nhiều đều là hợp tác thì như cô mắt cùng tọ dị c ô sẽ xù nổ bà bà cùng dí dịu mặt khác tọ dị cổ giá hàng bắt được đẳng cấp kỳ thực đã sơ vỡ đương nhiên loại này chi tiết nhỏ liền không cần để ý tấu chương xong chương tám mươi tám xông tới rùa biển mai rùa cùng leo long long nha mở ra cửa lớn dõi nhờ tiểu đ ệ a tiểu đ ệ b ba người liền xuất hiện ở kẽn đạ sổ dị trước mặt mà ở giỏ nhờ ba người bên người còn có một vị mặc áo lót trắng hán nhìn thấy vị trắng hán này sau kẽn đạ sổ dị một chút lập tức đã liền nhận ra vị trắng hán này thân phận đương nhiệm i gò cục khai phát cục trưởng kiêm m ị thực phòng nghiên cứu sở trường mạn s ả m ở ý chị dịch hồi mạn sạng càng là tiếp nhận ý gò hội trưởng vị trí hoa ha ha, ha. kẽn đạ dọa đến đi b ả n dọ nhờ đại nhân nhưng là chuyên môn vì chuẩn bị cho ngươi một niềm vui bất ngờ cho nên mới không có sớm liên hệ người à. dọ nhờ cười to vũ vũ bả vai của kẹn đạ sổ gì. nhưng mà làm dọ nhờ bàn tay rơi vào trên người của kẹn đạ sổ gì thời điểm kẹn đạ sổ gì nhưng không có cảm giác gì kẹn đạ n g ư ờ i ủy thác bản dọ nhờ đại nhân bắt được nguyên liệu nấu ăn vương giấm hiện tại bản dọ nhờ đại nhân cho ngươi mang về bản dọ nhờ đại nhân nói không sai chứ bắt được vương giấm chuyện như vậy đối với bản dọ nhờ đại nhân tới nói căn bản là không tính là cái gì a a ha ha ha dọ nhờ hai tay xuyên chính mình e o lại một lần nữa tùy ý bắt đầu cười lớn đúng rồi bản dò nhờ đại nhân trả còn cho người mang lễ vật theo dò nhờ dứt tiếng tiểu đệ a tiểu đệ b hai người liền một người ôm một cái lớn dương lớn gian nan đi tới k ẹ n đ ạ sổ gì đi ra này hai cái dương bên trong trang chính là vườn giấm còn có tinh bảo ngư chứ này hai cái nguyên liệu nấu ăn ở ngoài trong dương còn có dò nhờ trước trong điện thoại nhắc qua rượu loạn ngưu thịt bò lục bảo thạch nham long tiểu ôn tuyển tiểu thần đạo lên một số đặc hữu nguyên liệu nấu ăn chỉ có điều ánh mắt của k ẹ n đạ sổ dị căn bản là không để ý tới những thứ này ánh mắt hoàn toàn bị trong d ư ơ n g hai cái đặc thù vật phẩm cho sâu sắc hấp dẫn lấy một cái là màu xanh lục to lớn m ả n h vỡ một cái là phá toái răng nanh d á n g dấp đồ vật do nhờ đại ca này hai cái m ả n h vỡ chúng nó sẽ không phải là sông tới rùa biển mai rùa cùng leo long răng đi ánh mắt của k ẹ n đạ sổ dị nhìn chằm chằm cái kia hai cái m ả n h vỡ nhìn thấy này hai loại m ả n h vỡ đầu tiên nhìn k ẹ n đạ sổ dị liền cảm giác cực kỳ nhìn quen mắt chính mình ở mỹ thực sách tranh phụ thuộc công cụ phần t ư n g thấy nào đó bộ phát sáng mỹ thực phiên bên trong tồ tại nắm giữ kh mà tọ di c ô nắm giữ mỹ thực tế bào tồn tại tự nhiên cũng tồn tại một số đặc thù đồ làm bếp thì như trong nguyên tắc cổ mặt cái k i a đem do đệ nhị mẹ sử dụng long vương đờ rủ răng hóa thạch mẹ ngôi sao đoạn đao dung hợp chế tạo lần nữa giao p h a y tuy rằng chỉ ra khỏi vỏ qua mấy lần chỉ có điều cho dù ngọn núi cũng không cách nào chống đỡ trôi này giao làm bếp nhẹ nhàng vung lên mà ở mỹ thực sách tranh công cụ phần bên trong liền tỉ mỹ giới thiệu trên thế giới có thể dùng để chế tạo đỉnh cấp đồ làm bếp các loại mậu ảo tài liệu sông tới rùa biển cùng leo long chính là trong đó hai loại mỹ thực sinh vật sông tới rùa biển một loại nghỉ lại ở trong b i ể n rộng có sống ngư lôi danh sưng hung b ạ o an thịt tính rùa biển bắt được đẳng cấp cao đẳng sáu mươi cấp ở chuỗi thực vật bên trong hầu như không có thiên địch kẻ săn mồi giáp sát độ cứng là sắt thép mấy lần cương tính cùng tính dai đều phi thường hữu dị càng là chế tác đỉnh cấp điều trị dụng cụ mậu ảo tài liệu một trong mỗi một kg mai rùa giá bán cao đến gần đảm bảy trăm vạn mà leo long trong b i ể n rộng v ư ơ n g giả một loại ẩn nút ở bên trong b i ể n sâu hoàn toàn sẽ không bộc lộ ra bất kỳ tung tích nào vô cùng lớn biện rộng long thú loại leo long bắt được đẳng cấp cao đến sáu mươi tám cấp mà leo long cái kia cứng rắn sắc bén long nha được xưng cắn nát trên đời bất luận là đồ vật gì thậm chí ngay cả sông tới rùa biển giáp sắc đều không thể ngăn cản leo long long nha long nha giá bán cao đến gần đảng năm mươi ước nguyên không sai leo long một viên hoàn chỉnh long nha liền giá trị năm mươi ước nguyên càng là rất nhiều đầu bếp tha thiết ước mơ dùng để chế tạo d a o làm bếp ngộng ảo tài liệu mà long vương đờ dù rằng trừ phi là ỷ chị dạy dữ loại cấp bậc này đại lao ra tay nếu không leo long cũng đã là đông đảo đầu bếp có thể gặp không thể cầu đỉnh cấp tài liệu nghe được kẹn đã xô di sau mạn s ả m đúng là có chút bất ngờ liếc mắt nhìn trước mặt kẹn đạ sổ gì, mạn s ả m cũng không nghĩ tới kẹn đạ sổ gì dĩ nhiên một chút liền nhận ra này hai loại tài liệu t i ể u thân đảo lên mạn s ả m cùng g i ỏ nhờ ba người nâng ly nói chuyện vui vẻ một phần trong đó nguyên nhân chính là bởi vì nhìn thấy g i ỏ nhờ ba người bọn họ bên người mang theo này hai loại tư liệu sống s ô n g tới rùa biển leo long không giống với mạn s ả m ở kẹn đạ sổ gì mở miệng sau g i ỏ nhờ trên mặt trái lại lộ ra một tia nghi hoặc vẻ mặt hoàn toàn không hiểu kẹn đạ sổ dị trong miệng nói xông tới rùa biển leo long làm món đồ gì này hai cái mạnh vỡ chỉ có điều là dò nhờ ở tiểu thần đ ả o trên bờ biển bất ngờ nhặt được gặp phải chúng nó thời điểm dò nhờ bàn chân thậm chí còn không cẩn thận bị leo long long nha mảnh vỡ cho hoa tổn thương tiểu thần đ ả o lên xông tới rùa biển mai rùa mảnh vỡ bị dò nhờ dùng để chứa rượu mà leo long răng mảnh vỡ nhưng là bị dò nhờ phân cách các loại nguyên liệu nấu ăn trở về thời điểm uống nhiều rồi dò nhờ tiện tay liền trực tiếp mang trở về nếu như không phải là bởi vì tiểu đệ a hai người đem cái này hai thứ lấy ra dò nhờ cũng đã quên chính mình còn nhặt được như thế hai thứ hoa ha ha không sai đây chính là bản dò nhờ đại nhân chuyên môn cho kẹn đạ người mang lễ vật nguyên bản bản dò nhờ đại nhân đều sắp muốn bắt bọn hắn lại dò nhờ ho khan hai lần trực tiếp thừa nhận chuyện này chi tiết không cẩn thận nhường chúng nó cho chạy mất chỉ là từ cái kia sông tới rô biển leo long ở dò nhờ mắc kẹt sau tiểu đệ b ê nhỏ giọng nhắc nhở một hồi dò nhờ đúng đúng đúng sông tới rô biển leo long trên người lưu lại như thế như thế mấy mảnh vụn kẹn đạ nếu như ngươi có yêu cầu như vậy bản dò nhờ đại nhân đến thời điểm lại cho ngươi đem bắt được một đầu sông tới rô biển leo long trở về dò nhờ vừa nói sau đó một bên vô vô ngực của tự mình nghe được g i nhờ sau tiểu đệ b theo bản năng liền muốn cố gắng nhổ nước b ọ t một phen g i nhờ chỉ là bởi vì m ạ n sảm còn ở bên người tiểu đệ b vẫn là cố ní lại nhưng mà kẻ đạ s ố gì như thế nào sẽ nghe ra g i nhờ chính là ở chém gió đây sông tới rùa biển leo long nếu như g i nhờ thật sự muốn đi bắt được này hai loại mỹ thực sinh vật trừ phi gặp lại m ạ n sảm như vậy đại lão bất ngờ đi ngang qua b â n g không tuyệt đối là thập tử vô sinh dù sao bất kể là sông tới rùa biển vẫn là leo long trên người của chúng t h ị nhưng là liền một điểm dùng ngăn giá trị đều không có siêu cao bắt được đẳng cấp nay hoàn toàn là bởi vì chúng nó kinh người lực phá hoại có điều đang nghĩ đến d i nhờ thực vật sau kẽn đạ sổ gì đột nhiên cho rằng tình huống như thế không hẳn cũng không có phát sinh khả năng một bên khác m ạ n s ả ã m nhưng là hoàn toàn tin tưởng d i nhờ t i u thần đảo lên ở d i nhờ ba người cùng mình ở lục bảo thạch nham trên lưng r ồ n g t i u ôn tuyển ra sức uống thời điểm m ạ n s ả ã m cũng đã tán thành d i nhờ thân làm ý thực thợ săn khí phách nếu không m ạ n s ả ã m cũng sẽ không đáp ứng g i nhờ mời đi tới kẽn đạ sổ di nhà này vô danh tiệm nhỏ tỏ dị cô bốn thu phần ta đánh ra chính là ig họ g ạ mẹ cọc các đại lao từng cái từng cái đều đang diễn trọ thậm chí cảm giác nếu như c ổ mặt rút ra chính mình giao làm bếp đều dễ dàng liền có thể giải bốn thú bốn thú đẳng cấp mới ba trăm năm mươi cấp còn không bằng hậu kỳ lộc vương trên lưng mỹ thực sinh vật số l ẻ cao có điều đây cơ hồ hết thệ ạ n i ì m đến trung hậu kỳ cơ bản đều sẽ xảy ra vấn đề sức chiến đấu tan vỡ lên sàn càng sớm thực lực càng yếu tấu chương s o n g theo dõi nhờ bắt được tinh bảo ngư susi cần loại sau cùng nguyên liệu nấu ăn vương giấm sau kẽn đã sổ dị cũng có thể thử nghiệm nấu nướng hoàn chỉnh bản tinh bảo ngư susi gạo cực l ạ sinh thái rong biển tiếng xét hành tây trước bắt được mua được các loại nguyên liệu nấu ăn bị kẹn đạ sổ d ì từ nấu ăn t r o n g quay từng cái lấy lên trước hết xử lý tự nhiên là gạo cực lạc kẹn đạ sổ d ì đem gạo cực lạc để vào canh loáng khỉ ngâm đi ra suối nước nóng canh loáng bên trong đặt ở kệ bếp lên đánh hỏa sau sử dụng cái t h ì a không ngừng v ấ y cao ống nổi theo hỏa d i ễ m nhảy lên cao tứ tán ra chỉnh tề mang theo gạo cực lạc mùi thơm chậm r ã i tung bay đi ra trước bàn ăn mạn xạ mũi nhẹ nhàng ngửi một hồi trong nháy mắt liền phân tích bên trong này cỗ tung bay mùi thơm bên trong các loại nguyên liệu nấu ăn mùi vị. hoàng kim cà rốt tiếng xét hành tây còn có gạo cực lạc d ọ nhờ những này gạo cực lạc cũng là người bắt được nguyên liệu nấu ăn sao m ạ n s xàm liếc mắt nhìn c h ầ m c h ầ m bên cạnh mình d o nhờ ba người sau đó mở miệng hỏi đừng nói là gạo cực lạc dù cho là giới mỹ thực đặc hữu n ậ ảo mét gạo m ạ n s xàm cũng không có thiếu t h ư ờ n g thức qua nhưng mà kệ đạ số gì như thế một nhà yên lặng vô danh tiệm nhỏ lại có thể lấy ra gạo cực lạc loại này quý giá nguyên liệu nấu ăn hơn nữa còn là nhiều như vậy phân lượng nhưng là một cái thập phần hiếm lạ sự tỉnh muốn biết cho dù mỹ thực thành các đại tinh cấp phòng ăn muốn một hơi lấy ra như thế phân lượng g Cũng không phải một chuyện dễ dàng lại thêm bảo m ả n sạm căn bản cũng không có nghe qua tên kẹn đa số gì vì lẽ đó những n à y gạo cực lạc lai lịch tự nhiên không cần nhiều lời tất nhiên là giò nhờ công lao h a ha ha ha đó là đương nhiên dù sao bản gió nhờ đại nhân nhưng là mạnh nhất mỹ thực ra gió nhờ dương dương tự đắc hồi đáp sau đó liền nói lên chính mình bắt được gạo cực lạc trải qua chỉ có điều ở giò nhờ trong miệng hắn bắt được gạo cực lạc trải qua nhưng là không phải không cẩn thận từ trên núi té xuống sau đó bất ngờ đụng tới một mảnh hoang dại được mùa gạo ruộng mà là trải qua một phen tương đương gian khổ chiến đấu không thể không nói dò nhờ khẩu tải vẫn là hết sức xuất chúng rõ ràng là hư cấu cố sự nhưng nói được kinh tâm đ ộ n g phách nếu như không phải tự mình trải qua một bên tiểu đ ệ b thậm chí đều cho rằng dò nhờ mới vừa nói cố sự này mới là nhóm người mình bắt được gạo cực lạc chân tướng có điều m ạ n sàm đúng là nghe là say sương ngon lành mặc dù đối với m ạ n sàm mà nói dò nhờ trong miệng cố sự cũng không thể coi là cỡ nào đặc sắc căn bản cũng không có biện pháp cùng mình gia nhập ig o trước mỹ thực đạo tặc trải qua so với nhưng mà nay là một cái thưởng thức nấu ăn trước hoạt động vẫn là hết sức không sai trong phòng b ế t theo dao dưa canh loãng bị gạo cực lạc hấp thu hơn nửa sau kẹn đạ sổ gì đem sushi muối vương g i ố n những n à y nguyên liệu nấu ăn trước sau r a nhập nồi đun nước sau sau đó rửa sạch hai tay đưa vào nồi đun nước bên trong kiên trì quấy gạo cực lạc theo không ngừng quấy một cỗ so với trước còn muốn mùi thơm nồng nặc ở trong phòng bếp chán phóng ra theo mùi thơm tung bay đi ra thời điểm m ạ n s ả m biết hầu rõ ràng nhúc nhích một chút bởi m ạ n s ả m sức mạnh quá mức mạnh mẽ nguồn sức mạnh này mặc dù là bắt được đẳng cấp cao đến ba trăm năm mươi cấp cần bị thực tứ thiên vương hợp lực mới có thể đánh bại bùn thú mạng cũng có thể un dung đánh bại nguyên tắc miêu tả, vì lẽ đó mạng s ả m vào ngày thường bên trong vẫn luôn duy trì gây tê trạng thái đem chính mình này sức mạnh quá mức to lớn cho phong ấn lên để tránh khỏi đối với nhân gian giới tạo thành phá hoại không đơn thuần là mạng s ả m ý gò gạo mẹt có các loại đại lao cấp bậc nhân vật đồng dạng đều phong ấn chính mình sức mạnh thì như ý chí dịch với mỹ thực tế bảo vẫn liền ở trạng thái ngủ say mấy trăm năm hạ xuống ý chí dịch chưa từng có nhường hắn mỹ thực tế bảo từng thu được đầy đủ năng lượng chỉ là mức độ thấp nhất cung cấp mỹ thực tế bảo ngủ say tiêu hao năng lực dị dị vậy thì chớ đừng nói chi là làm gây tê đại sư dì dì thông qua điểm h i ệ t phong ấn đem chính mình sức mạnh hoàn toàn phong ấn lên chỉ có đang đi tới giới mỹ thực nghị phép thời điểm mới sẽ mở ra trên người mình một phần gây tê phong ấn nếu như không phong ấn sức mạnh như vậy nhân gian giới có thể không chịu nổi ý trị g i ậ h ư ở n g những đại l a o này sức mạnh kinh khủng nhưng mà ở nghe thấy được này cỗ mùi thơm sau m ạ n s ả m cảm giác này cỗ mùi thơm thật giống như là chìa khóa như thế mở ra thân thể mình bên trong mỹ thực tế b à o lên gây tê chìa khóa tỏ dị cô thế giới tuy rằng mỗi trên người một người đều có mỹ thực tế bảo có điều trên người mỗi một người mỹ thực tế bảo đều đối với các loại nguyên liệu nấu ăn độ thích ứ n g cũng khác nhau mà m ạ n sản trên người hắn mỹ thực tế b à o tính thích ư ớ n g mạnh nhất nguyên liệu nấu ăn chính là rượu loại nguyên liệu nấu ăn m ạ n sản có thể thông qua uống rượu hoặc là đem rượu ngã vào trên người mình thì có thể làm cho tế bào hoạt tính tăng cường đồng thời khôi phục thương thế của chính mình vương giấm tự nhiên cũng là rượu loại nguyên liệu nấu ăn một loại theo vương giấm cùng gạo cực lạc hoàn mỹ tổ hợp lại với nhau cái kia đ a n d ệ t mùi thơm dường như một cây chiến phủ như thế đ ỗ n g nhiên chém vào ở m ạ n sản mỹ thực tế bảo gây tê phong ấn lên mỹ thực tế bảo chính mình mỹ thực tế bảo ở bản năng khát cầu này đạo nấu ăn thậm chí mạn x ả m đều cảm giác ký sinh ở chính mình mỹ thực trong tế bào mỹ thực ác ma à hù dạ tự thần bắt đầu không ngừng gào thét lên mơ hồ có tránh r a gây tê điểm huyện phong ấn một bên khác tiểu đệ a tiểu đệ b hai người ở nghe thấy được này có mùi thơm thời điểm biểu hiện so với mạn x ả m làm đến còn muốn càng thêm không thể tả m u ố n biết liên mạn x ả m mỹ thực tế b à o đều ở khát cầu này đ ạ o nấu ăn càng không nói tiểu đệ a bọn họ trước bàn ăn duy nhất vẫn có thể duy trì h ở hững cũng chỉ có giỏi nhờ đại nhân theo mỹ thực tế bảo không ngừng thả ra ăn uống dục vọng mạng s ả m bắp thịt từng điểm từng điểm căng phồng lên đến cả người so với mới vừa lớn hơn không ngừng một vòng mạng s ả m tại sao ta cảm giác ngươi thật giống như trở nên tăng lên Rõ nhờ xoa xoa chính mình con mắt hơi nghi hoặc một chút nhìn bên người mạng s ả m có vẻ như mới vừa mình và mạng s ả m trong lúc đó khoảng cách không có như thế hẹp đi ha ha ha Rõ nhờ là ngươi hoa mắt đi mạng s ả m dùng cảm cười to một tiếng sau nắm lên trên mặt bàn bình rượu bỗng nhiên đ ư c một hớp theo lục bảo thạch nham long tự ôn tuyền lối vào trên người của mạng sạm cái t i ê dục già dục dịch mỹ thực tế bảo cũng rốt c ụ c tạm thời bình tĩnh lại ừ ừ do nhở cũng không có hoài nghi mạng sàm trong phòng bếp kẹn đạ sổ d ì đương nhiên sẽ không rõ ràng bên ngoài phát sinh sự tình chính đang không nhanh không chậm tiếp tục nấu nướng lên tinh bảo ngư sushi ở gạo cực lạc đem canh loáng hấp thu sạch sẽ sau đó kẹn đạ sổ d ì trực tiếp đem gạo cực lạc sử dụng sinh thái rong b i ể n cho từng tầng từng tầng bao m ậ c lại đem gạo cực lạc mùi thơm cho toàn bộ phong tỏa ở lên bước kế tiếp kẹn đạ sổ dị giao làm bếp liền trực tiếp tướng tinh bảo ngư thịt từ vỏ ngoài cho cắt rơi xuống động tác trôi chạy cực kỳ tràn ngập một loại đặc tục nhịp điệu vẻ đẹp lần này tinh bảo ngư cùng lần trước không giống tinh bảo ngư là một loại sinh sống ở trong biển sâu nguyên liệu nấu ăn bởi sinh trưởng hải vực không giống tinh bảo ngư vị cùng phong vị tự nhiên cũng sẽ không tương đồng những này tinh bảo ngư nhưng là do nhờ ở hào t i ể u hải vực bên trong bắt được là tinh bảo ngư á chủng tiểu thần tinh bảo ngư cùng phổ thông tinh bảo ngư so với tiểu thần tinh bảo ngư chất thịt bên trong tràn ngập nồng nặc cồn cái này cũng là tại sao kẹn đã sổ gì ở làm thô gạo cực lạc cơm thẻ không có ở gạo cực lạc cơm thẻ bên trong gia nhập bảy vị rượu loại này nguyên liệu nấu ăn tiểu thần tinh bảo ngư bản thân liền mang theo lượng lớn cồn. giao làm bếp lóe lên kẻ ẹ đạ số dị liền đem tiểu thần tinh bảo ngư cho cắt thành mỏng như cánh ve lắc cắt sau đó thân là mức m độ lớn nhất bảo lưu tiểu thần phong vị kẻ ẹ đạ số dị lần này không có như lần trước như thế sử dụng c h ả o g á n dùng s ữ a d ầ u đối với tiểu thần tinh bảo ngư tiến hành giàn nướng mà là sử dụng sử dụng phun thương trực tiếp quay nướng m ạ n s ạ m trong thân thể mỹ t h ự các c ma tên không nâng chỉ là hình tượng như ả hụ dạ thần lẫn nhau đơn giản liền trực tiếp liền sử dụng danh tự này tỏ dị cổ thể nội ký sinh có ba cái mỹ từ các ma quỷ đỏ quỷ lam bạch quỷ tỏ dị cổ quả thực cùng hậu kỳ long châu như thế loạn chương chín mươi cực lạc cựu thần, thần tinh bảo ngư thịt hiện ra nướng chín màu đỏ sậm ở sức tàn lực kiệt dưới hơi bắt đầu run dày như cũng duy trì kinh người có giãn xoay người đem ớt muối tốt gạo cực lạc cơm đặt ở kệ bếp lên kẹn đạ sổ dị giao làm bếp đem đắt ra không giống với trước kẹn đạ sổ dị sử dụng gạo cực lạc cơm kẻ đem rượu thần tinh bảo ngư thịt cho bao bao ở trong đó một tầng đón lấy một tầng đỏ vàng rõ ràng màu vàng gạo cực lạc susi h bao bên ngoài bọc một tầng màu xanh lục sinh thái do biển ba loại màu sắc đan sen vào nhau giống như một cái tinh xảo hàng mỹ nghệ như thế xử lý hoàn thành kẹn đã s ổ dị sâu sắc phun một hơi sau đó đem trước mặt cực lạc t i ể u thần tinh bảo ngư susi h chỉnh đi ra ngoài cực lạc t i ể u thần tinh bảo ngư susi h thỉnh thưởng thức nhìn trước mặt cực lạc t i ể u thần tinh bảo ngư susi h m ạ n s ả m không thể chờ đợi được nữa đưa tay trực tiếp nắm lên trước mặt một khối susi h sau đó để vào trong miệng chính mình nay đạo nấu ăn vẫn không có chân chính hoàn thành thời điểm trên người của m ạ n sản mỹ thực tế bảo cũng đã bắt đầu g ụ c già g ụ c d ị lên mà hiện tại đồ ăn hiện ra ở trước mặt chính mình mạn s à m lại làm sao có thể chịu được ở đây một giây sau một cỗ kinh người mùi thơm trong nháy mắt ở trong miệng hắn vỡ r a gạo cực lạc t i ể u thần tinh bảo ngư những n à y nguyên liệu nấu ăn mạn s à m thân là ý gờ họ cục khai phát cục trưởng k i ê mỹ m thực sở trưởng tự nhiên không chỉ một lần thưởng thức qua thậm chí vì là mạn s à m nấu nướng những n à y nguyên liệu nấu ăn đ ầ u b ế p trong đó không thiếu có thế giới xếp hạng thứ một trăm đồ b ế p nhưng mà nay đạo cực lạc t i ể u thần tinh bảo ngư sushi vẫn là cho mạng s ả m lưu lại vô cùng sâu sắc ký ức ở sử dụng dao dưa canh loáng chưng nấu đi ra gạo cực lạc nhận n ồ n d ư ớ i đem rượu thần tinh bảo ngư phong vị phóng thích đến cực h ạ n mạnh liệt cồn không ngừng xung kích mạng s ả m đầu lưới bàn tay không dừng cực lạc t i ể u thần tinh bảo ngư sushi một khối đón lấy một khối bị mạng s ả m để vào trong miệng chính mình theo khay đấy xuất hiện trên người mạng s ả m da rẻ bắt đầu dâng lên màu đỏ hơi nước bắc thị không ngừng bắt đầu bành trướng cả người thân thể bỗng nhiên lại bành trướng một vòng lớn chỉ có điều trên người của mạng sản biến hóa cũng sớm đã uống say g i nhờ căn bản cũng không có chú ý tới một điểm tiểu thần tinh bảo ngư sushi nay đạo nấu ăn mấu chốt nhất điểm không phải gạo cực lạc mà là bị gạo cực lạc cho chăm chú bao bao ở trong đó tiểu thần tinh bảo ngư mỗi một lần lối vào đều không thua gì uống vào một ly liệu người rượu mạnh mạn sản thế nào bản dò nhờ đại nhân không có lửa ngươi đi kẹn đạo nấu ăn đúng hay không cùng bản dò nhờ đại nhân võ nghệ như thế xuất sắc say khớt dò nhờ lớn đầu lưới nói đúng là rất mỹ vị nấu ăn mạn sản gật gật đầu trầm giọng hồi đáp rõ nhờ Ta h i ệ n t ạ i đúng là có chút chờ mong ngươi người bạn này có thể nấu nướng đem rượu loạn ngưu nấu nướng ra ra sao nấu ăn đi ra à mạn s ả m cười to nói t i ể u thần tinh bảo ngư sushi nay đạo nấu ăn là do nhờ ba người muốn thưởng thức nấu ăn mà mạn s ả m h á n tâm tâm niệm vẫn là rượu loạn ngưu thịt bò nấu ăn dù sao rượu loạn ngưu nhưng là mạn s ả m nhân sinh trên thực đơn loại thịt nấu ăn loa ha ha ha mạn s ả m kẹt đ ạ mặt sau nấu ăn cũng tuyệt đối sẽ không nhường người thất vọng do nhờ cười lớn nói sau đó đưa tay vô vô bả vai của mạn sản chỉ có điều ở rơi vào trên người của mạn sản thời điểm Do nhờ bàn tay giống như bị nóng đến như thế lập tức liền thu lại rồi thưởng thức xong cực lạc t i ể u thần tinh bảo ngư susi sau trên người của mạng s ả m mỹ thực tế b à o chính đang không ngừng hấp thu này đạo nấu ăn năng lượng nhưng mà bởi gây tê điểm huyệt mỹ thực tế b à o hấp thu năng lượng căn bản là không có cách tồn lưu ở trong tế bào mà là lấy nóng có thể không ngừng từ mạng s ả m thân thể bên trong tản mát ra hiện tại mạng s ả m hoàn toàn có thể nói một cái cất bước h ỏ a cầu kẹn đạ nếu như ngươi sau đó rượu loạn n g u nấu ăn có thể như này đạo cực lạc cựu thần tinh bảo ngư susi như thế nhường ta thỏa mãn mạng sản tiếp tục nói ta có thể vì ngươi giới thiệu một chút ta biết đồ làm bếp sư cùng m à i đạo sư vậy liền coi là là của ta món ăn phí đi đồ làm bếp sư m à i đạo sư tỏ dị cổ thế giới đặc hữu hai loại nghề nghiệp t ê n như ý nghĩa đồ làm bếp sư chính là chuyên môn sử dụng các món ăn ngon tư liệu sống chế tạo dụng cụ thợ thủ công cho tới m à i đạo sư vậy thì càng không cần phải nói nghe được mạn sàm sau kẹn đạ sổ di con mắt đông dưng sáng ngời mạn sảm có thể nói là nói đến kẹn đạ sổ di tâm cảm chúng nguyên bản kẹn đạ sổ di còn ở ai vì chính mình chế tạo đồ làm bếp mà phát sầu muốn biết x o n g tới rùa biển mai rùa cùng leo long long nha dù cho là không trọn vẹn mảnh vỡ tuy nhiên không phải phổ thông đồ làm bếp sư có thể đem chế tạo thành đồ làm bếp mặt khác mặc dù là cùng một loại tài liệu nhưng là bởi đồ làm bếp sư mà i đao sư trình độ không giống chế tạo ra đến đồ làm bếp chất lượng cũng sẽ t r ê n lệch tốt nhất ví dụ chính là mài đao sư mẹ không hề nói khuyết đại hầu như trên thế giới hết thẻ đầu bếp đều muốn một cái do mẹ tự tay rèn đúc d a o làm bếp mặn s à m thân phận đặt tại nơi đó mặn xàm nhận thức đồ làm bếp sư mài đao sư tự nhiên sẽ là tay nghề nhất l i u thợ thủ công mặn xàm tiên sinh xin chờ một chút. kẹn đạ s ố g ì hít một hơi thật sâu sau sau đó xoay người hướng về nhà bếp một lần nữa đi tới bắt đầu chuẩn bị lên rượu loạn ngưu nấu ăn cơ hội này kẹn đạ s ố g ì tự nhiên không muốn bỏ qua mạn s ả m ngươi biết rất lợi hại đồ làm bếp sư cùng m à i đao sư sao Rõ nhờ say khớp đối với mạn s ả m hỏi chỉ có điều lần này rõ nhờ ngược lại không dám tiếp tục chạm mạn s ả m ha ha ha ta xác thực nhận thức mấy cái tay nghề không sai m à i đao sư cùng đồ làm bếp sư mạn s ả m cười to hồi đáp mạn sản bản g i nhờ đại nhân thương lượng với ngươi một chuyện nếu như kẹn đã nấu ăn không cách nào để cho ngươi thỏa mãn như vậy ngươi còn có thể đem ngươi biết m à i đao sư bọn họ giới thiệu cho k ẹ n đã sao g i nhờ lớn đầu lưới nói ha ha ha g i nhờ ngươi lẽ nào ngươi đối với ngươi hợp tác như thế không có lòng tin sao ánh mắt của m ạ n sàm nhìn c h ầ m c h ầ m trước mặt g i nhờ c h ầ m rãi hỏi làm sao có khả năng nghe được m ạ n sàm sau g i nhờ bỗng nhiên đứng lên bàn tay tầng tầng vỗ bàn lên k ẹ n đạ k ẹ n đạ hắn nấu ăn trình độ nhưng là cùng bản g i nhờ đại nhân v õ nghệ như thế xuất sắc à tuy rằng g i nhờ vẫn còn say rượu t r ạ thái nhưng là âm thanh như cũ mười phân rõ ràng kện đạ hắn nhưng là bản g i nhờ đại nhân gặp được tốt nhất đầu bếp a ha ha ha d õ nhờ nếu ngươi cũng đã nói kẽn đạ hắn là người gặp được tốt nhất đầu bếp như vậy ngươi còn đang lo lắng cái gì m ạ n s ả m đem g i nhờ cho nhân xuống đến nếu các ngươi là hợp tác cái kia ngươi đối với kẽn đạ hắn liền nên có đầy đủ tự tin a m ạ n s ả m tiếp tục cười to hồi đáp nghe được g i nhờ nói kẽn đạ sổ gì là hắn gặp được tốt nhất đầu bếp sau m ạ n s ả m cười đến càng đau nhanh hơn mặn xàm cũng rõ ràng g i nhờ mới vừa nói ra cái kẽn đạ sổ dị nấu ăn trình độ không có lòng tin mà bởi vì đối với kẹn đạ sổ di quan tâm nhìn thấy tình cảnh này sau trong lòng m ạ n sản cũng sớm đã chuẩn bị kỹ cảng bất luận kẹn đạ sổ di sau đó lấy ra rượu loạn ngưu nấu ăn có thể hay không để cho chính mình thỏa mãn chính mình cũng sẽ đem tốt nhất đồ làm bếp sư cùng m à i đao sư giới thiệu cho kẹn đạ sổ di loại này hợp tác trong lúc đó quan hệ m ạ n sản không khỏi nhớ tới lúc trước chính mình ở mỹ thực băng trộm sinh hoạt hơn nữa kẹn đạ sổ di đạo kia cực lạc t ể u thần tinh bảo ngư sushi xác thực một đạo rất tốt nấu ăn a t ấ u chương xong chương chín mươi mốt đại bảo rượu loạn thịt bò c â bếp trước ở g i nhở sau khi trở lại dọn h ờ cho kẽn đạ sổ d ì mang về lượng lớn đã phân cách xử lý tốt rượu loạn ngư thịt bò tích thịt vai thịt bụng thịt mỗi một khối đều là rượu loạn ngư trên người tinh hoa nhất vị trí nhìn chỗ rượu này loạn ngư thịt bò kẽn đạ sổ d ì sau đó từ trong đó chọn lựa ra một khối càng thích hợp dùng để chiến xào rượu loạn ngư bụng thịt sau đó bắt đầu chọn lên còn lại nguyên liệu nấu ăn trải qua mỹ thực tế bảo cường hóa sau kẽn đạ sổ d ì trừ vị rác mạnh mẽ nhất ngũ rác chính là xúc rác siêu xúc rác năng lực này trừ nhường kẹn đạ sổ dị có thể rõ ràng cảm thụ nguyên liệu nấu ăn hô hấp ở ngoài tác dụng lớn nhất vẫn là tăng lên kẹn đạ sổ dị đối với nhiệt độ năng lực k h ô n g chế trừ món ăn lạnh ở ngoài còn lại nấu ăn mùi vị đều cùng hỏa hầu có quan hệ mật thiết mặt khác lần này nấu ăn nhưng là quan hệ đến chính mình đổ làm bếp dưới tình huống này kẹn đạ sổ dị đương nhiên phải lợi dụng được chính mình sở trường giao làm bếp đem rượu trái rửa cắt ra sau đó đem rượu trái rửa nước trái cây đổ vào nồi đun nước bên trong sau đó đem rượu loạn nhu thịt bò để vào chứa đầy rượu trái rửa nước trái cây nổi đun nước bên trong trưng nấu đang đợi rượu loạn nhu thịt bò đun sôi thời điểm kẹn đạ số gì? bắt đầu trừ lên hồng thỉu hoa ở bên trong cái khác nguyên liệu nấu ăn rượu loạn nhu thịt bò nấu thịt kẹn đạ số gì lập tức đem rượu loạn nhu thịt bò từ nổi đun nước bên trong vơ vét đi ra sau đó để vào một bên mới vừa vừa mới chuẩn bị tốt bảy vị trong rượu làm lạnh ccc theo cực nóng rượu loạn nhu thịt bò không vào bảy vị trong rượu trước bàn ăn mạn xạ mũi nhẹ nhàng co rụt lại một hồi đã nghe thấy được trong không khí mơ hồ tung bay ra mùi thơm rượu trái rửa bảy vị rượu thật là không có nghĩ đến cái tiểu điếm này bên trong dĩ nhiên có như thế rượu loại nguyên liệu nấu ăn a ha ha ha ta con sâu rượu đều bị dẫn ra a mạn sam c ư ờ i to một tiếng sau đó kéo ra chính mình bên người mang theo lục bảo thạch nham long t i ể u ôn tuyển bắt đầu ra sức u ố n g lên tiểu đệ à tiểu đ ệ hại người bọn họ cũng mở mịt g ơ lên đầu của tự mình ngất vụ vụ hướng về nhà bếp phương hướng nhìn qua đi nhưng mà vê anh một đạo khủng bố khí nóng từ phòng bếp bên trong bụng phát ra mơ hồ trong lúc đó tiểu đ ệ a hai người nhìn thấy h ỏ a d i ễ m bên trong có một đạo như ẩn như hiện bóng người màu đen nguyên bản bởi vì tiểu thần tinh bảo ngư mà trở nên say k h ư c đại nào lập tức tỉnh táo qua đi h ỏ a nguy rồi do nhờ đại nhân kent đã tiên sinh hắn còn ở nhà bếp ở trong tiểu đ ệ b kích động lớn tiếng hô nói liền chuẩn bị hướng về nhà bếp ở trong và ra đừng lo lắng đây chỉ là có điều là kent đã đang chuẩn bị nấu ăn mà thôi vẫn không có triệt để tỉnh rượu do nhờ hoàn toàn chưa kịp phản ứng tiểu đệ a hai người đang lo lắng cái gì mới vừa cực lạc tiểu thần tinh bảo ngư sushi chứ mạn sảm ở ngoài liền thuộc do nhờ ăn được nhiều nhất do nhờ đại nhân, tiểu đ ệ a cũng có chút mở mịt nhìn chằm chằm dọn h ờ ha ha ha nghe được dọn h ờ sau chính đang ra sức uống mạng s ả m tâm tình của hắn trở nên càng thêm du nhanh hơn ở trên người dọn h ờ m ạ n sản càng thêm nhìn ra dọn h ờ đối với kẹn đ ạ sổ d ị tín nhiệm trong phòng b ế p hỏa diễm như hỏa long như thế trực tiếp đem kẹn đ ạ sổ d ị thân thể cho chăm chú bọc ở trong đó tiểu đ ệ a hai người nhìn thấy bóng đen chính là kẹn đ ạ sổ d ị bóng người trong ngọn lửa kẹn đ ạ sổ di thật giống như căn bản không cảm giác được hỏa diễm nhiệt độ như thế một tay ung dung trào trong tay nồi trôi ánh mắt nhìn kỹ bị hỏa diễm nướng trào xào ở mỹ thực tế bảo theo hồng cựu hoa mật cùng trào xào tiếp xúc một trận hơi nước liền như thế trực tiếp thăng lên tưới mát hồng cựu hoa mùi thơm phân tán ra theo kẽ đạ sổ d ì đem xử lý tốt rượu loạn ngư thịt bỏ hướng về trào xào bên trong ngã tiến vào các thành chia đều kích cỡ rượu loạn ngư như ở giữa không trung liền phân tán ra đến hạ xuống thời điểm mỗi một khối rượu loạn nhu thịt bò lập tức liền bị búp hơi lên rượu đỏ mật ngọt hơi nước cho chăm chú bọc ở lên rơi vào trong nồi sau k ẹ n đã sổ gì cánh tay đón lấy đẩy một cái một giây sau rượu loạn nhu thịt bò theo trào xào bên trong nghiêng về lại lần nữa bay đến giữa không trùng mà n ồ i thể tiếp xúc không đủ thời gian một giây nhưng mà nay còn chỉ là vừa bắt đầu bắt đầu ở rượu loạn nhu thịt bò điên sau khi bay lên k ẹ n đã sổ gì một lần nữa hướng về trào xào bên trong gia nhập hồng t i ể u hoa mật tư lạc mùi rượu tràn ngập ra hạ xuống rượu loạn ngư thịt bò vừa vặn lại lần nữa bị này mùi rượu cho sâu sắc bọc lại một lần nữa rơi vào xào trong nồi đó lấy kẹn đạ sổ gì lại là đẩy một cái ném đi không ngừng lặp lại lên ở kẹn đạ sổ gì không chế giới rượu loạn ngư thịt bò ở trào xào bên trong không ngừng bay lên hạ xuống giống như một đạo liên miên không rứt màu ra gợn sóng theo rượu loạn ngư thịt bò màu sắc xuất hiện biến hóa theo kẹn đạ sổ gì đem trước dùng để xử lý rượu loạn ngư rượu trái rửa nước trái cây đổ vào đáy nồi bên trong anh, ngọn lửa phun ra nước vào đổ n g â m qua rượu loạn nhu thịt bò rượu trái rửa nước trái cây nó độ cồn nhưng là cách xa ở hồng cựu hoa bên trên mặt khác kẹn đạ sổ d ì gia nhập rượu trái rửa nước trái cây phân lượng có ít h ỏ a diễm bay lên lần này kẹn đạ sổ d ì cánh tay nhưng không có động tác khác mà là tùy ý rượu loạn nhu thịt bò rơi vào trào xào ở trong tiếp thu h ỏ a diễm quay nướng rất nhanh theo rượu trái rửa nước trái cây thiêu khô h ỏ a diễm biến mất không còn tăm hơi mà trào xào bên trong rượu loạn nhu thịt bò chậm rãi lộ ra đi ra có vẻ càng ở ngoài bên người mỗi một khối đều tỏa ra nồng nặc rượu thơm làm này đạo nấu ăn ra nồi sau. kẽ đạ sô gì thân thể bên trong mỹ thực tế b à o đột nhiên chuyển đến một trận cực kỳ k h á t cầu cảm giác l i ề n cùng mới vừa nấu nướng cực lạc t i ể u thần tinh bảo ngư sushi thời điểm như thế cảm thụ thân thể mình bên trong mỹ thực tế b à o nhảy nhót kẽ đạ sô gì cũng rõ ràng chính mình này đạo nấu ăn thành công ở tò di cổ thế giới muốn phân biệt một đạo nấu ăn thành công hay không đơn giản nhất phương thức chính là căn cứ mỹ thực tế b à o đối với nấu ăn nguyên liệu nấu ăn k h á t cầu trình độ càng là c á o kỉnh như vậy nấu ăn nguyên liệu nấu ăn liền càng mỹ vị hơn đại bạo rượu loạn thịt bò Thỉnh thưởng thức. kẽn đạ xô gì một tay nâng trong tay nấu ăn xài bước hướng về g i nhờ mạn sàm đám người bàn đi tới ẩm ở đại bạo rượu loạn thịt bò đặt ở trên mặt bàn thời điểm chỉ là nghe này đạo nấu ăn mùi thơm tình lại tiểu đệ a hai người liền một lần nữa có một loại chóng mặt cảm giác thậm chí mới vừa so với thưởng thức cực lạc t i ể u thần tinh bảo ngư susi phản ứng đến còn muốn nóng rực cho tới g i nhờ hiện tại đã triệt để say m ấ t ngây nằm ở trên bàn ha ha ha như vậy ta liền không khắc khí mạn sàm cơi to một tiếng sau đó cầm lấy chiếc đua trực tiếp hướng về này đạo đại bạo rượu loạn thịt bò đưa tới nấu ăn lôi vào、vâng. mạn s ả m thân thể bỗng nhiên c ấ t cao lên khủng bố bắp thịt trực tiếp đem trên người áo lót cho trực tiếp nổ tung ra mạn s ả m cái kia nguyên bản liền cực kỳ thân thể khôi ngô nhìn qua thì càng như là quái vật v ù v ù há mục r a mạn s ả m trong miệng p h u n ra một cố nồng nặc rượu mạnh vị trên mặt lộ r a cực kỳ thoải mái vẻ mặt đ ủ liệt loại này nấu ăn mới thật sự là rượu nấu ăn a ở đại bạo rượu loạn ngưu thịt bò lối vào thời điểm mạn s ả m liền cảm giác mình không phải đang thưởng thức rượu loạn n ư u thịt bò mà là vượt qua hào tử hải vực nay đạo nấu ăn tuy rằng không sánh được chính mình thưởng thức qua sẽ s ù t nổ bà bà chân chấn đại sư đám người nấu ăn rượu loạn n h ư nấu ăn có điều này đạo nấu ăn hợp lệ chính mình mỹ thực tế bảo nhưng là bởi vì này nói nấu ăn mà bắt đầu tức nảy lên thậm chí nhưng là trực tiếp phá tan chính mình gây tê một cái về vị ta thừa nhận đại b ả o rượu loạn thịt bò chính là tiểu đương gia đại b ả o thịt hơm biến đổi tọ gì cô không giống tiểu đương gia sổ kiệu dễ kỳ nhiều như vậy sặc sỡ kỹ xảo đ ờ s thủ đặt thành tích đi ra có chút ngoại ý muốn tốt dựa theo quy tắc nợ canh ba ta sẽ tranh thủ mau chóng bù đắp thấu chương xong chương chín mươi hai Tòa su kẽn ì mời. đã nông trường bên trong ở từ tỏ dị cổ thế giới sau khi trở lại kẽn đã sổ dị trên mặt bông dưng lóe qua một tia khó có thể ức chế vẻ vui thích đại bạo rượu loạn thịt bò nay đạo nấu ăn được mạn s ả m tán thành đồng dạng đang thưởng thức nấu ăn kết thúc sau mạn s ả m cho kẽn đã sổ dị lưu lại hai phần thư giới thiệu cùng một phần bản đồ làm này đạo đại bạo rượu loạn thịt bò thù lao kẽn đã sổ dị có thể mang theo thư đề cử dựa theo trên bản đồ chỉ dẫn đi tìm hai vị tia đồ làm bếp sư, sư vì chính mình chế tạo đồ làm bếp mà mạn sản giới thiệu đồ làm bếp sư mại đạo sư tự nhiên là tỏ dị cổ thế giới cao cấp nhất mài đao sư đồ làm bếp sư mài đao sư chính là vị kia thế giới mạnh nhất mài đao sư mệt hoặc là nói đệ nhị mệt cho tới đồ làm bếp sư tên là hẹn thẻ đồng dạng là thế giới nhất cường đồ làm bếp sư một trong không chút khách k h í nói nếu như không phải là bởi vì gặp phải mạng s ả m như mệt hẹn thẻ loại này đại lao cấp bậc nhân vật căn bản là không phải hiện tại kẹn đạ sổ gì có thể tiếp xúc tồn tại không thể không nói do nhờ vĩnh vi t h ầ n chế tạo đồ làm bếp g a o làm bếp bắt được hát thảo hạt giống còn có nông trường trong phòng Kẹn đà số gì dựa trong h t ì nguyên h độ t n ế tắc tỏ dĩ cổ mang theo cổ mắc đi bãi phòng mẹ thời điểm ở trên đường liền từng bị bắt được đặng cấp một mươi năm cấp mỹ thực ra thu nhóm gây công mặn g xảm chỉ là lưu lại thư giới thiệu cùng bản đồ đồng dạng cái này cũng là mãn s ả m đối với kẽn đa số d ì rõ nhờ hai người một loại thử thách tỏ d ì cô thế giới bên trong hàng năm không biết có bao nhiêu đầu bếp đi bãi phòng mẹt hai người nhưng là bọn họ đừng nói thỉnh mẹt đám người vì chính mình chế tạo đồ làm bếp thậm chí ngay cả mẹt mặt cũng không thấy thư giới thiệu nay đồng dạng chỉ là một cơ hội kẽn đa số d ì muốn n h ư ờ n g mẹt hai người ra tay vì chính mình chế tạo đồ làm bếp như vậy nhất định phải được mẹt hai người bọn họ tán thành mới được suy tư một chút kẽn đa số dĩ cuối cùng vẫn là đem chuyện này cho sếp tới bắt được hắc thảo mặt sau có điều Rõ nhờ tuy rằng vỗ ngực một cái đáp lại kẹn đạ sổ dị t h ỉ n h cầu chuẩn bị mang theo kẹn đạ sổ dị đi trên đảo dễ gạn tự mình bắt được hắc thảo hạt giống chỉ là rõ nhờ vừa mới kết thúc lần trước bắt được đi tới dễ g ạ n đảo Rõ nhờ ba người còn cần trước tiên nghỉ ngơi một quãng thời gian hơn nữa còn là cần làm một ít chuẩn bị không phải là hết thể mỹ thực thợ săn cùng tỏ dị cô bọn họ mỹ thực tứ tiên h vương như thế bất luận bắt được ra sao nguyên liệu nấu ăn có thể bất cứ lúc nào nói đi là đi kẹn đạ sổ dị cùng dị cùng cẩn thận thời gian ở một tuần lễ sau vì lẽ đó ở trước khi xuất phát hướng về dễ gàn đảo trước kẹn đạ sổ dị có một đoạn hiếm thấy một bên khác tosu kỳ học viện bên trong nạ kỳ dị sen dễ mẩn dù kỳ h ị dạ dù ý chi dịu lọ kẹo đám người chính tụ hội ở tosu tổ kỳ tổng xoáy bên trong thương lượng ỵ sĩ kỳ x ạ tổ sĩ cùng dù kỳ h ị dạ sẽ u mạ cái kia tràng sổ k i ể u dễ kỳ quyết đấu sổ k i ể u dễ kỳ thành lập bà cái yêu cầu mấu chốt nhất một điểm chứng minh trận này sổ k i ể u dễ kỳ nhận định viên hơn nữa bình thẩm viên nhân số dù sao cũng là số lẻ có điều mặc dù là lấy này thập kiệt vị trí làm làm tiền đặt c u ộ sổ cựu dễ kỳ nhưng là dù kỳ dạ dù ý c h dịu chạm kéo lệ những tosu kỳ này các giảng sư hoàn toàn có đảm nhiệm nhưng mà đối với trận này sổ cựu dễ k ỳ quyết đấu nạ k ỳ gì s e n d ẽ mần nhưng có một ý nghĩ vậy thì là mời k ẹ n đạ sổ gì làm đảm nhiệm trận này sổ cựu dễ k ỳ quyết đấu bình thẩm viên tuy rằng hiện tại tuột s ù k ỳ đã cùng k ẹ n đạ sổ gì đạt thành quan hệ hợp tác chỉ có điều nạ k ỳ gì tiên trái g ắ t cổng cửa muốn n h ư ờ n g k ẹ n đạ sổ gì cùng tuột s ù k ỳ trói chặt càng sâu sắc hơn m ộ t ít mà lần này ủy xỉ k ỳ xạ tổ s ỉ cùng dù k ỳ h ỉ dạ sâu mà sổ cựu dễ ký quyết đấu chính là một cơ hội mặt khác thông qua lần này sổ cựu dễ ký quyết đấu vừa vặn cũng có thể để cho kẽn đạ sổ dị tì ý sĩ kỳ xạ tổ si làm đương nhiệm tuật sủ kỳ thập kiệt thứ bảy tịch nay hoàn toàn có thể đại biểu tuật sủ kỳ thực lực trước đại hội lên nạ kỳ di sen rẽ mần có thể còn không có quên y sủ cạ xạ xỉ đám người đưa ra ý kiến theo nạ kỳ di sen rẽ mần mở miệng bất kể là dù kỳ hy dạ dù ý chi dịu vẫn là chạm kéo l ệ đều ngầm thừa nhận nạ kỳ di tiên trái cửa ý nghĩ chuẩn bị mời kẽn đạ sổ dị đảm nhiệm lần này sổ k i ự u dễ kỳ bình thẩm viên chỉ có điều hiện tại che ở trước mặt của bọn họ còn có một vấn đề vậy thì là kẽn đạ sổ dị hắn có thể hay không đồng ý đảm nhiệm như thế một hồi sổ cựu dễ k dịu ý chi dịu chuyện này liền phiền phức ngươi cùng k ẹ n đạ các hạ câu thông ngôi ở tổng xoáy vị lên nạ kỳ dị tiên trái cửa trực tiếp đem trực tiếp đem chuyện này giao cho rủ kỳ dạ dịu ý chi dịu tosuu kỳ học sinh tốt nghiệp cùng k ẹ n đạ sổ dị từng qua lại nhiều nhất chính là rủ kỳ dạ dịu ý chi dịu cùng đồ dị mà gin h hai người là tổng xoáy chuyện này liền giao cho ta đi Rủ kỳ dạ dịu ý chi dịu trầm ồn hồi đáp khuôn mặt vô cùng hiếm thấy lộ ra đảng hoàng thần thái ở tiếp lấy nạ kỳ dị sẻn mẫn sắp xếp nhiệm vụ sau dù kỳ dạ dịu chi dịu hiệu suất làm việc có thể không phải thông thường nhanh, lập tức hướng về trên đường thuận tiện cho đồ g ì m à ghi gọi điện thoại k ẹ n đạn nông trường bên trong k ẹ n đạn tiên sinh lần này mạ o mội tới chơi dù kỳ thị dạ dũy chỉ d i cung kính đối với k ẹ n đạn sổ dì cho thấy chính mình ý đồ đến mời k ẹ n đạn sổ dì đi tuột sủ kỳ làm khách nhưng mà còn không chờ k ẹ n đạn sổ dì trả lời một bên nạ dĩ kỳ mạ nạ liền một mặt kích động trực tiếp đem dù kỳ thị dạ dũy chỉ dịu lời của hai người cho toàn bộ chặn lại trở lại dựa theo nạ dĩ kỳ mạ nạ thuyết pháp chỉ là tuột sù kỳ căn bản cũng không có bãi phòng giá trị mặt khác kẹn đạ sổ gì đi đảm nhiệm tuột sổ kỳ các học sinh sổ kiểu dễ kỳ dù cho là tuột sổ kỳ học sinh thập kiệt sổ kiểu dễ kỳ cũng vốn là đang lãng phí kẹn đạ sổ gì sinh mệnh kẹn đạ sổ gì? hắn nên đem hắn thời gian dùng ở càng quý giá sự t ì n h lên thì như nấu nướng càng thêm càng càng mỹ vị nấu ăn nếu như muốn đi tuột sổ kỳ như vậy nạ gì kỳ mạ nạ hoàn toàn có thể lợi dụng v d u g ó quyền lợi vì là kẹn đạ sổ gì tìm đến toàn thế giới xuất sắc nhất đâu biết thậm chí đảm nhiệm thể bở lưu thi đấu tranh giải bình thẩm viên này không so với chiếc tuột sổ kỳ đảm nhiệm dù kỳ thị dạ dị chỉ dịu độ dị mạ ghi mặt của hai người x à nạ đu đông dưng lộ ra một tia vẻ mặt bất đắc dĩ đối với nạ dị kỳ mạ nạ nhưng căn bản tìm không ra bất kỳ phản bác lý do đối với gõ t u ộ t s ụ kỳ s á t thực vốn là học sinh trong lúc đó trò chơi chỉ có điều nạ dị kỳ mạ nạ phản bác nguyên nhân không phải là vì k ẹ n đa số gì, mà là bởi vì chính mình tư tâm nếu như k ẹ n đa số gì đi t u ộ t s ụ kỳ như vậy chính mình chẳng phải là muốn ăn không được k ẹ n đa số gì nấu ăn chuyện như vậy nạ dị kỳ mạ nạ lại làm sao có khả năng chịu được đây một bên k ẹ n đạ sổ dị đối với nạ dị kỳ mạ nạ đúng là không có bất kỳ cảm giác gì thời gian đối với ở nắm dự mỹ thực tế bảo k ẹ n đạ sổ dị tới nói đã quý giá lại không quý giá thì như ỷ tri dịu bọn họ từ mỹ thực thế hệ thành lập t r ư ớ c vẫn sống đến nay đi một chuyến tuật s ù kỳ đây đối với k ẹ n đạ sổ dị tới nói ngã cũng không tính được cái gì tối đa chính là giết thời gian một lúc mà thôi hơn nữa chính mình đi vậy chỉ là đảm nhiệm sổ k i ự u dễ kỳ bình thẩm viên mà thôi mặt khác khoảng thời gian này bên trong tuật xù kỳ nhưng là cho kẽn đạ sổ dị cung cấp không ít trợ giút tối thiểu kẽn đạn nông trường hiện tại sự tình đều là do tuột xù kỳ phái người một tay lo liệu vậy cũng là là ông mất cân dở bà thò chai rượu tấu chương xong chương chín mươi ba thiên n g u y ệ t chi gian nhìn thấy kẽn đạn sổ gì đồng ý sau dù kỳ h ị dạ dũy chi dịu độ dị mạ ghi mặt của hai người lên bỗng dưng lộ ra khó có thể ức chế vẻ mừng rỡ dù kỳ h ị dạ dũy chi dịu cũng không nghĩ tới kẽn đạn sổ gì đã vậy còn quá thoải mái đáp ứng nhưng mà theo kẽn đạn sổ gì đáp ứng đến hẹn sau nạ dị kỳ mạ nạ nhìn về phía dù kỳ h ị dạ d ũ chi d ị hai người ánh mắt bên trong mang theo một tia nồng đậm căm thù chi ý rất khó ch nạ d ì kỳ m a nạ phi thường khó chịu kẹn đạ sổ d ì dĩ nhiên tình nguyện đi tuột sủ kỳ xem con nít chơi đồ hàng trò chơi cũng không muốn làm thêm một phần n ấ u an thỏa mãn chính mình thần chi lưới kẹn đạ tiên sinh như vậy ngày mai chúng ta sẽ a n bài xe riêng tới đón ngài mặt sau chúng ta liền không quấy rầy ngài dù kỳ thị dạ d ì chỉ d ư sau khi nói xong liền mang theo đồ d ì mạ ghi đối với kẹn đạ sổ d ì không người nói cá biệt mục tiêu đạt thành dù kỳ thị dạ d ì chỉ g i hai người tự nhiên không có tiếp tục lưu lại cần thiết húng chi một bên nạ dị kỳ mã nạ còn ở nhìn chằm nhìn mình chằm chằm hai người cùng với ở lại chỗ này còn không bằng mau chóng trở lại nói cho nạ kỳ di xẻn rẽ m ẩ n cái tin tức tốt này ngày mai ở dù kỳ thì dạ dù ý trị dịu đi tiếp k ẹ n đã sổ dỉ thời điểm tốt su kỳ học viện trung đảng bộ cao đảng bộ các học sinh cũng sớm đã bắt đầu hành động thậm chí liền ngay cả cựu gạ tờ dù nọ dỉ những n à y thập kiệt nhóm cũng không ngoại lệ thuộc về ý xì kỳ mờ gù mi trong bao xương hiện tại hoàn toàn bị ký túc xá cực tinh mọi người cũng c h i ế m cứ dù sao ý xì kỳ xạ tổ xỉ cũng chưa dùng tới mờ gù mi ý xỉ tiền bối cùng xà ù mạ c u n sổ cựu rễ kỳ sân bãi dĩ nhiên là nguyện thiên chi g a n a d u ký rổ x i nộ một mặt kích động đối với bên người tạ đỏ cổ rổ mở gù mì đám người nói Á á á. nếu như ta có thể ở đây tiến hành một hồi sổ cựu dễ kỳ như vậy coi như nhường ta tại chỗ thôi học cũng không có bất kỳ tết i mới ánh mắt của d u ký rổ x i nộ một mảnh mê ly nguyệt thiên c h i gian đây là chỉ có đều là thập kiệt người tiến hành sổ cựu dễ kỳ mới sẽ mở ra sân bãi nguyên bản dựa theo tuật s ổ kỳ quy định y sĩ kỳ xạ tổ xỉ cùng dù kỳ hy dạ sa u mạ sổ cựu dễ kỳ căn bản cũng không có tư cách sử dụng cái này sân bãi chỉ là ở kẽn đạ sổ di đáp ứng đảm nhiệm bình thẩm viên sau n ký dị xèn mẩn n rẽ v u g tay lên liền đem Nguyệt Thiên chi gian mở phóng ra, biểu thị đối với trận thẩm tôn trọng. gian ra, này lên liền viên phóng kẹn nhiệm bình Chi biểu đối với kiểu đem đạ đảm mở g dị kỳ sổ sổ kỳ. Dô ư ơ i không cần nói như thế nguy hiểm a tạ đỏ cổ d ô mở gù mì có chút nóng này đối với dù kỳ d ô xì nổ nói dù sao thôi học cái gì thực sự là quá không may mắn Mở gũ mì. gũ n g ư ơ i liền không cần để ý d ô kỳ mà gì bọn họ hiện tại nhưng là so với d ô kỳ làm đến càng khuyết đ ạ i đây sakaki dở cổ mở miệng an ủi tạ đỏ cổ dỗ mở gù mì nói ai tạ đỏ cổ dỗ mở gù mì quay đầu lại nhìn tới Chỉ thấy rèn dị mạ dĩ chính đang cầm ca mê ra không ngừng vỗ treo ở nguyệt thiên tri gian bên trong các đời thập kiện bức ảnh còn có nguyệt thiên tri gian các loại chi tiết nhỏ quá lợi hại quá lợi hại đây chính là thiên nguyệt tri gian bên trong thậm chí không khí đều tràn ngập chiến đấu mùi vị ta p h ả n phất nhìn thấy lúc trước t u ộ t sủ kỳ thập kiệt các tiền bối hình ảnh chiến đấu rèn dị mạ dĩ hút một n g ụ m n khẩu khí một mặt say mê nói mạ dị phản ứng của ngươi không khỏi quá khuyết đại đi a kỳ đại g ầ nghiêng đầu nói còn chiến đấu mùi vị a kỳ ngươi cùng xạ tổ hai người đây mới gọi là mới khuyết đại đi rèn gì m à g ì chỉ vào ảo kỳ đại g ộ chỉnh tề sắp xếp thành một loạt thật giống ở bảy đồ cúng như thế nấu ăn kích động nói này các ngươi là ở bảy đồ cúng sao m à g ì chuyện này căn bản là không hiểu nơi này nhưng là các đời tập h kiệt nhóm chiến đấu qua địa phương ta đương nhiên tốt muốn tốt cầu khẩn một hồi nhường bọn họ có thể bảo vệ chúng ta thuận lợi tốt nghiệp ảo kỳ đại g ộ đàng hoàng trịnh trọng hồi đáp không sai không sai m à g ì ngươi căn bản là không hiểu sato sao g ì phụ họa ảo kỳ đại gô nói ảo kỳ sato đồ dì mạ tiền bối bọn họ hiện tại còn sống sau ta rèn dì mạ dì phát điên nói ha <hà> ha ha tạ đỏ cổ rỗ mờ gù mì trên mặt lộ ra một cái có chút tan vỡ vẻ mặt so sánh ạ kỳ đại gỗ bọn họ dù kỳ rỗ xịn nổ mới vừa phản ứng xác thực có thể tính làm là người bình thường đúng rồi dạy ô cô dô kỳ các ngươi cho rằng trận này sổ cựu dễ kỳ ỵ sĩ kỳ tiền bối cùng s á u mà côn đến cùng ai có thể thắng lợi a tạ đỏ cổ rỗ mờ gù mì không nhịn được hỏi dứt tiếng dù kỳ rỗ xịn nổ đám người ánh mắt lập tức liền tập trung ở trên người tạ đỏ cổ rỗ mờ gù mì thậm chí dù kỳ rỗ xịn nổ bàn tay càng là trực tiếp dán ở tạ đỏ cổ cho rằng tạ đỏ cổ r ỗ mờ gù mì là sinh bệnh nếu không tạ đỏ cổ r ỗ mờ gù mì như thế nào sẽ nói ra loại này mê sảng một bên khác kỷ nộ cù nhì nẹn trong bao xương nguyên bản bởi vì ị sĩ kỷ xạ tổ sĩ cùng dù kỷ hỉ dạ sơ u mạ loại này vô danh t i ể u tốt thi đấu mà khó chịu kỷ nộ cù nhì nẹn trên mặt vẻ mặt trở nên càng thêm bắt đầu nóng ruột thà thà ngươi không muốn vẫn b ậ y như thế một bức lệnh như băng g i á g v ẻ ta nhưng là lo lắng một mình ngươi cô đơn mới cố ý đến ngươi nơi này cùng ngươi đây dị nọ cỗ bệ ạ xì lắc chính mình bắp đùi tho dài lười biếng đối với kỷ nộ cù nhì nè nghe được dị n đỏ cổ bạ xi sau k h n ổ c ú n h ì n ẹ n cảm giác càng ngày càng đau đầu lên từ khi dị n đỏ cổ bạ xi xông vào chính mình phòng khách sau dị n đỏ cổ bạ xi liền một khắc đều không có yên tĩnh qua vẫn đang không ngừng q u ấ y r à y chính mình thà thà ngươi nói lần này bình t h ẩ m các nhân viên sẽ là ai chứ tổng soái hắn nhưng là đem nguyệt thiên tri gian khai phá làm trận này thập kiệt sân bãi xem ra lần này sổ cựu dễ kỳ bình t h ẩ m các nhân viên sẽ là rất đáng gờm đại nhân vật đây cổ bạ xi tiền bối chúng ta một hồi chẳng phải sẽ biết sao k h nộ cũ nhị nện có chút bất đắc dĩ nói đánh không lại không t r e o chọc nổi đối mặt với g ì nọ cổ bậy a si kino cù nhi n ẹ n cũng chỉ có thể qua loa ai ai ai n ẹ n lẽ nào ngươi đối với chuyện này không hiếu k ỳ sao y s -si、ị kỳ cun có thể là của n g ư ơ i thanh mai trúc má đây d ì nọ cổ bạ si đem chính mình trắng non hai chân khay lên n g á y mắt một cái cổ bạ si tiền bối xin đừng nói như thế nhường người dễ dàng nhường người hiểu lầm kino cù nhi n ẹ n nâng k í n h mắt làm g ì nọ cổ bạ si còn muốn nói cái gì thời điểm thiên nguyệt chi gian bên trong mặc hồng nhà táo khoác cùng màu xanh làm cao đồi váy ngắn lặn tơ bị chậm rãi từ phía sau đài đi ra sau đó đứng ở thiên nguyệt c h i gian sân khấu chính giữa nhìn thấy làn tờ bi lên sàn sau dưới đài một vị mặc tuột xù kỷ truyền thống đồng phục đâm nơ con b ư ơ n thiếu nữ hung tợn cắn cắn hàm răng của chính mình một mặt bất thiện nhìn chằm chằm làn tờ bi mạ mạ Tột xủ kỳ trung đẳng thứ、ba. Nhưng mà, mạ dày cùng tột xủ kỳ phần lớn học càng lớn sinh không giống, so với càng để ý, người hiện mình. Nguyên bản lần này lần xỉ kỳ xạ tổ xỉ cùng dưới dạ kiểu dễ kỳ. Quả xỉ n tin chàn đầy muốn xin lần này kiểu dễ kỳ người chủ Do đó cố gắng biểu diễn phen chính mình xin g là lực. tự trì. một bắt kiểu biểu điều, chủ cố Chỉ có đầy đó dày mạ quả xỉ sổ kỳ dẹ Do d ư bị bị bỏ.、Dưới、tình huống này q u ả sĩ mạ dạy làm sao có khả năng đối với làn tờ b i có bất kỳ sắc mặt tốt đặc biệt là làn tờ b i bên ngoài vóc người các loại điều kiện rõ ràng vượt qua chính mình q u ả sĩ mạ dạy trong lòng hiện tại thậm chí hận không thể làn tờ bị ở sân khấu ra cái đại sử nhưng mà ở l ã n tờ bị đơn giản giới thiệu thân phận của chính mình sau trong lòng q u ả xì mạ dày đối với l ã n tờ bị đấu kỵ chi ý trong nháy mắt biến mất không còn t â m hơi cả người xưng sờ ở tại chỗ ta là lần này sổ cựu dễ kỳ người chủ trì vê đ g họ nhị đặng chấp hành quan l ã n tờ bi không đơn thuần là q u ả xì mạ dày toàn bộ thiên nguyệt chi gian lập tức liền rơi vào một trận yên t ĩ n h như chết ở trong vê đ g họ nhị đặng chấp hành quan như vậy đại nhân vật dĩ nhiên sẽ xuất hiện ở đây hơn nữa còn là đảm nhiệm người chủ trì loại này có thể nói là không quá quan trọng t r ư c vị tấu chương xong chương chín mươi b ố ý nghĩa thay đổi sổ cựu dễ kỳ tiểu Mở mi. gục Lỗ thai ta của đ ú như g a y không h xuất i ệ vậy đại nhân vật dĩ nhiên chỉ là phụ trách đảm nhiệm lần này sổ cựu dễ kỳ người chủ trì sao cái khắc phòng riêng bên trong t u cả xạ ủ s i thà quốc gia nện những tuật sủ kỳ này thập kiệt nhóm cũng đều dồn dập bị thân phận của l ã n tờ bị cho chấn động sợ nói không ra lời muốn biết dù cho sù cả xạ ủ s i bọn họ lấy thập kiệt thân phận thuận lợi từ tuật sủ kỳ tốt nghiệp có thể l ã n tờ bị đối với bọn hắn tới nói như cũng là đại nhân vật nơi nào đó trong bao xương làm sao có khả năng vê đút gờ ho chấp hành quan làm sao sẽ xuất hiện nơi này ây i à n xôi khuôn mặt trở nên cực kỳ v ạ n mèo lên con mắt thậm chí hiện ra vài tia màu đỏ tươi do vê đút gờ nhị đẳng chấp hành quan đảm nhiệm người chủ trì có thể tưởng tượng được phụ trách đảm nhiệm lần này sổ cựu dễ k ỳ bình thẩm các nhân viên lại sẽ là ra sao đại nhân vật ở trong mắt đầy g i à n đ ẹ xưa trận này sổ cựu dễ kỳ hoàn toàn có thể là một cái lớn nhất thương mại tuyên truyền phương án nhưng mà cơ hội như vậy nhưng rơi vào chính mình xưa nay không lọt nổi mắt xanh ỵ xỉ k ỳ xạ t ổ x i、si. còn có cái kia người mới học sinh chuyển trường trên đầu thiên nguyệt chi gian bên trong tại chỗ các học sinh tuy rằng không có ý thức đến trận này sổ cựu dễ k ỳ giá trị buôn bán nhưng là cũng nghĩ đến đầy g i à n đẹp xu điểm thứ nhất sau đó tại chỗ ánh mắt của mọi người cũng không nhịn được hướng về bình thẩm biên lối vào nơi nhìn qua đi phía dưới do để ta giới thiệu một chút phụ trách đảm nhiệm lần này sổ cựu dễ k ỳ bình thẩm các nhân viên đầu tiên là chúng ta vê đ ú t g h chứng thực ba sao nấu ăn cấp n g ư ờ i tờ sủ k ỳ làng du lịch tổng xử lý trưởng đồ gì mạ gin tiên sinh làn tờ b i tốc độ nói rất nhanh thậm chí còn mang theo một tia ghép bỏ theo làn tờ b i âm thanh hạ xuống mặc tây trang màu đen dường như âu phục côn đồ đồ gì mạ gin chậm rãi từ lối vào nơi đi vào đồ gì mạ tiền bối là đồ gì mạ tiền bối? bối hắn dĩ nhiên là lần này sổ cựu dễ kỷ bình thẩm viên sao nhìn thấy đồ dị mạ gin sau khi xuất hiện tại chỗ các học sinh rồn rập phát sinh liên tiếp tiếng kinh hô chỉ có điều trong lòng bọn họ còn có một cái to lớn nghi hoặc vậy thì là lấy thân phận của đồ dị mạ gin e sợ còn chưa tới nhường vê đốt g o nhị đắng chấp hành quan đảm nhiệm người chủ trì mức độ đi vị thứ hai đồng dạng là chúng ta vê đốt g o chứng thực ba sao cấp đầu bếp dù kỳ thị dạ dị chỉ dịu tiên sinh ở đồ dị mạ gin sau khi ngồi xuống l ã n thợ bị âm thanh lại lần nữa vang lên theo l ã n t h bị giới thiệu và anh toàn bộ hội trường lập tức bùng nổ ra to lớn tiếng kinh hô lần này thanh thế so với độ gì m à gin h lên sàn thời điểm làm đến còn muốn khuyết đại nhiều lắm nguyên bản ở những kia không biết dù kỳ hy dạ dù ý trị dự thân phận học sinh trong mắt dù kỳ hy dạ dù ý trị dự chính là một cái ven đường vô danh tiệm nhỏ tam lưu đầu bếp mà hiện tại dù kỳ hy dạ dù ý trị dự lại đột nhiên lắp mình biến hóa trở thành vg ho chứng thực bà sao cấp đầu bếp này như thế nào không nhường bọn họ giật mình đây ô, ô, ô. nguyên、like、dù dạ giảng sư dĩ nhiên là như lai là lợi hại rủ kỳ hỷ thế dạ dĩ sư Tốt tự mình nói bất định có thể thưởng thức thứ tốt xu xu xoáy xuất dịu nấu sau kỳ kỳ kỳ kỳ kỳ khi giảng tổng nói viện hiện. mình định đến ăn nạ sèn mần hạng. nạ sèn mần sư, hì gì chỉ học có ba, đây. Vị thứ ba, học viện tổng các、hạ. Ở rủ dạ dự dẹ lần này tosu kỳ học sinh phản ứng xa còn lâu mới có được chức dù kỳ hì dạ dĩ chỉ dịu lên sàn vào lúc ấy làm đến khuyết đại như vậy chỉ là bình tĩnh vỗ tay hoan nghênh nạ kỳ dị tiên trái cửa đến có thể này như cũng không thể trả lời bọn họ mới vừa nghi ngờ trong lòng vị thứ bốn về đút gở h người quyết sách cao nhất nạ di kỳ mà nạ đại nhân l a n g bị lần này âm thanh cùng trước hoàn toàn khác nhau lên cái gì vg o người quyết sách cao nhất có thể như vậy đại nhân vật lại vẫn chỉ là vị thứ bốn sao nghe được thân phận của nạ dị kỳ mã nạ sau tại chỗ các học sinh trong nháy mắt rơi vào dại ra bên trong vg o nhị đặng chấp hành quan chính là tuột sủ kỳ các học sinh ngước nhìn nhân vật cho tới vg o người quyết sách cao nhất vậy cũng không cần nói mà liền như vậy đại nhân vật xuất hiện ở đây chỉ là phụ trách đảm nhiệm nho nhỏ, nhỏ sổ cựu dễ kỳ bình tập viên chẳng trách liền vg nhị đặng chấp hành đều chỉ là một cái người chủ trì nữ nhân này nàng làm sao sẽ xuất hiện ở đây nạ kỳ gì e gì n ạ nhìn thấy trên mặt tràn ngập thiếu kiên nhẫn nạ gì kỳ mạ nạ sau dùng sức nắm chặt hai tay của chính mình tuy rằng làn tờ b i vẫn không có tuyên bố vị cuối cùng bình thẩm viên thân phận nhưng là nạ kỳ gì e gì n ạ đã đoán được là kẹn đã sổ gì? sau đó nhường chúng ta hoan nghênh vị cuối cùng bình thẩm viên do chúng ta vg ho chứng thực một vị duy nhất bốn sao cấp đầu bếp cũng là thế giới mạnh nhất đầu bếp kẹn đã sổ gì các hạng làn tờ b i lại lần nữa cao giọng tuyên bố nghe được câu này mọi người ở đây cũng không ngồi yên được nữa từng cái từng cái dồn dập mở lớn miệng、mình. Này này này, mơ gumi ta hối hận rồi chỉ là ở thiên nguyệt chi gian tiến hành sổ k i ự u dễ kỳ làm sao đủ nếu có thể nhường nhiều như vậy đại nhân vật đồng thời đảm nhiệm ta sổ k i ự u dễ kỳ bình tầm viên như vậy ta mới xem như là chết cũng không tiếc dù kỳ dỗ si n o chăm chú nắm chính mình hai tay chỉ có điều t a đỏ cổ dỗ mơ gumi x a cả kỳ dỗ cổ đám người hiện tại không có một người để ý tới dù kỳ dỗ si n o con mắt chăm chú nhìn chằm chằm chầm dai đi vào kẹn đạ số gì. phong khách ạ kỳ đại cổ hai người luôn c u ố n tay chân đem hai người mình cho các đời thập kiệt ảnh chụp d â n lễ nấu ăn thay đổi phương hướng nhắm ngay ghế bình thẩm vị trí đùa gì thế tốt xù kỳ các đời thập kiệt che chở này nơi nào so với kẹn đạ sổ gì những đại lao này che chở bình thẩm viên vào chỗ sau đó nhường chúng ta hoan nghênh lần này sổ cựu dễ kỷ quyết đấu s o n g p h ư ơ n g ỵ sĩ kỳ xạ t ô s i dù kỳ thị dạ xảo bù mạ làm thợ bị tốc độ nói nhanh chóng qua loa không thể lại qua loa có điều thiên nguyệt chi gian bên trong các học sinh đúng là không có quá nhiều phản ứng trong lòng cũng của bọn họ cảm giác Y sĩ kỹ xạ tổ sĩ cùng dù kỹ h ị dạ sưu m à lấy tuật sù kỳ thập kiệt vị trí làm làm tiền đặt của sổ k i ự u dễ kỳ tựa hồ hoàn toàn liền không xứng với loại này khuyết đại bình thẩm n ộ i hình loại này bình thẩm n ộ i hình xuất hiện ở thể bờ lưu thi đấu tranh giải lên mới hợp lý đi hội trường hậu trường khi nghe đến làng tơ bị đọc lên kẹn đạ sổ gì đám người tên sau y sĩ kỹ xạ tổ sĩ cái kia tuấn tú k h u ô n mặt thanh tú lên cũng đông dưng nổi lên một nụ cười khổ v ẻ Y sĩ kỹ xạ tổ sĩ làm sao cũng không nghĩ tới chỉ có điều là một hồi đơn giản sổ cựu dễ kỳ dĩ nhiên sẽ nhiều như vậy đại nhân vật xuất hiện ở đây dù kỹ Đồ gì mà dù cho là nạ kỳ gì xẻn rẽ m ẩ n đảm nhiệm trận này sổ cựu dễ kỳ bình thẩm viên đối với ỵ sĩ kỳ xạ tổ xỉ tới nói ngã cũng không tính được đại sự gì như thế nào đi nữa nói dù kỳ dạ dị c h ỉ dịu bọn họ đều là tuật sủ kỳ chính mình người nhưng mà nạ gì kỳ mã nạ k ẹ n đạ sổ gì hai vị thân phận đại biểu h à n g nghĩa có thể hoàn toàn khác nhau một vị là vg ho người quyết sách cao nhất một vị là giới ẩm thực mạnh nhất đâu biết làm k ẹ n đạ sổ gì, nạ gì kỳ mã nạ hai người xuất hiện thời điểm trận này sổ cựu dễ kỳ từ dễ vốn đã phát sinh lòng trời lở đất thay đổi sổ cựu dễ kỳ thắng bại không trọng yếu trọng yếu là hai người mình nấu ăn có thể không được kẽn đạ sổ gì hai người tán thành sao u m a c u n xem ra chúng ta lần này sổ cựu dễ kỳ quyết đấu có phiền p h ứ t ca Y s ỉ kỳ xạ tổ xỉ đối với bên người dù kỳ h ị dạ sầu m ạ cười khổ nói Y s ỉ kỳ tiền bối bất luận khách nhân là ai ta đều sẽ lấy ra n h ư ờ n g bọn họ thỏa mãn nấu ăn dù sao đây chính là chúng ta đầu bếp sứ mệnh không phải sao dù kỳ h ị dạ sầu mạ trên mặt xem không ra bất kỳ sợ hãi ý nghĩa sau đó dù kỳ h ị dạ sầu mạ rút ra trên cổ tay mình mảnh vải thắt ở trên đầu chính mình trong mắt bốc cháy lên ngọn lửa rừng rực để cử một b ả n trong đám đại lão sách chân thật tinh phẩm đại lão tấu chương song chương chín mươi lăm công kích âm thanh nhìn trước mặt dù kỳ hy dạ sao u mạ i s i k i sao tô xì -si、không khỏi mỉm cười sao u makun ta tin tưởng ngươi tương lai nhất định sẽ trở thành một tên phi thường xuất sắc đầu bếp i s i k i sao tô xì -si、dùng vô cùng kiên định ngự a khí đối với dù kỳ hy dạ sao u mạ nói ở kẹn đạ sổ dị đám người sau khi xuất hiện chính mình ngay lập tức nghĩ đến là trận này sổ cựu dễ kỳ đã không đơn thuần là đại biểu mình và dù kỳ dạ sao mạ trong lúc đó sổ cựu d Mà dù kỳ hy dạ xảo u mạ hắn nhưng vẫn là cùng sổ cựu dệ kỳ trước như thế trong lòng mục tiêu trước sau như một chỉ muốn n h ư ờ n g kẽn đã sổ gì đám người có thể thỏa mãn nấu ăn từ thỏa mãn thực khách tâm điểm này tới nói mình đã bại bởi dù kỳ hy dạ xảo u mạ hả nghe được ý sĩ kỳ xạ tổ xì sau dù kỳ hy dạ xảo u mạ con mắt biến thành màu trắng đậu đậu mắt trên mặt lộ ra một vệ cười sâu xa ý sĩ kỳ tiền bối cho dù ngươi như thế kha ta ta tuy nhiên sẽ không hạ thủ lưu tỉnh ha ha ha sao u mạc un ngươi không khỏi quá khinh thường ta đi ý sĩ kỳ xạ tổ xì khép cười một tiếng sau khí thế trên người lập tức trở nên cực kỳ bắt đầu ác liệt không còn nữa trước ôn hòa cảm thụ ỷ s i kỳ xạ tổ xi、si、khí thế sau du kỳ thị dạ sở hữu mạ vẻ mặt đ ố n g dương nghiêm nghị cố khí thế này du kỳ thị dạ sở hữu mạ từng ở cha của chính mình trên người cảm thụ qua du kỳ thị dạ sở hữu mạ hai người lên sân sau trong tay cầm mịt rổ phồn lan tờ b i nhanh chóng tuyên đ ọ c lên lần tranh tài này quy tắc song phương tuyển thủ đã vào chỗ lần này sổ cựu dễ kỷ chủ đề là mùa song phương tuyển thủ cần ở trong vòng hai giờ hoàn thành nấu ăn bằng không tức bị phán thua thi đấu bắt đầu, bắt đầu. trong tay cầm mịt rộ phồn lạng tơ bị nhanh chóng tuyên đ ọ c lên lần tranh tài này quy tắc ở sổ k i ự u dễ kỳ trước khi bắt đầu Y sĩ kỳ xạ tổ xì hai người cũng đã quyết định trận này sổ k i ự u dễ kỳ nội dung mùa loại này chủ đề tương đương rộng rãi đầu bếp có thể sử dụng mùa này nguyên liệu nấu ăn tiến hành nấu ăn đồng dạng cũng có thể lựa chọn nấu nướng thích hợp cái này mùa bồi b ộ nấu ăn chỉ cần phù hợp mùa khái niệm là có thể tuyên bố kết thúc lạng tờ bị thậm chí đều chẳng muốn xem thêm dù kỳ hì dạ sau mà một chút trực tiếp đem sân khấu giao cho ỵ sĩ kỳ xạ tổ xì hai người sau đó đi dù kỳ thị giả xạ o u mạ ỵ sĩ kỹ xạ tổ xì hai người lập tức liền bắt đầu hành động bây giờ đang là thu đông chi r a u mà cái này mùa chính là các mỗi cái trồng rau dưa trái cây được mùa mùa đồng dạng cái này cũng là các loại động vật màu mỡ nhất mùa vì qua mùa đông trên người chứa hàng lượng lớn mỡ nhưng mà dù kỳ thị giả xạ o u mạ cùng ỵ sĩ kỹ xạ tổ xì không hẹn mà gặp bắt đầu trước tiên chọn rau dưa loại nguyên liệu nấu ăn khoai lang bí đỏ rau chân vịt thùng n u n g những này nguyên liệu nấu ăn đều là mùa thu cái này mùa mới có thể thu hoạch rau dưa trái cây cũng chính là chúng nó nhất là nó đủ dinh dưỡng phong phú nhất thời điểm ai chuyện gì thế này dù ký dô xì nô nhìn dù ký hi dạ s x u m ạ hai người hiện nay đã chọn tốt nguyên liệu nấu ăn không nhịn được kinh ngạc thốt lên một tiếng sau o mâ cun hắn cũng không phải là muốn cần nhờ những n à y nguyên liệu nấu ăn đánh bại ý xì k ỳ tiền b u ố i đi dù ký dô xì nô trong lòng đã bắt đầu vì dù ký hi dạ s x u m ạ lo lắng lên dù ký hi dạ s x u m ạ hai người cũng đã từng người chọn nguyên liệu nấu ăn hoàn thành đem so sánh ý xì ký xạ tosi dù ký hi dạ xù mà lựa chọn nguyên liệu nấu ăn liền có vẻ hơi thường thường không có gì lạ bí đỏ khoai tây Cà chua n h thứ ữ n này g trên là đều bờ à n ăn thông t h ư nấu g nguyên n liệu ăn ở rau dưa sau. Sau nguyên liệu nấu xuôi dù loại xong ăn chọn xong xuôi sau. Sau đó, kỳ sâu xạ thực ổ mới từng người từng lựa c ọ n chính mình chuẩn bị nấu nướng món chính cá hồi. Nờ bờ nấu ăn. cá hồi. h bị bờ Kỳ t là một loại tương đương chú ý mùa hệ thống nấu ăn t ỷ như loại cá ở nờ bờ bên trong vẫn có xuân ăn cá mui cá đầu hạ ăn lòng cá giữa hè ăn cá trình đầu thu ăn chinh hoa cá thu ăn rau cá v ố i mùa thu ăn cá hồi đông ăn cá trích cùng phụ cũ kỳ cá nóc lý niệm bây giờ đang là thu đông chi giao nay cũng chính là cá hồi nhất là màu mỡ thời điểm cá hồi sao hiện tại đang là một cái ăn cá hồi thời điểm tốt ta dù kỳ thị dạ dù dị ý c h ỉ dịu nhìn đã mở ra tay nấu ăn lên d ủ kỳ thị dạ sầu mà hai người cảm t h ắ n nói cậy bếp lên Y s ỉ kỳ xạ toxi dù kỳ thị dạ sang người hai người cũng bắt đầu xử lý cá hồi giao làm bếp mở miệng ung dung đem cá hồi trên người xương cá xương cá dịch đi ra cuối cùng đem diện cá hồi cắt thành chính mình cần thiết miếng cá cá khối để vào một bên lạnh ấm trong dương tiến hành ướp lạnh để tránh khỏi phá hoại cá hồi vị xử lý cá hồi thời điểm dù kỳ h ị giả sầu m ạ tốc độ hoàn toàn không thua với y sĩ kỳ xã tổ xi loại này xuất sắc đao công tự nhiên cũng gây nên tuột xù kỳ các học sinh liên tiếp kinh ngạc thốt lên sau bọn họ cũng không nghĩ tới dù kỳ h ị giả sầu m ạ đao công dĩ nhiên sẽ như vậy xuất sắc trừ tốt cá hồi y sĩ kỳ xã tổ xi cùng dù kỳ h ị giả sầu m ạ hai người sau đó bước đi hoàn toàn khác nhau dù kỳ h ị giả sầu m ạ bắt đầu xử lý lên chính mình chọn khoai tây khoai lang những n à y nguyên liệu nấu ăn khoai tây khoai lang những n à y nguyên liệu nấu ăn tuy rằng ở mùa hè thời điểm cũng có thể thu hoạch chỉ có điều duy chỉ có mùa thu thời điểm mới là thể nội của chúng tinh bột hàm lượng nhiều nhất thời điểm một bên khác y sĩ kỳ s ạ tổ xì nhưng là ở lấy ra một bộ đẹp đẽ đẹp đẽ bếp b ù n sau bắt đầu sử dụng mình lựa chọn r a u dưa bắt đầu hầm nấu lên kiểu nhật r a u dưa canh loãng trong bao xương nhìn y sĩ kỳ s ạ tổ xì nấu ăn quá trình kỳ n ổ c ù n i nén đ ô n g dưng nắm chặt hai tay của chính mình con mắt chăm chú nhìn chằm chằm giữa sân đều đâu vào đấy y sĩ kỳ s ạ tổ xì đông kỳ n ổ c ù n i tây y sĩ kỳ tuy rằng y sĩ kỳ xạ tổ xì bản thân liền là thiên tài nhưng hắn từ nhỏ ở trong gia tộc bị kiểm chế kỳ tài có thể mãi đến tận, Y sĩ kỹ xạ tổ xị đi kỹ nổ cù nhi ra tiếp thu thời hạn hai năm thực tập mài r i ũ a sau y sĩ kỹ xạ tổ xị mới triệt để đem chính mình ở nấu ăn lên thiên phú tài hoa toàn bộ kích thích ra đến đông kỹ nổ cù nhi là kế thừa h、e、đỏ t i ể u mạch lưu phái cũng truyền thừa đến nay không ngừng phát triển siêu nhất lưu nấu ăn danh môn chứ h、e、đỏ t i ể u mạch ở ngoài kỹ nổ cù nhi am hiểu nhất nấu ăn chính là mang vật liệu đa lý tiếp nhận rồi kỹ nổ cù nhi ra mài r i ũ a y sĩ kỹ xạ tổ xị tự nhiên cũng nắm giữ mang vật liệu đa lý tinh túy thậm chí ngay cả kỳ nổ cù nhì n ề n vị này kỳ nổ cù nhì ra chính thống t r u y ề n nhân trong ngực vật liệu đa lý lên cũng không có cách nào cùng ỵ xỉ kỳ xạ tổ xỉ so với mang vật liệu đa lý nợ bờ nấu ăn chủ yếu tam đại hệ thống một trong đồng thời mang vật liệu đa lý là một loại chỉ giới hạn ở một năm bốn mùa ứng quý nguyên liệu nấu ăn mà làm ra thực đơn nấu ăn ở coi trọng mùa cảm giác đồng thời mức độ lớn nhất lợi dụng nguyên liệu nấu ăn màu sắc hương vị cùng m ù i vị mang vật liệu đa lý là một loại hoàn mỹ phù hợp lần này sổ cựu dễ kỳ mùa chủ đề nấu ăn có điều mang vật liệu đá lý đây chỉ là một loại rộng khắp xương hô cũng không đơn thuần chỉ vào một cái nào đó loại đơn độc món ăn mà là một bộ hoàn chỉnh quy trình nấu ăn truyền thống mang vật liệu đá lý hình thức vì là một dịch ba món ăn m ù a tính xạ xi mi sử dụng rau dưa thịt cá đậu hũ các loại nguyên liệu nấu ăn cắt khối nhỏ khó chịu nấu thức ăn t i ế t tính loại cá đ ổ nướng các loại nhiều nhất mười bốn loại bước đi dựa theo hết thể bước đi sử dụng dùng ăn này mới xem như là chân chính mang vật liệu đá lý Mà hiện tại Ủy sĩ k ỳ xạ tổ xì ở trận này sổ cựu dễ kỳ lên lấy ra mang vật liệu đa lý đủ để nhìn ra Ủy sĩ k ỳ xạ tổ xì đối với lần này sổ cựu dễ kỳ có c ỡ nào có trọng Thầm thời điểm. Kỳ xạ tổ giao làm bếp không có một tiêu nghỉ ngơi. tiếp tục bắt bắt vật thứ nhất trước tiên thức Trước tiên thức nhất canh không nghỉ khai đầu đầu Cần điểm. làm mang làm nấu loãng ngơi, sen các loại nguyên liệu nấu ăn bắt đầu nấu nướng lên ăn. ăn. rau rau liệu liệu rau rau dưa đa được có củ các lý loại lý là đạo gọi Ủy xỉ xạ xỉ xử kỳ bếp sự vị dù kỳ thị giả sô ma động t á c cũng vô cùng d à dặn lửa lớn hấp chín khoai tây sau đó đem qua nước lạnh như sau cầm lấy đến lột đi bề ngoài ở sử dụng mục đảo sau đó đem cho đảo thành bùn hình ở khoai tây sau bí đỏ khoai lang những n à y nguyên liệu nấu ăn cũng toàn bộ bị dù kỳ thị giả sô ma dựa theo đồng dạng bước đi tiến hành một phen xử lý thời gian trôi qua ở ỵ sĩ kỳ x ạ tổ sĩ vẫn còn bận rộn thời điểm dù kỳ thị giả sô ma đã hoàn thành chính mình nấu ăn phân sắp xếp gọn nấu ăn sau dù kỳ thị giả sô ma đã hoàn thành chính mình nấu ăn sử dụng toa ăn chậm rãi đẩy lên k ẹ n đạ sổ d ì đám người trước mặt chờ đợi k ẹ n đạ sổ d ì đám người đánh giá nhưng mà còn không chờ dù kỳ hy dạ sở u mạ nói xong bình thẩm trên đài nạ d ì kỳ mạ nạ liền trực tiếp cho dù kỳ hy dạ sở u mạ nấu ăn phán một cái tử hình không điểm như loại rác rưởi này cũng có thể xưng là nấu ăn sao xem ra tuột sủ kỳ là càng ngày càng cô đơn quả nhiên tuột sủ kỳ nơi này đã sớm nên thừa sớm đóng cửa không chỉ là dù kỳ hy dạ sở u mạ t u ộ sủ kỳ học viện nay đông dạng trở thành nạ dị kỳ mạ nạ công kích đối tượng dù cho t u ộ sủ kỳ là nạ kỳ dị dạ s à nghiệp n dù dù theo nạ di kimana tiếng nói lối ra toàn bộ hội trường lập tức liền bùng nổ ra một trận thảo phạt dù kỳ thị dạ sơ ưu mạ to lớn tiếng gầm bên trong không ít học sinh trực tiếp đối với rủ kỳ h giả sahu m a phát sinh mãnh liệt nhất công kích tâm t h a n h dưới cái nhìn của bọn họ chính là bởi vì rủ kỳ h giả sahu m a chủ nghệ không được mới sẽ liên lụy tột xù kỳ được nạ dị kỳ mạ nạ loại này đánh giá s a o u makun s a o u makun n g h e đến phía dưới không ít mãnh liệt công kích sau rủ kỳ dô x i nổ n đám người sắc mặt đại biến không nhịn được nắm chặt hai tay của chính mình một mặt lo lắng nhìn phía dưới rủ kỳ hì dạ sahu mạ những người này thực sự là chán ghét ta nạ ký dị alin một mặt ghét bỏ nhìn xung quanh công kích dù kỳ hì dạ s a u mạ mọi người sau đó đối với cụ dỗ kỳ bạ giải ưu nói những người này lẽ nào liền không biết vê đốt gò người quyết sách cao nhất đại biểu ý nghĩa sao mặc dù là ba sao đầu bếp nấu ăn mã nạ cô cô cũng sớm đã ăn chán chỉ có điều là một học sinh nấu ăn lại làm sao có khả năng nhường mã nạ cô cô thỏa mãn nạ kỳ gì alin tức giận nói thiểu thư mặc dù là như vậy nhưng là ngươi cũng không cần như thế tức giận đi cụ dỗ kỳ bạ giải ưu hề phải hồi đáp không biết nạ kỳ gì alin đến cùng lại tức giận gì đó kỳ bạ thân là thân tín của ta ngươi thấy ở đến ta tức giận hẳn là cố gắng dỗ ta mà không phải hỏi ta tại sao tức giận à. nạ kỳ di alin dùng sức đánh c ủ r ổ kỳ bạ rơi đ phía sau lưng không h ợ p cách hoàn toàn không h ợ p cách mắc nợ người làm công lớn nhất công tác động lực tấu chương xong chương chín mươi sáu khiếp sợ toàn trường tuyên ngôn trừ nạ kỳ di alin ở ngoài thiên n g u y ệ t c h i gian cao đẳng bộ các học sinh đối với nạ gì kỳ mạ nạ đánh giá đều không có bất kỳ bất ngờ dù sao bọn họ nhưng là đã trải qua mùa thu chọn lựa thực địa thực cứu sát hạch ở những n à y sát hạch bên trong bọn họ thân là t ộ t sủ kỳ học sinh cái kia cấu nạ khí cũng sớm đã bị triệt để săn bằng hành hiện tại trung đảng bộ các học sinh đến cùng đang suy nghĩ gì bọn họ thật sự cho rằng nạ gì kỳ mã nạ loại cấp bậc này đại nhân vật l à như vậy dễ chinh phục sao ông đầu gối của chính mình dị nọ cổ bạ si thở phì phó nói cổ bạ si tiền bối ngài không cần tức giận như vậy đi kino c ù nhi nén bình tĩnh hồi đáp những này trung đảng bộ các học sinh căn bản liền không biết bọn họ đối mặt là ai đừng nói là cái kia người mới dù cho là ỵ sĩ kỳ nấu ăn e sợ không nhất định có thể thỏa mãn bình thầm các nhân viên đầu lưới kino cu nhi nén hòa giải nhẹ nhàng n g n g một hồi kính mắt của chính mình nén e người đây là đang lo lắng ngươi thanh mai trúc mát sao d ì đỏ cổ bệ a x i、si、cố ý kéo dài chính mình n h m thanh cổ bệ a x i、si、tiền bối xin đừng đùa kiểu này ta làm sao sẽ lo lắng hắn kỳ nổ cù n h ì n ẹ n khuôn mặt có chút hơi hiện ra đỏ lên thật không có thể n ẹ n ngươi dáng vẻ hiện tại rõ ràng chính là đang lo lắng ị sĩ kỳ cung đây d ì đỏ cổ bệ a x i、si、đột nhiên đem khuôn mặt của chính mình tiến đến kỳ nổ cù n h ì n ẹ n trước mặt n è ngươi è n đây là thẹn thùng sao cũng thật là đáng yêu đây nói dị nọ cổ bệ a si bỗng nhiên đem kỳ nổ cù nhị nện cho ô n đến chính mình rộng lớn lòng dạ bên trong hoàn toàn không cho kỳ nổ cù nì nện cơ hội mở miệng n g u y ệ t thiên c h i gian bên trong nghe được ở giữa sân các loại bộ các tuyển thủ tiến g bàn luận sau nạ d ì kỳ mạn nạ bàn tay chậm rãi chống đỡ ở trên mặt bàn sau đó đứng lên đủ này các ngươi chút r ắ t rưởi cho rằng ta là ai a chỉ là học sinh dĩ nhiên cũng vọng tưởng chinh phục ta đầu lưỡi sao các ngươi đúng hay không không khỏi quá coi thường chúng ta vê đút g họ a nạ d ì kỳ mạn nạ ánh mắt chậm rãi từ toàn bộ hội trường q u t qua có điều nạ dị kỳ mạn nạ không phải là đang vì dù kỳ hy dạ sặc mà nói chuyện ngược lại nạ dĩ kỳ mã nạ chỉ không phải không ưa những học sinh này tự cho là đúng cho rằng tùy tùy tiện tiện nấu ăn liền có thể làm cho chính mình lối vào nguyên nhân nói theo nạ dĩ kỳ mã nạ dứt tiếng sau thiên n g u y ệ t c h i gian tòa xù kỳ trung đảng bộ các học sinh lập tức liền rơi vào một mảnh yên tĩnh như chết bên trong không biết nên làm sao đối mặt nạ dĩ kỳ mã nạ nhưng là vn gò người quyết sách cao nhất bất luận muốn ra sao nấu ăn cũng có thể bị đưa lên bản ăn nhân vật kinh khủng một bên khác kẹn đạ sổ dĩ mấy người cũng đã thưởng thức xong dù kỳ hì dạ sầu mạ này đạo nấu ăn dù kỳ thị dạ lưu cá hồi ba màu bánh mật canh n à y đạo nấu ăn khoai tây bí đỏ khoai lang hỗn hợp bột gạo nếp chế tác ba màu bánh mật mềm mại vị bên trong mang theo lương thực phụ thô s ợ i tính gia vị lại phối hợp cà chua dưa chuột các loại rau dưa hầm chế ra trong veo rau dưa canh loãng rau dưa canh loãng không những không có cấp đi ba màu bánh mật m ù i vị trái lại bổ sung lẫn nhau nhưng mà n à y đạo nấu ăn điểm con n g ư ờ i chi bút nhưng là ở rau dưa canh loãng bên trong lợi dụng sẻn gì ẩn kỹ xảo rán đi ra cá hồi khối đem nước vững vàng khóa ở thịt cá bên trong vị xốp giòn cực kỳ trải qua canh rau dưa ngâm sau xen g ì ẩn cá hồi khối thịt cá trở nên mềm mại mấy phần lại có cùng đơn thuần xốp giòn không giống vị cắn mở ra cá cá hồi giống như một lần nữa sống lại như thế phối hợp ba m à u bánh mật đồng thời dùng ăn thì lại lại là một loại cùng đơn độc dùng ăn xen g ì ẩn cá hồi khối hoàn toàn tuyệt nhiên không giống vị nấu ăn lối vào trong nháy mắt lập tức cũng làm người ta cảm nhận được mùa thu được mùa khí tức rất tốt nấu ăn kẹ đạ s ổ g ì đem mình đã thấy đáy bắt không để xuống sau đối với rủ kỳ hì dạ s ừ n mạ chậm rãi tán thưởng một câu mỹ thực tế bảo cùng thần chi lưới không giống nếu như nói thần chi lưới là đơn thuần theo đổi mùi vị thực h ạ trong quá trình này, nấu ăn hết thệ thiếu hụt đều sẽ bị thần chi lưới vô hạn phong to mà mỹ thực tế bảo thì lại sẽ cảm thụ nấu ăn mỹ hào chỗ như vậy cũng tốt so với một t ấ m mắt điểm một trăm đạt được chỉ có một phân bài thi thần chi lưới nhìn thấy chỉ có thể là cái kia mất đi chín mươi chín phân mà mỹ thực tế bảo nhìn thấy nhưng là được một phân thiếu hụt lại nhiều nấu ăn mỹ thực tế bảo cũng có thể phát hiện trong đó điểm nhấp nháy sao có thể có chuyện đó ta mới vừa là xuất hiện ảo giác sao k ẹ n đã tiên sinh dĩ nhiên tán thưởng cái này học sinh chuyển trường nấu ăn theo kẽn đa số di tán thường sau tại chỗ tuột sủ kỳ trung đẳng bộ các học sinh r ồ n r ậ p không nhịn được kinh ngạc thốt lên lên. trong khoảng thời gian ngắn bọn họ có chút không biết nên tin tưởng nạ gì kỳ mặt nạ vẫn là k ẹ n đạ số gì, dù sao hai người đưa ra đánh giá có thể tuyệt nhiên không giống không thể này hoàn toàn không thể thiên nguyệt chi gian không ít học sinh vẫn là vẫn là không muốn tin tưởng chuyện này không chém làm k ẹ n đạ s ố gì tán tưởng h dù kỳ hỉ dạ sầu m ạ này đạo nấu ăn tìm cớ thì như k ẹ n đạ s ố gì câu nói này hoàn toàn xem ở tuột sủ kỳ mặt mũi lên hay hoặc là nói kẽn đạ sổ di thích dẫn hầu bối nói chung bọn họ sẽ không tán thành dù kỳ h ị dạ sư u m à nấu ăn dĩ nhiên được k ẹ n đã sổ dị thừa nhận chuyện này ở k ẹ n đã sổ dị mở miệng dù kỳ h ị dạ dù ý chi dịu đ ồ dị mạc in nạ kỳ dị tiên trái cửa cũng chậm rãi mở miệng đối với dù kỳ h ị dạ sư u m à nấu ăn biểu thị chính mình tán thành dù kỳ h ị dạ lưu cá hồi ba m à u bánh mắt canh nay đạo nấu ăn tự nhiên là có biểu hiện tốt địa phương triều đại không chú đáo dù kỳ h ị dạ dù ý chi d u đám người lợi bình kết thúc sau dù kỳ h ị dạ sư ù mạ mở ra trên đầu mình mạnh và sau sau đó đối với kẽn đã sổ dị đám người nói nhưng mà một giây sau dù kỳ h giả sở hữu mạ nhưng làm ra một chuyện nhường tại chỗ hết thể mọi người c h ố mắt ngoác mồm sự tình chỉ thấy dù kỳ h giả sở hữu mạ ngón tay chỉ về nạ di kỳ mạ nạ sau đó vô cùng kiên định từng chữ từng câu nói nạ kỳ di lý sự trưởng lấy dù kỳ h giả phục vụ theo thực đơn nhà tương lai tổng tướng thân phận một ngày nào đó ta sẽ lấy ra nhường ngươi chính mồm thừa nhận nấu ăn theo dù kỳ h giả sở hữu mạ dứt tiếng toàn bộ thiên nguyệt tri gian nhất thời rơi vào một trận yên tĩnh một cách chết chóc ở trong tất cả mọi người dồn dập mở lớn về mình không thể tin được nhìn đứng ở ghế bình thẩm trước dù kỳ hy dạ sở u mạ hoàn toàn không nghĩ tới rủ kỳ h ỉ dạ s ả ưu mạ dĩ nhiên sẽ nói lời như vậy một giây sau lại là liên tiếp tiếng gầm b u ộ c phát ra trong bao xương mờ gù mi lỗ thai của ta đúng hay không hỏng ta thật giống nghe được s ả ưu mạ cùng hướng về nạ dị kỳ mạ nạ lý sự trưởng tuyên chiến dù kỳ dồ xi nô một mặt dại ra nhìn giữa sân rủ kỳ h ỉ dạ s ả ưu mạ lẩm bẩm nói dù kỳ ta cũng nghe được t ạ đỏ cổ dồ mờ gù mi ngơ ngác hồi đáp a a a sa ưu mạ hắn là điên rồi sao hắn có biết hay không hắn đến cùng đang nói cái gì a xác định mới vừa không phải là mình lỗ thai xảy ra vấn đề sau dù kỳ rổ xì nổ trong nháy mắt phát điên hô kỳ bạ kỳ bạ ta quyết định ta muốn đem người này thu làm ta cái thứ hai thân tín nạ kỳ gì alin h dùng sức đánh b ạ vai của cụ rổ kỳ bạ giải t trong mắt tỏa ra điểm điểm tinh quang dù kỳ h dạ xảo hù mạ dĩ nhiên ở nhiều người như vậy trước mặt hướng về nạ gì kỳ mạ nạ t u y ê n chiến chuyện như vậy thực sự là quá x o á i nạ kỳ gì alin h h ậ n không thể chính mình cũng giống như dù kỳ h dạ xảo hù mạ ở mặt của mọi người trước hướng về nạ kỳ dị hẹ d nạ tên quỷ đáng ghét kiên ó i ra như thế đẹp trai lời kịch t i ề u thư ta không cho rằng cái này hắn sẽ trở thành thân tín của ngươi cù d ầ kỳ bạ d ù c h ậ m g ã i nói sâu sắc đem dáng vẻ của dù kỳ hì dạ s x o u mạ nhớ rồi ở trên người dù kỳ hì dạ s x o u mạ cù d ầ kỳ bạ d ù nhìn thấy lúc trước chính mình khi còn bé ở bắc câu cảng phòng ngăn lúc làm việc cảnh tượng như vậy người tuyệt đối sẽ không đồng ý khuất người hạ xuống trừ phi trong hội trường tuy rằng bởi vì dù kỳ hì dạ s x o u mạ của nôn không ít trung đ ẳ n g bộ các học sinh r ồ n r ậ p đối với dù kỳ hì dạ xà ù mạ loại này nói chuyện chất lấy lớn nhất ác ý chỉ có điều đồng d ạ n g có không ít người bị rủ k ý h ỉ dạ xả o ưu mạ trong lời nói cái tia c ố quyết ý cho cảm hóa lây nhiễm đến tạ cụ mì adini hay a mạ a ký dạ ý giá mét gạo adini hồ d ỗ mì dỗ c ô ồ ồ ồ thực sự là ghê gớm lên tiếng đây nèn cái này học sinh chuyển trường xem ra rất thú vị a d ì đ ọ c ô bệ ạ xị lay động hai chân của chính mình một mặt hưng phấn nhìn chính giữa sân khấu rủ k ý h ỉ dạ xả o ưu mạ có thể nói ra lời như vậy h ậ bối hắn nấu ăn nhất định cũng như hắn như thế thú vị đi bình thẩm trên đài đối mặt rủ kỳ hì dạ xả ưu mạ nạ d ì kỳ mã nạ chỉ là nhàn nhạt, nhạt liếc mắt nhìn dù kỳ hy dạ xảo u mạ hoàn toàn không có đem chuyện này để ở trong lòng đối với nạ d ì kỳ mã nạ mà nói loại này của nôn chính mình căn bản cũng không có để ý tới cần thiết chí ít ở dù kỳ hy dạ xảo u mạ có thể lấy ra để cho mình tán thành nấu ăn trước dù kỳ hy dạ xảo u mạ liền cùng những k i a n ấ u ăn chỉ xứng đổ vào thùng rác tam lưu đầu bếp không có bất kỳ khác biệt gì thực sự là sao u mạ cun ngươi nhưng là nói ra vô cùng ghê gớm thì sao đây y sĩ kỳ xạ tổ xi、si、nhìn ghế bình thẩm trước dù kỳ hy dạ xảo u mạ k h o miệng hơi dương lên, lên ở ánh mắt của mọi người dưới y sĩ kỳ xạ tổ xỉ cũng rốt c ụ c hoàn thành chính mình nấu ăn sau đó đầy to ăn đem chính mình nấu ăn từng cái phóng tới kẹn đạ sổ dị đám người trước mặt này là của ta tác phẩm cá hồi thỉnh các vị h ư ở n g dụng giới thiệu xong chính mình nấu ăn sau y sĩ kỳ xạ tổ xỉ liền không người lùi tới một bàn trước cũng đã nói truyền thống c á i xẻ kỳ không phải chỉ riêng một đạo nấu ăn mà là có nhiều loại không giống nấu ăn tạo thành một đạo nấu ăn thậm chí ngay cả đồ đựng dụng cụ hoàn cảnh đều là tạo thành c á i xẻ kỳ một phần theo bàn ăn mở ra dòng dã mười bốn đạo không giống nấu ăn dựa theo một loại đặc biệt trình tự hiện ra ở đặc chế bàn ăn bên trong hội tụ ra một bức đặc biệt bức tranh cà sẻ kỳ a thật là khiến người ta hoài niệm nấu ăn a dù kỳ h ị dạ dù dị ý chịu ỉ d nhìn trước mặt cà sẻ kỳ một chút sau sau đó ánh mắt rơi vào trên người ỵ sĩ kỳ xạ tổ xì này đạo nấu ăn cho dù còn chưa có bắt đầu bình thường dù kỳ h ị dạ dù dị ý chịu ỉ d liền rõ ràng chính mình ngu ngốc nhi từ thua chỉ có điều nạ d ị kỳ mã nạ nhìn trước mặt cà sẻ kỳ như cũng không có bất kỳ động đũa dự định trực tiếp nhường lặn tờ bị đem này đạo nấu ăn cho l ộ xuống ỵ sĩ kỳ xạ tổ xị nấu ăn nhưng là so với dù kỳ h ị dạ xà mạ xuất sắc chỉ có điều nay đạo nấu ăn như c ũ không có đến có thể làm cho nạ di kỳ m ạ nạ lối vào mức độ nhìn thấy tình cảnh này trước kêu g à o tuột xù kỳ các học sinh lúc này triệt để nói không ra lời cùng dù kỳ hy ra sơ ưu m à không giống y sĩ kỳ xạ tổ xỉ hoàn toàn có thể nói tuột xù kỳ mạnh nhất mấy người một trong có thể cho dù như vậy y sĩ kỳ xạ tổ xỉ nấu ăn cũng hoàn toàn không lọt nổi mắt xanh của nạ di kỳ m ạ nạ thậm chí nạ di kỳ m ạ nạ lần này đều chẳng muốn đánh giá y sĩ kỳ xạ tổ xỉ nấu ăn tấu chương xong chương chín mươi bảy đang dẹp trùng điệp lên nấu ăn cùng đầu bếp niềm tin chư vị bình thẩm viên xin dựa theo trình tự bắt đầu thưởng thức ta nấu ăn đối mặt nạ dị kỹ mạ nạ đối với với mình nấu ăn thái độ ỵ sĩ kỹ xạ tổ xỉ trên mặt như cũ treo nụ cười nhã nhặn cái này mỉm cười chính là phảng phất nạ dị kỹ mạ nạ mới vừa đối với với mình nấu ăn đánh giá căn bản là không tồn tại theo ỵ sĩ kỹ xạ tổ xỉ mở miệng kẹn đạ s ố dị đám người dơ lên trong miệng chính mình c h i ế c đũa đưa về phía ỵ sĩ kỹ xạ tổ xỉ các sẻ kỷ cá hồi trước tiên giao cũng chính là khai vị thức ăn đây là củ sen sao dù kỹ dạ dị chi chiếc đũa nhẹ nhàng đem cắp lên trước mặt coi trọng mỏng như cánh ve ánh mặt trời đều có Ừ. thả vào trong miệng sau củ sen lanh lảnh thoải mái giòn vị trong nháy mắt ở dù kỳ h ỉ dạ dù ý chỉ dịu đám người trong miệng buộc phát ra cảm xúc tươi mát cực kỳ mới vừa thưởng thức xong dù kỳ h ỉ dạ sâu mạ nấu ăn lưu lại đến mùi vị trong nháy mắt liền bị này củ sen thức ăn mùi vị cho quét đi sạch sành xanh khẩu vị mở ra sau đó tăng tức ý xì kỳ xạ tổ xì -si、tiếp tục giới thiệu dưới một đạo nấu ăn cá hồi sushi sau đó nghiêm túc suy nghĩ tới trước mặt cá hồi sushi chậm rãi để vào trong miệng chính mình đồ ăn và miệng cá hồi susi h lên cái tia tinh tế mỹ vị trong nháy mắt thấm vào đến đầu lưỡi bên trong không chỉ là cá hồi mùi vị này đạo susi h chen lẫn phối liệu bên trong còn có các loại rau dưa mùi vị không giống nguyên liệu nấu ăn mùi vị cộng đồng tạo thành một đạo cực hạn tươi mới vị cá hồi ngọt ngào gạo mùi gạo r o n g biển sốc i ò n hỗ trợ lẫn nhau các loại nấu ăn dựng dụng ra cấp độ càng sâu chắc càng mỹ vị hơn càng quan trọng là tám t ứ c mùi vị là t r ư ớ c dao bản thân mùi vị xây dựng lên cấp độ càng sâu mùi vị trước tiên dao mùi vị trở thành tám tấc này đạo thức ăn nền tảng hướng về dao miếng cá hồi sống suy hợp đây là sử dụng cá h thùng n u n g mang tây hầm nấu đi ra hầm món ăn nắp vật tiểu nhật dao dưa canh loãng dựa theo ỵ s ì kỳ xạ tổ si giới thiệu kẹn đạ số d ì đám người dựa theo bước đi từng bước một dùng ăn này đạo cái x ẻ kỳ cá hồi ở bọn họ trên đầu lưỡi một tòa mỹ t h ứ c cao úc từng tầng từng tầng xây dựng lên đến tạc hào dấm ướp thức ăn lối vào sau dầm dầm dầm ngồi ở ghế bình thẩm bên trái nạ kỳ dị tiên trái cửa trên người vang lên giường như động cơ nổ vang âm thanh trên người khoác hạ cạ mạ trực tiếp từ trên thân bóc ra keo tới lộ ra cường tráng bắp thịt đây là cái gì tổng xoáy lao ra từ lúc nào cầm quần áo nhìn thấy tình cảnh này dù kỳ hy dạ sà u ma có chút mờ mịt nhìn trước mặt nạ kỳ dị x ẻ n r ẻ m mẩn hoàn toàn không rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì có điều thiên nguyệt chi gian tuột sù kỳ các học sinh tiếng kinh hô nhưng là trả lời trên người của dù kỳ hy dạ sà u ma nghi hoặc và áo nước da xuất hiện tổng xoáy、e、nạ kỳ dị bộ tộc đặc h ư u năng lực rõ ràng vẫn không có triệt để thưởng thức xong ý xì kỳ tiền bối nấu ăn tổng xoáy、e、dĩ nhiên liền phát động và áo nước a đây chính là ý xì kỳ tiền bối thực lực sao ngay phía dưới các học sinh tiếng kinh hô dù kỳ dạ sà ù ma trên mặt hắn vẻ mặt trở nên càng thêm trở nên nghiêm tr tuy rằng không biết tại sao loại này bởi quần áo năng lực sẽ đại biểu nấu ăn mỹ vị trình độ chỉ có điều mới vừa nạ kỹ gì sẻn rẽ mần t h ư ở n g t h ứ c chính mình nấu ăn thời điểm có thể chưa từng xuất hiện tư thế này điều này cũng làm cho mang ý nghĩa chính mình nấu ăn căn bản cũng không có thỏa mãn nạ kỹ gì sẻn rẽ mần đầu lưới ha ha ha thực sự là kinh diễm nấu ăn cài sẽ kỳ chú ý lấy mùi thơm m ê n g ư ờ i càng lấy tinh thần vì là cảnh ở này đạo nấu ăn bên trong hoàn mỹ thể hiện rồi đi ra thật là phi thường xuất sắc nấu ăn a ỵ sĩ kỹ kun nạ kỹ gì sẻn rẽ mần liền như thế để trần cánh tay nhìn trước mặt ỵ sĩ kỹ xạ tosi người quá khen y sĩ kỹ xạ tổ xì vẻ mặt như cũ bình tĩnh như lúc ban đầu hoàn toàn không có bởi v nạ kỹ xạ tổ xì vẻ m ặ như cũ bình tĩnh như lúc ban đầu hoàn toàn không có bởi vì nạ kỹ xạ tổ xì vẻ mặt như cũ bình tĩnh như lúc ban đ ầ n hoàn toàn k h ô t g có bởi vì nạ kỹ xạ tổ xì vẻ mặt như n ũ bình tĩnh như lúc ban đầu hoàn toàn không có bởi vì nạ kỹ s ạ tổ xì vẻ mặt như cũ bình tĩnh như lúc ban đầu hoàn toàn không có bởi vì nạ k ỳ dị tổ n r v m ẩ n mở ra và táo nứt ra mà có bất kỳ v ẻ kích động tổng xoái, như vậy sau đó là lệnh Hương vật dừng bắt ở dòng dã mười bốn đạo nấu ăn toàn bộ phẩm món ăn song sôi sau hội tụ lên mùi vị hóa thành một đầu to lớn màu mỡ cá hồi tầm tầm một cái đôi u quăng ở nạ kỳ dị tiên trái cửa đắng người trên đầu lưỡi nấu ăn thưởng thức song sôi vào lúc này dầm dầm dầm liên tiếp tiếng nổ vang rền vang lên lên, trừ nạ kỳ dị xẻn rẽ mẩn ở ngoài thiên nguyệt c h i gian học viện cửa y phục cũng theo nạ kỳ dị tiên trái vệ chập trần mạch s u n g tứ tán ra mở y phục truyền thụ mở y phục truyền thụ tổng xoái ở ăn xong ỵ sĩ kỳ cun nấu ăn sau dĩ nhiên mở ra năng lực này á n h mắt của d i n đỏ c ô bạc x ì nhìn c h ầ m c h ầ m giữa sân y si kỳ sato si, hết hầu không nhịn được nhúc nhích một chút. n è nè y si kỳ cung ka se ki là ở kỳ no kuni za các người học được đi. d i n đỏ c ô bạc x ì c h u y ể n qua chính mình đ ầ u hai mắt t h ả c h ỉ nhìn c h ầ m c h ầ m ki no kuni nen. Nếu y si ki sato si ka se ki là ở kỳ no kuni za học được. Như vậy, kỳ no kuni nen làm ki no kuni za chân chính chuyện nhân, n à n g ka se ki tuyệt đối sẽ không t h u a cho y si ki sato si, có lẽ nên so với y si ki sato si ka se ki còn muốn xuất sắc. m u ố n ă n m u ố n ă n này đạo ka se ki Cô B.A.C. t i nếu bối. n như nói riêng về cái xe kỳ thực lực của ý sĩ kỳ xã tổ sĩ ở ta bên trên kino kuni nén trầm m ặ t một hồi chậm rãi mở miệng nói rằng chứ kino kuni ra h ẹ đỏ kiểu mạch tài nghệ ở ngoài cái khác nấu ăn cái xe kỳ t i ệ t rượu nấu ăn trà đạo nấu ăn ở cộng đồng quá trình học tập bên trong ý sĩ kỳ xã tổ sĩ nhưng là đem kino kuni nén cho bỏ lại đằng sau như vậy là kino kuni nén đối với ý sĩ kỳ xã tổ sĩ vị này t h a n h mai trúc mã thái độ phức tạp nguyên nhân Á á a tại sao lại như vậy nghe được kino kuni nén sau dì nọ cổ bệ ạ xì trong nháy mắt liền như là một con nhộn chí bóng cao su như thế nằm ở trên sofa ý nghĩ của chính mình p h á diệt muốn ngày hôm nay liền ăn được này đạo cái xe kỳ là không thể chuyện có điều dì nọ cổ bệ ạ xì vẫn là rất nhanh liền khôi phục nguyên khí một bên khác tiểu gà tờ dù nọ d ì phòng khách bên trong tiểu gà tờ dù nọ d ì như cùng một con khỉ không ngừng vào đầu bức tay lên thỉnh thoảng cắn ngón tay của chính mình trên mặt tràn ngập nôn nóng cảm giác nguyên bản tiểu gà tờ dù nọ d ì còn muốn lại hướng về ý xì kỳ xạ tổ xỉ khởi sướng kiêu chiến nhưng mà nhìn thấy ý sĩ kỳ xạ tổ xì lấy ra này đạo cái xẻ kỳ cá hồi sau tiểu gà tờ dù n ọ gì tâm tình lại đột nhiên trở nên nôn nóng rồi lên đặc biệt là ở nạ kỳ dị s ẻ n rẽ m ẩ n mở ra mở y phục c h u y ể n t h ủ sau không phải là đối thủ chính mình nguyên vốn chuẩn bị tốt nấu ăn căn bản là không phải là đối thủ của ý sĩ kỳ xạ tổ xì có điều tiểu gà tờ dù n ọ gì đột nhiên liền tỉnh táo lại thực sự là rõ ràng đều vẫn không có lên sân ta dĩ nhiên ngay ở sợ hãi thất bại sao hồi tường lại dù kỳ hỉ giả sâu mã nói qua sau tiểu gà tờ dù nó gì trên mặt lộ ra một tia tự dễ ư c lại vẫn không bằng một cái học sinh truyền trường Bùn trang sổ cựu dễ kỳ người thắng y si kỳ x a tổ si đem hạ cả mạ một lần nữa mặc sau nạ kỳ dị tiên trái c ử a vung tay lên sau đó cao giọng tuyên bố trận này sổ cựu dễ kỳ người thắng thực sự là y si kỳ tiền bối trừ cha ta ở ngoài ta vẫn là lần thứ nhất thua thảm như vậy đây dù kỳ h ị dạ sẫu mạ đối với y si kỳ x a tổ si nói như thế chỉ có điều ở dù kỳ h ị dạ sẫu mạ trên mặt nhưng xem không ra bất kỳ thất bại chi ý y si kỳ tiền bối có thể để cho ta thưởng thức một hồi n g ư y i n ấ u ăn sao dù kỳ h ị dạ s ẫ mạ hướng về y si kỳ xạ tổ si đưa ra chính mình tình cầu ồ ồ ồ đây chính là cái xe kia sao xác thực rất đáng gờm nấu ăn a quả nhiên ta còn muốn học tập đồ vật còn có rất nhiều a sao mạ cun ngươi cá hồi ba màu bánh mật canh mùi vị cũng rất mỹ vị đây cậy bếp lên dù kỳ h ị dạ sở u mạ cùng ỵ xỉ kỳ xạ tổ xỉ hai người liền như thế thưởng thức lên đối phương nấu ăn thuận tiện không ngừng khen lên đối phương nấu ăn thiên nguyệt chi gian bên trong tốt xù kỳ trung đẳng bộ học sinh nhìn thấy tình cảnh này sau dồn dập rơi vào dại ra bên trong như vậy thật sự tốt sao m u ố n biết nạ kỳ dị xen rẽ m ẩ n đám người còn đang ngồi ở ghế bình thầm lên nhưng là dù kỳ h ị dạ sở u mạ hai người nhưng thật giống như căn bản là không thèm để ý nạ kỳ dị xen rẽ m ẩ n đám người một biết dù kỳ h ị dạ sở mạ hai người mới vừa vẫn là sổ cựu rễ kỳ đối thủ càng quan trọng là mới vừa rủ kỳ hy dạ sầu ủ mạ hai người nấu ăn nhưng là bị nạ dị kỳ mạ nạ cho đánh giá không còn gì khác nếu như đ ổ i thành nhóm người mình đừng nói liền như thế giống như không người như thế thưởng thức đối phương nấu ăn e sợ chính mình đã sớm bởi vì nạ dị kỳ mạ nạ mà rơi vào sâu sắc tự mình hoài nghi ở trong ghế bình thầm lên nhìn thấy rủ kỳ hy dạ sầu ủ mạ cùng ỵ xì kỳ xạ tổ xì phản ứng của hai người sau nạ kỳ dị s e n dễ mẩn rủ kỳ hy dạ dùy chi dị trên mặt của bọn họ nhưng là lộ ra cực kỳ nụ cười thỏa mãn tình cảnh này đúng là bọn họ muốn xem đồ vật nơi này không cần bởi vì một hồi sổ cựu dễ kỳ đánh giá liền vì thế mà cảm thấy sợ hãi học sinh đầu bếp c ầ n nhất chính là loại này không sợ niềm tin ở phan đăng tòa này tên là nấu ăn ngọn núi bên trong vô số đầu bếp đều từng ở leo trên đường từ lên ngã xuống hoặc là gặp phải so với mình càng thêm thiên tài đầu bếp hay hoặc là tao nộ tương tự nạ gì kỳ mà nạ đánh giá như thế cho dù liền rủ kỳ hỉ dạ dù ý chịu đ ồ gì mạ gin ở tòa này tên là mỹ thực ngọn núi bên trong cũng có ngã xuống thời khắc càng không muốn dù kỳ hỉ dạ xù mạ hai người chỉ có điều từ trên ngọn núi té rất không đáng sợ đáng sợ nhất là bởi vì từ trên ngọn núi ngã xuống sau do đó liền cảm thấy sợ hãi từ đây cũng không còn cách nào lấy dũng khí lại bắt đầu lại từ đầu leo này một ngọn núi kẹn đạ các hạ nếu trận này sổ cựu dễ kỳ đã kết thúc sau kẹn đạ các hạ có hứng thú hay không đến lao phu tổng xoáy phòng ngồi một chút nạ kỳ dị s è n d ẽ m ẩ n hướng về kẹn đạ sổ dị phát sinh mời trận này sổ cựu dễ kỳ chỉ là một cái làm nền nạ kỳ dị sen rẽ mần mục tiêu chủ yếu nhất vẫn là muốn cùng kẹn đạ sổ dị thành lập cảng sâu hợp tác sô cựu dễ kỳ kết thúc như vậy hắn cũng có thể cùng k ẹ n đạ sổ gì chính thức thảo luận một chút chuyện kế tiếp c h ỉ ít muốn đang tăng lên một ít đi tới k ẹ n đạ nông trường thực địa thực cứu tiêu chuẩn tấu chương x o n g chương chín mươi tám lộn xộn đến mà đến sổ cựu dễ k ỳ quyết đấu mời t ộ t xu kỳ học viện tổng xoáy phòng bên trong nạ ký gì xen rẽ mần đem chính mình hy vọng có thể sắp xếp càng nhiều t ộ t xu kỳ học sinh đi tới k ẹ n đạ nông trường tiến hành thực địa thực cứu sự tình nói ra thì ra là như vậy nạ ký di tổng xoáy ngài là hy vọng ta có thể thả ra càng nhiều đi tới kẽn đạ nông trường học tập tiêu chuẩn sao kẽn đạ sổ di một mặt bình tĩnh thả xuống trong tay ly trà sau trầm rãi nói là kẹn đạ các hạ nạ kỳ di xèn rẽ mân trầm giọng hồi đáp trận này sổ k i ệ u dễ kỳ chắc hẳn ngài cũng nhìn thấy chúng ta tuột s ù kỳ nắm giữ rất nhiều ngày phú xuất chúng hai tử nếu như bọn họ có thể ở kẹn đạ các hạ nông trường của ngươi bên trong học tập có thể kiến thức nhiều thứ hơn ta rõ ràng ngài điều thỉnh cầu này ta đồng ý chỉ có điều ta còn có thật nhiều sự tình phải xử lý vì lẽ đó chỉ đạo tuột s ù kỳ học sinh sự tình còn cần tuột xù kỳ quy phương các giáo sư xuất lực mới được kẹn đạ sổ di tiếp tục mở miệng nói rằng n a kẽn s mẩn thỉnh cầu đa ố i với Ken số di tới nói không hề tính đại sự gì mặt khác ở trận này sổ、so、cựu dễ ký bên trong kẽn đa số di từ ỵ sĩ kỳ xạ tô si dù kỳ hy dạ sầu mà hai người nấu ăn lên cũng cảm nhận được một loại nào đó không giống nhau đồ vật kẽn đa các hạ cái này tự nhiên không có vấn đề naki di sen r ẽ m ẩ n tiếp tục hồi đáp từ vừa mới bắt đầu naki di sen r ẽ m ẩ n cũng chưa từng nghĩ tới kẽn đa số di có thể tự mình giáo dục dù kỳ hy dạ sầu mà những học sinh này nguyên bản naki di sen r ẽ m ẩ n ý nghĩ chính là dựa theo t u sù kỳ dĩ vãng dừng chân thực cứu quy ta đến t h ẩ ờ đưa đi kèn đa o ạ số gì sau nà ký gì xẹn rẽ mần liền đối với chuyện này đạt thành hiệu ngầm ở đưa đi kèn đa số gì sau nà ký gì tiên trái cửa liền đem rủ kỳ dạ d ị chỉ dịu đám người hô lại đây chuẩn bị nhường rủ kỳ dạ dù ý chỉ dịu bọn họ đi phụ trách liên hệ t u ộ t sủ kỳ kỳ trước các học sinh tốt nghiệp đồ dị mạ gin chạm kéo lệ bọn người ngay đầu tiên chạy tới chỉ có điều chỉ có không có nhìn thấy rủ kỳ dạ dù ý c h ỉ dịu bóng người đồ dị mạ dịu ý c h ỉ dịu đây hai tay cắm ở hạ cả mạ tay háo bên trong nạ kỳ dị s ẻ n rẽ mẩn đối với đồ dị mạ gin hỏi rủ kỳ dạ dù ý chỉ dịu t â m tích tổng soái dịu ý chi d ị hắn hiện tại có những chuyện khác cần phải xử lý đồ dị mạ gin trên mặt đống dưng lộ ra một vẻ bất đĩ trong đầu hồi tưởng lại mới vừa cảnh tượng đồ dị mạ ta thẳng nố kia nhi tử nhưng là mới thua trận sổ cựu dễ kỳ đây ta nghĩ hắn hiện tại nên chính đang trốn ở cái kia trong góc gào khóc đi vào lúc này ta thẳng nố kia nhi tử hiện tại cần ta người cha này đại nhân an ủi ha đ ồ dị mạ như vậy tổng xoáy bên kia liền p h i ề n p h ứ ớ c ngươi sau khi nói xong thì chỉ dù kỳ thị dạ dũy trị dị hoàn toàn không cho đ ồ dị mạ gin bất kỳ cơ hội nói chuyện như như do trực tiếp liền từ bên cạnh mình tốc độ ánh sáng trốn có điều đ ồ dị mạ gin cũng rõ ràng thì chỉ dù kỳ thị dạ dũy t r quá nửa là đoán được nạ kỳ dị xẻn dẹ mần có sự tình muốn nhường nhóm người mình đi làm cho nên mới sẽ lấy rủ kỳ h ạ dùy t r ạ dù mạ làm cờ trốn như chuyện như vậy lúc trước mình và d ù ở trì u ộ t xủ kỳ không lúc đọc sách, cũng không có ít phát sinh qua. Năm đó, dù kỳ dạ dùy t r ỉ dạ ở thập kiệt lên công tác hầu như đều là đ ổ dì mạ gin ra tay thế dù kỳ dạ dùy trì dạ d ù xử lý đang trốn tránh công tác lên chuyện này dù kỳ dạ dùy trì d ự có không thua với hắn ở nấu ăn lên đặc thù thiên phú ngay vậy nạ kỳ dịu xen rẽ m ẩ n cũng không đi xoắn suýt dù kỳ dạ dùy t r d ị sự tỉnh từ vừa mới bắt đầu nạ kỳ d ị xen rẽ mần cũng không có đối với chuyện này hy vọng qua dù kỳ dạ dùy trìu triệu tập t u ộ t sủ kỳ kỳ trước học sinh tốt nghiệp chuyện này cuối cùng vẫn là cần nhờ đồ g ì mạc in chạm nhập lệ n h ậ n thấy tịch những lao nhân này điều động mới được cho tới dù kỳ hi ra dù ý chí dịu trừ bảy mươi hai kỳ bảy mươi ba kỳ ở ngoài học sinh ở ngoài dù kỳ hi ra dù ý chí dịu cùng t u ộ t sủ kỳ cái khác giới các học sinh căn bản cũng không có bất kỳ gặp nhau gọi dù kỳ hi ra dù ý chí dịu nguyên nhân nay cũng hoàn toàn bởi vì dù kỳ hi ra dù ý c h d ị hiện tại là tua sủ kỳ giảng sư có biết chuyện này cần thiết mặt khác nạ kỳ gì xen rẽ vẫn còn cần dù kỳ hi ra d ị cùng đồ dì mạc in đồng thời man đội nhưng những t u ộ t su kỳ đó các học sinh tốt nghiệp cố gắng tìm hiểu một chút kẹn đạn nông trường tồn tại rất nhanh n a k ỳ dì sen rẽ mần liền đem quyết định của chính mình toàn bộ giải thích rõ ràng chạm kéo lệ giáo sư đồ dị mạ như vậy triệu tập t u ộ t su kỳ các học sinh tốt nghiệp chuyện này liền khổ cực nhiều các ngươi nhọc lòng n a k ỳ dì sen rẽ mần tiếp tục mở miệng nói rằng là tổng x o á i chạm kéo lệ đám người cùng kêu lên hồi đáp một bên khác dù kỳ hy dạ dù dị ý chịu đã một thân một mình đi tới ký túc xá cực tinh bên trong dù kỳ hy dạ tiền bối dù kỳ dạ lao sư nhìn thấy rủ kỳ hy dạ dùy chỉ d ị sau khi xuất hiện t ạ đỏ cổ r ỗ m ở g ủ mì đám người lập tức hoảng loạn đối với rủ kỳ hy dạ dùy chỉ d ị vẫn ăn nói t ạ đỏ cổ r ỗ m ở g ủ mì các nàng cũng không nghĩ tới rủ kỳ hy dạ dùy chỉ d ị dĩ nhiên sẽ ở đây lần này r ù kỳ dỗ xì nổ đám người thái độ của dù kỳ hy dạ dùy chỉ d ị trở nên hơi vi d i ệ u lên lần trước rủ kỳ hy dạ dùy chỉ d ị ở rủ kỳ dỗ xì nổ đám người trong mắt thân phận là tuật xù kỳ học viện lao sư cũng là nhóm người mình ký túc xá cực tinh tiền bối mà hiện tại trên người của dù kỳ hy dạ d ù chỉ d ị lại thêm ra một cái vê đút g người làm sao đến dù kỳ h ị dạ sầu mã mò đầu của tự mình hơi nghi hoặc một chút nhìn trước mặt dù kỳ h ị dạ dù ý chi d ị u ngu ngốc như tử ta đương nhiên đến cho người t ặ n g đồ dù kỳ h ị dạ dù ý chi d ị u cười khẽ một tiếng từ vừa mới bắt đầu dù kỳ h ị dạ dù ý chi d ị u cũng không có lo lắng qua dù kỳ h ị dạ s ù u m h sẽ bởi vì t h u a trận sổ k i g u dù kỳ mà b ị đ ạ k í chi diệu nhưng là lại quá là r n ràng dù kỳ h ị dạ dù ý chi d i u nhưng là lại quá là rõ ràng dù kỳ h ị dạ dù ý chi d i u đối với đồ dị mạ gin nói cái kia mấy câu nói chính như đồ dị mạ gin nghĩ tới như thế chính là rủ kỳ hy dạ dùy c h ỉ d ị u dùng để chạy trốn công t ắ c cớ ký túc xa cực tinh bên trong hiện tại đang dường như rủ kỳ hy dạ dùy c h ỉ d ị u nghĩ tới như thế Rủ kỳ hy dạ sầu mã hắn hiện tại đang ở tràn đầy phấn khởi cho tạ đỏ cổ rộ mở gù mì đám người chia sẻ hắn ở trên sổ cựu dễ kỳ lấy ra đạo kia cá hồi ba màu canh r a u dưa đồ vật lao cha món đồ gì thu cẩn thận nói Rủ kỳ hy dạ d ù chi d i u liền đem mới một bình nhỏ mới nham sao biển mới ném đến dù kỳ hy dạ sầu mã trong tay ngũ ngốc nhi tử lần sau ở cầm cái này nguyên liệu nấu ăn làm sổ cựu dễ kỳ tiền đặt cược dù kỳ hy dạ dùy c h ỉ d ị hai tay cắm ở túi quần sau dù một bức lười biếng giọng điệu nói người cũng không nên lại thua cha ngươi trên người ta tuy nhiên không có bao nhiêu chữ hàng a đối với dù kỳ hy dạ s ấ u m à cầm mối mỏ sao biển mối làm làm tiền đặt c u ộ c chuyện này trong lòng dù kỳ hy dạ dùy c h ỉ dịu trái lại có một loại vui thấy thành cảm giác ở dù kỳ hy dạ dùy c h ỉ dịu nhìn tới chỉ cần dù kỳ hy dạ x ấ mạ có thể ở cùng người khác sổ cựu dễ kỳ quyết đấu trung học đến đồ vật như vậy những này mở ảo nguyên liệu nấu ăn thua trận liền thua trận đi có điều sao u mạ ngươi thua hết thi đấu cũng rất bình thường dù sao ngươi nhưng là so với ta thi đấu năm trăm tràng liền một lần đều không có thắng qua đây dù kỳ thị dạ dù ý trị trên mặt lộ ra một cái cười sâu xa hôn đản l ã o cha giữa chúng ta nấu ăn quyết đấu nơi nào có năm trăm l ầ n rõ ràng chỉ có bốn trăm tám mươi chín lần dù kỳ thị dạ sở u mạ lớn tiếng lớn phản bác hơn nữa ở khó ăn nấu ăn quyết đấu lên ta nhưng là t h ắ n g qua l ã o cha hai m ư ờ i lần a nghe được dù kỳ thị dạ sở u mạ sau t ạ đỏ c ổ r ổ mở gumi dù ký rỗ xị nổ đám người trên mặt trong nháy mắt lộ ra thập phần gây go vẻ thống khổ ở hội đón người mới lên tại đỏ cổ rỗ mở gủ mị các nàng cũng đã chịu khổ dù kỳ h ỉ dạ sầu mã đối thủ may mắn thưởng thức qua đánh bại dù kỳ h ỉ dạ dùy chỉ dịu đạo kia bơ lạc nướng cá mực dâu thang ú ngốc như tử đó chỉ là ta bất cần rồi ta dâu tây tương cá khô nhỏ tuyệt đối so với người bơ lạc nướng cá mực dâu làm đến càng thêm khó ăn thua liền thua hôn đản l ã o cha người liền thừa nhận đi ta bơ lạc nướng cá mực dâu mới là khó ăn nhất nấu ăn dù kỳ hy dạ sầu mã không chút nào yếu thế nói nhìn thấy tranh đấu đối lập dù kỳ hy dạ sầu mã hai người tại đỏ cổ rỗ mở gủ mị vô cùng đáng thương nhìn dù kỳ hy dạ dạ dùy Một bức muốn bức bảo khuyên dù kỳ t h a i n giả ư ờ sầu mã đối với dù kỳ thị giả giữ ý chị diệu trên mặt cũng lộ ra vẻ mong đợi ở dù kỳ thị dị giả giữ ý chị diệu rời đi sau sau mâ cun nếu như không ngại ngươi có thể cùng ta so sánh với một hồi sau y b ấ t xạ kỳ sùn nhìn chằm chằm dù kỳ hy dạ xả o ù mạ đột nhiên mở miệng nói rằng hả y t h hề võ quân ngươi cũng muốn cùng ta sổ k ể u dễ kỳ sao dù kỳ hy dạ xả o ù mạ gãi gãi tóc mình thấy được ngươi lấy ra nấu ăn sau ta cũng có chút ngửa tay y b ấ t xạ kỳ sùn giấu ở tóc mái dưới hai con mắt có vẻ đặc biệt sáng rực ở ký túc xá cực tinh bên trong y b ấ t xạ kỳ sùn có thể nói mục tiêu rõ ràng nhất một người cho tới nay y bà xạ kỳ sùn chính là lấy ỷ sĩ kỳ xạ tổ xỉ những này thập kiệt vì là mục tiêu ở dù kỳ hy dạ xả ù mạ trước y bất xạ kỳ sùn là vì là không nhiều kiến thức y xì kỳ xạ tổ x ỉ toàn bộ thực lực người đương nhiên không có vấn đề dù kỳ h ỉ dạ sầu mã quả đoán đồng ý ai ai ai y dẻ võ ngươi muốn cùng sầu mã côn sổ kiểu dễ kỳ sao nếu như vậy như vậy ta cũng muốn tham gia dù kỳ r ồ x i nộ nghe được y bất xạ kỳ sùn hướng về dù kỳ h ỉ dạ sầu mã khởi sướng khiêu chiến sau đồng dạng hưng phấn biểu thị chính mình muốn gia nhập d ù kỳ tạ đỏ cổ dỗ mờ c mi trận to con mắt của chính mình mờ c mi này không phải rất thú vị sao không chỉ là y võ dô ký bọn họ Ta t hiện ạ ô cô c mỉm cười nói dạy ô cô ta đỏ cô dỗ mở gù mì làm sao cũng không nghĩ tới sao cả kỳ giờ ô cô dĩ nhiên chuẩn bị gia nhập vào cuộc tỷ thí này bên trong sô cựu dễ ký sao như vậy điều này có thể thiếu được hai chúng ta ở sao cả kỳ giờ ô cô mở miệng sau ạ kỳ đại gỗ mấy người cũng r ồ n dập biểu thị chính mình muốn gia nhập đến lần này sô cựu dễ ký bên trong ạ kỳ bạn học sa tổ bạn học chứ ta đỏ cô dỗ mở gù mì ở ngoài dù cho là zen gì m à gì cũng đồng dạng biểu t h ị mình muốn gia nhập lần này s ổ kiệu dễ k ỳ bên trong đối mặt hết t h y s ổ kiệu dễ k ỳ m ờ i Dù kỳ hi xã su ma tự nhiên là không chút do dự toàn bộ đồng ý, dù kỳ hi xã su ma đối với i b ậ t xã kỳ x ù n bọn họ n ấ u ă n tuy nhiên đồng dạng vô cùng h i ê u kỳ. Tại sao lại như vậy. t ạ đỏ cổ d o m ở gù m ì hoang man g nói, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ xuất hiện tình huống như thế. m ở gù m ì Ng ư ơ i không muốn c ù n g sao m côn ti một phen sao. Sao hù mà nô an ninh là thập phần thu vi đây. E si ki sa to si đối với ta đỏ kozo mơ gù mi nói. Kai này. E si ki t ì n bối. ta không được ta không được tạ đỏ cổ rỗ m ở gù mì cực kỳ hoang mang hồi đáp bởi nhiều năm ở cuối xe hơn nữa hiện tại còn đối mặt bị tuột sủ kỳ thôi học nguy cơ tạ đỏ cổ rỗ m ở gù mì đối với ở tài nấu nướng của chính mình nhưng là một điểm tự tin đều không có như thế nào sẽ hướng về dù kỳ hỉ dạ sầu mà khởi s ư ớ n g sổ k i ể u dễ kỳ nghe được tạ đỏ cổ rỗ m ở gù mì sau khi trả lời ỵ sĩ kỳ xạ tổ xỉ ở trong lòng khẽ thở một hơi ở tạ đỏ cổ rỗ mờ gù mì nấu ăn bên trong ỵ sĩ kỳ xạ tổ xỉ có thể nhìn ra trên người của tạ đỏ cổ rỗ m ở gù mì ẩn chứa kinh người tài năng Chỉ tại đỏ c ổ rỗ mở gụ mỹ bây giờ căn bản bởi trên tâm tính vấn đề liền không có liền không có cách nào đem tài năng của chính mình hoàn toàn phát huy đi ra nếu như vậy mở gụ mỹ như vậy ngươi liền cùng đồng thời đảm nhiệm bình thẩm tốt ý s ì kỳ xạ tổ si tiếp tục mở miệng nói rằng Ừm. nhưng là nếu như mở gụ mỹ cùng ý s ì kỳ tiền bối đảm nhiệm bình thẩm như vậy hiện tại bình thẩm viên vị trí còn kém một người a dù kỳ rỗ xì nổ cao mày nói haynh h a n h như vậy cái cuối cùng bình thẩm vị trí liền do ta ký túc xá cực tinh ma di ạ thánh mẫu đến đi phú mỹ đại mỹ đổ âm thanh ở dù kỳ rỗ xì nổ đám người bên người vang lên vang lên phú mỹ bà bà phú mỹ bà bà cùng các đại lao đồng thời gõ chữ các đại lao xây một cái ba vạn chữ gõ chữ ra phòng sau đó sáu tiếng hạ xuống ta dĩ nhiên xếp thứ bảy cao nhất viết bảy n g h n ba như thế xem ta tốc độ vẫn không tính là chậm thấu chương xong chương chín mươi chín tuột xù kỳ các học sinh tốt nghiệp ký túc xa cực tinh bên trong dù kỳ khi dạ s u mà nằm ở trên giường của chính mình nhìn c h â n nhà a a a ý thế võ mạ gì bọn họ nấu ăn cũng thật là lợi hại đây quả nhiên tuột xù kỳ ta là tới đúng rồi a dù kỳ hy dạ sầu mã một cái vươn mình trực tiếp từ trên giường ngồi dậy đến ở buổi tối sổ k i ể u dễ kỳ bên trong dù kỳ hy dạ sầu mã tuy rằng ở sổ k i ể u dễ kỳ bên trong cười đến cuối cùng chỉ có điều dù kỳ dò xin ô món ă n dân dạ nấu ăn s a c a k ỳ dầu cổ m ố i khúc nấu ăn nhưng lại như c ũ cho dù kỳ hy dạ sầu mã lưu lại thập phần ấn tượng sâu sắc cùng một ngày bên trong c ô d ì d ồ u xinô mỹ dạ inu h i n a k o t h ú mỹ mỹ rủ hạ dạ những ngày kỳ trước tuật sù kỳ các học sinh tốt nghiệp cũng dồn dập thu được đồ dị mạ ghi đặc biệt n ờ i nước pháp một nhà tên là xinô s phòng ăn bên trong xinô mỹ dạ ngươi thật muốn từ bỏ điếm chủ chúng ta bếp thân phận sao s i n ô s nhưng là ngươi ở gỗ trải qua sáu năm phấn đấu dốc sức làm đi ra món ăn chỉ có ở đây s i n o mỹ dạ ngươi mới có thể đem ngươi ở nấu ăn lên tài năng hoàn toàn phát huy được nờ bờ cái kia địa phương nhỏ căn bản là không chứa được tài năng của ngươi s i n ô s bếp trưởng a bèn bố luân đang cực lực giữ lại cổ di rộ s i n o mỹ dạ muốn nhường hắn bỏ đi ý nghĩ này không bao lâu nữa chúng ta liền nhất định có thể đạt được vg ó hai tinh phòng ăn đánh giá xin ô mỹ dạ nếu như ngươi bây giờ đi về như vậy chúng ta cố gắng trước đó không toàn bộ đều lãng phí sao ạ bện âm thanh càng ngày càng lo lắng lên lẽ nào n g ư ơ i quên ngươi ở s i n ô s mở doanh thời điểm nói qua sao ngươi nói ngươi nhất định phải làm cho s i n o s trở thành vê đốt gò ba viên tinh đánh giá cố gì r ồ i s i n o mi dạ tosu kỳ bảy mươi chín kỳ tosu kỳ thập kiệt thứ nhất tịch hơn nữa s i n o mi dạ tiểu lần x à cũng là nờ bờ bên trong vị thứ nhất thu được t ợ t lật bổn h ơ n t r ư ơ n g n ấ u bếp bị nước pháp mỹ thực ra xưng là đến từ nờ bờ rau dưa nấu ăn mà pháp sư không giống với cái khác thiên về loại thịt nấu ăn tiểu pháp nhà ăn xin ô s bảng hiệu chủ đánh vẫn là rau dưa nấu ăn Sino、s i n o e t có thể ở nước pháp ác chiến khu tuyến đầu tiếp tục sinh sống n à y hoàn toàn là bởi vì cổ d ì dỗ s i nổ mì dạ ở kiểu pháp nấu ăn lên xuất sắc mới có thể chính là bởi vì như vậy a b e n gabriel thậm chí càng am hiểu loại thịt nấu ăn lụ xì hugo bọn họ đều đem cổ d ì dỗ s i nổ mì dạ coi là đi tới mục tiêu mà càng như vậy a b e n bọn họ càng không thể tiếp thu cổ d ì dỗ s i nổ mì dạ chuẩn bị nhường s i n o e t ngừng kinh doanh trở về kỳ nọ sợ t ì em này cũng tương tự là bọn họ bọn họ tâm huyết kết tinh abel người đúng hay không hiểu lầm cái gì ta cũng không có dự định đem x i n o e t đóng cửa、a. cô dì dồ x i n o mi ra nhẹ nhàng đẩy một hồi chính mình gọng kinh vông x i n o mi ra. trước người nói n g ư ơ i muốn trở lại ý tứ là a bèn ta trở về nờ bờ nguyên nhân chỉ là bởi vì ta chịu đến lúc trước tiền bối mời chờ đến nờ bờ sự tỉnh xử lý xong ta sẽ lập tức trở về nước pháp cô dì dồ x i n o mi ra bình tĩnh hồi đáp a -ben. nghe được cô dì dồ x i n o mi ra sau khi giải thích a bèn đám người mới rốt cuộc phản ứng lại bọn họ có vẻ như hiểu lầm cô dì dỗ x i n o mi ra lần này trở về nờ bờ mục đích được rồi a bèn ở ta trở về trước xinô s liền xin nhờ các ngươi sau khi nói xong đồ xì nộ dị mạ tiền bối hắn làm sao đột nhiên đem chúng ta hô trở về tốt xù kỳ dừng chân thực cứu không phải đã sớm kết thúc sao một vị mặt không hề cảm xúc thiếu nữ lạnh lùng nói ta nhưng là rất bận a lúc trước có thể rút ra bảy ngày thời gian đến giáo dục một hồi những tia tiểu quỷ đã là cực h ạ n a Phú thập thứ 2 tịch. Từ tốt kỳ sau khi tốt nghiệp. Phú ép bếp phòng hạ thứ thứ tịch. khi hạ kinh doanh một nhà tên là dịch sở tờ chủ bếp Italy ẩm thực phòng ăn, cũng kiêm nhiệm chủ mỉ mỉ mỉ mỉ một ẩm kiêm rủ rủ giả. giả ngay cũng kiện Italy Italy Tốt Từ tốt tốt tên tỏ tờ kỳ kỳ kỳ dẹn ăn, sau sở ở là b phòng ăn công tác vì là chính là càng tốt hơn mài r u ũ i chính mình tài nghệ dù sao chỉ có tự mình cảm thụ quốc gia phong tình mới có thể càng tốt hơn đủ nấu ăn cái kia quốc gia ý vị cô dì dô si no mi ra phù mì mì dù ha ra bọn họ đều là như vậy mì dù ha ra nếu đồ gì m à tiền bối tìm chúng ta đến như vậy đồ gì m à tiền bối nhất định là có đặc biệt trọng yếu sự tình a một vị trải lên màu nâu tóc d à i thiếu nữ trực tiếp ôm lấy phù mì mì dù ha ra inu hinako thứ tám mươi giới t u ộ t sủ kỳ thập kiệt thứ hai tịch ở tuật sủ kỳ thời điểm y n u h i n a c o am hiểu nhất là nờ bờ nấu ăn đặc biệt là t ì n h thông sushi nấu ăn được gọi là sương mù con gái đế là một vị nhường người cực kỳ sợ hãi mạnh mẽ đầu bếp y n u h i n a c o nàng ở tuột sủ kỳ kinh doanh nờ bờ cửa hàng ăn uống kỳ gì nòi ạ ở b nhờ hình là một nhà vô cùng nổi tiếng khí nhà ăn càng là ở v ế t đút gò thu được một tinh cấp nhà ăn đánh giá ẩm phú mỹ mỹ rủ hạ dạ dơ lên trực tiếp một cái y n u h i n a c o một cái đầu truy hiệu quả nổi bật bị trọng thương y n u h i n a c o trong nháy mắt c h e chính mình cái bụng ngã quy trên mặt đất trong miệm phát sinh một trận n ẹ n nào âm thanh y ý nữa hy nạ cổ lập tức đối với phu mỹ mỹ dù hạ dạ không người run lẩy bẩy nói xin lỗi trừ đồ g ì mạo gin ở ngoài cô dì dồ xinô m ì dạ s e ký mò dì hitoshi đồ nạt gỗ tủ à những n à y nhận lời mời mà đến t u ộ t sù kỳ kỳ trước thập kỷ nhóm cũng sớm đã tụ hội ở gian phòng này bên trong nhìn thấy cô dì dồ xinô m ì dạ sau ánh mắt của phu mì mì dù hạ dạ đột nhiên càng sắc bén hơn lên đều là bảy mươi chín k ỳ học sinh phu mì mì dù hạ dạ cùng cô dì dồ xinô m ì dạ nhưng là trực tiếp cạnh tranh đối thủ phu mì mì dù hạ dạ nhưng là vẫn đem cô dì dồ xinô mi dạ coi vì chính mình đối thủ lớn nhất đặc biệt là phu mì mì dù hạ dạ thậm chí ở chính mình am hiểu nhất italy ẩm thực lên bại bởi qua cổ dị dỗ xì nổ mì dạ chính vì như thế trong lòng phủ mì mì dù hạ dạ đối với cổ dị dỗ xì nổ mì dạ vẫn có một loại nào đó chấp nghiệm có điều chính là bởi vì loại này chấp nghiệm phủ mì mì dù hạ dạ trong lòng đối với cổ dị dỗ xì nổ mì dạ kỳ thực có một loại hào cảm chỉ là phủ mì mì dù hạ dạ không am hiểu đem tình cảm của chính mình b i ể u lộ ra ánh mắt sắc bén đây thực sự là phủ mì mì dù hạ dạ đang suy tư như thế nào cùng cổ dị dỗ xì nổ mì dạ chào hỏi mà thôi nhưng mà còn không chờ phủ mì mì dù hạ dạ muốn làm sao mờ miệm theo ở phía sau y n u hi n a cổ trực tiếp hướng về cổ dì dỗ xì nổ mì dạ trực tiếp nào tới trong miệng càng là đang không ngừng hô tên cổ dì dỗ xì nổ mì dạ giống như phu mi mi dù hạ dạ y n u hi n a cổ đồng dạng đối với cổ dì dỗ xì nổ mì dạ có hào cảm thậm chí ở cổ dì dỗ xì nổ mì dạ tốt nghiệp chuẩn bị đi nước pháp thời điểm vì thế còn khó chịu hơn đã lâu xì nổ mì dạ tiền bối ô ô n g ư ơ i đặc biệt vì ta từ nước pháp trở về s a o y n u hi n a cổ trực tiếp ôm lấy cổ dì dỗ xì nổ mì dạ eo sau đó gào khóc khóc g i ố n lên ta thực sự là quá dám động so với phu mi mi dù hạ dạ ý n ụ hì nạ cổ xưa nay sẽ không che giấu chính mình đối với cổ d ì rổ xì nổ mì dạ hào cảm nữ nhân ngu xuẩn ngươi đến cùng đang nói cái gì mê sảng ta chỉ là bởi vì thu được đồ d ì mạ tiền bối mời mới trở về ra hỏa ngươi này cũng giống như vậy đi cổ d ì rổ xì nổ mì dạ trên mặt nổi gân xanh đơn tay nắm lấy ý n ụ hì nạ cổ khuôn mặt sau cổ d ì rổ xì nổ mì dạ liền ý n ụ hì nạ cổ cho nâng lên không thể không nói đầu bếp bắp thịt khủng bố như vậy đau đau xì nộ mì dạ tiền bối ta sai rồi ý n ụ hì nạ cổ có chút không chịu nổi cổ dị dỗ xì nộ mỹ dạo gào lên、ừ. mỹ dù hạ dạ đã lâu không gặp ở bông ra ý nụ h i nạ cổ sau cô dĩ dỗ xịn n mỹ dạ xoay người lại đối với p h ù mỹ mỹ dù hạ dạ chủ động v ấ n an nói ừ m đã lâu không gặp xịn n mỹ dạ p h ù mỹ mỹ dù hạ dạ gật gật đầu bởi vì cô dĩ dỗ xịn n mỹ dạ chủ động hướng về v ấ n an tuy rằng p h ù mỹ mỹ dù hạ dạ trên mặt vẻ mặt xem không ra bất kỳ biến hóa nào chỉ có điều trong lòng nàng nhưng là cực kỳ cao hứng một bên khác ý nụ hì nạ cổ xoa xoa khuôn mặt của chính mình một giây sau ý n ụ h i nạ cổ liền tiếp tục bắt đầu tìm đường chết trực tiếp ở trước mặt mọi người liền như thế trước mặt mọi người bắt đầu nổ nước bọt lên cổ dị dỗ xì nô mị dạ loại này bất công hành vi cái gì mà rõ ràng là ta trước tiên cùng xì nô mị dạ tiền bối ngươi chả hỏi nhưng là xì nô mị dạ tiền bối ngươi nhưng chỉ cùng mị rủ hạ dạ tiền bối vân an này không khỏi quá bất công đi hả nghe được ý n ụ h i nạ cổ sau ánh mắt của cổ dị dỗ xì nô mị dạ một lăng lại lần nữa chậm rãi d ơ lên tay trái mình kín đáo mạ xạy lét nhìn thấy tình cảnh này sau ý n ụ hy nạ cổ trong nháy mắt che đầu của tự mình run l ẩ bẩy có đến gó Vào lúc n đồ dị mạ g i n vô vô bàn tay c ủ a c h í n h m ì n h đ e m cổ dị rổ xì nổ m ì dạ đám người toàn bộ ánh mắt hấp dẫn lại đây Tốt. nếu người cũng đã đến đ ô n g đủ như vậy ta liền trực tiếp nói thẳng lần này mời các vị trở về nguyên nhân đồ dị mạ ảnh vô một hồi chính mình cà v ạ n mở miệng nói rằng lần này mời các vị trở về chúng ta tuột xủ k ỳ mục đích chính là chỉ có một cái đó chính là chúng ta tuột xủ k ỳ sẽ vì là các vị cung cấp một lần thực địa thực cứu cơ hội đồ dị mạ g i n chậm rãi đối với cổ dị rổ xì nổ mị dạ đám người nói hả theo đồ dị mạ g i n mở miệng sau cô dị r ồ x ì nổ m ị dạ đám người lông mày b ô n g dưng cao lên đến dồn dập nghi hoặc nhìn chằm chằm đồ d ì mạc in thực địa thực cứu đây là ở mở cái gì ngày c á tháng tư chuyện cười sao như thế nào đi nữa nói bọn họ không phải các đại phòng ăn nấu ăn khách sạn chủ biết chính là kinh doanh chính mình phòng ăn mà hiện tại đồ d ì mạc in dĩ nhiên n h ư ờ n g nhóm người mình tiến hành tuột xù kỳ học sinh thực địa thực cứu tuy rằng cô dị r ồ x ì nổ m ị dạ đám người trong lòng dĩ nhiên có nghi hoặc nhưng mà không có một người đánh gãy đồ dị mạc in bọn họ đều đang đợi đồ dị mạc in lời kế tiếp thực Cô gì, gì r thực thực lần này thực địa thực cứu chúng ta sẽ các người đi tới kẽn đạ các hạ nông trường tiến hành học tập đồng dạng cái này cũng là vì tuột sủ kỳ hậu bối mặt sau thực địa nghiên cứu làm chuẩn bị kẽn đạ. đạ nghe n được kẽn đạ chữ này sau cô d ì rổ xì nổ m ị dạ đám người trên mặt vẻ mặt đông dưng nghiêm nghị cho dù đồ gì m à gin chưa có nói ra tên kẹn đạ sổ gì. chỉ có điều cô d ì rổ xì nổ m ị dạ ngay lập tức vẫn là đem kẹn đạ cái họ này cùng kẹn đạ sổ d ì danh tự này liên hệ ở cùng nhau dù sao kẹn đạ sổ d ì hắn nhưng là vị thứ nhất thu được v r u gor bốn sao cấp đánh giá đầu bếp trừ kẹn đạ sổ d ì ở ngoài cô d ì rổ xì nổ m ị dạ đám người cũng không nghĩ ra còn có cái k i a đầu bếp thực địa t h ự c y ế u đáng giá đồ dị mạ gin cố ý đem nhóm người mình từ k h ắ nơi trên thế giới triệu tập trở về đổ gì mà tiền bối. ngươi nói k ẹ n đ ã các hạ là vị k i a k ẹ n đ ã sổ gì tiên sinh sao ỷ nụa hì nạ cổ cái thứ nhất hướng về đồ gì m à g i n hỏi ra chính mình nghi hoặc không sai chính là k ẹ n đ ã sổ gì các hạ đồ gì m à g i n bình tĩnh hồi đáp đã nhiều năm như vậy các ngươi chủ nghệ đã nên gặp phải một loại nào đó bình c ĩ n h đi đồ gì m à g i n vừa nói ánh mắt một bên hướng về cổ gì rổ xì nổ m ì dạ nhìn qua đi ở t u ộ t xù kỳ hết thẻ h ậ u bối bên trong đồ gì m à g i n coi trọng nhất chính là cổ gì rổ xì nổ m ì dạ vị này h ậ u bối nhưng mà đ ồ gì m à gin cũng rõ ràng cổ gì rổ xì nổ mì dạ ở đạt được tợ lật tồn hơn chương sau liền vẫn chỉ trệ không tiến lạc mất phương hứng rồi mất đi đầu bếp tham d ụ mà lần này k ẹ n đã nông trường thực địa thực cứu chính là nhường cổ gì rổ xì nổ mì dạ tìm về thuộc về đầu bếp tham d ụ một lần nữa tìm về chính mình mục tiêu cơ hội tốt lần này đến thực địa thực cứu đối với các ngươi tới nói đồng dạng là một cái cơ hội khó được ở nơi đó các ngươi có thể nhìn thấy một loại tuyệt nhiên không giống nấu ăn thế giới kẽn đã xô dị sao thì ra là như vậy chẳng trách độ dị mạ tiền bối ngài sẽ cố ý đem chúng ta triệu tập trở về cô dì dồ xin omid ạ đám người ánh mắt trở nên cực kỳ bắt đầu ác liệt khi nghe đến là ở kẹn đạ sổ dị bên người tiến hành thực địa t h ự c cứu sau cô dì dồ xin omid ạ đám người đối với lần này thực địa t h ự c cứu không có bất kỳ ý kiến bọn họ cũng rõ ràng cơ hội này có cỡ nào hiếm thấy cô dì dồ xin omid ạ trong lòng bọn họ đột nhiên bay lên một loại lúc trước ở t u ộ t sủ kỳ lần thứ nhất tham gia thực địa t h ự c cứu cảm giác một bên khác kẹn đạ nông trường bên trong a a a ta không đồng ý ta không đồng ý khi nghe đến an báo cáo sau đi chân trần đạp ở ruộng hạnh nhân cây cải bắc bên trong nạ, kỳ nạ phát điên hô này là nông trường của ta những t i ê u tam lưu đâu biết có tư cách gì sử dụng ta đồ vật nạ d ì kỳ m ạ nạ nàng cũng sớm đã đem kẹn đạn nông trường coi vì mình nộp chiếm nơi này nguyên liệu nấu ăn chỉ có thể chính mình một người sử dụng không cho phép người khác chỉ nhuộm nguyên bản đồ d ì mạc in dù kỳ t h ì dạ dù ý trị g i hai người ra vào kẹn đạn nông trường n à y cũng đã là nạ d ì kỳ m ạ nạ chịu đựng cực hạn mà hiện tại kẹn đạn nông trường dĩ nhiên cũng muốn hướng về cổ d ì rổ si nô mỹ ra bọn họ những này đã từng tuột sủ kỳ học sinh tốt nghiệp mở ra chuyện như vậy nạ dĩ kỳ mã nạ lại làm sao có thể chịu được đây mặc dù là trong những người này hiện nay thành tựu cao nhất cổ dị r ỗ xì nổ mỹ dạ ở trong mắt nạ dị kỳ mạn nạ cũng có điều là một cái tam lưu đầu bếp vị thứ nhất thu được tờ l ậ t bổn huân chương nở bờ người tờ l ậ t bổn huân chương đây là ban năm đó bên trong đối với kiểu pháp nấu ăn công hiến lớn nhất đầu bếp vinh dự huân chương cái thành tích này đối với nạ dị kỳ mạn nạ tới nói căn bản là không tính là cái gì muốn biết dù cho là thu được kiểu pháp nấu ăn vinh dự cao nhất làm mang huy chương đầu bếp cũng căn bản không bị nạ dị kỳ mạn nạ để vào trong mắt chớ đừng nói chi là chỉ làm tờ lập bổn huân chương ăn chúng ta đi tìm kẹn đa ta không đồng ý kẹn đạn ô n g trường nơi này tuyệt đối không cho phép những k i a tam lưu đầu bếp bước vào một bước chuyện này quả thật chính là đối với kẹn đạn ô n g trường kinh nhuận nạ d ì kiman nạ kích động nói mã nạ đại nhân kẹn đạ các hạ hiện tại không ở kẹn đạn ô n g trường bên trong hiện tại ra ngoài mái rối đi an thấp giọng hồi đáp hơn nữa kẹn đạ các hạ hắn hiện tại đã đem kẹn đạn ô n g trường tạm thời toàn quyền ủy thác cho nạ kỵ dị trước tiên xạ hẹ mẩn tiên sinh tiến hành quản lý cái gì ăn ngươi nói cái gì nghe được căn sau nạ dị kiman nạ chừng lớn con mắt của chính mình mã nạ đại nhân kẽn đạ các hạ đem nông trường không phải cái này a n ngươi nói kẽn đạ cun hiện tại ra ngoài mái rối đi hắn hiện tại đi nơi nào nạ Nà dị kì mã nạ vô cùng kích động đối với a n cao giọng hô nếu như k ẹ n đạ sổ gì không ở nông trường như vậy mặt sau ai cho mình nấu nương nấu ăn vừa nghĩ tới chính mình ăn không được k ẹ n đạ sổ gì nấu ăn nạ dị kì mã nạ tâm thái liền có chút tan vỡ lên xin lỗi mã nạ đại nhân k ẹ n đạ các hạ hiện tại đến tột cùng ở nơi nào ta cũng không biết a n không người đối với nạ dị kì mã nạ hồi đáp a a a a n cái kia ngươi còn không mau mau đi thăm dò kẽn đạ cun tam tích nạ dĩ ký mã nạ phát điên nói hiện tại nạ dĩ ký mã nạ nàng đã hoàn toàn không để ý tới cổ dị ồ i xì n ổ mị dạ đám người đến k ẹ n đạn ô n g trường sự t ì n h chỉ muốn tìm được k ẹ n đạn sổ gì tâm tích Mạ Là ạ đại nhân. Đối với nông h â n kẹn n Đối đạ với trường phát sinh sự t ì n h k ẹ n đ ạ sổ dĩ đương nhiên sẽ không biết giờ khắc này k ẹ n đ ạ sổ dĩ hiện tại đang ở tò dị cổ thế giới bên trong cùng d i nhờ ba người cùng bước lên đi tới rễ gạn đảo mỹ thực du thuyền bắt đầu cuộc đời mình lần thứ nhất săn bắn bắt được hoa ha ha kẽn đ ạ thế nào mảnh này mỹ thực chi biện rất đồ sổ đi lấy mỹ thực chi biển đây là k ẹ n đạ sổ dị lần thứ nhất chính thức thăm dò lên tỏ d ì cổ thế giới ánh mặt trời chiều xuống mỹ thực chi biển trên mặt biển một mảnh sóng nước lấp loáng thậm chí tình cờ còn có to lớn cá thú loại mỹ thực sinh vật từ mặt biển nhảy một cái mặt tới thân thể cao lớn ở một lần nữa rơi vào mặt biển thời điểm cuốn lên ngập trời vận sóng tiến vào mỹ thực trì biển sau kẹn đạ số gì lại một lần nữa cảm nhận được t ỏ dĩ cổ thế giới đến cùng có cỡ nào bao la những k i a to lớn cá t h ú mỹ thực sinh vật thân thể hơi một tí liền có hai mươi ba mươi m có điều kẹn đạ số gì đám người cưỡi mỹ thực du thuyền thể tích nhưng là so với những n à y mỹ thực sinh vật lớn ra hơn một nghìn lần hơn nữa ở mỹ thực trên du thuyền có thể không đơn thuần chỉ có chỉ có giỏi nhựa như thế một vị mỹ thực thợ săn ở dễ gạn đảo ở trên hòn đảo này nổi danh nhất là bắt được đẳng cấp cao đến bốn mươi tám cấp dễ gạn voi mà một dễ gạn voi mà một một loại bị gọi là cổ đại ăn bảo to lớn voi mạ một tốc độ sinh trưởng cực nhanh mới vừa xuất thân hình thể chỉ có khoảng một mét nhưng là chỉ cần mấy tuần thời gian liền liền có thể trưởng thành đến đ ế năm m mặt khác dễ gàn voi mạ một tuổi thọ thật dài có thể sống 500 năm trăm n ă m trở lên trong lúc hình thể sẽ vẫn kéo dài sinh trưởng ở mỹ thực sách tranh bên trong liền đã từng ghi chép qua một đầu chiều cao một năm trăm linh m thân cao một m é thể t t r ọ n g vượt qua năm tấn dễ gàn voi mạ một chi vương ở dễ gàn voi mạ một thể nội nơi nào đó sinh trưởng một khối chứa tập thân thể các bộ vị mỹ vị cùng kiêm vị thế nhân xưng là thịt bảo thạch cực kỳ cao cấp nguyên liệu nấu ăn từ thời đại viễn cổ lên thịt bảo thạch liền bị coi là tối cao cấp chiêu đ á i hơn nữa bởi vì thịt bảo thạch dường như bảo thạch như thế sáng lên lấp lóa vì lẽ đó cũng sẽ bị dùng làm nhẫn kết hôn nguyên tắc miêu tả căn cứ cá thể không giống mỗi một đầu dễ gạn voi ma mút thân thể hắn bên trong thịt bảo thạch xuất hiện vị trí cũng không giống nhau bắt được đẳng cấp cao ự c c k h i hữu giá trị bởi vậy từ xưa đến nay thịt bảo thạch đều là bị coi là chân chính dũng sĩ mới có thể thu được đến quý hiếm an bảo dưới tình huống này h à n g năm đều có lượng lớn mỹ thực thợ săn thắng lợi vì thịt b ả o thạch hay hoặc là là để chứng minh chính mình dũng khí mà đi tới gà lì đảo thử nghiệm bắt được gà lì voi m a mút chính bởi vì như vậy i gờ ho cố ý mở ra một cái qua lại dễ gàn đảo mỹ thực đường biển theo mỹ thực du thuyền tiếng còi hơi vang lên phóng tầm mắt nhìn tới xa xa một tòa giống như đại lục như thế to lớn hải đảo xuất hiện ở kẹn đạ sổ gì đám người trước mặt toàn bộ đ ả o nhỏ hiện ra một mảnh sâu sắc màu đen kịt ở trên gà lì trải rộng hát thảo cũng chính bởi vì những ngày hát thảo trên đảo dễ gàn cái kia có thể nuôi dưỡng lên dễ gàn voi đến. Thịt bào thạch. Bùn đại Bùn Thịt thạch. nhất định bào gia s ẽ bắt được n ó sau đ ó đem đưa cho người yêu của Cái được ta. Ha ha ha. Cái kế tiếp bắt được dễ voi kế dệ gản muốn à mụt Mỹ nhất định là ta. Theo、Mỹ、thực định là d thuyền bờ, trên、du、thuyền、Mỹ、thực các thợ săn phát sinh từng trận gieo họ ở trong mắt mụt tay. sinh họ họ. hướng họ du u về săn bọn gản bọn Kẹn Ngươi cắp các bờ, Dệ Mỹ mà m gieo voi với ở ở đã đạ. Muốn không muốn nấu ăn thịt bà thạch do nhờ đi tới bên người k ẹ n đ ạ sổ gì sau sau đó dùng lực vung vẩy trong tay sắc bén bừa lớn có bản do nhờ đại nhân ở chỉ là dễ gản voi mà mụt vốn là không là vấn đề hoa ha ha, ha, ha. ở một trận giỏ nhờ phủ pháp vung v ề biểu diễn xong xuôi sau giỏ nhờ lập tức hai tay chống lạnh bắt đầu một trận cười lớn rất hiển nhiên ở bắt được gạo cực lạc vương dâm sau giỏ nhờ hắn hiện tại đã triệt để bành trướng chỉ là bắt được đẳng cấp bốn mươi tám cấp dễ gạn voi mà một hiện tại giỏ nhờ đã hoàn toàn không đem đặt ở trong mắt giỏ nhờ đại ca ta lần này đến dễ gạn đảo vẫn là hướng về phía hát thảo hạt rồng đến cho tới dễ gạn voi mạ một sẽ theo duyên đi kẹn đạ sô gì bất đắc di nói săn bắn dễ gạn voi mạ một đùa gì thế kẹn đạ sô dỉ trừ phi là đi rồi mới sẽ muốn cùng g i nhờ bọn họ đi săn bắn dễ gạn voi mà một dễ gạn voi mạ một ở trong kịch tình võ dị cổ x u n n i có có ba vị này mỹ thực tứ thiên vương liên thủ mới miễn cưỡng từ thành niên dễ gạn voi mạ một thân thể mang đi thịt bạo thạch mặt khác muốn bắt được dễ gạn voi mạ một chỉ có hai cái con đường một cái con đường là từ trên vùng bình nguyên leo lên có tới mấy ngàn mét cao dường như lạch trời như thế dễ gạn chi tưởng cuối cùng đến dễ gạn cao nguyên lối vào đồng thời ở dễ gạn chi trên vách còn sinh sống lượng lớn bắt được đẳng cấp cao đến ba mươi cấp vách đá q u á i điều thứ hai nhưng là thông qua một chỗ tên làm ác ma sân chơi hẻm núi đồng d ạ n g ác ma sân chơi bên trong cũng tương tự sinh hoạt bên trong các loại nguy hiểm m ị thực sinh vật trong đó bắt được đẳng cấp thấp nhất m ị thực sinh vật kỵ binh chạy n h ư bắt được đẳng cấp đều ở hai mươi hai cấp trở lên đừng nói là bắt được dễ gàn voi mà một chỉ riêng muốn gặp được dễ gàn voi mà một cũng đã là k i ự u tử nhất sinh ta là d â kệ buổi tối mở ra web sẽ chuẩn bị gõ chữ, thời điểm. Trong phòng gõ chữ nhiều nhất bốn vị đại lão đã đột phá hai vạn chữ ba vạn chữ các đại lão hai ngày liền viết xong tấu chương xong chương một trăm linh một pho mắt thọ kẹn đạ lẽ nào ngươi liền không muốn nấu ăn một hồi thịt bạo t h à C h sao nghe được kẹn đạ sổ gì sau d õ nhờ có chút chỉ tiết mại sắt không thành kim đối với kẹn đạ sổ gì nói nếu kẹn đạ sổ gì là chính mình vị này mạnh nhất mỹ thực thợ săn hợp tác dù cho làm sao có thể sợ hai chỉ là dễ gản voi mà một đây hơn nữa nhóm người mình hiếm thấy đến một chuyến dễ gần đảo nếu như không đi thử một chút bắt được dễ gản voi ma mút như vậy chẳng phải là quá tiếp nối sao d õ nhờ đại ca chúng ta vẫn là trước tiên đi bắt được hát thảo đi kẹn đạ sổ gì một bên trả lời một bên nắm lên chính mình bên người cái kia đầy đủ một người cao to lớn dao làm ép vì lần này gã lịt đảo hành trình kẻ đạ s ố gì c ô ý xin nhờ g i nhờ vì chính mình đặt làm trôi này to lớn dao làm bếp làm vì chính mình lần thứ nhất săn bắn bắt được dùng hộ thân vũ khí tỏ gì c ô thế giới tự nhiên không thiếu các loại uy lực mạnh mẽ công nghệ cao vũ khí thì như gạo mẹ c ọ p nhất công nghệ cao kết tinh gờ tờ người máy muốn biết gạo mẹ c ọ p gờ tờ người máy ở nội dung vợ kịch tiền kỳ thời điểm nhưng là liền tỏ gì cố bọn họ mỹ thực tứ thiên vương liên thủ đều không có cách nào đối phó nhân vật khủng bố cho dù đến giới mỹ thực gờ tờ người máy cũng là một loại mạnh mẽ vũ khí chi tiết gờ tờ người máy loại này công nghệ cao vũ khí căn bản là không phải người bình thường có thể tiếp xúc tồn tại k ẹ n đã số gì hắn hiện tại có thể tiếp xúc vũ khí đơn giản chính là súng ống pháo hàng ngũ ở nội dung vợ kịch bắt đầu c ộ m ặ x theo tỏ dị cổ đi tới b ạ lòn quần đảo đi săn ga la cá sấu lớn thời điểm c ộ m ặ x sẽ theo thân mang theo một thanh săn bắn trường thương dùng để hộ thân nhưng mà không giống với gờ tờ người máy súng ống pháo uy lực có hạn căn bản là không cách nào đối với tiến hóa sau mỹ thực sinh vật tạo thành quá nhiều thương tổn cái này cũng là tại sao kẽn đã đều là rõ ràng có thể mua được súng ống pháo có thể cuối cùng vẫn là lựa chọn vũ khí lạnh nguyên nhân súng ống pháo t h ậ mỹ thực tế bảo đây mới là mỹ thực các thợ săn sức mạnh to lớn căn bản cái này cũng là tại sao mỹ thực các thợ săn so với vũ khí nóng càng yêu thích sử dụng vũ khí lạnh thậm chí đơn thuần sử dụng thân thể mình tiến hành mỹ thực săn bắn nguyên nhân mặt khác mỹ thực tế bảo tiến hóa đến mức độ nhất định sau mỹ thực tế bảo thậm chí còn có thể thức tỉnh các loại không giống năng lực đặc thù tỉ như ý chí dịch lực hút xe su n ô bà bà áp lực được thôi b ả n dò nhờ đại nhân biết rồi nghe được k ẹ n đạ sổ gì sau dò nhờ cũng không tiếp tục ở dễ gạn voi mà một chuyện này dây dưa dò nhờ tin tưởng ở k ẹ n đạ sổ gì trải nghiệm qua chính mình mạnh mẽ sau tuyệt đối sẽ không nhịn được cùng mình đi thử nghiệm bắt được dễ gạn voi mà một theo mỹ thực du thuyền ngừng ở bên bờ lên mỹ thực các thợ săn giường như như ong vỡ tổ như thế từ mỹ thực trên du thuyền phun trào hạ xuống sau đó từng người hướng về chính mình bắt được mục tiêu nơi ở đi tới trừ dễ gàn voi mạ một ở ngoài trên đảo dễ gàn còn có rất nhiều quý giá mỹ thực sinh vật một con sừng dê giá bán liền cao đến tám mươi vạn tím hồ sân dương một trăm khắc thịt giá bán hai vạn nguyên giáp sắc lên tảng đá cảng là một trăm khắc liền cao đến sáu mươi vạn nguyên nham thạch trồng lớn dễ gàn voi mạ một đây chỉ là một phần trong đó mỹ thực thợ săn mục tiêu có điều k ẹ n đạ sổ gì mục tiêu vẫn luôn rất rõ ràng chính là đi tới dễ gạn thảo nguyên bắt được hát thảo hoàn toàn liền không có bất kỳ mạo hiểm ý nghĩ cái này cũng là kẽ đạ sổ di lý niệm cùng với ở thực lực khi yếu ớt đi mạo hiểm còn k h ô n g bằng chờ đạ sổ dị cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi tại sao t r i mị thực thợ săn ở ngoài tại sao rất nhiều đầu bếp cũng sẽ nóng lòng ở tự mình tham dự săn bắn bắt được cái cảm rất này là ở trong phòng bếp lo liệu xong toàn thể sẽ không tới tồn tại màu đen trên thảo nguyên còn sinh sống đủ loại mỹ thực sinh vật chính đang hưởng dụng khắp nơi h á c thảo có trên người mọc đầy khoai chiến sơn dương có mọc ra sừng châu hiệu cao cổ h ò ha ha ha l à khoai chiến sơn dương a do nhờ chỉ vào xa xa khoai chiến sơn dương dùng sức vung muốn một hồi trong tay chính mình bừa lớn khoai chiến sơn dương một loại nơi ở thập phần rộng khắp cỡ nhỏ như khoa có v ũ loại mỹ thực sinh vật khoai chiến sơn dương trên người nguyên bản thể lông bị che kín toàn thân hương giòn khoai chiến thay thế trên người khoai chiến khẩu vị sẽ theo nỗi một con khoai chiến sơn dương dùng ăn đồ ăn không giống mà xuất hiện biến hóa tỷ như lấy chuối tiêu dưa chuột nhỏ làm chủ ăn khoai chiến s ơ n dương trên người nó mọc ra khoai chiến chính là chuối tiêu dưa chuột nhỏ khẩu vị khoai c h i ê n đồng thời tuổi tắc càng lớn khoai chiến sinh thời gian dài càng lâu khoai chiến s ơ n dương trên người nó khoai chiến mùi vị cũng sẽ càng càng mỹ vị ăn ngon vì thế không ít gia đình sẽ đem khoai chiến sơn dương cho rằng chính mình sùng vật kẹn đạ xem bản d ọ nhờ đại nhân bản d ọ nhờ đại nhân tới ngay về mời ngươi ăn hát thảo khoai chiên h a ha, ha ha ha dứt tiếng dò nhờ một bên vung vẩy bờ lớn một bên bức đánh tráng bắp đùi hướng về khoai chiến sơn dương vào tới nhìn thấy tình cảnh này kẽn đạ sổ dì cũng không có bất kỳ ngăn cản dù sao khoai chiến sơn dương bắt được đẳng cấp chỉ có bứ cấp không hề tính là gì quá nguy hiểm mỹ thực sinh vật nếu dò nhờ nghĩ như thế muốn bắt được khoai chiến sơn dương như vậy liền để dò nhờ đi tốt mặt khác thu gặt hát thảo chính mình ba người cũng đã đầy đủ tiểu đ ệ a tiểu đ ệ b chúng ta bắt đầu thu gặt lên hát thảo đi kẽn đạ sổ dì lắc lắc đầu sau đối với tiểu đ ệ a hai người sau khi nói xong liền bắt đầu đảo lên hát thảo được rồi kẽn đạ tiên sinh nghe được kẽn đạ số dì tiểu lệ a tiểu lệ b liền lập tức cùng kẽn đạ sổ đồng thời đảo lên hát thảo dễ gán bình nguyên tuy rằng có màu đen thảm s ư ơ n g hô nhưng mà trừ hát thảo ở ngoài dễ gán bình nguyên còn sinh trưởng không ít cái khác mỹ thực thực vật tỷ như pho mát cỏ pho mát cỏ bắt được đẳng cấp hai một loại sinh trưởng ở dinh dưỡng đại điệu mọc r a pho mát cỏ chỉ có hấp thụ đầy đủ dinh dưỡng sau pho mát cỏ mới có thể khó gặp được m ỡ một lần v ị hương thơm mà thuần hậu nồng nặc thanh nhã pho mát cỏ bất luận làm thành ra sao thức ăn đều là rất tốt lựa chọn Chỉ tiếc, ph k ẹ n đạ sổ g ì có thể không có cách nào như hát thảo như thế mang về đến sổ cựu dễ kỳ no sổ mạ thế giới tiến hành nhân công trồng c h ọ n có thể mọc ra thiên nhiên f o r m a t thực vật chuyện như vậy hoàn toàn liền giải thích không giống rất nhanh theo thời gian trôi qua hát thảo f o r m a t cỏ h ỏ a d i ễ m nấm những này mỹ thực thực vật rất nhanh liền c h ỉ n h tề ở bên người k ẹ n đạ sổ g ì chất đống thành từng cái từng cái cỏ nhỏ đấy hát thảo đây là k ẹ n đạ sổ g ì chuẩn bị mang về sổ cựu dễ kỳ no sổ mạ thế giới tiến hành quy mô lớn trồng trọt vì lẽ đó hát thảo cần liền dễ ổ bị tổ đào đi có điều pho mát cỏ bơ nấm những này nguyên liệu nấu ăn liền không giống hoàn toàn là có thể trực tiếp ở đây sử dụng sông thành nhưng mà ở k ẹ n đạ sổ dị ba người chính đang bận b i ể u thu gà t h ắ c thảo thời điểm một đạo thu cùng âm thanh lại đột nhiên ở k ẹ n đạ sổ dị ba người bên thai v ă n g lên k ẹ n đạ nghe tiếng k ẹ n đạ sổ dị ngẩng đầu lên sau thình lình phát hiện d i nhờ chính đang đuổi theo một đoàn màu trắng bóng dáng hướng về chính mình ba người bên này chạy như đ i ê n tới k ẹ n đạ tiên sinh d i nhờ đại nhân ở đội bắt mỹ thực sinh vật pho mát thỏ p mát t tiểu lệ a một chút liền cấp tốc nhận g a n à y còn đang bị g i nhờ truy sát đáng thương mỹ thực sinh vật pho mát t một loại bắt được đẳng cấp cao đến 12 cấp thỏ khoa có vú thú loại có điều pho mát thỏ bắt được đẳng cấp cao cũng không phải là bởi vì pho mát thỏ sức chiến đấu cao mà là bởi vì pho mát thỏ quen thuộc ở dưới đất đào động nghỉ lại cơ bản không xuất hiện ở trên mặt cho dù tình cờ bị người phát hiện pho mát thỏ cũng sẽ lấy cường tráng cước lực chạy trốn là một loại phi thường khó có thể săn bắn mỹ thực sinh vật kẹn đạ sô di cũng không nghĩ tới rõ ràng là đuổi theo vụ khoai chiến sơn dương, nhờ, khoai, chiến sơn dương khoai chiến mang về trái lại đem một đầu pho mát thỏ trò trở lại có điều nếu này đầu pho mát thỏ cũng đã chủ động đưa tới cửa kẹn đa đều là tự nhiên cũng sẽ không k h á c h khí pho mát thỏ đây chính là một loại hiếm thấy cao cấp nguyên liệu nấu ăn chất thịt lại như pho mát như thế dày đặc một giây sau kẹn đa số g ì tiểu đệ a tiểu đệ b ba người liền từng người cầm chính mình săn bắn vũ khí sau đó hướng về pho mát thỏ bao vây qua đi hát thảo run dày sau đó pho mát thỏ cũng đã từ hát thảo bên trong nhảy ra ngoài tráng kiện nhảy lên một cái chuẩn bị trực tiếp từ trên người kẹn đa s ổ g ì trực tiếp bay qua nhưng mà kẹn đa số dì trong tay dao làm bếp tàn nhẫn quét trực tiếp hướng về pho mát thỏ bổ tới ổn chuẩn tàn nhẫn bay giữa vọt ở k h ô nhưng g trung format t căn bản là không cách bản không nào là l khó lượng, bị kẹn đạ sổ dị dao l à mà bếp chặt chẽ vững v n g m ộ trong đao t ự c chém Chích tiếp trên t người. chích. ở Nương e format thỏ t h kêu thẳng thiết, máu tươi tung xuống. Nhưng mà, trong tay t tung trong kẹn đ ạ sổ dị động tác căn bản cũng không có bất kỳ đình chỉ vận may đ a o rơi dao làm bếp lại là không ngừng rơi vào f o r m a t thọ trên người liên tiếp lưới dao sắc vào thị tâm thanh vang lên ẩm f o r m a t thọ trực tiếp từ giữa không trung lên rớt xuống sau đó vững vàng rơi vào kẹn đã sổ dị trong n ự c không đúc nít ở mới vừa dao làm bếp vung vẩy trước mắt kẹn đạ sộ dị trong đầu không ngừng vì sao xuất hiện pho mát thỏ trên người hô hấp lưu động hình ảnh kẹn đạ sộ dị hoàn toàn là dựa vào bản năng vung lên dao làm bếp theo pho mát thỏ vào tay kẹn đạ sộ dị mới phát hiện mình mới vừa chẳng kích tinh chuẩn chém súng ở pho mát thỏ trên người chỗ yếu đ a o thứ nhất cắt r a pho mát thỏ hết hầu khí quản đ a o thứ hai đ a o thứ ba tinh chuẩn cắt r a pho mát thỏ bụng dưới bốn chân động mạch mạch máu ở giữa không trung liền trực tiếp đem pho mát thỏ trên người huyết dịch cho toàn bộ phong da thứ sáu đau thứ bảy đau nhưng là đem pho mát thỏ lớp vỏ, thịt xương cách ra hạ nhìn thấy k ẹ n đạ sổ gì như thế thẳng thắn dứt khoát giải quyết đi format t h ỏ sau tiểu đệ b có chút dại ra nhìn k ẹ n đạ sổ gì, không thể tin được trước mắt tình cảnh này loại này thẳng thắn dứt khoát thủ pháp tiểu đệ b cảm giác k ẹ n đạ sổ gì so với nhóm người mình càng như là mỹ thực thợ săn ta không xác định sẽ s ù t nổ bà bà bọn họ siêu năng lực đến cùng là đến từ mỹ thực tế bảo vẫn là mỹ thực các m à chuyện tranh không nói ngược lại ta thiết lập là đến từ mỹ thực tế bảo t ấ u chương xong chương một trăm linh hai len lý thiêu đốt mọi người cùng lúc đó thợ hồng hộp chạy tới dọn nhờ nhưng là bàn tay lớn trực tiếp vô vào bả vai của kẹn đạ sổ d ì lên sau đó phát sinh một trận thoải mái tiếng cười lớn h a ha ha ha kẹn đạ người thật không hổ là bản dò nhờ đại nhân tuyển chọn hợp tác đã vậy còn quá gọn gàng sạch sẽ liền giải quyết f o r m a t h ỏ dò nhờ âm thanh bên trong tràn đầy không nói ra được tự hào một bên khác tiểu đệ a cũng là ánh mắt dạng dỡ nhìn dò nhờ đại nhân trong miệng liên tiếp không ngừng kinh ngạc thốt lên lên cái gì dò nhờ đại nhân thật không hổ là thế giới mạnh nhất mỹ thực ra nhãn lực cũng là thế giới mạnh nhất tuyển chọn kẹn đạ sổ dị làm vì mình hợp tác nghe được tiểu đệ a thổi phong sau Rõ nhờ trên mặt vẻ mặt trở nên càng thêm đắc ý lên rất hiển nhiên Rõ nhờ tiểu đệ a tiểu đệ b trong ba người chỉ có cũng chỉ có tiểu đệ b xem như là khá là người bình thường có điều hiện tại kẽn đạ sổ gì hiện tại tâm tư căn bản là không đối với chuyện này còn đang không ngừng dư vị mới vừa chém giết f o r m a t thỏ quá trình f o r m a t thỏ đây là kẽn đạ sổ gì lần thứ nhất tự mình bắt được mỹ thực sinh vật thú loại cho dù f o r m a t thỏ cho dù không lấy sức chiến đấu nghe tên chỉ là f o r m a t thỏ bắt được đẳng cấp nhưng là cao đến gần đ ẳ m ư ờ cớp một ung dung chém giết cũng không có như vậy dễ dàng gần h mét chiều cao gần như ba trăm linh kg thể trọng loại này thân thể đặt ở sổ cựu dễ kỳ no sổ mạ thế giới có thể so với một đầu thanh niên châu được nhưng mà lại bị chính mình mấy đau giải quyết dưới tình huống này kẹn đạ sổ gì tâm tình tự nhiên là cực kỳ thỏa mãn càng quan trọng là ở mới vừa chém giết f o r m a t thỏ thời điểm kẹn đạ sổ gì trong lòng có một loại kỳ lạ cảm giác thật giống như trong tay dao làm bếp chính mình xẹt qua như thế rõ nhờ đại ca gần như đến cơm t r ư a thời gian chúng ta món chính liền ăn này đầu pho mát thỏ tốt kẹn đạ sổ dị nâng trong tay pho mát thỏ cười đối với g i nhờ đám người nói hả Tiểu đệ A2 h n ha ì dì. n kẹn đạ sổ ha ha ha. k ẹ n đạ như vậy bản gió nhờ đại nhân liền chờ mong ngươi nấu ăn gió nhờ vũ bộ ngực mình lớn tiếng nói sau đó liền mang theo tiểu đệ a hai người đi thu thập t u ổ i l ử a loại hình đồ vật rất nhanh gió nhờ ba người liền ôm đủ loại tài liệu đi trở về thậm chí ở gió nhờ trong tay còn ôm một khối to lớn nhang thạch khối nhang thạch này chính là gió nhờ cố ý mang về chuẩn bị cho k ẹ n đạ sổ d ì dùng để làm cái bếp h a ha ha ha ha k đạ ngươi còn hiện tại vẫn cần muốn cái gì sao g i nhờ tiếp tục vũ bộ ngực đối với kẻ đạ sổ di nói bất luận n g ư ơ i muốn cái gì bản dò nhờ đại nhân đều sẽ mang cho người trở về không cần dò nhờ đại ca những này đã đủ rồi kẹn đạ sổ gì một bên cười hồi đáp một bên liền nhấc lên trong tay mình cái kia đem to lớn d a o làm bếp đến dễ gản đảo thời điểm trừ d a o làm bếp ở ngoài kẹn đạ sổ gì tự nhiên còn bên người mang theo đồ làm bếp gia vị hỏa trùng những thứ đồ này dù cho là nguyên liệu nấu ăn khắp nơi tỏ gì cổ thế giới nhưng mà muốn ở g i ã ngoại đối với nguyên liệu nấu ăn tiến hành thích hợp nấu nướng cũng không có như vậy dễ dàng trừ phi chính là đơn giản sử dụng hỏa diễm sinh nướng hồi có điều tỏ d ì cổ thế giới đừng nói sử dụng sử dụng hỏa diễm đơn giản nướng chế một hồi dù cho là ăn sống vậy cũng là cao cấp nhất mỹ vị giá nổi nhóm lửa kẹn đạ sổ d ì liền bắt đầu nấu ăn lên trước mặt các loại nguyên liệu nấu ăn trước hết xử lý nguyên liệu nấu ăn là tự nhiên là kẹn đạ sổ d ì bắt được đầu kia f o r m a t thỏ f o r m a t thỏ loại này nguyên liệu nấu ăn bất kể như thế nào nấu nướng đều thập phần mỹ vị kẹn đạ sổ d ì đặc chế dao làm bếp tuy ràng lớn kỳ cục h ỉ có điều nếu như đặt ở thân dài hai mét pho mát mặt thỏ trước như vậy c h ô i này kích cỡ huyết đại giao làm bếp liền có vẻ chính chính tốt ánh đao một quyển ở kẹn đã sổ dị trong tay c h ô i này kích cỡ quá mức huyết đại giao làm bếp có một loại cử trọng n h ư ợ c khinh đặc thù vẻ đẹp ung dung liền đem f o r m a t thọ thân thể mỗi cái bộ phận phân cách ra ccc theo to lớn d a o làm bếp không ngừng vung lên f o r m a t thọ trước ngực thịt sẽ theo to lớn d a o làm bếp lưới đao không ngừng hạ xuống bị cắt thành từng khối từng khối l á c cắt nhìn thấy tình cảnh này sau do nhờ t r ớ c mắt một cái tựa hồ đang nghĩ gì đó lại phân cách tốt pho mát thịt họ kẹn đã sổ dị sử dụng hạnh nhân nước chanh sushi muối những ngày gia vị đối với f o r m a t thịt t h ỏ tiến hành đơn giản gia vị n h ư ồ n g f o r m a t t h ỏ thịt t h ỏ vị trở nên càng thêm nhắn nhụi xử lý tốt f o r m a t t h ỏ trước ngực thịt thịt kẹn đạ sộ gì đem f o r m a t cỏ hát thảo phối hợp từ ở đổ vào từ c ỏ có đẹp chính là trên cây c ỏ có đẹp chính là phun trái cây chế tắc thành đơn giản rau dưa s a l a d trước món ăn nhẹ dán f o r m a t thịt t h ỏ mảnh thỉnh thưởng thức kẹn đạ sộ gì đem trước món ăn đặt ở giọ nhờ ba người trước mặt sau tiếp theo sau đó bắt đầu phía dưới nấu ăn gió nhờ đại ca đơn độc dùng ăn pho mát thịt thọ sau cùng phối hợp hát thảo mát cỏ xa lát đồng thời dùng ăn, có xử lý hoàn thành do nhờ ba người liền không thể chờ đợi được nữa cầm lấy đ i a ăn trực tiếp xin lên một khối mỏng manh f o r m a t thỏ trước ngực thịt để vào trong miệng chính mình một cái căn xuống do nhờ hàm răng của bọn họ liền ung dung đem f o r m a t thỏ cắn đứt ra f o r m a t thỏ thịt thỏ dường như f o r m a t như thế dạy đặc nước ở do nhờ bọn họ đầu lươi trực tiếp bộ u c phát ra trải qua hạnh nhân cây tranh sushi muối ướp muối sau f o r m a t thỏ vị cũng có vẻ càng thêm một suất cái thứ nhất do nhờ ba người muốn ăn liền bị hoàn toàn bị này đạo nhẹ dán pho mát thịt thỏ mạnh cho mở ra nia ăn lại lần nữa hạ xuống lần này do nhờ bọn họ không đơn thuần là thưởng thức pho mát thịt thỏ mà là dựa theo kẹn đạ số di đem pho mát thịt thỏ phối hợp hát thảo pho mát cỏ s a l a d đồng thời n u ố t vào hát thảo lanh lảnh h ư ơ n g thơm mà thuần hậu pho mát cỏ hỗn hợp c ỏ cỏ c â y đắng cạ dù mì chính là phun vị chua c ỏ cỏ đẹp chính là phun ba loại không giống nguyên liệu nấu ăn hoàn mỹ phối hợp cùng nhau hình thành càng thêm phong phú vị cùng mùi vị kak nghĩa ăn không ngừng vung lên tuy rằng kẹn đạ sộ gì chuẩn bị phân lượng không ít nhưng là dọ nhờ ba người vẫn là rất nhanh liền đem trước mặt này đạo nhẹ dán pho mát thịt thỏ mạnh cho triệt để ăn xong Rõ nhờ bọn họ cũng rõ ràng kẹn đã sổ dị tại sao ở này đạo rán pho mát thịt thọ m ạ n h tên lên cố ý thêm vào t r ư ớ c món ăn cái này tiền tố nay đạo nấu ăn triệt để mở ra bọn họ muốn ăn nhưng mà rõ nhờ nhưng trong lòng còn có một cái n g h i hoặc cái k i a chính là mình rõ ràng không nhìn thấy kẹn đã sổ dị sử dụng bất kỳ h ỏ a diễm đối với pho mát thọ tiến hành quay nướng có điều không chờ rõ nhờ hỏi ra chính mình n g h i hoặc một cỗ chen lẫn gây mũi c â y vị khí nóng lập tức hướng về rõ nhờ ba người bao trùng tới trong nháy mắt liền xúc động dò nhờ ba người bên trong thân thể mỹ thực tế bảo ánh mắt nhìn tới chỉ thấy một mảnh đỏ đậm ánh lửa vần quanh. kẹn đạ sổ d ì thân thể xung quanh đã bị một tầng ánh l ử a cho ở bao phủ ở bên trong cánh tay tráng kiện chính đang không ngừng bay khắp trong tay trào xào ở bắt được pho mát thọ thời điểm trong tay kẹn đạ sổ d ì giao làm bếp cũng đã đem pho mát thọ trên người dư thừa dòng máu cho chạy không hỏa diễm t i ê u đốt trào xào bên trong hỏa diễm nấm hát thảo ở bơ dầu lật xào dưới nguyên liệu nấu ăn bản thân hương vị triệt để rán sơ xào đi ra tỏa ra c u ầ n bạo m á n h liệt nồng nặc cay vị sau đó kẹn đạ sổ dị đem đã chém thành kích cỡ đều đều pho mát thịt đáy dầu bên trong theo hỏ diễm không ngừng lăn pho mát thọ ở lửa lớn q u a y nương g ớ i bắt đầu chậm rãi định hình chín dục h à o có cán vung một cái khiến cho dùng được mùa tiểu mạch đ i ề u thành nước tinh bột đổ vào trong đó phát h ỏ a ra một tầng bằng kiếm lên nổi dầm theo pho mát thịt thọ lên nồi sau d o nhờ ba người khỏe miệng đã không nhịn được chảy ra ngụm nước chờ mong k ẹ n đạ sổ gì đem pho mát thịt thọ mang lại đây có điều k ẹ n đạ sổ gì nhưng lại lần nữa lên nổi lại lần nữa gia nhập lượng lớn bơ dầu mấy đó hỏa diễm nâm tiến hành lửa lớn xào chế vê anh một đạo càng thêm nóng rực nóng bỏng khí nóng nhảy lên cao lên ở này dầu đớt xào chế sau khi hoàn thành k ẹ n đ ạ sổ d ì nhanh chóng đem rội ở pho mát thịt thỏ lên hỏa diễm nấm loại này nguyên liệu nấu ăn sẽ bởi hỏa diễm quay nướng thời gian hỏa diễm kích cỡ không giống tỏa ra không giống trình độ cay vị nổ tung mùi thơm lan ra đạp đập đạp không có phân nổi k ẹ n đ ạ sổ d ì hai cánh tay liền như thế nhấc theo nấu ăn hướng về do nhờ đám người đi tới mũi k h ẽ nhúc đ í c h cho dù k ẹ n đ ạ sổ d ì còn chưa tới nhóm người mình trước mặt do nhờ ba người trước mặt cũng đã cảm nhận được một cỗ kinh người nóng bỏng khí hướng về chính mình đánh tới nhìn trong nồi cái kêu màu đỏ rực pho mát thịt thỏ do nhờ ba người liền phản phất nhìn thấy một chậu dầm nuốt từng ngụm từng ngụm nước sau g i nhờ đôi đuôi trong tay trực tiếp cắp lên đến một khối pho mát thịt thỏ đặt ở miệng mới vừa muốn thổi một hơi thời điểm kẽm đ ã xô dì âm thanh văng lên g i nhờ đại ca nay đạo hỏa diễm nấm đại bạo pho mát thịt thỏ nhưng là muốn nhân lúc nóng ăn a nghe vậy g i nhờ cũng từ bỏ thổi khí làm lạnh trực tiếp đem màu đỏ pho mát thịt thỏ trực tiếp để vào trong miệng chính mình bắt đầu thưởng thức lên này đạo nấu ăn nấu ăn lối b ả o g i nhờ đầu lưỡi cũng đã cảm nhận được đến từ hỏa diễm nấm mùi vị xung kích mặt sau hỏa diễm nấm tay vị một trận đón lấy một trận quần qu giống như lửa lớn rừng rực như thế ở giò nhờ bọn họ trong miệng bắt đầu cháy rừng rực h ỏ a diễm tiêu đốt gió nhờ trong miệng phát sinh một tiếng thống khổ thổ khí âm thanh nhưng mà ở h ỏ a diễm tàn đi pho mắt cỏ pho mắt cỏ hát thảo các loại phối hợp mùi vị ở hắn trên đầu lưỡi tràn ngập ra nhịp nhang ăn c ư ớ p liền dường như mưa xuân như thế hóa giải mới vừa h ỏ a diễm nấm quay nướng thống khổ thoải mái hai loại cảm giác hoàn toàn bất đồng ở giò nhờ ba người lưỡi răng lên không ngừng luân hồi qua lại g i nhờ ba người da rẻ càng trở nên một mảnh đỏ đập lên dâng lên một cỗ khí nóng đ ồ n dạng kẽ đ Ào ào ào. kẹn đạ n g ư ơ i thật không hổ là bản dò nhờ đại nhân hợp tác ca cuối cùng từ hỏa diễm nấm format thọ phối hợp bên trong phục hồi tinh thần lại dò nhờ lên tiếng nói kẹn đạ chúng ta lên đường chuyển động thân thể đi tới bắt được dễ gản voi mạ một đi không sai chỉ là dễ gản voi mạ một làm sao sẽ là dò nhờ đại nhân đối thủ tiểu đệ b cũng sắc mặt đỏ chót đối với kẹn đạ sổ gì nói không sai tiểu đệ b ở nay đạo hỏa diễm nấm đại bạo format thịt thọ dưới tiểu đệ b cảm giác mình thân thể sức mạnh đều bị thiêu đốt như thế hận không thể hiện tại liền đại chiến một phen l i ê n tiểu đệ b đều là như vậy như vậy tiểu đệ a liền càng không cần phải nói đã sớm bắt đầu vung vẩy vũ khí của chính mình rất nhiều hiện tại liền làm một vố lớn kích động viết đến một nửa thời điểm đột nhiên nhớ tới trước kia tiểu thuyết huyền ảo một cái thường dùng động tác võ thuật nhân vật chính một trận thêm đồ gia vị đồ nướng sau đó những kia chưa từng đi rét bờ các ma thú cấp cao liền dồn dập quỳ gối nhân vật chính thịt n g n g dưới chủ động trở thành nhân vật chính khế ước ma thú tấu chương s o n g chương một trăm linh ba nham thạch trống lớn ở trước dễ gạt voi mạ một ở phía sau dầm dầm dầm. đ ỗ n g nhiên ở k ẹ n đạ sổ dị cùng dọ nhờ ba người chính đang hưởng dụng này đạo f o r m a t thỏ thời điểm dễ gạn thảo nguyên mặt đất đột nhiên vang lên một trận to lớn tiếng nổ vang rền khoai chiến sân dương dài cổ l ợ n y ê u những này sinh sống ở dễ gạn trên thảo nguyên mỹ thực các sinh vật như là chạy nạn như thế ở trên thảo nguyên nhanh chóng lao nhanh lên phát sinh cái gì xảy ra chuyện gì tiểu đệ a tiểu đệ b hai người nhìn những này đ i ê n cùng chạy trốn mỹ thực sinh vật sau trên mặt lộ ra cực kỳ biểu tình kinh hãi ầm ầm ầm xa xa một đạo to lớn bụi mù bay lên chỉ thấy mấy cái bóng đen không ngừng hướng về phía kẽn đạ sổ dị đám người tới gần, ánh mắt nhìn tới. Kén đ từng cái, từng cái mỗi giây sau một đám hơn ba mươi mét màu trắng cự nhân đồng dạng xuất hiện ở kẽn đạ sổ g ì trong mắt của bọn họ theo sát ở những này mỹ thực thợ săn phía sau nhan thạch trống lớn nhìn thấy này h ì dễ xỉ cự nhân sau k ẹ n đạ sộ gì trong miệng phát sinh một tiếng thét kinh hãi trên mặt vẻ mặt trong nháy mắt trở nên căng thẳng mấy phần nham thạch t r ố n g lớn tuy rằng nham thạch t r ố n g lớn bề ngoài nhìn qua giường như người khổng lồ nham thạch như thế nhưng mà nham thạch t r ố n g lớn trên bản chất là một loại to lớn giáp sát thú loại mỹ thực sinh vật đáng nhắc tới mặc dù là đơn độc một đầu nham thạch t r ố n g lớn bắt được đẳng cấp cũng đã cao đến gần đảm hai mươi bảy cấp mặt khác nham thạch chống lớn nghỉ lại phạm vi vô cùng còn đại từ nhiều nham thạch bờ biển đến trong ngọn núi đều có thể phát hiện nham thạch chống lớn bóng người mà hiện tại, k ẹ nhưng trước mà t một hơi u ở kẽn trừng mười đạ s n dị muốn thạch số muốn chạy trốn thời điểm do nhờ ba người hiện tại nhưng hoàn toàn không có bất kỳ lưu lại ý nghĩ trái lại nóng lòng muốn thử nhìn kéo tới nham thạch trống lớn nhóm h a ha ha ha nếu là nham thạch trống lớn sao kẹt đạ bản dõi nhờ đại nhân nhớ tới ngươi phòng ăn sử dụng bộ đồ ăn vẫn là đơn giản đồ làm b ế p đi ngày hôm nay bản dõi nhờ đại nhân liền đưa ngươi một phần lễ vật nham thạch trống lớn tuy rằng chúng nó mỗi một trăm khắc thịt giá bán liền cao đến hai vạn nguyên chỉ là nham thạch trống lớn trên người quý giá nhất đồ vật vẫn là nó cái k i a bọc toàn thân cứng rắn giáp xác nham thạch trống lớn cái tia siêu cứng ăn bù min biểu bị lên bởi bám vào cả có ba cứng rắn giáp xác là cực kỳ quý giá tài liệu chỉ cần trải qua tay khéo gia công. những này giáp sắc liền có thể biến thành độ cứng đệ nhất thế giới hoàn mỹ đá cẩm thạch nguyên liệu một trăm khắc giáp sắc giá bán ngay ở sáu mươi vạn nguyên đồng thời hoàn mỹ đá cẩm thạch có khó mà tin nổi năng lực đặc thù sử dụng xong đẹp đá cẩm thạch chế tạo đẹp đẽ dụng cụ dù cho giá bán chỉ có mười nguyên mỹ Ý, hoàn mỹ đá cẩm thạch dụng cụ đều đem biến thành giá bán mấy ngàn nguyên cao cấp y t a ly ẩm thực ở trong mắt giỏ nhở đám này chủ động đưa tới cửa nham thạch trống lớn đúng là mình đưa cho kẹn đạ sộ dị lễ vật tốt nhất cùng lên đi tiểu đệ b hai người cũng từng người chép lại vũ khí của chính mình một trận gào thét sau liền tùy tùng dọ nhờ hướng về nham thạch c h ố n g lớn nhóm khởi xướng xung phong rất hiển nhiên hòa diễm nấm hiệu quả còn chưa qua nhìn thấy tình cảnh này sau kẹn đã s ộ g ì một tay đem bên người to lớn dao làm bếp nắm tại trong tay trên mặt lộ ra một tia nhìn qua có vẻ vô cùng bất đắc di cười khổ muốn biết mỗi một đầu nham thạch c h ố n g lớn thân cao cao đến ba năm m thể t trọng nặng đến năm mươi tấn không chút khách k h í nói mình và dò nhờ ba người bọn họ e sợ đều không có nham thạch trống lớn mắt cá chân cao một cước hạ xuống nham thạch chống lớn liền có thể đem nhóm người mình cho giấm thành thịt nát đương nhiên có mỹ thực tế bảo ở thịt nát nên còn không đến mức lưu lại toàn thây nên không thành vấn đề tiền đề là nham thạch chống lớn không ăn thì người có điều nếu hiện tại dọ nhờ ba người lên một lượt như vậy k ẹ n đã sổ gì tự nhiên cũng không có bất kỳ lùi bước lý do như thế nào đi nữa nói dọ nhờ đều là k ẹ n đã sổ gì hợp tác hung chi dọ nhờ muốn bắt được nham thạch chống lớn cũng là vì mình bắt được đẳng cấp mới hai mươi bảy cấp giới mỹ thực bên trong tuy t ù y tiện tiện một đầu mỹ thực sinh vật bắt được đẳng cấp đều là ba chữ số chỉ là nham thạch trống lớn căn bản là không tính là cái gì nắm to lớn dao làm hết kẹn đạ sộ gì ở trong lòng vì chính mình âm thầm tiếp sức sau sau đó liền đồng dạng theo dò nhờ ba người phía sau và o tới trước mắt công phu kẹn đạ sộ gì cũng đã đuổi tới bên người dọ nhờ kẹn đạ nhìn ung dung liền đ u ổ i theo chính mình kẹn đạ sộ gì, dọ nhờ trên mặt đông dương hiện ra một cái to lớn dấu chấm hỏi kẹn đạ sộ gì tốc độ làm sao sẽ nhanh như thế nhưng mà còn không chờ dò nhờ đặt câu hỏi đạc đạc một đạo sông thẳng tới chân trời to lớn bóng đen xuất hiện ở nham thạch t r ố n g lớn phía sau Hí hí hí nhìn thấy lại lần nữa nô ra bóng đen sau kẹn đạ sổ dị bông dưng hít vào một ngụm khí lạnh nguyên lai、like, kẹn đạ sổ dị từ vừa mới bắt đầu cho rằng là những n à y nham thạch t r ố n g lớn nhóm chính đang đổi u g i ế t những n à y mỹ thực thợ săn ý nghĩa vốn là sai hoàn toàn những n à y nham thạch t r ố n g lớn chúng nó kỳ thực cùng những kia mỹ thực thợ săn như thế cũng đang chạy chối chết mà truy g i ế t mỹ thực của bọn họ sinh vật đương nhiên chính là dễ gàn đảo chính thật sự bá chủ dễ gàn voi mà một ngàn mét thân cao dễ gản voi mạ một mỗi một bước bước ra đều mang theo giường như động đất như thế mãnh liệt chấn động nhìn phía xa không ngừng tới gần dễ gản voi mạ một k ẹ n đạ sổ gì hiện tại mới cuối cùng đã rõ ràng rồi cái gì gọi là cất bước gì động tiên hai bốn mươi tám cấp bắt được đẳng cấp chuyện này căn bản là là đối với dễ gản voi mạ một xem thường ở k ẹ n đạ sổ gì nhìn tới ý、e、gờ ho đem dễ gản voi mạ một bắt được đẳng cấp tăng cao đến ba chữ số đều không quá đáng ở dễ gản voi mạ một trước mặt thân cao ba không m giống như cự nhân như thế nham thạch trống lớn nhỏ bé thật giống như là một viên ven đường tảng đá nhỏ như thế chỉ là kẽ đạ sổ gì trong lòng có một nghi vật lớn vậy thì là dễ gạn voi mạ một rõ ràng sinh sống ở được gọi là ác ma cao nguyên dễ gạn cao nguyên lên làm sao lại đột nhiên xuất hiện ở dễ gạn trên vùng bình nguyên chẳng lẽ dễ gạn cao nguyên xuất hiện biến cố gì sao thần kèn đã ở dễ gạn voi mạ một sau khi xuất hiện do nhờ ba người hai chân bóng dưng mềm nhún bởi vì h ỏ a diễm nấm thiêu đốt huyết dịch trong nháy mắt liền bình phục lại đến săn bắn nham thạch trống lớn còn nói được mà dễ gạn voi mạ một đùa gì thế loại này mấy ngàn mét quái vật khổng lồ căn bản là không phải người có thể đánh bại tồn tại a cho tới dọ nhờ ở mỹ thực trên du thuyền đối với k ẹ n đạ sổ d ì nói muốn bắt được dễ gản voi mạ m ụ t nhường k ẹ n đạ sổ d ì nấu ăn thịt bảo thạch hào nôn trí khí dọ nhờ triệt để quên dọ nhờ đại ca chúng ta nhanh lên một chút trốn đi k ẹ n đạ sổ d ì nói sau đó liền chuẩn bị mang theo dọ nhờ ba người chạy trốn dễ gản voi mạ m ụ t thân thể to lớn liền nham thạch trống lớn ở dễ gản voi mạ m ụ t trước mặt tối đa đều chỉ có thể xem như là lớn một chút con kiến cái k i a chớ đừng nói chi là nhóm người mình tìm cái thích hợp hầm ngầm một dấu chờ đến dễ gản voi mạ một từ nhóm người mình trước mặt lập tức liền tốt hả trốn bản d õ nhờ đại nhân làm sao có khả năng chạy trốn a nghe được kẹn đạ sổ gì sau d õ nhờ thân thể không biết tại sao lại đột nhiên khôi phục sức mạnh bản d õ nhờ đại nhân nhưng là võ nghệ mạnh nhất mỹ thực ra chỉ là dễ gản voi mà một bản d õ nhờ đại nhân chính phủ một b ú a có thể đem đánh gục d õ nhờ vừa nói vừa dùng sức vung v ề cây búa lớn trong tay kẹn đạ sổ gì khiếp sợ nhìn chằm chằm d õ nhờ chính mình mới vừa đạo tiên nấu ăn thì không nên đem hỏa diễm n ấ m c n a y vị p h o n g thích đến mức tật cùng d õ nhờ đầu góc có vẹn h ư bị hỏa diễm nấm cho triệt để đốt đốc nhưng mà vào lúc này d Các n g ư ơ i m a u nhìn cái kia dễ gắn voi mà một phía dưới thật giống có người a tiểu đệ bê âm thanh đột nhiên ở k ẹ n đã sô gì đám người bên t hai vang lên n g h e được tiểu đệ bê sau k ẹ n đã sô gì theo tiểu đệ bê chỉ vào phương hướng nhìn sang quả nhiên ở dễ gắn voi mà một phía dưới nhìn thấy đến một cái nhỏ nhỏ bóng người dễ gắn voi mà một vốn là không phải là mình ở c ấ t bước mà là bị một bóng người vắt đi tới nhìn thấy tình cảnh này sau k ẹ n đã sô gì hết hầu l ă n đ ộ n g đệ ậ giờ dễ gắn voi mà một c ấ t bước nhân loại này như cũng là cái gì tồn tại e gỡ h gặp mẹ con kẹn đạ sổ dị trong đầu không ngừng chấp qua bên trong tỏ dị cổ bên trong mỗi cái các đại lao tên h a ha ha ha kẹn đạ chúng ta qua xem một chút đi ở kẹn đạ sổ dị đờ ra thời điểm g i nhờ trực tiếp nắm lấy kẹn đạ sổ dị cánh tay sau đó liền tiếp tục hướng về dễ gản voi mà một chạy tới g i nhờ đại ca chờ một chút bị g i nhờ kéo kẹn đạ sổ dị theo bản năng liền muốn ngăn cản g i nhờ muốn biết nay đơn độc bắt được dễ gản voi mà một quái vật nếu như là ig ho người còn tốt nếu như gạo mẹ của người chỉ sợ nhóm người mình đều muốn ngọn tại đây nhưng mà làm kẹn đạ sổ dị mở miệm thời điểm kẽ đạ s ố gì nhưng đột nhiên nghĩ đến d i nhờ này điểm đầy thực vận có lẽ vị này bắt được dễ gản voi mà một tồn tại chính là ig ho người đương nhiên n à y không chỉ là bởi vì d i nhờ thực vận ở trong kịch tính chứ ăn d ừ n g tự mỹ thực lễ lễ mừng này hai lần chiến đấu ở ngoài gạo mẹ cọp rất ít người xuất hiện thế nhân nghiêm trọng cho dù săn bắn nguyên liệu nấu ăn thông thường đều là điều khiển gờ tờ người máy hành động mặt khác kẽ đạ s ố gì cũng có chút không cách nào từ chối tiếp xúc gần gũi dễ gản voi mà một loại này mê hoặc nghĩ tới đây kẽ đạ sổ dị cũng không do dự nữa theo dỏ nhờ ba người hướng về cái kia vác dễ gản voi mà một không biết tên tồn tại v ọ n tới theo khoảng cách không ngừng kéo vào rất nhanh k ẹ n đạ sô d ì liền thấy rõ vị này bắt được dễ gản voi mà một đại nhân vật chỉ là khi nhìn rõ vị này đại lão mặt thời điểm k ẹ n đạ sô d ì con ngươi bông dưng co r ụ t lại tấu chương xong chương một trăm linh bốn gây tê đại sư dị dịu không ngừng lên cao thực vật dĩ dị dịu không sai vị này một tay dơ dễ gản voi mà một tồn tại đúng là trăm phần trăm không hơn không kém quái vật ở tò d ì cổ thế giới dường như quái vật tồn tại nhiều thái quá ỷ tri n h h ư ơ n mỹ đọ ra sẽ xú nổ bà bà chín đại sư bát vương nhưng mà ở những quái vật này bên trong dị d ị u cũng là trong đó số một số hai thậm chí nói mạnh nhất tồn tại cũng không quá đáng điểm h u y ệ t m ị thực tình khiến toàn bộ thế giới sinh mệnh đều rơi vào gây tê trạng thái thậm chí ngay cả m ị thực t i n h đều ở dị d ị u điểm h u y ệ t gây tê g i ớ i ngừng chuyển động giới m ị thực lấy thực lực tuyệt đối nghiền ép bốn con màu xanh l a m lợ tật rộ cuối cùng cuộc chiến một thân một mình ác chiến m ị thực chi thần ạ c ả xì ạ nhân cách nọ thậm chí ở dị d ị u chết rồi vẫn có thể lấy linh hồn trạng thái chỉ đạo t ẩ y tu bổ lại mỹ thực tình cuối cùng càng là hóa thân thực linh lấy mỹ thực các ma tư thế trường tồn có điều này đều không tính trọng yếu trọng yếu là dì dịu thuộc về chính diện nhân vật ở mỹ thực thế hệ trước khi bắt đầu dì dịu cũng đã ẩn lui trừ hắn đã từng hợp tác sẽ xù nổ bà bà ở ngoài dì dịu đối với gạo mẹ cong ý gờ ho sự tỉnh đều không quan tâm một người suốt ngày uống rượu tiêu dao nhìn thấy dì dịu sau kẹn đạ sổ dị không nhịn được liếc mắt nhìn chằm chằm bên cạnh mình g i nhờ đối với g i nhờ thực vận rốt cục có một cái hiểu biết hoàn toàn mới cái gì gọi là may mắn đã vô địch do nhờ thiệu thần đảo lên gặp phải ý gờ h mỹ thực phòng nghiên cứu sở trường mạng sản mang theo chính mình đến một chuyến dễ gạn đảo lại gặp phải dị dịu vị này nhân vật trong truyền thuyết nhưng mà, còn không chờ gió nhờ liền như là như quen thuộc như thế trực tiếp hướng về dị dịu đi tới cho tới bị dị dịu một tay nâng dơ lên đến dễ gản voi mà một căn bản không bị để ở trong lòng rất hiển nhiên gió nhờ lại một lần nữa phía trên ở trong mắt gió nhờ nếu dễ gản voi mà một có thể bị dị dịu như thế nhìn qua một cái yếu không x o n g gió lao đầu một tay nâng đi như vậy dễ gản voi mà một cũng hơn nửa cũng chính là nhìn được mà không dùng được dáng vẻ hàng lao r a tử người ở đâu bắt được dễ gản voi mà một gió nhờ tiến đến bên người dị dịu cao giọng hỏi hả nghe được g i nhờ âm thanh sau dị dịu say khước hít mắt mở Đáy mắt lóe qua một tia cực kỳ kinh ngạc hết sạch không nhịn được cố gắng đánh giá một phen trước mặt d i ò nhờ nhìn thấy d i ò nhờ đầu tiên nhìn dĩ dịu cũng đã cảm nhận được trên người của d i ò nhờ cái tia kinh người thực vận bởi nay mạnh mẽ thực vận dĩ dịu cũng không phải chú ý cùng d i ò nhờ tán gẫu lên một hồi ha ha ha Tiểu tử, cũng muốn đi bắt được gản voi một sao. Dịu nói đem gản voi một một To một ngươi đi voi nói voi hơi voi để muốn dịu xuống sau, rượu. cũng gản voi một một ở gản lớn gản nhẹ được mạ đem mạ Ẩm. mạ dệ Dĩ sao. ở dị dịu cũng đã đối với dễ gạn bình nguyên hoàn thành gây tê điểm huyện nhìn thấy tình cảnh này do nhờ trong lòng kiên định hơn chính mình mới vừa ý nghĩ dễ gạn voi mạ một chính là một cái nhìn được mà không dùng được dáng vẻ hàng nếu không lớn như vậy hình thể rơi trên mặt đất làm sao còn không bằng chính mình bữa lớn rơi xuống đất âm thanh lớn không sai lao gia tử bản dọ nhờ đại nhân chính là hướng về phía dễ gạn voi mạ một trên người thịt bảo thạch đến do nhờ bàn tay lớn vô bộ ngực mình lấm lấm liệt liệt nói ha ha ha tiểu tử nếu như ngươi muốn bắt được dễ gạn voi mạ một cũng không có như vậy dễ rằng a dì dịu gỡ xuống bên hông mình hồ lô rượu sau chuẩn bị uống một ngụm nhưng mà hồ lô bên trong nhưng ngã không ra bất kỳ rượu lớn tuổi ta đều quên ở gây tê thời điểm cũng đã dùng xong dì dịu vỗ vô, vô đầu của tự mình bất đắc dì đem hồ lô rượu nhét trở lại cái hông của chính mình lao r a tử bản dò nhờ đại nhân nơi này có rượu nhìn thấy tình cảnh ngay sau dò n h ờ lập tức nhường tiểu đệ a đem chính mình mang đến rượu đưa cho dì dị dịu hả lục bảo thạch nam h long tiểu ô tuyển vẫn là tiểu thần đảo lên lục bảo thạch nam long sau khi tiếp lấy chén rượu mới vừa mở ra miệ bình d i r ư ợ u m ũ i nhẹ nhàng một người trong nháy mắt cũng đã nghe ra dò nhờ bình rượu này là lục bảo thạch nam h long tiểu ô tuyển thậm chí ngay cả nơi đó lục bảo thạch nam h long đều người đi ra không sai lao r a tử giống như vậy này rượu bản dò nhờ đại nhân nơi đó còn có rất nhiều trở lại mỹ thực trên du thuyền thời điểm bản dò nhờ đại nhân lại cho ngươi đưa một ít lại đây dò nhờ không để ý chút nào nói ở tiểu thần đạo bên trong dò nhờ nhưng là trực tiếp đem lục bảo thạch nam h long tiểu ô tuyển mang đi hơn nữa không nói những cái khác kẻ đạ xổ dĩ quán ăn bên trong liền còn gửi dò nhờ đưa tới mười bình lục bảo thạch nam long tiểu ô tuyển một bình hai bình điểm ấy t i ể u ôn t u y ể n đối với gió nhờ mà nói căn bản là không tính là gì thật không như vậy lao đầu tử ta liền không khách khí a dì dịu cũng không khách khí nợ nụ cười sau đó liền trực tiếp ngồi trên mặt đất bắt đầu già sức cuống lên tiểu tử ngươi tại sao muốn bắt được dễ gản voi mà một dì dịu say khước đối với gió nhờ mở miệng nói rằng dễ gản voi mà một tuy mạnh chỉ có điều gió nhờ thực vận đồng dạng mạnh mẽ gió nhờ muốn bắt được dễ gản voi mà một không hẳn là không thể sự tỉnh cái này đương nhiên là nhân vì là bản g i nhờ đại nhân hợp tác g i nhờ cười to trả lời dì dịu Đột n h i ê n l i ề n đem cố n g đánh g m t hồi t ư kẹn đạ sổ dị cho kéo đến bên cạnh mình bản dò nhở đại nhân hợp tác kẹn đạ hắn tương lai sẽ là thế giới xuất sắc nhất đâu biết vì lẽ đó bản dò nhở đại nhân đương nhiên phải vì hắn bắt được trên thế giới quý giá nhất nguyên liệu nấu ăn a thịt bảo thạch như vậy nguyên liệu nấu ăn mới có thể xứng được với bản dò nhờ đại nhân hợp tác a dõi nhở cao giọng nói hả theo dõi nhở sau ánh mắt của dị dịu d ị lại lần nữa cố gắng đánh giá một hồi trước mặt kẹn đạ sổ dị nhưng mà đấy mắt lấy một kinh ngạc dị sắc ở nhìn thấy kẹn đạc dị sắc dì dư kinh ngạc nhất chính là trên người của d i n h ờ cái tiệc kinh người thực vận cho tới k ẹ n đã số dì tuy rằng trên người của k ẹ n đã sổ dì thực vận mặc dù so với phổ thông mỹ thực thợ săn cường lớn không ít nhưng là so sánh d i ọ n h ờ cũng chỉ có thể nói là thường thường không có gì lạ nhưng mà dì dư hiện tại lại phát hiện trên người của k ẹ n đã sổ dì thực vận so với mới vừa gặp mặt thời điểm mạnh không ít lấy một loại có thứ tự tiến độ chậm rãi tăng lên trên tỏ d ì cô thế giới bên trong trên người mỗi một người thực vận đều không phải cố định thực vận sẽ tăng cường sẽ giảm thiểu tỉ như ở đi tế bái mỹ thực chi thần ạ cả xỉ ạ dịn dạ thời điểm trên thân thể người thực vận liền có thể có thể nên tới một lần loại lâm thời tăng lên nhưng mà k ẹ n đa số gì thực vận nhưng vẫn ở vững bước tăng lên càng quan trọng là k ẹ n đa số gì hiện tại cũng không có làm tương tự tế b á i mỹ thực chi thần hạ cạ xì ạ sự t ì n h vẫn ngay ở trước mặt chính mình dì dịu đại sư ở bị do nhờ kéo đến dì dịu trước mặt sau k ẹ n đa số gì đối với dì dịu vẫn ăn nói tuy rằng dì dịu đã ẩn lui nhiều năm chỉ có điều dì dịu ở mỹ thực thời đại mở ra trước liền được người gọi là gây tê đại sư hơn nữa dì dịu danh hiệu nhưng là vẫn duy trì đến hiện tại hả tiểu tử người meta dì dư say khước tiếp tục hỏi là gây tê đại sư dì dịu tiên sinh mỹ thực quốc bảo sẽ xù nổ bà bà đã từng hợp tác k ẹ n đa s ô d ì sau khi hít sâu một hơi sau đó cân nhắc nói tới dì dư công khai một phần tư liệu chí ít mỹ thực chi thần ạ ca si ạ đệ tử chuyện như vậy k ẹ n đa s ô d ì cũng sẽ không tùy tiện nói thẳng ra nếu như lời nói ra k ẹ n đa s ô d ì có thể giải thích không rõ chính mình là từ nơi nào nghe nói qua chuyện này gây tê đại sư mỹ thực quốc bảo sẽ xù nổ bà bà đã từng hợp tác nghe được kèn đa xô dị sau một bên d i i nhờ ba người khiếp sợ kém một chút liền con mắt liền muốn trực tiếp rớt xuống do nhờ bọn họ cũng không nghĩ tới trước mặt cái này mới nhìn qua yếu đuối mong manh lao đầu dĩ nhiên sẽ là như thế đại nhân vật lợi hại ha ha ha nếu còn có nhớ tới ta lão già này đây xem ra này đều nhờ có tiểu s ẽ xù nổ a dĩ dịu liếc mắt nhìn chằm chằm trước mặt kẽn đạ sổ di chuyện thời điểm. Trên người của kén đạ sổ gì thực ờ người i điểm. đạ Trên t kén của sổ h vận lại trở nên mạnh mẽ mấy phần ha ha ha nếu các người thỉnh lão đầu từ ta uống rượu như vậy ta cũng không thể không có biểu thị dĩ dịu nói sau đó chỉ, chỉ phía sau dễ gàn voi mà một Các ngươi không muốn phải là b ắ thịt được t bào thạch loại n、ah, ah, ah, ah. vừa vừa này nguyên liệu nấu ăn đối với mạnh mẽ mỹ thực thợ săn cũng có thể nói khó gặp bảo vật thậm chí ngay cả mỹ thực tứ thiên vương x u n nhi tỏ gì cô đều sẽ tranh cướp nguyên liệu nấu ăn tỏ gì cô muốn đem thịt b ả o thạch làm cuộc đời mình thực đơn thịt nấu ăn Mà x u nhưng n n h là mà u ố n thịt b thạch làm vì chính mình nhân sinh thực đơn chính. làm mong mà vì đơn Nhưng ở dị diệu trong miệng thịt bảo thạch nhưng chỉ là nhắm rượu thức ăn có điều đối với chuyện này kẹn đạ s ô gì đúng là không có một tia bất ngờ trái lại cảm giác này không thể bình thường hơn được đừng nói thịt bảo thạch dù cho là bắt được đẳng cấp cao đến bốn nghìn năm trăm cấp bạch thuộc voi ma mút ở trong mắt dị diệu e sợ cũng thuộc về phổ thông nhắm rượu thức ăn dị diệu đại sư như vậy chúng ta liền không k h á c h k h í kẹn đạ s ô dị đối với dị d i u nói cảm ơn ở dị d i u mở miệng sau kẽ đạ s ô dì tự nhiên sẽ không cự tuyệt d ì dịu hào ý thịt bảo thạch đối với mình bây giờ quý giá cực kỳ nhưng mà đối với dị dịu lai dây thừng căn bản là không tính là gì nếu dị dịu mở miệng như vậy chính mình liền cẩn thận tiếp thu dị dịu h ả o ý đã đủ rồi mặt khác nếu như bỏ qua lần này cơ hội kẽ đạ s ô dì lại nghĩ muốn gặp phải được thịt bảo thạch cơ hội không biết muốn chờ đến lúc nào nhìn trước mặt to lớn r ễ gãn voi mà một tiểu đệ a gãi gãi khuôn mặt của chính mình trong khoảng thời gian ngắn căn bản liền không biết nhóm người mình nên đi nơi nào vào tay nhóm người mình vũ khí đối với dễ gãn voi mà một tới nói thậm chí còn không bằng nó tóc giải kẽn đạ tiên sinh chúng ta hiện tại nên từ nơi nào vào tay bắt đầu a tiểu đệ a quay đầu hướng k ẹ n đạ sổ g ì hai người hỏi h a ha ha ha đây còn phải nói sao đương nhiên là trực tiếp bổ ra thịt đi vào do nhờ ra hiệu tiểu đệ a hai người tránh ra sau vung v ề cây búa lớn trong tay hướng về dễ gản voi mạ một bổ xuống thật hâm mộ trong đám đại lao a thấu chương xong chương một trăm linh năm đột kích điểm điểm bầy rắn ẩm do nhờ cây búa lớn trong tay rơi vào dễ gản voi mạ một trên người thời điểm phát sinh một trận kim thiết nổ vang âm thanh búa lớn càng bị trực tiếp chấn động tay chấn động rơi xuống dễ gàn voi mà mụt cho dù bị đã bị dị dịu điểm huyệt gây tê làn da của hắn cũng là d ò nhờ có thể dễ dàng đánh vỡ Á á á. sao có thể có chuyện đó d ò nhờ phát điên hô một lần nữa chép lại rơi trên mặt đất búa lớn tiếp tục không ngừng đối với dễ gàn voi mà một bộ r a lên một trận đốm lửa lấp lóe g ò nhờ búa lớn như c ũ không cách nào lay động dễ gàn voi mà một m ả y may Dò nhờ đại ca như vậy căn bản là không cách nào thương tổn đến dễ gàn voi mà mụt muốn bắt được thịt bảo thạch chúng ta chỉ có thể từ dễ gàn voi mà mụt trong miệng tiến bảo kẹn đạn sổ di mở miệng đánh gây g ò nhờ động tác trong nguyên tác, cho dù tỏ dĩ cổ vị này mỹ thực tứ thiên vương đều không thể đánh vỡ dễ gản voi mạ một phòng ngự vậy thì chớ đừng nói chi là hiện tại k ẹ n đã sổ dỉ bọn họ có điều bắt được thịt bảo thạch con đường tỏ dỉ cổ đám người đã sớm cho k ẹ n đã sổ dỉ chỉ rõ con đường vậy thì là trực tiếp từ dễ gản voi mạ một miệng tiến vào thân thể của nó ở trong a từ nó miệng đi vào nghe được k ẹ n đã sổ dĩ sau do nhờ bông dưng s ư n g sờ nhìn trước mặt dễ gản voi mạ một dữ tận miệng lớn Do nhờ trên mặt lộ ra trần trờ vẻ mặt từ dễ gản voi mạ một miệng tiến vào vạn và nhất dễ gản voi mạ một khôi phục như cũ như vậy nhóm người mình chẳng phải là cho dễ g ặ n voi mà một thêm món ăn sao kẹn đạ người xác định sao do nhờ mở miệng đối với kẹn đạ sổ gì hỏi hả trừ cái phương pháp này ở ngoài chúng ta cũng không có biện pháp nào khác không phải sao kẹn đạ sổ gì nói liền hướng về dễ g ặ n voi mà một miệng lớn đi tới do nhờ đại nhân tiểu đ ệ a hai người ngơ ngác nhìn dò nhờ rất tốt chúng ta cũng lên đường đi nếu kẹn đạ đều nói như vậy chúng ta có thể không do dự lý do a do nhờ hét lớn một tiếng sau đồng dạng đi theo trên thảo nguyên d ị dịu nhìn biến mất ở dễ gản voi mà một trong miệng k ẹ n đã sổ dị bốn người bóng người sau sau đó loạn tròa loạn trọn từ trên mặt đất đứng lên nấc thực sự là ghê gớm thực vận a nói d ị dịu chắp hai tay sau lưng say khước hướng về dễ gản bình nguyên một góc đi tới lục bảo thạch nham long tự ôn t u y ể n đ ã uống xong vì lẽ đó d ị dịu bây giờ chuẩn bị đi bắt được một ít rượu loại nguyên liệu nấu ăn nếu không cho dù k ẹ n đã sổ dịu bọn họ đem thịt bảo thạch từ dễ gản voi mà một thể nội mang ra đến cái kia dị dịu cũng không có dùng để phối thịt bảo thạch rượu dễ gản voi mà một nó rộng lớn trong thân thể bộ thật giống như là một cái mê cung pháo đài như thế đạp ở thân thể của nó thì lên kẽ đạ s ô gì đám người b à n chân sâu sắc lắm vào ừ ừ ừ đây chính là dễ gản voi mạ một bên trong sao thực sự là quá đồ sộ nhìn các loại tỏa ra hào quang màu đỏ dễ gản dài voi mạ một tịt tiểu đệ a i trong miệng bọn họ không nhịn được phát sinh liên tiếp tiếng kinh hô cảnh tượng như thế này tiểu đệ a bọn họ vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy đồng dạng kẽ đạ xô dỉ cũng cảm thụ mỹ thực sinh vật chỗ thần kỳ hoa ha ha xem bản do nhờ đại nhân nghe được tiểu đệ a đám người kinh ngạc thốt lên sau sau rõ nhờ c ư ờ i lớn một tiếng sau đó tay bên trong lưới búa liền tầng tầng chém vào dễ gản voi m ạ một bên trong lên chít chít lần này rõ nhờ lưỡi búa ung dung không vào dễ gản voi m ạ một thịt bên trong sau đó liền đem chém một tảng lớn hạ xuống kẹn đạ bản rõ nhờ đại nhân bắt được thịt bào thạch Rõ nhờ nhìn đầy đủ cao hơn một người dễ gản voi m ạ một thịt đắc ý bắt đầu c ư ờ i lớn Rõ nhờ đại ca nay không phải là thịt bào thạch chỉ là phổ thông dễ gản voi mà một thịt kẹn đạ sổ di lắc lắc đầu có chút bất đắc gì nói ai ai ai do nhờ ngơ ngác nhìn bị chính mình chặt bỏ đến dễ gản voi mà một thịt này dĩ nhiên không phải thịt bảo thạch sao nhưng mà tốc tốc tốc một trận âm thanh đột nhiên ở kẹn đạ sổ di bọn họ bên thai văng lên sau đó một đám trên người đen đỏ đan dệ to lớn rắn độc xuất hiện ở kẹn đạ sổ di đám người trước mặt điểm điểm rắn một loại nghỉ lại ở nhiệt độ cao nhiều ở n mức địa phương bắt được đẳng cấp bốn hai mươi đặc thù mỹ thực sinh vật cho dù chỉ là sờ một chút liền sẽ lập tức kịch độc đi khắp toàn thân khủng bố loại rắn vì lẽ đó như thế có rất ít mỹ thực sinh vật sẽ tập kích điểm, điểm rắn hình thể càng lớn điểm, điểm rắn bắt được đẳng cấp cũng là càng cao ở mỹ thực sách tranh、lên. l i ê n ghi chép qua mỹ thực một trong tứ thiên vương c ỏ c ỏ đã từng liền bắt được đẳng cấp cao đến hai mươi cấp điểm điểm rắn tuy rằng điểm điểm rắn kịch độc cực kỳ có điều điểm điểm thịt rắn cũng là một loại cực hạn mỹ vị chỉ cần đem điểm điểm thân rắn lên kịch độc đ độ. ổ như vậy là một loại dùng để chế cao cấp mì h ủ ố n g ổ đèn đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn điểm điểm rắn dễ gạn voi m à một trong thân thể tại sao có thể có điểm điểm rắn tồn tại hơn nữa còn nhiều như vậy nhìn thấy đột kích điểm điểm rắn bởi rắn tiểu đệ a tiểu đệ b hai người trong miệng phát sinh s ợ hai tướng la hoàng cái gì bản g i nhờ đại nhân vẫn còn ở nơi này đây chỉ là điểm, điểm rắn bản g i nhờ đại nhân dễ dàng là có thể đưa chúng nó cho toàn bộ thu thập g i nhờ cao giọng hô các ngươi bảo vệ tốt k ẹ n đạn dứt tiếng g i nhờ vung vẩy trong tay c h i ế n phủ một người liền một mình hướng về điểm điểm bầy rắn khởi s ư ớ n g xung phong g i nhờ lớn quay về g i nhờ một cái xoay tròn đem cây búa lớn trong tay cho vung vẩy vì thế hương hực lưới búa liền trực tiếp đánh vào phía trước nhất đầu kia điểm điểm rắn trên người hoa anh theo c h i ế n phủ cùng điểm điểm rắn va chạm cầm đầu điểm điểm rắn nhất thời liền bị g i nhờ búa lớn cho đánh bay ra ngoài đập ầm ầm ở dễ gản voi mạ một tường thịt bên trên vẽ nổn tung tóe tung toé thiệp ra điểm điểm rắn vẹn ồm lập tức đem dễ gản voi mà một t ỷ t a n mòn một khối nhỏ ừ ừ ừ giò nhờ đại nhân thực sự là quá lợi hại thấy giò nhờ một b ữ a liền trực tiếp đem một đầu điểm điểm rắn cho đánh bay sau hai mắt tỏa ánh sáng tiểu đệ a không nhịn được vì là giò nhờ cao giọng kêu gào lên hoa ha ha ha chỉ là điểm điểm rắn làm sao có khả năng sẽ là bản giò nhờ đại nhân đối thủ gió nhờ đắc ý bắt đầu cười lớn nhưng mà còn lại điểm điểm rắn mở ra độc rèm mị vải m i rộng dồn dập hướng về giò nhờ vây công mà đến thậu kia bị giò nhờ cho đánh bay điểm điểm rắn lay động một hồi đầu của tự mình một lần nữa bỏ lên phun ra lưới rắn lộ ra càng thêm giữ tợn ánh mắt thấy thế, thế k ẹ n đạ sổ gì tự nhiên cũng sẽ không không đếm xỉa đến rất hiển nhiên những n à y điểm điểm rắn chính là hướng về phía nhóm người mình đến k ẹ n đạ sổ gì lại làm sao có khả năng nhường dò nhờ một người đối phó những n à y điểm điểm rắn vây công tuy rằng k ẹ n đạ sổ gì cho là mình là đầu bếp chỉ có điều ở tò gì cổ bên trong chứ vẫn không chịu rút đau cổ mặt ở ngoài sẽ s ù nổ bà bà chia rổ bà bà m ị thực vương c h ạ c h ô những n à y đầu bếp sức c h i n ấ u nhưng là một cái so với một cái làm đến khủng bố dù sao nếu như ngay cả nguyên liệu nấu ăn đều khống chế không được vậy còn làm sao xử lý nguyên liệu nấu ăn muốn biết t o gì cổ thế giới mỹ thực sinh vật mặc dù là thực vật loại mỹ thực sinh vật đều nắm giữ khủng bố chiến đấu hô như vậy lên đi kẹn đạ sổ gì nắm chặt trong tay to lớn dao làm bếp trên người mỹ thực tế b ả o tích góp năng lượng bắt đầu phát tiết đi ra ở kẹn đạ sổ gì nhận biết dưới trước mặt điểm điểm rắn nhóm thân thể bị từng tầng từng tầng t á c h ra thật giống như lúc trước kẹn đạ sổ gì tao n ộ đầu kia f o r m a t thọ thời điểm như thế da rắn thịt rắn xương rắn thậm chí là điểm, điểm thân rắn khu chúng độc tuyến ở kẹn đạ sổ dị nhận biết đều trở nên có thể thấy rõ ràng lên một giấy kẹn đạ sổ dị sẽ theo chính mình cảm nhận được điểm điểm thân rắn lên hô hấp bắt đầu chuyển chuyển động thân thể bỗng nhiên hướng về trước mặt điểm điểm bầy rắn nhanh chóng vào tới tốc độ kinh người một đao theo cảm nhận được hô hấp chém ra ccc điểm điểm rắn thân thể trong nháy mắt lắp bắp ra một đoàn huyết hoa trực tiếp chặt đứt này đầu điểm điểm rắn thần kinh Phúc. Phúc. Phúc. kẹn đạ sổ dị trong tay to lớn dao làm bếp không ngừng vung lên sắp bén lươi dao một đao đón lấy một đao chém xuống không giống điểm điểm rắn trên người lắp bắp ra dường như nở rộ hoa hồng huyết hoa trong máy mắt bị k ẹ đạ sổ dị chém ra điểm điểm rắn có tới chừng mười đầu kẹn đạ tiên sinh nhìn thấy kẹn đạ sổ dị ra tay sau tiểu đ ệ a tiểu đ ệ b hai người đối diện một chút sau sau đó cũng lập tức gia nhập cùng điểm điểm rắn chiến đấu bên trong thân là đầu bếp kẹn đạ sổ dị đều ra tay như vậy hai người mình thân là mỹ thực thợ săn làm sao có thể rơi vào kẹn đạ sổ dị mặt sau hí hí hí điểm điểm rắn tiếng hí không ngừng văng lên rất nhanh đột kích điểm điểm bầy rắn liền bị kẹn đạ sổ dị bốn người liên thủ đánh tan ngã vào dễ gản voi m à một trong thân thể v ù v ù kẹn đã ra hỏa ngươi này quá xăng bậy những n à y điểm, điểm rắn g a o cho bản dò nhỡ đại nhân đã đủ rồi vạn nhất người nếu như bị thương làm sao bây giờ đem búa lớn bắc đến trên bả vai g i ỏ nhờ lớn tiếng nói nhưng mà khi nhìn rõ ngã vào k ẹ n đạ sổ dị phía sau điểm điểm rắn số lượng sau gió nhờ một mặt kiếp h sợ dùng sức xoa xoa con mắt của chính mình kẹn đạ n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i gió nhờ chỉ vào những k i a điểm điểm rắn thi thể nhất thời có chút không biết làm sao lên làm sao có khả năng kẹn đạ sổ dị đánh đổ điểm điểm rắn số lượng dĩ nhiên so với mình làm đến còn nhiều hơn mình và kẹn đạ sổ dị đến cùng ai làm ý thực thợ săn a có điều hiện tại kẹn đạ sổ dị căn bản cũng không có khí lực trả lời g i nhờ Ở mới vừa chiến đấu bên trong t h ể nội của k ẹ n đã sổ dì m ỹ thực tế bảo cũng sớm đã đem k ẹ n đã sổ dì tích góp nhiệt lượng tiêu hao sạch sẽ u k cụ. k ẹ n đã sổ dì bụng vang lên một trận tiếng vang ầm ầm tò dì cô thế giới bất kể là m ỹ thực t ợ săn, đều b ẽ lượng l n sốt i ế n h à o lượng ca l một h i nhiệt l ư n g i ê u c h s mì thực tế bảo đều sẽ lượng lớn sốt tiêu hao lượng ca lò dì một khi nhiệt lượng tiêu hao sạch sẽ m ỹ thực tế bảo đều sẽ lượng lớn sốt tiêu hao lượng ca lò dì một khi nhiệt lượng tiêu hao sạch sẽ mì thực t bắt được ngọt nào có ca thời điểm liền bởi vì trong thân thể nhiệt lượng tiêu hao sạch sẽ mà không cách nào sử dụng chính mình đ k ẹ n đạ sổ dị ở mỹ thực tế bảo khởi động dưới vô ý thức liền trực tiếp nắm lên bị chính mình cắt bỏ tuyến độc điểm điểm rắn bắt đầu nhanh c h ó n g c à n ăn theo điểm điểm thịt rắn không ngừng bị nuốt vào bụng k ẹ n đạ sổ dị thân thể bên trong truyền đến đường ruột tiếng rung âm thanh cũng bắt đầu từ từ c h u y ể n yếu tọ dị cô mỹ thực thợ săn sức chiến đấu liền cùng bắt được đẳng cấp như thế tác giả không có đưa ra một cái tuyệt đối luận dù cho có nhiệt lượng cái này đánh dấu điểm hải tặc hồ cạ tử thần phi tài cũng đều giống nhau cùng người đồng nhân sức chiến đỗ mạ trên căn bản đều là khởi điểm tác giả chính mình dựa theo thiết lập tỷ như hải tặc cùng người đồng nhân sức chiến đấu dựa theo hải quân quân hàm phi tài cùng người đồng nhân dựa theo ma pháp sư đẳng cấp Đó S, hải tặc đem hoàng sức chiến đấu chi tranh có thể không đơn thuần là độc giả ta biết hải tặc đồng nhân tác giả nhóm cũng đều ở tranh luận đặc biệt là thực lực của gặp mạnh như thế nào sau đó ở hải tặc mới nhất một lời tình báo sau khi ra ngoài trong đám hải tặc tác giả đều bị oda cho mạnh mẽ đâm l ư n g một đ a o cười t ấ u chương xong chương một trăm linh sáu thịt bảo thạch kèn kẹn nhìn chính đang đối với điểm điểm thịt rắn nhanh trong cắn ăn kẹn đã số gì dọ nhờ ba người nhất thời cũng cảm thấy một trận cảm giác đói bụng hết hầu n ú c n í c h một chút mới vừa chiến đấu do nhờ bọn họ cũng tương tự tiêu hao lượng lớn nhiệt lượng dầm liếc mắt nhìn nhau sau do nhờ ba người cũng đồng dạng gia nhập ăn uống trong hàng ngũ nguyên bản do nhờ đám người nguyên bản là muốn muốn ăn nhóm người mình chém giết điểm điểm rắn chỉ có điều do nhờ đám người chém giết điểm điểm máu rắn thịt một mảnh mơ hồ mà kẽn đã sổ gì chém giết điểm điểm rắn da rắn xương rắn thịt rắn toàn bộ chỉnh tề phân cách ra cháu như tuyết điểm điểm thịt rắn từng tầng từng tầng trồng lên nhau da rắn liền dường như cực hạn xạ xỉ mị như thế một phen so sánh sau Rõ nhờ ba người không chút do dự lựa chọn dùng ă n k ẹ n đạ sổ di chém giết điểm điểm rắn ô ô ô. thật ngon mùi vị Rõ nhờ bàn tay lớn cầm lấy một đầu điểm điểm rắn r á ung dung liền điểm điểm rắn thịt cho kéo xuống một cái hai cái Rõ nhờ đám người liền như là ở ăn mì ủ ố n g như thế ung dung cầm trong tay điểm điểm thịt rắn cho hút xuống có điều ở ăn uống điểm điểm thịt rắn thời điểm Rõ nhờ ba người nhưng cảm giác trong tay mình điểm điểm rắn thật giống trải qua hỏa diễm bay nướng như thế mang theo một loại thịt nướng đặc biệt mùi thơm kkk dễ gản voi mạ một trong thân thể hiện tại cũng chỉ còn sót lại kẹn đạ sổ dị bọn họ ăn uống âm thanh ở một hơi lại tiêu diệt ba đầu điểm điểm rắn sau kẹn đạ sổ dị cũng cuối cùng từ mỹ thực tế b à o ăn uống dục vọng bên trong tỉnh táo sau ánh mắt có chút m ở mịt đang nhìn mình bên người d i ò nhờ đám người nhưng mà phục hồi tinh thần lại kẹn đạ sổ dị xem thanh tông gai đám người ở ăn chút điểm rắn sau trên mặt nhất thời liền lộ ra vẻ suốt sáng điểm điểm rắn loại này mỹ thực sinh vật thể nội nhưng là có kịch độc do nhờ đại ca các ngươi hoa ha ha kẹn đạ ngươi thật không hổ là bản g i nhờ đại nhân hợp ta ca dĩ nhiên ở đi săn điểm, điểm rắn thời điểm cũng đã đem bọn họ cho nấu ăn tốt do nhờ vừa ăn điểm điểm rắn vừa hướng k ẹ n đạ sổ gì t á n dương ân ân ân k ẹ n đạ t i ề n sinh ngươi sinh điểm điểm rắn mạnh quả thực là quá tuyệt tiểu đ ệ a hai người cũng đồng dạng cùng do nhờ đồng thời tán thưởng lên những n à y điểm điểm rắn nghe được do nhờ ba người sau xác định rõ nhờ ba người không có chuyện gì sau k ẹ n đạ sổ gì vô vô chán của chính mình bắt đầu nhớ lại mới vừa phát sinh tất cả đây là mỹ thực tế bảo chiến đấu sau di chứng về sau sao sắp xếp tốt chính mình ký ức sau kẽn đạ sổ di che đầu của tự mình lẩm bẩm nói kẽn đạ sổ di rốt cục biết rõ mới vừa phát sinh cái gì chính mình rơi vào mỹ thực tế bảo muốn ăn bên trong lần này cùng điểm điểm bầy rắn chiến đấu không giống với trước bắt được f o r m a t thỏ cái tia trận chiến đấu lần này kẹn đã sổ d ì nhưng là chiến đấu thời gian rất dài ở đánh tan điểm điểm bầy rắn sau kẹn đã sổ d ì trong thân thể mỹ thực tế bảo tích góp lại đến nhiệt lượng hầu như tiêu hao sạch sẽ bản năng muốn ăn uống bổ sung năng lượng tình huống như thế tỏ d ì cổ đám người ở trong kịch tình cũng từng đã xảy ra phục hồi tinh thần lại sau ánh mắt của kẹn đã sổ d ì rơi vào bị chính mình chém giết điểm, điểm rắn trên người xương rắn tuyến độc toàn bộ đều phân cách ra chỉ còn dư lại trắng toát thịt rắn đây là ta làm sao nhìn ở trước mặt lý điểm điểm thì rắn k ẹ n đạ sổ di nội tâm cũng có một vẻ kinh ngạc cảm thụ nguyên liệu nấu ăn hô hấp loại năng lực này so với k ẹ n đạ sổ di tưởng tượng còn kinh khủng hơn nhiều lắm không đơn thuần là nấu ăn thậm chí ngay cả ở và mỹ thực sinh vật thời điểm chiến đấu đều có thể phát huy ra mạnh mẽ tác dụng ở mới vừa chiến đấu đồng thời trong tay k ẹ n đạ sổ di giao làm bếp đem điểm điểm rắn cho sớm xử lý tốt trực tiếp đem điểm điểm rắn răng lọc tuyến độc cho toàn bộ xử lý xong cái này cũng là tại sao kẽn đạ sổ di ở dùng ngăn điểm, điểm rắn thời điểm không có chúng độc nguyên nhân kẽn đạ người làng suy nghĩ gì a ăn no sau dọ nhờ vô vô cái mông của chính mình sau đó nhấc theo đũa lớn một lần nữa đứng lên đáng tiếc còn lại những n à y điểm điểm rắn ăn không vô do nhờ một mặt lưu lấn nhìn những k i a bị ba người bọn họ giết chết điểm điểm rắn kẹt đạ chúng ta trước tiên đem những n à y điểm điểm rắn mang đi ra ngoài thế nào do nhờ đại ca những n à y điểm điểm rắn không thể ăn kẹt đạ xô di lắc lắc đầu vẻ mặt nhìn qua có chút phức tạp không giống với chính mình do nhờ bọn họ nhưng là trực tiếp thô bạo đem điểm, điểm rắn cho đánh thành t h i t nát điểm rắn độc trong người đã sớm triệt để cùng huyết nhục tổ hợp lại với nhau nay đã không phải phổ thông đầu bếp có thể xử lý nguyên liệu nấu ăn c h ỉ ít kẹn đạ s ố gì ở những n à y điểm điểm rắn trên người không cảm giác được bất kỳ hô hấp những n à y nguyên liệu nấu ăn liền dường như triệt để chết đi như thế có điều kẹn đạ s ố gì v ẻ mặt phức tạp nguyên nhân không phải cái này mà là bởi vì chính mình chém giết điểm điểm rắn số lượng không nhiều không ít vừa lúc bị chính mình bốn người ăn xong cái này cũng là thực vận lựa chọn sao? như vậy a nếu không thể dùng ăn thì thôi do nhờ đưa tay đập bả vai của kẹn đạ sổ gì ăn no vậy chúng ta hiện đang tiếp tục xuất phát lần này nhất định phải bắt được thịt bảo thạch gió nhờ đối với tiểu đệ a hai người gióng giạc giống to là do nhờ đại nhân bắt được thịt bảo thạch tiểu đệ a hai người cũng tích cực hưởng ứng gió nhờ tiếng gạo trải qua điểm điểm bày rắn cuộc chiến sau tiểu đệ a trên người hai người hết u y dịch cũng triệt để sôi vọt lên xuất phát do nhờ dùng sức vung múa một hồi cây búa lớn trong tay sau đó liền hướng về dễ gắn voi mạ một trong thân thể bộ xoài bước đi tới kẽ ẹ đạ sô di lựa chọn đuổi kịp thịt bảo thạch đây là ở dễ gắn voi mạ một trong thân thể tùy cơ sinh thành ăn bảo muốn tìm được loại này nguyên liệu nấu ăn biện pháp tốt nhất tự nhiên chính là dựa vào g i nhờ nghịch thiên thực vận thật giống như trong nguyên tắc sùn nì mang theo cô m ặ t to d ì cổ đám người đi bắt được quý p h ụ cá thời điểm có cò bói toán trách dạ tiếng vang định vị to d ì cổ khíu g i á c cũng không sánh nổi cổ m ặ t thực vật dễ gạn voi mạ một thể nội ở đánh tan đợt thứ nhất điểm đầy i ể m b rắn tập kích sau do nhờ mang theo k ẹ n đạ sổ dị bọn họ tìm kiếm thịt b ả o thạch trên đường lại gặp phải cái khác mỹ thực sinh vật tập kích kim huyết diện nung thiết tuyến thằn lằn cùng điểm điểm rắn như thế thiết tuyến thằn lằn những n à y mỹ thực sinh vật đều là ký sinh ở dễ gạn voi mạ một trong thân thể mỹ thực sinh vật thông qua hấp thu dễ gạn voi mạ một trong thân thể dinh dưỡng trưởng thành ở có những sinh vật những n à y ký sinh sinh vật ngược lại sẽ trở thành dễ gản voi mà một trong thân thể thủ hộ giả hướng về kẻ xâm lấn khởi xướng tiến công tình huống như thế ở tỏ dị cổ thế giới bên trong không hề hiếm thấy thì như giới mỹ thực bắt vương một trong lộc vương bầu trời hiệu nó đỉnh cùng trên lưng sinh trường giới mỹ thực thứ nhất nguyên liệu nấu ăn bảo khố a n vực rừng rậm liền nghỉ lại chúng cường hãn bao nhiêu mỹ thực sinh vật những k i u mỹ thực sinh vật bình quân bắt được đẳng cấp ở bốn trở lên cùng chúng nó so với những n à y ký sinh ở dễ gản voi mà một trong thân thể mỹ thực sinh vật bắt được đẳng cấp cao nhất cũng có điều cấp mười đáng ghét những người này đến cùng là làm sao tìm được đến bản d i nhờ đại nhân bản d i nhờ đại nhân thật sự tức giận lại lần nữa đánh tan đột kích điểm điểm bày rán sau d i nhờ vô cùng phẫn nộ la lớn khoảng thời gian này bên trong điểm điểm rắn bọn họ thật giống như có thể định vị kẹn đạ sổ dị đám người vị trí như thế quân quân không ngừng hướng về kẹn đạ sổ dị bọn họ khởi xướng tập kích tuy rằng đều bị đánh bởi chỉ có điều loại này quáy dày vẫn để cho d i nhờ cảm thấy cực kỳ nổi nóng r ứ t tiếng g i nhờ thật giống như là phát tiết một hồi cây bữa lớn trong tay không ngừng chém vào dễ gạn voi mạ một thân thể một bên khác k n đạ số g ì chính đang cảm thụ trong cơ thể mình mỹ thực tế b à o biến hóa từ vừa mới bắt đầu k n đạ số g ì mục tiêu cũng chỉ là bắt được hát thảo đem mang về đến sổ cựu dễ kỷ no sổ mạ thời điểm k n đạ số g ì cũng không nghĩ tới chính mình lại có thể thử nghiệm bắt được thịt bảo thạch ở dễ gắn voi mạ một trong thân thể chiến đấu không ngừng ăn uống k n đạ số g ì mỹ thực tế b à o mơ hồ có lại lần nữa tiến hóa xu thế có điều k n đạ số g ì lần này thu hoạch lớn nhất vẫn là cái kia có thể cảm nhận được nguyên liệu nấu ăn hô hấp năng lực biến hóa ở chiến đấu dưới sự kích thích kẽ đạ số dì cảm thụ hô hấp trở nên càng ngày càng rõ ràng dầm dầm dầm. theo dõi nhờ bữa lớn chém vào kẹn đạ sổ dỉ đám người dưới chân dễ gản voi mà một thịt đột nhiên bắt đầu một trận chấn động sau đó trực tiếp đem kẹn đạ sổ dỉ kéo đến một chỗ lăn qua đi dễ gạn trên vùng bình nguyên chắc tay sau lưng kéo một túi rượu trái rửa dí dịu chậm dài hướng về dễ gạn voi mà một vị trí đi tới chỉ thấy ở dễ gạn voi mà một diện một đám nham thạch trống lớn nhóm vây quanh ở dễ gạn voi mà một bên người không ngừng vung vẩy chính mình tay lớn dùng sức va chạm dễ gạn voi mà một rất hiển nhiên những n à y nham thạch trống lớn đem dễ gản voi mà một cho rằng đồ ăn khu khu k h đây chính là ta con mồi a dì dịu vừa nói vừa c h ậ m ra hướng về dễ gản voi mạ một vị trí đi tới trải qua nham thạch trống lớn thời điểm những n à y nham thạch trống lớn thân thể trong nháy mắt liền cứng ngắc ở tại chỗ tay lớn liền trực tiếp đình trệ ở giữa không trung gây tê điểm huyện ngăn ngắn trong nháy mắt những công kích này dễ gản voi mạ một nham thạch trống lớn nhóm liền bị dị dù hoàn thành gây tê cái k i a bốn tên tiểu quỷ hiện tại cũng có thể gần như tìm tới thịt bảo thạch dù sao ta nhưng là liền d ư ợ u đều mang về a dì dịu nói sau đó xây k h ớ p tựa ở một đầu nham thạch trống lớn trên người dễ gản voi mạ một thể nội quay cùng một hồi kẹn đ ạ số g ì bốn người loạn tròa loạn trọn từ dễ gản voi mà một thịt lên đứng lên chỉ là ở đứng lên đến thời điểm kẹn đ ạ số g ì bốn người ánh mắt trong nháy mắt liền bị trước mặt một khối tỏa ra ánh sáng vị trí cho thu hút tới dồn dập đứng ngây ra ở tại chỗ si mê nhìn trước mặt tỏa ra ánh sáng lộng lấy thịt qua rất lâu kẹn đ ạ số g ì bọn họ mới phục hồi tinh thần lại do nhờ đại nhân kẹn đạn tiên sinh này đây chính là thịt bảo thạch sao tiểu đệ a một mặt mê say nhìn trước mặt thịt bảo thạch muốn đưa tay xúc chạm thử nhưng l ạ nhưng vừa sợ làm bần thịt bảo thạch mỹ lệ thực sự là quá mỹ lệ tiểu đệ b cũng không nhịn được nói kẽ đạ sổ dị gật gật đầu ánh mắt không nỡ rời một giây nhìn thấy thịt bảo thạch sau kẽ đạ sổ d ì cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi tại sao ở cổ đại thịt bảo thạch thậm chí sẽ bị dùng để làm đến cầu hôn dùng nhận sử dụng thậm chí liên mỹ thực tứ thiên vương tỏ d ì cổ cùng x ù n nhi sẽ bởi vì thịt bảo thạch mà tranh đoạt thịt bảo thạch trong lòng kẽ đạ sổ d ì thậm chí tìm không ra một cái từ ngữ có thể dùng để hình dung thịt bảo thạch mỹ lệ k kkk đồng thời kẽ đạ sổ dị thân thể của bọn họ mỹ thực tế bảo bắt đầu từng trận gieo họ không ngừng giục kẽ đạ sổ dị bọn họ lập tức đem trước mặt thịt bảo thạch cho nước vào vé hiện tại tính toán nợ tám ngàn chữ ta xem một chút mấy ngày nay tìm cái thích hợp thời gian xin phép nghỉ một ngày tranh thủ một hơi đem nợ tám ngàn chữ viết ra cái này cũng là chú chẳng vì là không nhiều chỗ tốt rồi tuy rằng thời gian làm việc không không bảy nhưng xin nghỉ không khó mặt khác tiền lương chiếu tính tấu chương xong chương một trăm linh bảy dọn nhờ ai còn không phải cái đại nhân vật dễ gàn thảo nguyên ở ngoài đáng tiểu quỷ các người rốt cục trở về nhìn vác to lớn thịt bảo thạch trở về kẹn đạ sổ di bốn người、Dì、dịu mở hắn cái kia cái kia say khứt hai mắt、Dì、dịu trước mặt bảy lượng lớn rượu trái rửa quả xác rất hiển nhiên đang đợi kẹn đạ sổ di bọn họ trở về thời điểm di diệu cũng đã đem chính mình bắt được rượu trái rửa cho uống đến gần như đối với kẹn đạ sổ di đem thịt bảo thạch từ dễ gản voi mạ một thể nội mang về chuyện này hoàn toàn ở trong dự liệu của di diệu do nhờ thực v ậ n liền đặt tại nơi đó nếu không diệu cũng sẽ không để cho kẹn đạ sổ di bốn người lên đường chuyển động thân thể đi tới dễ gản voi mạ một thể nội di diệu đại sư không có nhục sứ mệnh chúng ta đem thịt bảo thạch mang trở về kẹn đạ sổ di cung kính đối với diệu hồi đáp trên bả vai vắt thịt bảo thạch dưới ánh mặt trời dạng lời rực rỡ tìm tới thịt bảo thạch sau kẽm đa số gì bọn họ kém chút liền không có chống lại thịt bào thạch mê hoặc chỉ có điều đang nghĩ đến này dễ gản voi mà một là gì g i ữ con n g ồ i sau kẽm đa số gì gió nhờ vẫn là cố nén mỹ thực tế bào thôi thúc đem hoàn chỉnh mang trở về không đơn thuần là bởi vì thực lực của di dịu càng quan trọng là hay là bởi vì thân là một vị mỹ thực thợ săn đầu bếp thủ vững không sai thực lực của gió nhờ có lẽ không tính là mạnh chỉ có điều gió nhờ tuyệt đối là một cái hợp lệ mỹ thực thợ săn dù sao g i nhờ nhưng là liền tỏ dị cổ đều chính mồm thừa nhận qua mỹ thực thợ săn trở lại dễ gạn bình nguyên sau ở nhìn thấy những này ngã xuống đất không nổi những k i a nham thạch trống lớn sau kẹn đạ sổ dì đ ấ y mắt vẫn là lóe qua một k i a dị sắc dù sao nham thạch trống lớn nhưng là cùng kẹn đạ sổ dì bọn họ ở dễ gạn voi mà một thể nội gặp phải những k i a ký sinh sinh vật hoàn toàn khác nhau ha ha ha tiểu quỷ ngươi này có thể một điểm lạc thú đều không có a nếu là các ngươi đem thịt bảo thạch mang về như vậy chỉ chúng ta đồng thời thưởng thức thịt bảo thạch đi dì dữ cười ha ha tiếp tục nói còn có tiểu quỷ ta nhớ tới ngươi một vị đầu b ế t đi như vậy nấu ăn thịt bảo thạch liền giao cho người a dì dịu có lấy hai tay của chính mình loạn tròa loạn trọa đứng lên đối với kẹn đạ sổ dì nói hả kẹn đạ sổ dì loé qua một tia kinh ngạc sắc kẹn đạ sổ dì làm sao cũng không nghĩ tới dì dịu dĩ nhiên sẽ để cho mình thử nghiệm nấu ăn mang về thịt bảo thạch tiểu tử làm sao lẽ nào ngươi không phải đ ấ u bếp sao dì dịu giơ tay gãi gãi cằm của chính mình ánh mắt có vẻ đặc biệt sáng d ự là dì dịu đại sư như vậy ta liền không k h á c h khí kẹn đạ sổ dì hít sâu một cái sau đem t h ị bảo thạch giao cho g i n h ậ sau sau đó hướng về trước mặt bị dị dịu điểm huyệt gây tê nham thạch trống lớn đi tới này này này kèn đạ n g ư ơ i hiện tại không phải muốn nấu ăn thịt b ả o thạch sao n g ư ơ i hiện tại muốn đi nơi nào nhìn thấy kèn đạ sổ gì động tác sau d ơ thịt b ả o thạch giỏi nhờ lớn tiếng hô gió nhờ đại ca nếu muốn nấu nướng thịt b ả o thạch như vậy không có chứa đựng thịt b ả o thạch đồ đựng dụng cụ có thể không đủ à? kèn đạ sổ gì hồi đáp thịt b ả o thạch loại này q u ý g i a ăn bảo tự nhiên không thể tùy tiện trang phục mà những này bị dị dịu đánh đổ nham thạch chống lớn giáp xác chính là dùng để đựng thịt bào thạch tốt nhất đồ đựng dụng cụ trong khi nói chuyện kèn đạ sổ dị cũng đã đi tới một đầu nham thạch chống lớn trước mặt mỹ thực tế bảo mở、ra. khí tức nhận biết ở k ẹ n đạ sổ dị nhận biết bên trong nham thạch chống lớn trên người cứng rắn giáp sắc lên đột nhiên có một cỗ khí tức bắt đầu lưu chuyển động từng cái từng cái đường nét phát họa ra đến dao làm bếp vú ngẩy ẩm theo dao làm bếp rơi vào phát họa đường nét lên lưới đao cùng nham thạch chống lớn cứng rắn giáp sắc v à chạm đốn lửa hiện lên một trận thanh âm trói thai vang lên lên. trong tay k ẹ n đạ sổ dị to lớn dao làm bếp trực tiếp từ trung gian trực tiếp gậy vỡ ra bay ra ngoài sau sâu sắc cắm ngực vào dễ gản bình nguyên bên trong cho dù kẽn đạ sổ dị có thể nhận biết được nham thạch chống lớn giáp sắc hô hô hấp k ẹ n đạ sổ gì giao làm bếp trình độ bền bị cùng nham thạch c h ố n g lớn giáp hố độ cứng hoàn toàn liền không phải một cái khái niệm tiểu tử người đi xử lý thịt bảo thạch đi cho tới đổ đựng dụng cụ vậy thì giao cho ta láo già này đi dì dị c h ậ m rãi đi tới k ẹ n đạ sổ gì trước mặt nó g tay đối với nham thạch c h ố n g lớn nhẹ nhàng một điểm một giây sau ở k ẹ n đạ sổ gì đám người dưới ánh mắt này đầu nham thạch c h ố n g lớn trên người giáp sát trực tiếp bóc ra vỡ v ụ n ra biến thành to nhỏ không đều mạnh vỡ khí lực có chút dùng lớn a nhìn trên mặt đất nham thạch trống lớn giáp sát dị dị dị vừa nói vừa tiếp tục hướng về cái khắc nham thạch trống lớn đi tới. Trước mắt nham thạch chống lớn nhóm giáp sắc liền bị dị dị cho toàn bộ b o n g ra tiểu tử người xem một chút những này giáp sắc có chỗ nào có thể dùng liền cầm sử dụng đi dị dị quay đầu hướng kẹn đạ sổ dị ở một hơi rượu nghe được câu này kẹn đạ sổ dị cũng không có khách khí đi lên trước kẹn đạ sổ dị trực tiếp đem chọn lựa ra mấy cái có thể dùng đến làm trang phục thịt bảo thạch địa dáng dấp nham thạch chống lớn giáp sắc chọn tốt đồ đựng dụng cụ sau kẹn đạ sổ dị ra hiệu nhường dọ nhỡ đem thịt bảo thạ ở trong đó to lớn giáp sắc lên đem làm dùng sức xử lý thịt bảo thạch cái biết sau đó kẹn đạ sổ dị vung lên gãy vỡ dao làm bếp hướng về thịt bảo thạch tức c ắ t xuống dao làm bếp tuy rằng đứt đoạn mất một nửa nhưng mà nay cũng không ảnh hưởng kẹn đạ sổ dị tiếp tục sử dụng hàng quang l ó e lên to nhỏ không đều miếng thịt liền dường như lá dụng như thế từ thịt bảo thạch lung lay rơi xuống sau đó rơi vào những k i a đồ đựng dụng cụ lên từng tầng từng tầng xếp lên ha ha ha nhìn kẹn đạ sổ dị đao công dị trong mắt lộ ra mấy phần vẽ t h n thưởng quả nhiên không sai ở kẹn đạ sổ dị đối với n a m thạch trống lớn vung vẩy dao làm bếp thời điểm dịu cũng đã cảm thụ kẹn đạ sổ dị đao công bên trong ch này không có nghĩa là kẹn đạ sổ d ì đao công không được trái lại đại biểu kẹn đạ sổ d ì đối với thịt bảo thạch không chế mỗi một đao kẹn đạ sổ d ì đều là theo thịt bảo thạch hoa văn hạ xuống di diệu đại sư thỉnh thưởng thức kẹn đạ sổ d ì đối với di diệu nói thịt bảo thạch loại này nguyên liệu nấu ăn căn bản cũng không có tiến hành hai lần nấu nướng cần thiết mặc dù là nguyên dịch nguyên vị thịt bảo thạch chính là nhân gian giới cực hạn mỹ vị đương nhiên càng quan trọng một điểm vậy thì là hiện tại kẹn đạ sổ di căn bản cũng không có đối với thịt bảo thạch tiến hành hai lần nấu ăn năng lực cước ép tiến hành nấu nướng Này ngược à y n lại sẽ phá hoại thịt bảo thạch nguyên bản mùi vị ha ha ha tiểu tử chỉ riêng chỉ có thịt bảo thạch có thể không đủ ha c h ắ p tay sau lưng dị dịu cười ha ha tiếp tục nói lúc trước ta cùng tiểu sệ xù nổ đến r ễ gạn đảo mạo hiểm thời điểm tiểu sệ xù n ổ nhưng là vì thịt bảo thạch chuyên môn sử dụng trên đảo r ễ gạn nguyên liệu nấu ăn làm một phần salat đáng tiếc ta có chút quên tiểu sệ xù n ổ đ ả o kia salat mùi vị salat sao ta rõ ràng、dì、dịu đại sư k ẹ n đạ sổ dì liếc mắt nhìn c h ầ m c h ầ m trước mặt dì dịu tự nhiên cũng nghe ra dì d ị ở ngoài chi ý k ẹ n đạ sổ dì có thể không tin dì dịu vị này đem mỹ thực tế bảo khai phá đến mức tận cùng nhân vật sẽ quên chính mình t h ư ở n g thức qua nấu ăn hỏi mặt khác dì dịu mới vừa nói tới cũng rất rõ ràng sẽ xúi nổ bà bà sử dụng trên đảo dễ gạn nguyên liệu nấu ăn làm một phần s a l a d sau đó k ẹ n đạ sổ dì liền xoay người ở dễ gạn trên thảo nguyên bắt đầu tìm kiếm các loại dùng để nấu ăn rau d ư a s a l a d nguyên liệu nấu ăn có, có đẹp chính là phun hát thảo pho mát có kẽ đạ tiên sinh chúng ta đến giút ngươi ở kẽ đạ s tiểu đệ a tiểu đệ b hai người lập tức đuổi kịp k ẹ n đạ số d giúp đỡ k ẹ n đạ s ổ dì bắt đầu thu thập lên nguyên liệu nấu ăn có điều ở gió nhờ cũng chuẩn bị tiến lên hỗ trợ thời điểm lại bị dì dịu cho ngăn lại ha ha ha tiểu tử đầu bếp sự tình liền để bọn họ đầu bếp trực tiếp đi giải quyết tốt người đến tiếp ta uống một chút dì dịu cười ha ha đối với gió nhờ nói dì dịu đại sư k ẹ n đạ nhưng là bản dò nhờ đại nhân hợp tác bản dò nhờ đại nhân làm sao có thể nhường k ẹ n đạ một người đi làm đây g i nhờ lớn tiếng hồi đáp nếu muốn đồng thời thưởng thức nấu ăn như vậy bản dò nhờ đại nhân đương nhiên là muốn kẽn đạ đồng thời g õ nhờ sau khi nói xong không chút do dự một cái trực tiếp đem dì dịu cho kéo đến bên cạnh chính mình đối với g õ nhờ mà nói cho dù trải qua dễ gạn voi mà một thể nội du lịch thường trải qua dì dịu mạnh mẽ chỉ có điều g õ nhờ trong lòng như cũ sẽ không đem dì dịu làm làm cái gì ghê gớm đại nhân vật dù sao ai còn không phải một đại nhân vật bản d õ nhờ đại nhân nhưng là thế giới mạnh nhất mỹ thực võ thuật ra à. thấy thế, thế. dịu đúng là không có tiếp tục ngăn cản g õ nhờ ngược lại dì dịu đáy mắt tràn đầy nói với g õ nhờ không ra xem trọng ở g i nhờ trên người kẽn đ ạ số gì dì dịu mơ hồ nhìn thấy chính mình lúc trước c ù n g sẽ xù n ổ đồng thời du lịch thời gian rất nhanh kẹn đạ sổ dị đem chính mình nấu ăn hát thảo sa lát sử dụng nham thạch chống lớn giáp sắt mang lại đây tuy rằng dì dư không có nói sẽ xù n ổ bà bà sa lát đến cùng là dùng cái gì nguyên liệu nấu ăn làm thành nhưng là chỉ cần một dễ gạn thảo nguyên nguyên liệu nấu ăn đã đủ rồi nhìn kẹn đạ sổ dị mang tới sa lát dì dư hơi s ư ớ n g sở nhưng mà nay cũng không phải là bởi vì kẹn đạ sổ dị mang đến hát thảo sa lát cùng lúc trước sẽ xù nộ bà bà nấu ăn như thế muốn biết mặc dù là đồng dạng nguyên liệu nấu ăn đồng dạng nấu ăn ở không giống đầu bế cuối cùng hiện ra đến nấu ăn cũng tuyệt nhiên không giống có điều ở này đạo hát thảo xa l á t lên d i dịu đồng dạng nhìn ra k ẹ n đạ sổ di đối với nấu ăn thái độ rất tốt nay đạo hát thảo xa lát hoàn toàn có thể phối hợp thịt bảo thạch đồng thời dùng ăn d i dịu t ó t miệng đối với k ẹ n đạ sổ di khen một câu tiểu quỷ ngươi hợp tác đúng là một cái rất xuất sắc nấu ăn a hoa ha ha ha đó còn cần phải nói sao k ẹ n đạ hắn nhưng là b ả n d ọ nhờ đại nhân tuyển chọn hợp tác a dò nhờ đắc ý cười to lên đôi lông mày trong lúc đó tràn đầy không che giấu nỗi vui vẻ đối với g i nhờ tới nói chứ tán thưởng chính mình ở ngoài Liên trong h u ộ c t h ư n nguyên ì n g ấ tắc hẹn t r thịt b à o thạch bắt đầu chính là ăn sống đương nhiên cơm tây bên trong lạnh món ăn rất nhiều trừ rau dưa xa lát ở ngoài còn có xạ xi mì thịt bò sống sinh hậu sống nói đến hậu sống đột nhiên muốn ăn nướng hậu sống mùa hè đồ nướng phối bia quả thực chính là hưởng thụ tấu trương xong chương một trăm linh tám trở về sổ cựu dễ kỳ no sổ m ạ thế giới thịt bảo thạch lối vào k ẹ n đạ s ô dỉ đám người mặt trong nháy mắt lộ ra cực kỳ kinh diễm vẻ mặt mặc dù là tự xưng là là mạnh nhất mỹ thực ra giỏ nhở cũng đông dưng trở nên hoảng hốt người ở chỗ này bên trong chỉ có cũng chỉ có dì dịu trên mặt không có cái gì biến hóa chính như dì dịu nói qua mặc dù là thịt bảo thạch loại này nguyên liệu nấu ăn đối với dì dịu mà nói cũng chính là từng đạo từng đạo bình thường dùng để tiếp rượu thức ăn mà thôi rất nhanh kẽ đạ xô dỉ đám người liền thịt bảo thạch chia đồ ăn xong xuôi ăn xong thịt bảo thạch sau kẽ đạ xô dỉ các loại da người lập tức trở nên một mảnh đỏ chót. tỏa ra dường như bảo thạch như thế mỹ lệ màu sắc ở thịt bảo thạch ảnh hưởng kẹn đạ sô gì đám người thể nội mỹ thực tế bảo lại lần nữa nghênh đón hoàn toàn mới tiến hóa ha ha ha thịt bảo thạch cũng ăn xong rượu cũng uống đến gần như như vậy lao đầu tử ta liền đi trước di d ị chậm rãi đem cuối cùng một cái hát thảo xa lắt để vào trong miệng chính mình tiểu tử những này nham thạch trống lớn r ắ p xác coi như là lao đầu tử ta món ăn phí đi sau khi nói xong di d ị cũng không chờ kẹn đạ sô di đợi trả lời sau đó g ơ dễ gản voi mạ một liền xoay người rời đi dễ gản bình nguyên trở về dễ gản cao nguyên thịt bảo thạch cũng chỉ là dễ gắn voi mạ một thân thể một phần cho dù mất đi thịt bảo thạch nhưng là muốn lại cho dễ gắn voi mạ một trưởng thành một quãng thời gian trong cơ thể nó liền sẽ dựng d ụ c ra hoàn toàn mới thịt bảo thạch mặt khác nếu như đem dễ gắn voi mạ một ở lại chỗ này như vậy dễ gắn bình nguyên sinh thái dây xích nhưng là sẽ bị dễ gắn voi mạ một cho triệt để đánh vỡ vì để tránh cho phiến phức dĩ dịu vẫn là chuẩn bị đem dễ gắn voi mạ một mang về không phải vạn nhất đụng tới ý chí n h ư n g là chính mình không chịu nổi ý chí d ư ỡ i lại n g ạ ha ha ha nguyên lai、like、cái này cũng là thực vận lựa chọ sao bị thực vận người được chọ sao thực sự là một đôi không sai hợp tác ca nâm dễ gàn voi mà một di dịu đáy mắt tỏa ra một đạo không tên ánh sáng trên người của d i nhở bàng bạc thực vận dĩ nhiên khiến người khiến người khiếp sợ nhưng mà trên người của k ẹ n đạ sổ dỉ cái kia tăng lên không ngừng thực vận cũng đồng dạng n h ư ờ n g dị d i cảm thấy kinh dị bắt được thịt bảo thạch trước sau trên người của k ẹ n đạ sổ dị thực vận so với trước trở nên càng mạnh hơn ở mình và k ẹ n đạ sổ dị bọn họ cùng chia sẻ thịt bảo thạch thời điểm trên người của kẽn đạ sổ dị thực vận còn ở vững vàng có thứ tự tăng lên trên vừa bắt đầu di d ị hoàn toàn là có thể trực tiếp đem thịt bảo thạch từ dễ gàn voi mà một trong thân thể lấy ra chỉ là ở dì dữ chuẩn bị lấy ra thịt bảo thạch thời điểm dì d ị u lại đột nhiên nhớ tới lúc t r ư ớ c xe xù nổ nấu ăn thịt bảo thạch thời điểm đồng thời phối hợp nấu ăn đi ra rau dừa s a l a d dì d ị u đơn giản liền mang theo dễ gản voi mà một đi tới dễ gản bình nguyên sau đó dì dữ ở dễ gản trên vùng bình nguyên gây nên náo động không những không có đem cho kẹn đạ sổ dị bốn người như cái khác m ị thực t ợ săn m ị thực sinh vật như thế dọa đi trái lại đem bọn họ cho dẫn lại đây đúng dịp không khéo chính mình mang theo rượu còn vừa vặn u ố n xong càng xào là trên người g i nhờ vừa vặn mang theo lục bảo thạch nham long tiểu ô tuyển mặt khác g i nhờ kẹn đạ sổ gì trên người hai người thực vận cũng vừa hay gây nên sự chú ý của chính mình mà xui quỷ khiến nếu như phàm là trong đó một hoàn có vấn đề như vậy chính mình căn bản là sẽ không cùng kẹn đạ sổ gì bọn họ ở dễ gạn trên vùng bình nguyên bất ngờ gặp phải tất cả những thứ này phát sinh di d ị tự nhiên đem liên tưởng đến dọn h ờ kẹn đạ sổ gì hai người thực vận bên trên rượu đều uống xong đây xem ra ta cũng muốn một cơn gió thổi qua di d ị âm thanh chậm rãi tung bay ở trong gió di dịu đại sư vậy thì rời đi sao phục hồi tinh thần lại kẹn đạ sổ di nhìn chậm rãi biến mất ở tầm nhìn bên trong dễ gạn voi mà một lẩm bầm nói lần này dễ gạn đ ả o hành trình đối với k ẹ n đạ sổ di tới nói có quá nhiều quá nhiều biên cố gặp phải dị dịu vị này đ ạ i lão thưởng thức đến thịt bảo thạch ngoài ra dị dư còn đem hắn bắt được nham thạch t r ố n g lớn trực tiếp đưa cho mình nói riêng về giá bán những này nham thạch t r ố n g lớn trên người giáp sát tổng giá trị cùng thịt bảo thạch cùng sánh vai đương nhiên thịt bảo thạch hoàn toàn là có tiền cũng không thể mua được tồn tại do nhờ đại ca ta quyết định ta muốn đem thịt bảo thạch cho rằng ta nhân sinh thực đơn thịt nấu ăn kẽn đạ sổ di sau khi hít sâu một hơi đối với dọ nhờ ba người nói hoa ha ha, ha. kẽn đạ chúc mừng ngươi cũng tìm tới cuộc đời của chính mình thực đơn nấu ăn nghe được k ẹ n đạ sổ gì sau d õ nhờ dùng sức vô bả vai của k ẹ n đạ sổ gì ở trong mắt d õ nhờ thịt bảo thạch hoàn toàn xứng với k ẹ n đạ sổ gì. nếu như không phải là mình cũng sớm đã xác định nhân sinh thực đơn d õ nhờ chỉ xứng chính mình cũng sẽ không nhịn được đem thịt bảo thạch phóng tới cuộc đời của chính mình thực đơn bên trong đồng thời tiểu đ ệ a tiểu đ ệ b cũng đối với k ẹ n đạ sổ gì chúc mừng lên chuyện này nhân sinh thực đơn xác thực định nay ở tỏ gì c ủ thế giới bên trong nhưng là một cái vô cùng đáng giá chúc mừng sự tình nghe được do nhờ đ á người lời kẽ đạ sổ d ì trong lòng nổi lên một trận sóng lớn đem thịt bảo thạch để vào cuộc đời của chính mình thực đơn bên trong đối với kẽ đạ sổ d ì tới nói đây là vừa mới bắt đầu kẽ đạ sổ d ì trong lòng muốn làm nhất là sử dụng thịt bảo thạch xây dựng ra một đạo nấu ăn như vậy mới là xem như là chính mình chân chính nhân sinh thực đơn do nhờ đại ca chúng ta bắt đầu xử lý một chút những n à y nham thạch c h ố n g lớn đi dù sao d ì dịu đại sư nhưng là đưa chúng nó đưa cho chúng ta này cũng không thể đủ lãng phí đi à. kẽ đạ sổ d ì tiếp tục mở miệng nói rằng tuy rằng gì dị chỉ nói nham thạch trống lớn giáp sát sự tỉnh không có nói ra nham thạch trống lớn thịt chỉ có điều ở mới vừa dị dịu ra tay thời điểm những này nham thạch trống lớn cũng sớm đã triệt để chết ở điểm huyện bên dưới những này nguyên liệu nấu ăn kẹn đạ sổ dị có thể không có bất kỳ lãng phí dự định nham thạch trống lớn thịt cho dù không sánh được chúng nó giáp sát nhưng cũng là thập phần quý trọng nguyên liệu nấu ăn kẹn đạ vậy chúng ta liền trở về giúp đỡ đem một phần nham thạch trống lớn thịt đưa đến kẹn đạ tiệm nhỏ bên trong giỏ nhờ đối với kẹn đạ sổ dị nói bởi dị dịu đánh đổ nham thạch trống lớn số lượng quá nhiều lại thêm bảo một đầu nham thạch trống lớn thể chọn ngay ở năm mươi tấn bất kể là giáp sát hay hoặc là, là thịt n à y đều không phải kẹn đạ số gì, do nhờ bọn họ có thể bên trong tiêu hóa xong phần lớn nham thạch chống lớn thịt trực tiếp bị kẹn đạ sổ gì chuyển bán cho mỹ thực du thuyền kẹn đạ sổ gì, do nhờ bọn họ chỉ để lại cực nhỏ một phần mặt khác nham thạch chống lớn giáp sắc cũng bị kẹn đạ sổ gì h ủy thác cho mỹ thực du thuyền tiến hành gia công dùng để chế tạo đồ đựng dụng cụ còn có hai cái chuyên môn kể bếp cảm tạng g i nhờ đại ca kẹn đạ sổ gì đối với g i nhờ nói cảm ơn đúng rồi do nhờ đại ca chế tạo dao làm bếp sự tỉnh đến thời điểm còn muốn khổ cực các ngươi theo ta đi một chuyến kẹn đạ số gì đối với d i nhờ tiếp tục mở miệng nói rằng không thành vấn đề kẹn đạ chuyện này ngươi yên tâm liền giao cho bản d i ò nhờ đại nhân đi các loại bản d i ò nhờ đại nhân bắt được trở về liền cùng ngươi cùng đi tìm cái k i ê u mệt d i nhờ vũ bộ ngực mình lớn tiếng hồi đáp ở kết thúc dễ gàn đạo hành trình sau kẹn đạ số gì liền nghĩ trực tiếp mời d i ò nhờ ba người bồi tiếp chính mình đi tìm mẹ chế tạo dao làm bếp leo long long nha mảnh vỡ xông tới rùa biển mai rùa mảnh vỡ còn ở trong tay chỉ có điều g i nhờ nhưng lấy chính mình có cái ủy thác tạm thời từ chối k ẹ đạ xô dị cũng chỉ có thể đem đi tìm mẹ chuyện của bọn họ hơi h kẽn đạ như vậy bản dò nhờ đại nhân liền đi sau khi nói xong dò nhờ ba người liền xoay người từ kẽn đạ sổ dì tiệm nhỏ bên trong đi ra rời đi sau kẽn đạ sổ dì tiệm nhỏ sau dò nhờ biểu hiện trên mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc lên chuẩn bị xong chưa đương nhiên dò nhờ đại nhân tiểu đệ a không chút do dự hồi đáp đối với dò nhờ quyết định tiểu đệ a xưa nay đều là vô điều kiện ủng hộ rất tốt như vậy liền để chúng ta cho kẽn đạ đưa lên một món lễ lớn đi xuất phát dò nhờ hăng hái vung muốn một hồi vũ khí trong tay của chính mình lớn tiếng nói bắt được b y thác đây chỉ là do nhờ tìm đến một cái cớ mà thôi có điều do nhờ s á t thực chuẩn bị đi bắt được một loại đặc thù mỹ thực sinh vật vậy thì là leo long trên đảo dễ gạn do nhờ nhưng là tận mắt nhìn thấy k ẹ n đạ sổ dỉ trôi này to lớn giao làm bếp bởi vì cùng nham thạch chống lớn giáp sắc mà bị trực tiếp đứt đ o ạ n ra vì thế do nhờ chuẩn bị đưa k ẹ n đạ sổ dỉ một phần đặc thù lễ vật lúc trước đem khối này leo long long nha mảnh vỡ đưa cho k ẹ n đạ sổ dĩ sau do nhờ cũng biết leo long long nha là dùng để chế tạo giao làm bếp quý giá tư liệu sống nhưng mà khối này leo long long nha mảnh vỡ quá nhỏ Đối đa ra chỉ có thể chế thể tạo ra một thanh bên h tiểu h đệ b vừa mở miệng liền trực tiếp cho giỏ nhở tạt một chậu nước lạnh đối với bắt được leo long chuyện này tiểu đệ b cũng không có bất kỳ ý kiến gì chỉ có điều Nhóm n g ư ờ ừ ừ ừ thật không hổ là mạnh nhất mỹ thực ra dọn nhờ đại nhân tiểu đệ a lại là một trận thổi phồng nghe được tiểu thần đ ả o sau trở về a vắt ự một cái lớn túi lớn kẽn đạ số dì thông qua truyền tống môn trở lại kẽn đạ nông trường bên trong đạp bật đạp mà làm kẽn đạ sổ dì từ phong úc bên trong đi ra thời điểm một đạo nghe và có vẻ vô cùng khó chịu âm thanh rõ ràng chuyển vào k ẹ n đạ sổ dì trong thai ở mỹ thực tế bảo tiến hóa sau thân thể của kẹn đạ sổ d ị cơ năng ngũ rác lại có một cái hoàn toàn mới thuế biến nôn khó ăn như loại rác rưởi này các ngươi làm sao dám bắt được trước mặt ta thấu chương xong chương một trăm linh chín một đầu nham thạch trầm lớn tài phú tự do không h ợ p cách không h ợ p cách rác rưởi như các ngươi tên như vậy vẫn là kịp lúc cho ta rời đi nơi này các ngươi ở lại chỗ này này cũng có điều là đang lãng phí thời gian chẳng lẽ các ngươi cho rằng các ngươi những n à y tam lưu đầu bếp ở lại chỗ này liền có thể có tiến bộ thiếu ngây thơ kẽ đ ã nông trường bên trong nạ d ì kỳ mã nạ âm thanh dường như rắn độc nọc độc như thế không ngừng hướng về cổ d ì rỗ xì nổ mì giả đám người r ộ i qua đi ở vê đút gò người quyết sách cao nhất thân phận đối mặt nạ d ì kỳ mã nạ á c miệng cho dù trong đó chủ nghệ cao nhất cổ d ì rỗ xì nổ mì giả cũng căn bản không có phản bác tư cách chỉ có thể yên lặng chịu đựng nạ d ì kỳ mã nạ g i à n vặt nghe được nạ d ì kỳ mã nạ sau dù kỳ giả d ì chỉ cùng đổ d ì mã gin hai người mặt lộ vẻ một nụ cười khổ từ khi đi tới kẽ đa nông trường sau nạ d ị kỳ mã nạ liền vẫn không có cho nhóm người mình bất kỳ sắc m ặ tốt t mỗi lần lời bình cộ dị r ỗ xì nổ mị dạ bọn họ nấu ăn thời điểm đều là ôm lớn nhất t á c ý thật thật là đáng sợ mã nạ đại nhân lời bình trở nên so với đến đây đến còn muốn ác độc a trong đám người ỷ c ụ mị mi t o có chút run lẩy bẩy n h ì n chằm chằm chính đang vô tình dội nọc độc nạ d ị kỳ mã nạ khoảng thời gian này bên trong mi t o xạ kỳ đã đem kẹn đạn nông trường công tác chuyển giao, giao cho ỷ cú mị mi t o ỷ cú mị mi tô vẫn ở tua sủ kỳ học viện kẹn đạn nông trường hai điểm một đường buôn ba đi tới kẹn đạn nông trường sau Mới bắt t đầu nhìn h ấ ý cụ mỹ mi tô trong lòng cực kỳ kích động ở bạn cùng lứa tuổi còn đang tiếp thu tuật xù kỳ giáo dục thời điểm chính mình là có thể đi theo cụ dị dỗ xì nổ mỹ dạ những n à y thập kiệt phía sau tiến hành học tập chỉ có điều trong lòng ý cụ mỹ mi tô đối với cụ dị dỗ xì nổ mỹ dạ đảm nhiệm kính lọc rất nhanh liền bị đánh vỡ ở nạ dị kỳ mạn nạ trước mặt mặc dù là cụ dị dỗ xì nổ mỹ dạ bọn họ những tự mình này hiện nay mong muốn không thể thành đầu bếp cũng theo đầu đường ven đường tam lưu tiệm nhỏ đầu bếp không có bất kỳ khác biệt gì bất kể là cổ dị dỗ xì nổ mì dạ bọn họ trình lên ra sao nấu ăn chỉ có một kết quả vậy thì là bị nạ d ì kỳ m à nạ không chút lưu tình quét vào trong thùng rác mỗi ngày đều là như vậy chưa từng có một lần ngoại lệ người ở chỗ này chỉ có cũng chỉ có rủ k ý h í dạ dị trị dị hai người nấu ăn có thể làm cho nạ d ì kỳ m à nạ miễn cưỡng lối vào nhưng mà ở nạ d ì kỳ m à nạ chuẩn bị tiếp tục đả kích cổ dị dỗ xì nổ mì dạ đám người thời điểm nạ d ì kỳ m à nạ lại đột nhiên dừng lại động tác của chính mình ánh mắt hướng về xa xa nhìn tới kẽn đạ xô di mang theo một chỉnh túi hắc thảo kẽn đạ xô di thình lình xuất hiện ô ô ô rất muốn ăn rất muốn ăn ánh mắt của nạ dĩ kỳ mã nạ nhìn chằm chằm k ẹ n đa số dì vô ý thức bắt đầu nị nó lên không sai nạ dĩ kỳ mã nạ hiện tại muốn ăn đồ vật không phải k ẹ n đa s ố dì mang về hát thảo mà là k ẹ n đa số dì tỏ gì, gì cô thế giới mỹ thực tinh địa cầu ở mỹ thực tế bảo mấy chục ư c năm phát dục dưới ảnh hưởng thể tích biến thành nguyên lai hơn sáu trăm l ầ n cũng sinh sôi ra nắm giữ các loại mạnh mẽ mỹ vị sinh mệnh mỹ thực tinh cầu mà nở tờ rộ bộ tộc thông qua vận thạch đem mỹ thực tế bảo đưa lên đến mỹ thực tinh căn bản mục đích Chính là nhường Mỹ thực tinh biến thành chính nhường tinh thành mình biến là Mỹ k h a y b ê n trong đạ ồ đồng vật d n g ở Mỹ t h ự c tế tinh bào ảnh hưởng liền c ầ u có t hạng ể trở thành một nguyên liệu nấu ăn liệu l o i h ư vậy đ ồ n dạng loại nắm nhân nhiên cũng giữ Mỹ thực tế bào nhân loại tự bào kẹn h Theo khi thì ô n ngoại nạ mang nạ miệng, người g gì giả lệ. tới kỳ k mở mấy dù dụ dịu ý chỉ dịu mấy người cũng chú đạ sổ x u ấ tiên h ệ n Kẹn kẹn ở đây. đạ đạ hạ, các t i sinh nhìn thấy mặt trước kẹn đạ sổ dị sau dù kỳ thị dạ dị hai người đối với kẹn đạ sổ dị vẫn ăn nói trong nội tâm không nhịn được thở ra một hơi mới bắt đầu dù kỳ thị dạ dũy chỉ g i hai người mang theo cổ dị dỗ xì nổ mì dạ đám người đi tới k ẹ n đạ số di là hy vọng cổ dị dỗ xì nổ mì dạ đám người có thể tiếp xúc được những k i ê u n g ọ c ảo nguyên liệu nấu ăn chi tiết k ẹ n đạ số di nhưng không ở nông trường bên trong dưới tình huống này mặc dù là k ẹ n đạ nông trường hạnh nhân cây cải bắp hoàng kim cả rốt những n à y nguyên liệu nấu ăn đã đâm trồi trưởng thành dù kỳ thị dạ dũy dị chỉ dịu mấy người cũng sẽ không chủ động hái mặt khác nạ dĩ kỳ mã nạ nhưng là vững vàng nhìn chằm chằm dù kỳ dạ d ũ chỉ giữ đám người hoàn toàn không cho bọn họ tiếp xúc hạnh nhân cây cải bắp những n à y nguyên liệu nấu ăn cơ hội. Có điều, n à d ì kỳ mã nạ cũng chỉ là hưởng phí tâm cơ nói cho cùng k ẹ n đạ nông trường là k ẹ n đạ sổ di địa bàn k ẹ n đạ sổ d ì không ở tình huống dù kỳ h ị dạ dù ý chi dịu bọn họ cũng sẽ không làm ra loại khả năng này đắc tội k ẹ n đạ sổ d ì sự t ì n h đến dịu ý chi dịu đồ d ì mạ đã lâu không gặp k ẹ n đạ sổ d ì cười chủ động đối với dù kỳ h ị dạ dù ý chỉ g ữ hai người đánh lên bắt chuyện k ẹ n đạ cun k ẹ n đạ cun ngươi nhanh lên một chút đem những này không có tác dụng g i hỏa đổi ra nông trường của ta một bên từ trên người kẽn đạ sổ di truyền đến n g i phục hồi tinh thần lại nạ di kỳ mã nạ lớn tiếng nói đám người k i a c ă n đạn cũng k sổ dị chút nông nào liền không để ý đến chính đang diễn trò nạ dị kỳ mà nạ dự định nói cho cùng nay kẽn đạn nông trường từ vừa mới bắt đầu chính là k ẹ n đạn sổ dị vì là giải quyết chính mình vấn đề tiền bạc mà xây dựng nhưng mà ở dễ gạn đảo hành trình kết thúc sau k ẹ n đạ sổ gì cho dù ở tò gì cổ thế giới bên trong cũng triệt để thực hiện tài phú tự do nham thạch chống lớn t h a n h niên một đầu nham thạch chống lớn thể trọng cao đến năm mươi tấn cho dù đem trên người của chúng giáp sát dựa theo chúng nó thịt giá bán tiến hành tính toán nham thạch chống lớn giữ gốc giá bán liền cao đến một trăm linh ước nguyên nay c o n chỉ là một đầu muốn biết bị gì dịu đánh bại nham thạch chống lớn nhóm nhưng là đầy đủ tiếp cận ba mươi đầu số lượng hiện tại k ẹ n đạ nông trường đối với kẽn đạ sổ di căn bản là không quá quan trọng cho dù hàng năm kẹn đạn ô n g trường đều có thể vì là kẹn đ ạ sổ dị mang đến một thước nguyên thu vào như vậy kẹn đạn ô n g trường cũng muốn dòng giã vận hành lên một n g à n năm mới được có điều kẹn đ ạ sổ dị đúng là không có ngừng kinh doanh ý nghĩ kẹn đạn ô n g trường vậy liền coi là là kẹn đ ạ sổ dị là một cái yêu thích mà kinh doanh sự vật tốt tỉ như thân là mỹ thực quốc bảo sẽ xù nổ bà bà còn không phải đồng dạng đang kinh doanh sẽ xù nổ nhà ăn lấy sẽ xù nổ bà bà địa vị sẽ xù nổ nhà ăn căn bản cũng không có bất kỳ kinh doanh cần thiết không phải sao nhìn trước mặt hình ảnh trong lòng ý cũ mỹ mi tô lập tức liền chịu đến t r ù n g kích cực lớn ở c ô d ì dỗ xì nổ mỹ dạ đám người trước mặt diễu võ dương a i nạ d ì kỳ mạ nạ nhưng ở k ẹ n đạ sổ d ì trước mặt không dám nói nhiều một câu dịu ý chi dịu đồ dị mạ những này chính là chính là các ngươi hậu bối sao k ẹ n đạ sổ d ì nhìn trước mặt c ô d ì dỗ xì nổ mỹ dạ đám người sau quay đầu hướng rủ kỳ hỉ dạ dịu ý chi dịu hỏi người ở chỗ này còn có một phần kện đạ sổ dị kẻ không quen biết rất hiển nhiên bọn họ là nguyên bản nội dung vợ kịch không có lên sàn qua tuật sủ kỳ kỳ trước tập kiệt đúng thế kẹn đạ các hạng bọn họ là xì nổ mỹ dạ mỹ dục hạ dạ đồ gì m à gin chủ động vì kẹn đạ sổ d ì mở miệng giới thiệu cổ gì dị dỗ xì nổ mỹ dạ đám người thân phận kẹn đạ tiên sinh kẹn đạ tiên sinh ở đồ gì m à gin giới thiệu đến chính mình đám người thời điểm cổ gì dị dỗ xì nổ mỹ dạ vội vã cung kính nghĩ kẹn đạ sổ d ì vẫn ăn nói nếu các ngươi tới nông trường của ta như vậy ta nghĩ đồ gì m à bọn họ nên cũng cùng các ngươi mục đích tới nơi này vừa vặn như vậy liền để ta nhìn một chút các ngươi nấu ăn đi k ẹ đạ sổ di tiếp tục nói ta mang đến nguyên liệu nấu ăn còn có ta nông trường bên trong nguyên liệu nấu ăn các ngươi cũng có thể thỏa thích sử dụng nghe được kẹn đạ sổ gì sau c ô d ì rổ x ì nổ mỹ dạ đám người trong mắt lóe qua một tia không rõ không biết tại sao kẹn đạ sổ gì sẽ cố ý cường điệu tùy ý sử dụng nông trường nguyên liệu nấu ăn chỉ là sau đó c ô d ì rổ x ì nổ mỹ dạ đám người ánh mắt liền trở nên kiên định lên dưới cái nhìn của bọn họ lần này nấu ăn xét duyệt chính là kẹn đạ sổ gì đối với với mình một lần sát hạch dù cho kẹn đạ sổ dị chưa từng có nghĩ như thế qua vụ vụ kẹn đạ các hạ vô cùng c à n tạ độ dị mạ gin hít sâu một hơi đối với kẹn đạ sổ kẹn đạ sổ d ì cho phép này xem như là giải quyết nhóm người mình vấn đề lớn nhất a a a ta không đồng ý ta không đồng ý một bên nạ d ì kỳ mạ nạ như là bị đạp cái đuôi mèo như thế kích động dơ chân nói chính mình nhọc nhằn khổ sở bảo vệ lâu như vậy nguyên liệu nấu ăn nhưng là hiện tại kẹn đạ sổ d ì sắp tới liền chuẩn bị nhường cổ d ì rổ x ì nổ mị dạ những n à y tam lưu các đầu bếp chỉ nhuộm kẹn đạ sổ d ì cân nhắc qua chính mình cảm thụ sao nhưng mà người ở chỗ này nhưng không có một người sẽ lý g ơ chân nạ dị kỳ mạ nạ k ẹ đạ tiên sinh ta có thể cũng tham dự đến lần này sát h ạ c h bên trong sao ỷ cụ mỹ mi tô hít sâu một hơi lấy dũng khí đối với kẹn đạ sổ g ì hỏi sau khi nói xong trên người của ỷ cụ mỹ mi tô dũng khí trong nháy mắt cũng bị tranh thủ xong đời ta làm sao dám nói ra những lời này a ỷ cụ mỹ mi tô trong đầu trở nên trống rông lên trong lòng nhất thời có chút hối hận rồi lên không thành vấn đề nếu ngươi cũng muốn đồng thời như vậy liền đồng thời tham gia đi kẹn đạ sổ dì thản nhiên nói bất kể là nhiều một người vẫn là thiếu một cái đây đối với kẹn đạ sổ dì mà nói đều không có khác nhau nấu ăn xét duyệt thời gian là ở sau hai giờ trước lúc này các ngươi có thể ở nông trường của ta bên trong tìm các ngươi cần nguyên liệu nấu ăn đồng dạng nếu như ngươi muốn tự mang nguyên liệu nấu ăn cũng không có vấn đề k ẹ n đạ sô gì kết thúc nói thời gian hai tiếng chứ cho cổ dị dỗ xì nổ m ì dạ đám người đầy đủ thời gian chuẩn bị ở ngoài càng quan trọng là k ẹ n đạ sô gì cũng cần một chút thời gian chuẩn bị một chút gia vị sa kỳ tiểu thư k ẹ n đạ tiên sinh ta mang đến túi liền phiền phức ngươi sắp xếp người ở nông trường gieo x u n đến tuy ý chọn tuyển vị trí gieo liền đầy đủ chúng nó không giống như là hạnh nhân cây cải bắp như thế kẽ đạ sô dị quay đầu hướng mi tô sa kỹ nói là kẽn đã tiên sinh ta hiện tại liền đi sắp xếp chuyện này mito saki đắp một tiếng gạo liền vội vã đi lên trước chuẩn bị đem chứa h ắ t thảo túi mang đi chỉ có điều ở đi tới trước mặt của kẽn đã sổ di thời điểm mito saki nàng trực tiếp liền đứng n g â y ra ở tại chỗ trên mặt lộ ra say mê vẻ mặt mỹ thực giá hàng đã sớm đổ nát chứ nham thạch c h ố n g lớn ở ngoài nắm rễ gạn voi m à một đến nêu ví dụ thể trọng năm vạn tê trở lên sản xuất có thể ăn dùng thịt chỉ tính một nửa tính cũng có hai năm trăm tê thịt mỗi một trăm khắp mười lăm và nguyên nó như thế nào đây b ắ hạnh nhân cây cải bắp hoàng kim cà rốt tuy rằng những ngày nguyên liệu nấu ăn bắt được đẳng cấp đều ở hát thảo bên trên nhưng là kẽn đã sổ dị mang đến hát thảo số lượng muốn vượt xa kẽn đã nồng trường bên trong hạnh nhân cây cải bắp lượng biến hình thành biến chất theo h ắ t thảo tươi mát mùi thơm tản mát ra trực tiếp hình thành khủng bố mùi thơm bao tác thật thơm đây là đến cùng là cái gì rau dưa vì sao lại có loại này kinh người mùi thơm cụ dị r ỗ x í nỗ mỹ dạ mấy người cũng tham lam hô hấp không khí h ắ t thảo mùi thơm hoàn toàn say mê ở trong đó ở h ắ t thảo mùi thơm bên dưới cụ dị r ỗ x í nỗ mỹ dạ đám người đi tới trống trải vô ngần trên thảo nguyên từng cây tươi mới h ắ t thảo chui từ dưới đất lên mà đi tỏa ra đặc biệt hương thơm thật lâu không cách nào hoàn hồn lại lần nữa nhìn phía hát thảo thời điểm cụ dị dỗ xị nỗ mỹ ạ đám người ánh mắt Của ta? kẹn đạ sổ dĩ lời đã nói tới rất rõ ràng nếu như nạ dĩ kỳ mạn nạ tiếp tục như thế sàng bậy chỉ sợ thật sự sẽ bị kẹn đạ sổ dĩ cho đổi ra nông trường của chính mình nếu như bị đuổi ra ngoài như vậy đây mới là đối với nạ dĩ kỳ mạn nạ lớn nhất thương tổn ăn lan thợ bị hai người các ngươi gia hỏa đang làm gì ta muốn khai trừ các ngươi nạ dị kỳ m ạ nạ hung t ậ n đối với làn tờ bị hai người nói m ạ nạ đại nhân mời ngài bình tĩnh những n à y nguyên liệu nấu ăn là kẽn đạ tiên sinh mang về hơn nữa an bất đắc dĩ đối với nạ dị kỳ m ạ nạ phân tích lên lợi và hại m ạ nạ đại nhân nếu như kẽn đạ tiên sinh tức giận l ờ i chúng ta có thể không có cách nào ở lại chỗ này nghe được an nạ dị kỳ m ạ nạ cái kia bởi vì hắt thảo mùi thơm s u n g kích do đó mất đi lý trí cũng một lần nữa chiếm cứ đầu ó c của nàng nạ nà dị kỳ mã nạ biết an nói đều là sự thực nếu như kẽn đạ sổ g ì thật sự đem chính mình đổi ra ngoài nạ d ì kỳ mạ nạ có thể không thể nào tiếp thu được chuyện như vậy nhưng là nhưng là nạ d ì kỳ mạ nạ dùng sức cắn cắn miệng mình trong lòng hơi bất chấp đem con mắt của chính mình cho đóng lên lấy đi nhanh lên một chút đem những này nguyên liệu nấu ăn cho ta lấy đi nạ d ì kỳ mạ nạ nói ra câu này thời điểm cảm giác mình tâm phản phất liền đang chảy máu như thế thấy thế mito s ạ kỳ vội vã chuẩn bị đem h ắ t thảo mang đi một bên đồ dị mạ ghin bọn họ ở mito xạ kỳ cầm không nổi cái này tối thời điểm cũng dồn dập lên đến giúp đỡ đồng dạng bị này hát thảo trọng lượng bị d ọ a cho phát sợ cuối cùng đồ gì m à gin bọn họ vẫn là đem hát thảo tách ra mới toàn bộ mang đi đồ gì m à tiền bối đây chính là ngài nói mộng ảo nguyên liệu nấu ăn sao cô gì rổ x i nổ m ị dạ vẻ mặt thành thật đối với trước mặt đồ gì m à gin hỏi nhìn thấy hát thảo s a o cô gì rổ x i nổ m ị dạ bọn họ cuối cùng đã rõ ràng rồi đồ gì m à gin vì sao lại mang theo chính mình đến k ẹ n đạn ô n g trường nơi này không chút k h á c h khí có hát thảo loại này nguyên liệu nấu ăn ở như vậy k ẹ n đạn nông trường sẽ là trên thế giới hết t h ả y đầu bếp tha thiết ước mơ thánh địa không biết có bao nhiêu đầu bếp mị thực ra vung vẩy tiền giấy liền muốn mua một ít hát thảo chí ít cô dị dỗ xì nổ m ị dạ đám người trong lòng đều có cái ý niệm này xì nổ m ị dạ đây chỉ là một loại trong đó đ ồ gì m à ghi đối với cổ dị dỗ xì nổ m ị dạ chậm r ã i nói ở k ẹ n đạn nông trường bên trong còn có cái khác ngậm ảo nguyên liệu nấu ăn cái khác cổ dị dỗ xì nổ m ị dạ t h ắ n không nhịn được một tràng thốt lên xì nổ mỹ dạ các người đi theo ta sau khi nói xong đồ gì m à ghi liền mang theo cổ d ì rổ xì nổ mỹ dạ đám người hướng về trước nạ gì kiman nạ cấm bọn họ đám người tới gần nông trường khu vực đi tới hạnh nhân cây cải bắp chuối tiêu dưa chuột nhỏ x ú g ạ cà chua nhìn thấy kẽn đạ nông trường bên trong trồng c h ọ n nguyên liệu nấu ăn sau cổ d ì rổ xì nổ mỹ dạ đám người tâm tình cũng từ mới bắt đầu khiếp sợ đến mặt sau trở nên hơi mất cảm giác lên những n à y nguyên liệu nấu ăn mỗi một loại đều xa xa vượt qua sự tưởng tượng của bọn họ động t h ủ đi dựa theo kẽn đạ các hạ các ngươi có thể sử dụng nông trường bên trong nguyên liệu nấu ăn cũng có thể lựa chọn chính mình mang đến nguyên liệu nấu ăn. đồ dị mạ gin đối với cổ di rổ xì nổ m ì dạ đám người nói có điều ta nghĩ các ngươi nên cũng sẽ không muốn sử dụng loại này chính mình mang đến nguyên liệu nấu ăn đi đồ dị mạ gin nói chuyện thời điểm ý tứ sâu xa liếc mắt nhìn ý cù m ì mi tô dâu tây thịt lợn rừng sự tỉnh chuyện này đồ dị mạ gin nhưng là ở nạ kỳ gì s ẻ n rẽ mẩn trong miệng nghe qua so sánh tuột x ủ kỳ gỗ mỹ tô nhà mới là sớm nhất cùng kẹn đạ sổ gì có tiếp xúc người cái này cũng là tuột x ủ kỳ ngầm đồng ý ý cù mỹ mi tô tham dự đến kẹn đạ nông trường trong chuyện này nguyên nhân muốn biết mặc dù lạt x cả xạ xì những này thập kịch nhóm tuất xù kỳ cũng không có mở ra quyền hạn đồ gì m à t i ề n t đối chúng ta thật sự có thể tùy ý sử dụng những n à y nguyên liệu nấu ăn đây phù mỹ mỹ rủ hạ dạ không nhịn được đối với đồ gì m à gin hỏi ta m vô vẻ mặt cũng xuất hiện chấn động kịch liệt đương nhiên kẻ đã tiên sinh không phải đã nói sao t ố t lưu cho ngươi thời gian cũng không nhiều đồ gì m à gin sau khi nói xong liền để cổ dị rỗ xì nổ mỹ dạ đám người bắt đầu từng người hành động lên đồ gì m à gin tin tưởng cổ dị rỗ xì nổ mỹ dạ bọn họ thậm chí ỷ cụ mỹ mi tô đều sẽ không để cho mình thất vọng trong ruộng c ô d ì r ồ xin ô mi dạ đám người liền bắt đầu chọn lên mặt sau nấu ăn cần nguyên liệu nấu ăn có điều này kỳ thực cũng không có cái gì tốt chọn như thế nào đi nữa nói những n à y nguyên liệu nấu ăn là đến từ tỏ gì cổ thế giới nguyên liệu nấu ăn mỗi một cái phẩm chất đều xa xa vượt qua sổ kiểu dễ kỳ n o sổ m ạ tốt nhất tương đồng nguyên liệu nấu ăn tốt tươi mát mùi vị làm sao có khả năng tại sao này cây cải bắp sẽ có h ạ n h n h â n vị ô ô ô thật ngọt cái này quả thực liền so với hoang dại mật ong làm đến ngọn nào phản phất ngâm vào nội tâm như thế chọn xong nguyên liệu nấu ăn sau cô d ì d ồ x í nổ mỹ dạ đám người liền bắt đầu từng cái thưởng thức hạnh nhân cây cải bắp những ngày nguyên liệu nấu ăn mùi vị đến xác định sửa chữa chính mình chuẩn bị thực đơn nhưng mà theo hạnh nhân cây cải bắp những ngày nguyên liệu nấu ăn lối vào mùi thơ m ngát p h â n tán hạnh nhân cây cải bắp ngọt ngào khí tức trong nháy mắt liền đưa chúng nó kéo vào một cái hoàn toàn mới m ị thực thế giới đủ loại r a u dưa tinh linh quay quanh ở bên cạnh bọn họ theo tinh linh quay quanh cô d ì d ồ x í nổ mỹ dạ đám người cảm giác mình cũng giống như biến thành bị dao dưa tinh linh tuyển chọn mạ xảo dỗ như thế tự ảo giác tỉnh lại cô d ì rồ x í nổ m ì ra bọn họ sâu sắc vừa ý bị chính mình hái xuống hạnh nhân cây cải bắp chối tiêu dưa chuột nhỏ mỗi người trong mắt hưng phấn cùng nghiêm nghị đan dệt hưng phấn là nhóm người mình dĩ nhiên cơ hội nấu ăn loại này nguyên liệu nấu ăn nghiêm nghị là những n à y nguyên liệu nấu ăn cho dù liền như thế trình lên đi vậy là một đạo hoàn mỹ nấu ăn mà hiện tại nhóm người mình lại muốn cầm những n à y nguyên liệu nấu ăn tiến hành nấu ăn đây đối với nhóm người mình trù nghệ đã hoàn toàn không thể nói là thử thách v ù v ù dĩ nhiên nấu ăn loại này nguyên liệu nấu ăn sao ta cảm giác đã trở nên hưng phấn ta nghĩ các ngươi cũng giống như vậy đi mì dù, cô dì dồ xin ô m ì dạ quay đầu hướng phu mì mì rủ hạ dạ đám người nói trong mắt tràn đầy thân là đầu bếp tham dục sau đó cuộc tỉ thí này như vậy liền để chúng ta cố gắng tranh tài một hồi đi liền như là chúng ta lúc trước ở tuột sủ kỳ thời điểm như thế cô dì dồ xin ô m ì dạ chậm d ã i đối với phu mì mì rủ hạ dạ đám người nói chính như đồ dì mạ gin suy nghĩ như thế đang thưởng thức xong hạnh nhân cây cải bắp những n à y nguyên liệu nấu ăn sau cô dì dồ xin ô mi ra một lần nữa tìm về chính mình tham d ụ vậy thì là chinh phục trước mặt nguyên liệu nấu ăn vừa nôn xinô mi ra ngươi dĩ nhiên nói ra những lời này Phú hạ mì mì rủ dạ dùng sức c xoa xoa ồ ồ ồ thật không cái kia có thể cũng thật là xin lỗi a cụ dị dỗ xì nổ mỹ dạ sắc mặt đen sau đó dùng lực nắm chặt quả đấm của chính mình tìm tới tìm tới đây chính là ta vẫn đang tìm kiếm đồ vật ỷ cụ mỹ mi tô con mắt nhìn lên bầu trời trong miệng lẩm bẩm nói ôi c h à o nha ỷ cụ mỹ cha ngươi đang suy nghĩ gì đấy ngươi là bị xì nổ mỹ dạ tiền bối bị dọa cho phát sợ sao ý n u hì nạ c ô trực tiếp nào h ngã trên người ý cù mì m i t o sau đó một mặt mỉm cười đối với ý cù mì m i t o nói không cần lo lắng s h i n o m i dạ tiền bối tính cách của hắn vẫn chính là như vậy ác liệt ý n u hì ủ gạ con mở ra hai tay của chính mình bắt đầu đang hoàng chỉnh trọng nhổ nước bọt lên cổ dị d s h i n o m i dạ cái này cũng là tại sao s h i n o m i dạ tiền bối đã nhiều năm như vậy hiện tại vẫn còn độc thân nguyên nhân hơn nữa ẩm ở ý n u hì ủ gạ con vừa định muốn nói cổ dị d s h i n o m i dạ nấu ăn cũng bị nạ d ì kỹ mạ nạ cho trực tiếp đổ vào trong thùng g á c sự tình thời điểm cô dì dồ xin ô mi dạ bàn tay lớn trực tiếp kẹp ở ý n ữ hi u gạ con khuôn mặt không giống như ý nữa hi u gạ con cái này thỉnh thoảng l i ề n cho mình b i ể u đặt ra hỏa cô dì dồ xin ô mi dạ cũng sẽ không có bất kỳ hạ thủ lưu tình h i n cô Ra hỏa ngươi này còn nói cái gì à cô dì dồ xin ô mi d a ngoài cười nhưng trong không cười nói sumi m a s e n xin lỗi thật sự thập phần xin lỗi xin ô mi dạ tiền bối ở ý n ữ hi u gạ con hướng về chính mình xin lỗi xin tha sau cô dì dồ xin ô mi dạ mới bung ra ý n ữ hi ủ gạ con sau đó ánh mắt sắc bén q u a y đầu lại nhìn phía ỷ cù mỹ m i t o m i t o đúng không ngươi không cần lưu ý này nữa ngẩn ta căn bản mới vừa nói tranh tài căn bản cũng không có tính cả ngươi dù sao ngươi chỉ có điều là một cái trung đẳng bộ học sinh mà thôi c h ờ một chút xin ô mỹ dạ tiền bối nhưng ngươi vậy đối với i k u m i tràn quá tàn nhẫn a ỷ n u a hì ủ gạ con cánh tay trực tiếp nghệ đánh lên cổ gì dị dỗ xin ô m i dạ cho ta hướng về i k u m i tràn xin lỗi a ẩm k h i n a c o giá hỏa ngươi này đúng hay không quá đắc ý với báo su mỹ ma sen xin lỗi ở cỗ dị dỗ x i nổ mỹ dạ sửa chữa ý nụ hỉ u gạ con thời điểm phụ mỹ mỹ dù hạ dạ chậm rãi đi tới bên người ý cụ mỹ mỹ tô ý cụ mỹ bạn học xin lỗi x i nộ mỹ dạ hắn cho tới nay đều là loại tính cách này nếu như hắn thương tổn đến ngươi như vậy ta thế hắn xin lỗi ngươi phụ mỹ mỹ dù hạ dạ chậm rãi nói mỹ dù hạ dạ tiền bối ngài không cần hướng về ta xin lỗi ý cụ mỹ mỹ tô chậm rãi lắc lắc đầu có điều ta sẽ ở phía sau tỉ thí bên trong chứng minh ta thực lực của chính mình ý cụ mỹ mỹ tô vô cùng kiên định đối với phụ mỹ mỹ dù hạ dạ đám người nói tấu chương xong t r ư ớ c 111, nảy mầm hạt giống hả hả khi nghe đến ỷ k u m i mi t o sau đừng nói là phụ mì mì d ù hạ dạ đ ố nạ tổ cổ ồ đạ mấy người cũng dồn dập hướng về ỷ k u m i mi t o ném đi ánh mắt kinh ngạc ỷ k u m i mi t o đây là ở cổ gì r ồ i xì nổ mì ra tuyên chiến sao ỷ k u mi chan ngươi thực sự là quá tuyệt ỷ nùa hìn a ạ cổ một mặt kinh hỉ hướng về ỷ k u m i mi t o nhào tới dùng gò má của chính mình không ngừng má sát ỷ k u m i mi t o khuôn mặt ỷ nô hìn a ạ cổ nàng đối với đáng yêu nữ sinh luôn luôn không có bất kỳ chống đ ỗ lực Tuy rằng Ikumi Mito không hề tính thường quy về mặt thiếu một phát Ikumi quy yêu chịu yêu rằng không nghĩa đáng yêu phong cách thiếu nữ, chỉ là không chịu nổi Inuhinako có một loại phát hiện đáng yêu bản năng. Không hề cách chỉ về ý có là loại sau i cái Đây này chính khí thế. là đó trận này kiểm tra chúng ta liền cho xị nộ mì dạ tiền bối cái này tự đại cùng một điểm màu sắc xem một chút đi y nô hina cô nắm chặt y cô mì mi t o hai tay vì nàng tiếp sức nói hina cô i a hỏa ngươi này lại ở nội điên làm gì cô dì dổ xị nộ mì dạ đ ấ y mắt lóe qua một tia ánh sáng lạnh y nô hina cô đúng hay không quá đắc ý v i n h báo dĩ nhiên cho rằng ỷ cú mì mi tô vị này liền tuột xù kỳ cao đẳng bộ học sinh đều đúng hay không người mới lại có thể thắng qua chính mình xin ô mì dạ tiền bối ngươi sẽ không phải là sợ sệt đi sợ sệt ỷ cú mì c h a n sẽ ở sau đó bình thẩm bên trong sẽ thắng qua ngươi ỷ n ù h i nạ cổ n ú ố t ở ỷ cú mì mi tô phía sau đem ỷ cú mì mi tô cho rằng chính mình tấm kiên ân nghe được ỷ n ù h i nạ cổ sau c ô dị rổ x i nộ mì dạ trên mặt trên mặt nhất thời lộ ra một cái xem thường cười lạnh s ợ sệt. đùa gì thế nếu như ỷ cú mì mi tô loại này người mới cũng có thể ở nấu ăn lên vượt qua chính mình như vậy chính mình ở nước pháp những năm này chiến đấu lại tính là gì xin ô mi dạ ta kỳ thực cũng rất xem trọng ỷ của mi một bên thủ m i mỹ d ủ hạ dạ mặt không hề cảm xúc mở miệng nói rằng h a mỹ d ủ hạ dạ ra, ra hỏa ngươi này cũng bị hì nạ cổ cho ảnh hưởng đến sao dĩ nhiên sẽ nói ra loại này mê sảng trong lòng cổ dị rỗ xin ông mi dạ càng ngày càng khó chịu lên inu hì nạ cổ cũng coi như bây giờ lại liền thủ m i mỹ d ủ hạ dạ cũng mở miệng lựa chọn đứng ở ỷ cù m i mi tô bên này thú vị nếu ngươi muốn sử dụng ngươi nấu ăn chứng minh như vậy liền đến thử xem đi ánh mắt của cô dì r ồ s i n o mi dạ rơi vào trên người ý cù mì mì t o sau đó kiểm tra ta sẽ để ngươi rõ ràng cái gì là nấu ăn lên tuyệt đối t r ê n l ệ n h cô dì r ồ s i n o mi dạ hừ l ệ n h một tiếng nguyên bản cô dì r ồ s i n o mi dạ căn bản cũng không có đem ý cù mì mì t o để ở trong lòng nhưng mà inuhinako f u m i m i dù hạ dạ hiện tại đều đứng ở ý cù mì mì t o bên này cô dì r ồ s i n o mi dạ trong lòng đúng là miễn cưỡng n h ấ t lên một tia hứng thú s e k i m o g i ta không có nghe lầm chớ s i n o mi dạ hắn đây là hướng về mì t o bạn học t u y ê n c h i ế n sao đồ nạ tổ gỗ ổ đạ ngơ ngác đối với mình bên người sẽ kỳ mò gì hì tổ xì mở miệng hỏi không nói những cái khác ở cổ ô dị dỗ xì nổ mỹ dạ nói muốn nhường ý cụ mỹ mi tô thấy được nàng và mình nấu ăn lên trên l ệ n h thời điểm xì nổ mỹ dạ tiểu lần kỳ thực liền đem ý cụ mỹ mi tô đặt tới một cái cùng nhóm người mình tương đồng vị trí này không phải rất bình thường sao ai nhường xì nổ mỹ ra hắn chính là như thế một cái tính cách gác liệt ra hòa đây k hít mắt sẽ kỳ mò gì hì tổ xì chậm rãi hồi đáp hơn nữa hiện tại liền mỹ dụ hạ dạ y nụ hại đều này đều đứng ở mi tô bạn học bên này nếu như xì nỗ mỹ dạ hắn vẫn có thể nhị được s e ký mò di hì tổ si tiếp tục mở miệng nói rằng như vậy xì nổ mỹ dạ hắn cũng sẽ không là hắn nghe được s e ký mò di hì tổ si sau đồ nạ tổ gỗ ổ đã không nhịn được gật gật đầu thân là cùng cổ d ì dỗ xì nổ mỹ dạ cùng thời kỳ tuột sụ kỳ sinh đồ nạ tổ gỗ ổ đã bọn họ nhưng là lại quá là rõ ràng cổ d ì dỗ xì nổ mỹ dạ tính cách s e ký mò di đồ nạ tổ hai người các ngươi ra hỏa quá nhiều a s e ký mò dị hì tổ si hai người không hề che giấu chút nào đối thoại tự nhiên rơi vào cổ d ì dỗ xì nổ mỹ dạ trong hai này các ngươi hai cái ra hỏa lẽ nào ta ở trong lòng các ngươi chính là như vậy tính cách gác liệt ra hòa sao cổ dị rổ x ì nổ mị dạ trên mặt gân xanh hơi nổi hẳn lên theo cổ dị rổ x ì nổ mị dạ hai người mở miệng đồ nạ tổ gỗ ồ đạ hai người nhất thời rơi vào trầm mặc đều không hề trả lời lên cổ dị rổ x ì nổ mị dạ vấn đề có điều có lúc trầm mặc chính là tốt nhất trả lời không thể không nói t ố su kỳ kỳ trước thập kỳ i ệ nhóm trừ đ ồ dị mạ ghin l ắ c đ ắ c mấy người ở ngoài phần lớn thập kiệt tính cách đều hoặc nhiều hoặc ít có không giống tật xấu xa kỳ tỉ phiền phức ngươi đem trong nhà dâu tây thịt lợn dừng lấy ra sao ở cùng cổ dị dỗ xì nổ mì dạ đám người tách ra sau ỷ cụ mì mi t o lập tức tìm tới mì t o saki ỷ cụ mì mi t o nàng am hiểu nhất là loại thịt nấu ăn nếu như chỉ là dựa vào hạnh nhân cây c ả i bắp hoàng kim cả rốt những này nguyên liệu nấu ăn ỷ cụ mì mi t o cũng không nhận ra mình có thể vượt qua cổ dị dỗ xì nổ mì dạ bọn họ mới bắt đầu ở cổ dị dỗ xì nổ mì dạ nói căn bản cũng không có đem chính mình coi là đối thủ thời điểm ỷ cụ mì mi t o cũng rất rõ ràng lấy chính mình hiện tại chủ nghệ căn bản là không phải cổ dị dỗ xì nổ mì dạ những t u ộ t xù kỳ này tiền bối đối thủ chỉ có điều rõ ràng là một chuyện mà tiếp thu lại là một chuyện khác ở cổ dị dỗ xì nổ mỹ dạ mở miệng thời điểm ý cụ mỹ mi tô trong đầu đống dưng nhớ tới lúc trước tuột xù kỳ bên trong dù kỳ h ị dạ sầu mã cùng ý xì kỳ xạ tổ xì cái kia c h à n g sổ kiểu dễ kỳ bên trong dù kỳ h ị dạ sầu mã đối với nạ gì kỳ mã nạ nói ra tuyên ôn dù kỳ h ị dạ sầu mã cái này học sinh chuyển trường cũng dám làm sự tình chính mình thân là mi tô nhà tương lai người thừa kế lại dựa vào cái gì không làm được húng chi dù kỳ h ị dạ sầu mã khởi sướng k ê u chiến vẫn là nạ dị kỳ mã nạ thứ đại nhân vật này mà hiện tại đối mặt mình chỉ có điều là cổ dị dỗ x i nộ mỹ dạ những t u ộ t sủ kỳ này c á c tiền bối lúc trước d ù kỳ t h ỳ dạ sở u mạ đối với nạ dị kỳ mạ nạ thả xuống p i n ô n đã sớm ở t u ộ t sủ kỳ thế hệ tuổi trẻ trong lòng r e o xuống một hạt giống ở trong lòng bọn họ từng chút trưởng thành không thành vấn đề y cú mi ta hiện tại liền sắp xếp người đem đồ vật đưa tới cho ngươi nghe được ỷ cụ mỹ mi tô thỉnh cầu sau mi tô xạ kỳ không chút do dự liền trực tiếp đáp ứng rồi Ikumi. sau đó bình thẩm kiểm tra cố lên mi tô xạ kỳ tiếp tục nói ta sẽ tận lực ỷ cụ mỹ mi tô âm thanh có vẻ cực kỳ kiên định kẹn đ ạ nông trường nấu ăn nhà lớn bên trong ở kẹn đ ạ sổ d ị đem nông trường kiến tạo công việc hất tay giao cho tuột xù kỳ sau tuột xù kỳ tự nhiên dựa theo cao cấp nhất đồng bộ phương tiện bắt đầu tiến hành thi công không nói những cái khác nấu ăn nhà lớn thiết bị hoàn toàn không thua với tuột xù kỳ làng du lịch như thế nào đi nữa nói kẹn đ ạ nông trường mặt sau là cho tuột xù kỳ học sinh tiến hành thực cứu tu hành nơi tuột xù kỳ tự nhiên ở phương diện này sẽ không tiếp rẻ bất kỳ thành phẩm mấy trăm mét vuông trong đại sành c ậ bếp dường như trên bàn cờ con cờ sắp hàng chỉnh tề ở trong đó đủ loại dùng để nấu ăn thiết bị lò nướng trưng lò đầy đủ mọi thứ thậm chí ngay cả nhất tầm thực phân tử thiết bị đều có thể ở cái này nấu ăn trong đại sành tìm được k ẹ n đạ tiên sinh thế nào cái này nấu ăn nhà lớn coi như không tệ đi dù kỳ thị dạ dù ý trị dược ư ờ i đối với k ẹ n đạ sổ gì nói s ắ c thực rất tốt k ẹ n đạ sổ gì gật gật đầu cho dù k ẹ n đạ sổ gì ở này nấu ăn nhà lớn bên trong chọn không ra bất kỳ tật xấu gì đem k ẹ n đạ nông trường hất tay giao cho t u ộ t s ù kỳ đúng là một cái lựa chọn rất sáng suốt tối thiểu kẽ đạ sổ dị đối với kẽ đạ nông trường tình huống bây giờ rất hài lòng thực sự là tại sao muốn ta thời gian lãng phí ở đây ngồi ở ghế bình thẩm lên nạ dị kỳ mạn nạ trong miệng còn đang không ngừng linh tinh bập lên một bên làn tờ bị có chút bất đắc dĩ nhìn nạ dị kỳ mạn nạ lần này bình thẩm vị trí rõ ràng chính là nạ dị kỳ mạn nạ chủ động yêu cầu nhưng là làm đổ dị mạ ghìn đám người đồng dạng sau nạ dị kỳ mạn nạ lại bắt đầu hoán giận lên tuyển thủ trình độ hạ thấp có điều làn tờ bị cũng sớm đã quen thuộc chuyện này đạp đạp đạp rất nhanh theo nấu ăn nhà lớn cửa lớn mở miệng cô dị rồ xì nộ mị dạ đám người dồn dập mang theo các loại chọn tốt nguyên liệu nấu ăn từ ngoài cửa đi vào lên mỗi tay của một người bên trong Hoàng kim c ồ r ố ta nguyên liệu nấu ăn liệu đều t r n trong tay bọn g ở tay hạnh ọ Duy đẩy nhất không giống. Nhưng là mì, Mito, nhưng là đơn độc đẩy một chiếc cỡ nhỏ chiếc tô một mi là là l củ độc cỡ mì ướp lạnh xe đi vào. Mà ướp l ạ nhân trong tự Ta nguyên liệu nấu ăn tự nhiên không cần nhiều hạnh n xe chứa h liệu lời. Ô, ô, ô. cây cải bắp hoàng kim cả rốt nhìn bị cổ gì rổ xỉ nổ m ì ra bọn họ mang tới nguyên liệu nấu ăn nạ gì k ỳ mạ nạ cảm giác mình tâm chính ở không ngừng chảy máu các vị đều đến đông đủ như vậy liền hiện tại sẽ chính thức bắt đầu đi độ dị mạ ảnh chậm rãi đứng lên đến cho dù không có sử dụng m ì đ ổ phồn chỉ có điều đ ổ dị mạ ghin cái kia thanh nhâm hùng hậu vẫn là rõ ràng chuyển vào cổ dị dỗ xì nổ m ì giả mỗi một cái bên thai bên trong lần này bình thẩm viên sẽ do kẹn đ ã c ấ c hạ m ạ n hạ c ấ c hạ ă n c ấ c hạ còn có ta cùng dù ý c h ỉ dị phụ trách đảm nhiệm U. ta rất chờ mong các ngươi nấu ăn a nghe được tên của chính mình sau dù kỳ thị dạ dù ý c h ỉ dị cười ha ha chủ động đối với cổ dị dỗ xì nổ m ì giả đám người đánh lên bắt chuyện v ù v ù thực sự là khiến người khiếp sợ bình thẩm đoàn a vê đút gờ người quyết sách cao nhất vê đức gờ nhất đẳng chấp hành quan vê đ ú c ở ho a chứng thực thế giới mạnh nhất nấu ăn kẹn đ ã tiên sinh còn có đ ồ gì mạ tiền bối dù kỳ k h giả tiền bối loại này n ộ i hình đừng nói là không nghi thức sổ k i ể u dễ kỳ dù cho là chính thức thi đấu e sợ cũng tập hợp không ra đi Đô n ạ t o g o ô đ a cảm thán một tiếng ân xe ký mò di hi tô x i gật gật đầu một bên khác ỷ cú mỹ mi t o nhưng là dùng sức hít sâu một hơi ở trước đây không lâu ỷ cú mỹ mi t o còn đang hâm mộ dù kỳ thị giả sâu mạ có thể ở nhiều như vậy đại nhân vật trước mặt tiến hành sổ cựu dễ kỳ trong n h y mắt chính mình cũng có một cơ hội như vậy này làm sao có thể không n h ư ờ n g ỷ cù mì mi t o kích động đây ỷ cù mi chan không cần lo lắng xin ỗ mì dạ tiền bối cái này tự đại cồn dễ vốn là không có gì đáng sợ chứ ỷ nuôi hì nạ cổ đi tới mì dù hạ dạ bên người ỷ cù mì chủ động mở miệng an ủi xin ỗ mì dạ tiền bối giống như chúng ta đều chỉ là một đôi tay một cái đầu người bình thường không lại là dài đến bốn cánh tay ác q ủy hì nạ cổ xin ỗ mì dạ bên ngoài nhìn qua là người bình thường nhưng là tính cách nhưng đừng ác quỷ làm đến còn muốn ác liệt đây thú mỹ mì dù hạ dạ cũng đi tới ta cũng nghe được ca mỹ dù hạ dạ lần này nấu ăn chủ đề không có hạn chế thời gian cũng không có bất kỳ hạn chế các ngươi cần cần phải làm là lấy ra các ngươi hoàn mỹ nấu ăn đi ra độ dị mạ gin giơ lên bàn tay của chính mình cao g i ọ như g tuyên Tốt. n bố. vậy hiện tại liền bắt đầu từng người nấu ăn đi thấu chương xong c h ư ơ một trăm mười hai thời gian không giới hạn nguyên nhân ở độ gì m à gin dứt tiếng sau cụ gì rổ xì nổ mì dạ đám người đáy mắt không khỏi lóe qua một tia dị sắc không có thời gian hạn chế tình huống thông thường sô cựu dễ kỳ như thế có chủ đề thời gian thậm chí nguyên liệu nấu ăn các loại hạn chế có điều lần này cụ gì rổ xì nổ mì dạ các loại người tuyển chọn nguyên liệu nấu ăn đều là hạnh nhân cây cải bắp những n à y mậu ảo nguyên liệu nấu ăn độ dị mạ gin không hạn chế chủ đề nguyên liệu nấu ăn không có vấn đề chỉ là liền thời gian đều không có hạn chế này ngược lại là nhường cộ dị dỗ x i nộ mỹ dạ đám người cảm thấy một chút bất ngờ hành hành hành cho dù cho bọn họ lại nhiều thời gian cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì cho dù bọn họ cả một đời thời gian cũng căn bản nắm không ra bất kỳ nấu ăn đến ông ấp hai tay nạ di kỳ mã nạ lạnh lùng nói trên người bọn họ không có cái này mới có thể mã nạ đại nhân x i nộ mỹ dạ bọn họ nhưng là chúng ta cùng t ổ n g xoáy xem trọng hậu b ố i a đ ồ dị mạ gin mỉm cười hồi đáp không có đem nạ di kỳ mã nạ để ở trong lòng hừ lao đầu từ hắn hiện tại cũng đã lao không nhìn thấy đồ vật sao cho dù đối với nạ kỳ gì xèn rèm mẩn nạ gì kỳ mạ nạ như cũ không có bất kỳ khách khí quả nhiên lao đầu tử vẫn là sớm chút về hưu đi mã nạ đại nhân ta nghĩ kẽn đạ các hạ nên cũng rất xem trọng xì nộ m ì dạ bọn họ nếu không kẽn đạ các hạ cũng sẽ không chủ động mở miệng muốn gặp gỡ gì một hồi xì nộ m ì dạ bọn họ nấu ăn đồ gì mạ gin tiếp tục nói ha đồ gì mạ người đây là đùa gì thế kẽn đạ cun hắn làm sao có khả năng sẽ đối với những này tam lưu đầu bếp nấu ăn cảm thấy hứng thú nghe được đồ dị mạ gin sau nạ dị kỳ mạ nạ thật giống như nghe được cái gì chuyện cười như thế nhưng mà một giây sau đồ gì m à tiên sinh ta xác thực đối với xì n ổ m ì dạ bọn họ nấu ăn rất tò mò một bên k ẹ n đạ sổ gì nhưng nhàn nhạt hồi đáp s k i ự u dễ k ỳ no sổ mạ trong kịch tình cổ dị dỗ xì n ổ m ì dạ nhưng là bị đồ gì m à gin sưng là trình độ cho rằng không thua với hắn đầu bếp đối với cổ dị dỗ xì n ổ m ì dạ mặt sau đến tuột cũng sẽ lấy ra ra sao nấu ăn k ẹ n đạ sổ gì có thể đồng dạng thập phần chờ mong mặt khác phú mị m ì dù hạ dạ y n ụ hì nạ cổ đám người nấu ăn trình độ cũng đồng dạng đáng để mong chờ dù sao bọ có thể nói tuổi trẻ đầu bếp đồng lứa bên trong người tài ba nghe theo k ẹ n đa sổ dì mở miệng nạ d ì k ỳ m ạ nạ trên mặt đống dưng lộ ra một k i a buồn bực vẻ mặt nạ d ì k ỳ m ạ nạ làm sao cũng không nghĩ tới k ẹ n đa sổ dì dĩ nhiên thật sự sẽ đối với cổ d ì d ồ xì nổ mỹ dạ đám người nấu ăn cảm thấy hứng thú có điều ở k ẹ n đa sổ dì mở miệng nạ d ì k ỳ m ạ nạ đúng là không có như ác miệng nạ k ỳ dị xẻn rẽ mẩn như thế ác miệng lên k ẹ n đa số dì mà là tự mình tự ngồi ở ghế bình thẩm lên p h á t lên khó chịu theo bình thẩm bắt đầu cổ dị dồ xì nổ mỹ dạ đám người dồn dập lên đường từng người chọn một cái hợp mắt kệ bếp đi tới. Chỉ có điều. cụ d ì rổ xỉ nổ m ì ra bọn họ nhưng không có một người không có trực tiếp liền bắt đầu nấu ăn mà là không hẹn mà gặp bắt đầu kiểm tra kệ bếp lên phân phối các loại gia vị đây là nấu ăn người bản năng ở nấu ăn trước khi bắt đầu p h a m là chỉ cần làm một cái hợp lệ n ấ u bếp liền sẽ đem kệ bếp lên hết thể đều vững vàng nằm trong lòng bàn tay Kệ bếp đối với đầu bếp tới nói chính là chiến trường trên chiến trường không cho phép bất kỳ một tia thư giãn cho dù cụ d ì rổ xỉ nổ m ì ra bọn họ không cho là kẹn đã sổ d ì sẽ tùy tiện lấy ra một ít thấp kém gia vị nhưng là cụ dị rổ xỉ nổ mỹ dạ đám người vẫn l ạ như thế làm hạ xuống núi lử muối muối mỏ bảy vị rượu chỉ riêng làm muối liền chuẩn bị nhiều như vậy loại sao cô d ì d s h i n o m i dạ lẩm bẩm nói sau đó tiện tay liền cầm lấy trong đó núi lửa muối mở ra miệng bình trong nháy mắt vê anh nhất thời một cỗ tạ cậy a mạ núi cao thai ngén mà ra đặc biệt mùi thơm bị liền tung bay ra trong nháy mắt liền chuyển khắp toàn bộ toàn bộ nấu ăn trong đại s ả n h sushi muối đây là một loại từ ba nghìn m trên núi cao m u ố i nham lấy ra tinh chế muối ăn bắt được đặng cấp bảy mỗi một cân giá bán hai ván nguyên sushi muối nồng độ không hề rất mạnh có điều su si h muối nhưng có thể mức độ lớn nhất kích phát nguyên liệu nấu ăn bản thân mùi vị nhờ nguyên liệu nấu ăn nguyên thủy mùi vị tăng cao trên diện rộng trở nên càng thêm t i n h tế nồng n ặ n g một bên khác phu mỹ mỹ rủ hạ dạ cũng đánh nổ súng núi muối nấu ăn phẩm đồng dạng một cỗ hoàn toàn không thua với su si h muối mùi thơm tràn ngập ra mơ hồ trong lúc đó phu mỹ mỹ rủ hạ dạ như là thật giống nhìn thấy một đám núi lửa nơi tụ tập chính đang không ngừng phun trào chỉ là núi lửa phun ra không phải cực nóng dung nham mà là trắng như tuyết một ít mới núi lửa muối là mỹ thực phát hiện kiểu mới gia vị một trồng một loại nghỉ lại ở mẫu chi núi lửa do mậu chi núi lửa phun trào mà hình thành thiên nhiên m ố i loại mùi vị thanh đạm tuy rằng núi lửa m ố i bắt được đẳng cấp chỉ có hai cấp chỉ là núi lửa m ố i mỗi một ư ơ i dê giá bán liền cao đến dòng giá m ộ ư ơ i vạn nguyên cách xa ở s u s i m ố i bên trên có điều cho dù giá bán m ộ ư ơ i vạn một ư ơ i dê núi lửa m ố i đối với hiện tại đã thực hiện t à i phú tự do kẹn đạ sổ gì cũng căn bản là không tính là cái gì dù sao một đầu nham thạch trống lớn giá bán liền cao đến một trăm linh ước nguyên mỹ thực trên du thuyền kẹn đạ sổ dị vung tay lên liền một cái đơn thuần mua mua mua đây là cái gì ta phảng phất nhìn thấy một đầu to lớn châu chấu cái gì lẽ nào không phải một đầu to lớn sao biển sao rõ ràng là biển sâu một bên khác đồ nạ tổ gỗ âu đã mấy người cũng rồn rập bởi vì từng người mở ra gia vị mùi thơm mà sâu sắc luân l o n g vào khó có thể tự k i ể m chế muối mỏ sao biển nước tương châu chấu những này đến từ tỏ dị cổ thế giới gia vị cho đồ nạ tổ gỗ âu đã bọn họ mang đến hoàn toàn không thua với hạnh nhân cây cải bắp to lớn s u n g kích nấu ăn trong đại sành các loại gia vị mùi thơm tụ hợp lại một nơi hình thành một trận càng thêm trí mạng mùi thơm đừng nói là cổ dị dỗ xì nổ mị dạ bọn họ ghế bình thầm lên nạ dĩ kỳ m ạ nạ đã từ lâu bị tung bay xoay tròn ra mùi thơm mà rơi vào si mê trạng thái thần chi lưới phát sinh tham lam ăn uống dục vọng ồ ồ ồ rất muốn ăn rất muốn ăn nạ dĩ kỳ m ạ nạ vô ý thức d ê n d ì lên vụ vụ thực sự là đáng sợ nguyên liệu nấu ăn đây trước hết từ mỹ thực ảo cảnh bên trong tỉnh lại dù kỳ hì dạ dù ý chi dịu giơ tay xoa xoa trên mặt chính mình bốc lên nhỏ nhung mồ hôi tuy rằng không phải lần đầu tiên trải qua chỉ có điều mặc dù đã có chuẩn bị dù kỳ hì dạ dù ý c h dịu hay là vô tình thức trầm luân tiến vào qua rất lâu cô d ì rổ xì nổ mỹ dạ đám người mới từ những n à y gia vị mùi thơm bên trong phục hồi tinh thần lại mỗi một cái trong mắt mang theo hưng phấn n h ả nhót thậm chí còn có một tia sợ hãi cô d ì rổ xì nổ mỹ dạ bọn họ hiện tại cuối cùng đã rõ ràng rồi tại sao đổ d ì mạ gin ở ở lần này bình thẩm không đối với bọn họ nấu ăn thời gian làm ra bất kỳ cái gì hạn chế chỉ là kiểm tra gia vị cô d ì rổ xì nổ mỹ dạ bọn họ liền vô ý thức lãng phí chừng mười phút phục hồi tinh thần lại sau phú mỹ mỹ rủ hạ dạ mấy người cũng dồn dập xác định chính mình sau đó muốn nấu nướng nấu ăn đ ộ n g thủ bắt đầu xử lý từ này cũng thật là khiến người giật mình sao dù kỳ thị dạ dù ý chi dịu nhìn đã bắt đầu xử lý nguyên liệu nấu ăn cổ dị dỗ x i nổ mỹ dạ đám người không nhịn được cười khẽ một tiếng nhanh như vậy x i nổ mỹ dạ bọn họ liền từ những n à y nguyên liệu nấu ăn bên trong lấy lại tinh thần sao dịu ý c h ì dịu khảo nghiệm chân chính có thể còn chưa có bắt đầu a độ dị mạ gin ôm ấp hai tay của chính mình con mắt chăm chú nhìn chằm chằm giữa sân phủ mỹ mỹ rủ hạ dạ đám người sau đó x i nổ mỹ dạ bọn họ mới muốn nên đón chân chính thử thách a ngay vậy dù kỳ thị dạ dù ý chi d u khe khẽ gật đầu không khỏi hồi tưởng lại chính mình lần thứ nhất sử dụng những n à y mặc ả o nguyên liệu n ấ u ă n tiến hành n ấ u ă n hình ảnh giữa sân theo c ô dì z o x s n ổ mi da đ á m người n ấ u ă n tiến hành sau một thời gian ngắn í c ụ mi mi t ô mới c u ố i cùng từ nguyên liệu n ấ u ă n ả o cảnh tỉnh lại n h ì n c ô dì z o x s n ổ mi da bọn họ n ấ u ă n thủ pháp sau í c ụ mi mi t ô trong lòng đ ố n g nhiên bay lên một trận nguy cơ lớn lao cảm giác không thể soi mói ở c ô dì z o x s n ổ mi da bọn họ n ấ u ă n bước đi lên í c ũ mi mi to căn bản là tìm không ra bất kỳ thiếu hụt cozy zoo s no mi da bọn họ mỗi một cái tinh chuẩn thật giống như là cơ giới như thế tất là lợi hại ì kù mi mi t o lẩm bẩm nói ẩm một giây sau ì kù mi mi t o hai tay đột nhiên vô vào trên gương mặt của chính mình sau đó lưu lại một đạo màu đỏ tươi dấu ấn ánh mắt cũng biến thành ác liệt lên hiện tại không phải là cảm thán thời điểm a ai nha nha tên tiểu quỷ này rốt cục cũng muốn bắt đầu động thủ sao cổ dì r ồ si h no mi ra thấp giọng nói ừ ừ ừ ì kù mi chan rốt cục muốn bắt đầu sao cố lên a ì kù mi chan bởi còn chưa có bắt đầu chính thức nấu ăn chỉ là lại xử lý nguyên liệu nấu ăn cổ dì dồ si no mi ra đám người bọn họ hiện tại có thể phân thần quan tâm ì kù mi mi tô tình huống một giây sau làm ỷ cụ mỹ mi tô từ ướp lạnh xe bên trong lấy ra dâu tây thịt lợn rừng sau cô d ì dồ xì nổ mỹ dạ đám người động t á c trong tay theo bản năng dừng lại dồn dập giật mình nhìn bị ỷ cụ mỹ mi tô lấy ra cái kia một khối to lớn dâu tây thịt lợn rừng cái này t h ì ở dâu tây thịt lợn rừng lên cô d ì dồ xì nổ mỹ dạ bọn họ cảm nhận được hạnh nhân cây cải bắp những này nguyên liệu nấu ăn cái kia c ô đặc biệt mùi thơm n h a quả nhiên là dâu tây thịt lợn rừng a ghế bình thẩm lên độ dị mạ gin trong mắt tỏa ra điểm điểm tinh quang cụ mỹ mi tô quả nhiên vẫn là lấy ra cái này nguyên liệu nấu ăn. Nhìn tới. t r ư n n à y bình thẩm nói không chắc sẽ xuất hiện một tiêu biến cô a ở ị c ủ m ì mi tô lấy ra dâu tây thịt lợn rừng sau cô dị r ỗ x ì n ổ m ì dạ bọn họ xác thực vì thế mà khiếp sợ một phen chỉ là lực chú ý của bọn họ rất nhanh liền một lần nữa p h o n g tới từng người nấu ăn lên chính như đồ di mạ g i n nói như thế xử lý nguyên liệu nấu ăn so đối với nguyên liệu nấu ăn tiến hành nấu nướng mới là đối với cô dị r ỗ x ì n ổ m ì dạ bọn họ khảo nghiệm chân chính xử lý tốt hạnh nhân cây cải bắp cô dị dỗ xị nổ mỹ dạ đem để vào do sushi muối ngâm đi ra nước muối bên trong tiến hành đun nóng đúng nước một bên chuẩy tiến hành hai lần qua nước lạnh nhưng nhưng mà ở đun nóng nhúng nước thời điểm mỹ thực ảo cảnh hạnh nhân cây cải bắp sushi muối hội tụ hình thành mỹ thực ảo cảnh lại một lần nữa đem cổ d ì dỗ xì nổ m ì dạ cho bao phủ ở trong đó cổ d ì dỗ xì nổ m ì dạ theo bản năng đình chỉ động tắc trong tay của chính mình lại lần nữa luân lóng vào không chỉ là cổ d ì dỗ xì nổ m ì dạ t h u m ì m ì dù hạ dạ ý n ụ hì nạ cổ mấy người cũng r ồ n dập gặp phải đồng dạng tình hình dưới tình huống này thu được ảnh hưởng khá nhỏ ý cù mỹ mỹ tô nàng nấu ăn tiến độ chính đang không ngừng gắng sức đuổi theo vụ vù, vù đây chính là mẫu ảo nguyên liệu nấu ăn sao cô dị rổ xì nổ mị dạ nhìn trong tay ngâm quá mức thậm chí đã bị hầm nấu canh hạnh nhân cây cải bắp lẩm bẩm nói áp lực bị tăng loại này nguyên liệu nấu ăn xác thực không phải một bên đầu bếp có thể dễ dàng nấu ăn nhìn trước mặt cao thùng nổi cô dị rổ xì nổ mị dạ sau khi hít sâu một hơi liền trực tiếp sửa chữa chính mình thực đơn chuẩn bị đem đổi thành một đạo kiểu pháp canh r a u dưa cho tới tổ chức lại đùa gì thế loại này m n g ảo nguyên liệu nấu ăn có thể không cho phép như thế lãng phí à, à, à. ngày hôm qua viết đến quá muộn viết xong sau quên đúng giờ tuyên bố chuẩn bị gõ chữ thời điểm mới phát hiện ba trăm sáu mươi độ bay lên quay về nhận sa chương một trăm mười ba cho ta hướng về những ngày nguyên liệu nấu ăn quỷ xuống xin lỗi a nhìn thấy c ổ dị dỗ xị nổ mỹ dạ chủ động sửa chữa chính mình thực đơn sau ghế bình thầm lên chính đang nghiêm túc quan sát c ổ dị dỗ xị nổ mỹ dạ đám người đồ dị mạc in đáy mắt của hắn lộ ra một tia hiếm thấy vui mừng vẻ c ổ dị dỗ xị nổ mỹ dạ quả nhiên không có để cho mình thất vọng ở nấu ăn trên con đường này bất kỳ một vị đầu bếp mới bắt đầu học tập chính là dựa theo thực đơn bước đi do đó bắt đầu tiến hành nấu ăn thêm bao nhiêu nước thêm bao nhiêu muối thêm bao nhiêu đường có nề nếp nhưng mà nếu như chỉ là đơn thuần dựa theo thực đơn tiến hành nấu ăn như vậy đầu bếp làm được nấu ăn chỉ có thể nói là dây chuyển sản xuất sản phẩm chuyện này căn bản là tính không thể tính làm chính thức nấu ăn muốn biết cho dù cùng một loại nguyên liệu nấu ăn liên nắm cà chua đến tới nói bởi sinh sản nơi sản sinh ánh sáng mặt trời sinh trưởng gây chất dinh dưỡng nước không giống không giống cà chua cũng sẽ có hoàn toàn khác nhau vị cùng phong vị ở cơ sở này lên một vị hợp lệ đầu bếp tự nhiên cần thông qua sửa chữa chính mình thực đơn hoặc là nấu ăn thủ pháp do đó đem nguyên liệu nấu ăn phong vị hoàn toàn phát huy được một vị tuân theo thực đơn nay trái lại là rơi xuống dưới bụi lại tới mặt sau một đạo nấu ăn cần cân nhắc nhân tố liền không đơn thuần cũng chỉ là nguyên liệu nấu ăn đầu bếp chủ nghệ những yếu tố này còn có thực khách nhu cầu tựa h như nếu như chiêu đài thực khách là một vị mới vừa vận động qua đi khách nhân do cho vận động dẫn đến trên người trôi đi lượng lớn lượng nước khoáng vật chất mới vô cơ vào lúc này khách nhân khẩu vị sẽ liền sẽ càng thiên về một ít ở mấy năm qua tội sủ kỳ thực cứu bên trong độ dị mạ gin cũng phát hiện từ khi cổ dị r i xì nổ mị dạ thu được tợ lật bổn hơn chương sau hắn liền rơi vào một loại mê man trạng thái cổ dị rổ xì nổ mỹ dạ đối với, với mình thực đơn có một loại không tên nghiêm khắc bất luận người nào cũng không có thể cải biến hắn thực đơn đều phải hoàn toàn dựa theo thực đơn bước đi xử lý thậm chí không ít học sinh đều bởi vì sửa chữa cổ dị rổ xì nổ mỹ dạ thực đơn mà trực tiếp bị cổ dị rổ xì nổ mỹ dạ sử dụng quyền lực cho trực tiếp tôi h học ở trong mắt cổ dị rổ xì nổ mỹ dạ bọn họ cải biến chỉ có thể hạ thấp chính mình thực đơn cho điểm cho dù những người khác đối với hắn thực đơn cải biến dù cho là sửa chữa người cân nhắc qua thực khách nhu cầu tầng này nhân tố cổ dị rổ xì nổ mỹ dạ cũng là tuyệt đối không cho phép mà tình huống như thế chính là đồ gì m à ghin đối với cổ d ì dỗ xị nộ mỹ dạ cảm thấy lo lắng địa phương quả thật lấy cổ d ì dỗ xị nộ mỹ dạ t r u nghệ n g cho dù hắn hoàn toàn dựa theo hắn thực đơn tiến hành nấu ăn cũng hoàn toàn có thể chinh phục trên thế giới phần lớn thực khách nhưng mà làm xử lý hoàn thành sau đánh giá một đạo nấu ăn có hay không hợp lệ người không phải đầu bếp bản thân mà là thực khách từ một điểm này tới nói cổ d ì dỗ xị nộ mỹ dạ cũng đã đi tới một cái sai lầm con đường hiện tại cổ d ì dỗ xị nộ mỹ dạ đã mất đi thân là đầu bếp nhất đồ trọng yếu cái kia chính là vì thực khách suy nghĩ tâm tuy rằng cổ dị d ổ x ì nổ m ì dạ vẫn không có triệt để đính chính lại đây có điều ở trên người cổ dị d ổ x ì nổ m ì dạ độ d ì mạ gin cũng nhìn thấy cổ dị d ổ x ì nổ m ì dạ một lần nữa tìm về thân là đầu bếp khả năng theo thời gian từng giây từng phút trôi qua rất nhanh cổ dị d ổ x ì nổ m ì dạ đám người liền lục tục hoàn thành chính mình món ăn từng vị dựa theo từng người trước sau hoàn thành chỉnh tự đem chính mình nấu ăn chỉnh tới rốt cục muốn tới s a o sau đó như vậy liền để ta xem một chút các ngươi có thể lấy ra ra sao món ăn đi ra đi ghế bình thẩm lên ăn hai tay quanh ánh mắt dạng dỡ nhìn trước tiên hướng về ghế bình thẩm đi tới ý n u hi n a k o không giống với nạ gì kỳ mà nạ an đối với ý n u hi n a k o bọn họ hoàn thành nấu ăn vẫn là hết sức chờ mong như thế nào đi nữa nói ý n u hi n a k o đám người món ăn đều là sử dụng nậu ảo nguyên liệu nấu ăn nấu nướng mà thành nấu ăn chứ ăn ở ngoài dù kỳ k h ị dạ dị chi dịu đ ồ gì mặc ghin k ẽ n đa xô gì cũng rất chờ mong ý n u hi n a k o bọn họ cuối cùng sẽ hiện ra lên ra sao nấu ăn ghế bình thẩm lên chỉ có cũng chỉ có nạ dị kỳ mà nạ vẻ mặt nhìn qua thập phần p h ứ c tạp dao thỉnh các cái c vị hưởng dụng. này u Hina cố món c h ăn thuộc về ẩm thực nở bờ bên trong tứ đại nấu ăn một cái trong đó bất kỳ sử dụng hồ rán bọc sau đó tiến hành chiến món ăn đều có thể gọi là kèm dạ nếu là ẩm thực nở bờ trọng yếu món ăn kèm dạ tự nhiên nhiên mà cũng nắm giữ ẩm thực nở bờ quan trọng nhất cả thủ vậy thì là đối với nguyên liệu nấu ăn yêu cầu ở nở bờ bản thổ bên trong t h kem dạ vẫn có ba phân kỹ thuật bảy phân tuyển vật liệu thuyết pháp gia vị lấy thanh đạm làm chủ phi thường chú trọng đột xuất nguyên liệu bản thân phong vị cái này cũng là tại sao rủ kỳ hy dạ dù ý chỉ dịu nói ra cái k i a lời nói nguyên nhân cái này nước tương là sử dụng nước tương muối s ù gà cây cải củ bùn điều chế đi ăn nhìn một chút đặt ở kem dạ bên người cái k i a một đĩa nhỏ gia vị dịch mở miệng hỏi kem dạ này đạo nấu ăn như thế sẽ thông qua hai cái giai đoạn tiến hành hôn hợp gia vị giai đoạn thứ nhất là nổ trước gớp gia vị giai đoạn thứ hai là nổ sau phụ tá vị đĩa gia vị đương nhiên bởi nờ bờ ngôi cái địa phương quen thuộc không giống e m dạ món ăn này phẩm cũng, cũng sẽ có không giống phụ tá vị đĩa có lúc thậm chí chính là đơn giản muối đĩa không phải những thứ này cái này nước tương đĩa bên trong còn có sủ g ạ cà chua kẹn đạ sổ gì vừa nói vừa cắp lên đến một khối k e m dạ đặt ở trước mặt chính mình đúng thế kẹn đạ tiên sinh ta ở bên trong gia nhập nước ép cà chua inu hina cổ liên thanh hồi đáp nay đạo tem dạ nó y phục cực kỳ mỏng thấu thật giống như màu vàng tơ tằm Càng quan trong nháy g mắt hạnh nhân cây cải bắc phong, phong, phong vị liền ở trong miệng buộc phát ra đồng thời buộc phát ra còn có hoàng kim cà rốt su gà cà chua những này nguyên liệu nấu ăn mùi vị ăn bọn họ đầu lưới trong n g á y mắt liền bị cỗ mùi vị cho sâu sắc tỉnh lại lên phản p h ấ t bị hạnh nhân cây cải bắp những này nguyên liệu nấu ăn mang về đến chúng nó sinh sản đất ruộng ở trong xanh lục hạnh nhân cây cải bắp như là vàng dòng trói mắt hoàng kim cà rốt màu phấn hồng sủ gà cà chua dù kỳ thị dạ dỉ dị trị dịu đám người thật giống như phụ trách chăm sóc chúng nó nông phu như thế từ nảy m ầ m đánh cảnh n ở hoa kết quả chứng kiến chúng nó trưởng thành ô ô ô ăn trong miệng phát sinh một trận thỏa mãn nghẹn nào âm thanh theo nấu ăn dùng ăn hoàn thành kẹn đạ xô di bọn họ cũng dồn dập thả xuống các m trên mặt lộ ra một tia vẻ thỏa mãn đồ dị mạ ta đột nhiên cảm giác ta có chút lao a dù kỳ h ị dạ dù ý trị dịu một mặt cảm thán đối với đồ dị mạ gin mở miệng nói rằng rõ ràng là lần thứ nhất nấu ăn những n à y nguyên liệu nấu ăn nhưng mà y n u hy nạ cổ nấu ăn lại có thể làm đến trình độ như thế này điều này cũng làm cho dù kỳ h ị dạ dù ý trị dịu trong lòng không khỏi bay lên một trận thồn thức cảm giác chỉ có điều còn không chờ dù kỳ h ị dạ dù ý trị dịu lời nói xong một bên nạ dị kỳ mạ nạ liền đối với y n u hy nạ cổ bắt đầu dội lên chính mình ngọc độc khó ăn hút dầu có nhiều có tem ra diện y phục cùng nguyên liệu cũng đã b i ế n cháy nhưng là có tem dạ bên trong hạnh nhân cây cải bắp vị nhưng còn có một tia mềm mại thân là một cái đầu b i ế t ngươi thậm chí ngay cả dầu ấm đều khống chế không tốt sao rõ ràng là như thế quý giá nguyên liệu nấu ăn đến trong tay ngươi nhưng chỉ có thể nấu ăn ra như vậy tràn đầy kẽ hở món ăn ngươi này hoàn toàn là đang lãng phí những n à y quý giá nguyên liệu nấu ăn ra hỏa ngươi này mau mau hướng về ta hạnh nhân cây cải bắp bồi tội a nạ dĩ kỳ mạ nạ một mặt thì biếm hết sức kích động đối với ý n ụ hì nạ cổ lớn tiếng hô mạ nạ đại nhân nói không sai này đạo nấu ăn. ở v d o đánh giá bên trong hoàn toàn không hợp cách có điều xem ở những này nguyên liệu nấu ăn lên ta miễn cưỡng có thể cho này đạo nấu ăn đánh một cái ba sao đánh giá a n lau miệng sau đồng dạng mở miệng nói rằng phía trước khoảng thời gian này bên trong nạ d ị kỳ m ạ nạ ăn c á p nàng đầu lưỡi sớm đã bị những này đến từ tỏ d ị cổ thế giới nguyên liệu nấu ăn cấp dưỡng đến một loại mặt khác một loại trình độ không chút khách k h í nói cho dù những tia nguyên bản bị v d o đánh giá vì là ba sao cấp bậc nấu ăn cũng không cách nào thỏa mãn ăn các nàng đầu lưỡi ăn hết tất cả đây cũng là bởi vì nguyên liệu nấu ăn bản thân hụi vị nghe được nạ dĩ kỳ mã nạ hai người đánh giá sau. dù kỳ thị dạ dũy trì dịu đ ồ gì m à ghin hai người lẫn nhau bất đắc dĩ đối diện một chút n ạ d ì kimana nói vấn đề dù kỳ thị dạ dũy trì d ư ớ hai người tự nhiên cũng đều thưởng thức đi ra nay đạo kém dạ vấn đề vấn đề lớn nhất chính là ở chỗ dầu ấm không chế bởi toàn bộ đều là tỏ dị cổ thế giới nguyên liệu nấu ăn ý nua hì nạ cổ ở nấu ăn quá trình khó tránh khỏi chịu ảnh hưởng ở không chế dầu ấm thời điểm ý nua hì nạ cổ căn bản là không cách nào tinh chuẩn không chế dầu ấm không phải mạnh chính là nhiệt độ không đủ cái này cũng là tại sao em dạ có chiến quá mức mà có nhưng vị mềm, mềm. có điều đối với tình huống như thế ở ý nữa hy nạ cổ đám người nấu ăn thời điểm dù kỳ thị dạ dù ý trị giữ bọn họ cũng đã linh cảm đến dù sao bọn họ lần thứ nhất nấu ăn thời điểm cũng xuất hiện qua tình huống như vậy lần thứ nhất nấu ăn ý n ù i hướng về liền có thể lấy ra như thế hoàn thiện nấu ăn n à y đã rất hiếm có rồi vê đút gò ba sao cấp bậc nấu ăn theo a n lời bình kết thúc ý cụ mỹ mi tô trên mặt đống dưng lộ ra một tia bừng tình v ẻ ý nùa hy nạ cổ tiền bối nấu ăn trình độ quả nhiên so với chính mình tưởng tượng còn lợi hại hơn a ở kẽn đa số gì trước ba sao cấp này đã là vê t gò cao nhất đánh giá có điều c h ừ ý kumi mi tô ở ngoài một bên đồ nạ tổ gỗ ổ đại trên mặt của bọn họ đều là một mảnh vẻ nghiêm túc mặc dù là ý n ụ hì nạ cổ bản thân cũng giống như vậy bà sao cấp bậc nếu như là dựa vào chính mình nấu ăn được cái này đánh giá như vậy ý n ụ hì nạ cổ tự nhiên sẽ không phải loại vẻ mặt này chỉ là ý n ụ hì nạ cổ cũng rõ ràng mình có thể được cái này đánh giá hoàn toàn là bởi vì này chút n mậu ảo nguyên liệu nấu ăn duyên cớ nếu như là bởi vì này chút nguyên liệu nấu ăn nay đạo nấu ăn ở vào bản trước có lẽ liền sẽ như trước như thế bị nạ dị kỳ mạ nạ không chút lưu tình đổ vào trong thùng rác tấu chương、xong. Trước từng tổ trình từng thực Tây người người người cũng 114, nấu ăn. nạ dồn lên nấu ăn, gỗ hiệu mấy Sau am đó, đồ đã ổ ẩm dập bởi a Nha. ra Ban Nha hồng trứng đây là một trống rau dưa Ban Nha. n nạ hiện nấu ăn hồng trứng. trống hồng trứng nấu ăn ẩm thực Đồ đã Đây tổ Tây một ổ gỗ là là Tây b ẩm tây ban nha đặc biệt hoàn cảnh địa lý khí hậu hoàn cảnh lại thêm vào lịch sử tôn giáo l ấ y ảnh hưởng ẩm thực tây ban nha nắm giữ món ăn phong phú khẩu vị nồng nặc đặc điểm mà trong này n ổ i danh nhất nên chính là các loại hầm x à o nấu ăn đặc biệt là hải sản loại nấu ăn nhưng mà bởi bị giới hạn ở nguyên liệu nấu ăn nguyên nhân đồ nạ tổ gỗ ổ đ ã cuối cùng lựa chọn vẫn là rau dưa tây ban nha hưởng trứng trừ hạnh nhân cây cải bắp những n à y nguyên liệu nấu ăn ở ngoài đồ nạ tổ gỗ ổ đ ã còn sử dụng một ít đến từ sổ k i ể u dễ k ỳ n o sổ mạ thế giới phổ thông nguyên liệu nấu ăn thì như trứng gà thịt muối lên sở đồng dạng Ý nuôi hì nạ cổ mới vừa đạo kia kèm dạ cũng c ũ n giống g như thế dù sao kẽn đạ sổ gì mang tới sổ k i ể u dễ k ỳ n o sổ mạ thế giới nguyên liệu nấu ăn giống vẫn còn có chút chỉ một trừ cực kỳ cá biệt quốc gia nấu ăn ở ngoài phần lớn nấu ăn chúng nó sử dụng nguyên liệu nấu ăn đều tương đương phức tạp trong đó còn bao gồm cái kia quốc gia một số đặc l ư u nguyên liệu nấu ăn đối với đồ nạ tổ gỗ ẩu đạ nạ gì ký mạ nạ tuy rằng cũng đồng d ạ n g ăn hết tất cả còn là không chút lưu tình phun nọc độc đưa ra đánh giá còn không bằng ý n ú i hì nạ cổ nấu ăn ở đồ nạ tổ gỗ ẩu đạ sau xe ký mò gì hì tổ xì hắn trình lên nấu ăn cùng lúc trước đồ gì mạ ghin hiện ra nấu ăn như thế đều là rau dưa cầm nắm bởi được mùa gạo vẫn không có thành t h ủ xe ký mò gì hì tổ xì này đạo nấu ăn bên trong sử dụng nở bờ có tiếng gạo dạ bồ nị cả có đồ dĩ mạ g i n châu ngọc ở trước xe ký mò dị hitosi này đạo nấu ăn ở nạ gì kỳ m ạ nạ trong miệng đánh giá là thấp nhất thậm chí trực tiếp bị nạ gì kỳ m ạ nạ cho dẫm vào bùn đất ở trong đầu chỉ là quỳ xuống b ồ i tội ở nạ gì kỳ m ạ nạ trong miệng xe ký mò dị hitosi quả thực nên mổ bụng b ồ i tội cho tới p h ú mì mì dù hạ dạ nàng nấu ăn nhưng là i t a ly ẩm thực bên trong khá là nổi danh lạ s ạ nạ đồng dạng bởi chịu đến nguyên liệu nấu ăn hạn chế cho dù p h ú m u mì dù hạ dạ làm hết sức nghĩ biện pháp sử dụng cái khác nguyên liệu nấu ăn dùng để thay thế nhưng vẫn ở nạ dị kỳ mã nạ trong miệng không chiếm được cái gì tốt đánh giá. Lục tủ. Rất nhanh. người ở chỗ này cũng chỉ còn sót lại cổ dị dỗ xì nổ mì dạ cùng i k u mì mi t o hai người vẫn không có lên sân i k u mi chan cố lên hiện tại cũng chỉ còn sót lại ngươi cho xì nổ mì dạ tiền bối người này một điểm màu sắc nhìn ừng thật là khiến người ta c h ờ mong không biết mi t o bạn học đến cùng sẽ lấy ra ra sao nấu ăn đến đây đồ nạ tổ gỗ ổ đã mấy người cũng đồng dạng c h ờ mong nhìn hướng về ghế bình thẩm đi ra ngoài i k u mì mi t o có điều đồ nạ tổ gỗ ổ đã bọn họ cùng nói là ỷ cù mì mi tô nấu ăn hiếu kỳ không bằng nói là đối với ỷ cụ mỹ mi tô trước lấy ra dâu tây thịt lợn rừng ừng a s e ký mò gì hì tô xì gật gật đầu rất nhanh ỷ cụ mỹ mi tô liền đem chính mình nấu ăn t r ì n h đến k ẹ n đạ sổ dỉ đám người trước mặt sau đó chậm rãi mở ra món ăn cái nắp ừ ừ ừ đây là italy ẩm thực sao nhìn nấu ăn bàn ăn bên trong phối hợp s a lát một khối to gián thịt t h à n đồ nạ tổ g ố đạ mò cằm của chính mình nói phần lớn ẩm thực phương tây đều có điểm tương đồng thì như loại này thịt nướng phối hợp xa lát nấu ăn không chỉ là italy ẩm thực ở ẩm thực tây ban nha ẩm thực tiểu pháp cũng là thông thường món ăn chỉ có điều bởi ý cú mỹ mi tô bày r a khay không giống đ ố nạ tổ gỗ ổ đạ vẫn là rất dễ dàng phân biệt ra được đem so sánh cái khác ẩm thực phương tây italy ẩm thực đối với nấu ăn bày r a khay thậm chí ngay cả đầu bếp tướng mạo đều có đặc biệt yêu cầu ở người italy trong mắt italy ẩm thực trừ tốt ăn xong là đẹp đẽ nếu như đầu bếp dài như cùng một nhà nghệ thuật ra như vậy này cũng sẽ nhường thực đơn hương vị càng đột xuất thậm chí bọn họ cho rằng liền nấu ăn tên đều sẽ ảnh hưởng đồ ăn phong vị nói đến italy ẩm thực ngay trong chúng ta am hiểu nhất nên chính là mỹ rủ hạ dạ ánh mắt của đồ nạ tổ gỗ ổ đã rơi ở một bên ngồi s ổ m ở trên ghế phủ mì mì rủ hạ dạ không chỉ là ta xì nổ mì dạ hắn cũng đồng dạng am hiểu italy ẩm thực phù mì mì rủ hạ dạ mặt không hề cảm xúc hồi đáp hừ hừ khi nghe đến phủ mì mì rủ hạ dạ sau cô dị dỗ xì nổ mì dạ đầu ngón tay nhẹ nhàng đẩy một hồi kính mắt chuẩn bị mở miệng khích lệ một hồi phủ mì mì rủ hạ dạ nhưng mà phù mì mì rủ hạ dạ lời kế tiếp trong n h mắt liền để sắc mặt của cô dị dỗ xì nổ mì dạ đen lại có điều chỉ cần nghĩ đến xì nổ mì dạ loại này ác liệt giá hỏa cũng am hiểu ta liền muốn một lần nữa đổi một loại nấu ăn học tập ư tưởng mỹ dù hạ dạ tiền bối nói không sai nếu như xì n ổ mỹ dạ tiền bối cũng am hiểu ẩm thực nở bờ sau ta có lẽ cũng sẽ không chuyên nghiên cứu ẩm thực nở bờ ý nữa h ì nạ cổ phụ hòa nói thật không cái kia thật đúng là xin lỗi a cô dì dổ xì n ổ mỹ dạ nắm đấm bông dưng nắm chặt lên cô dì dổ xì n ổ mỹ dạ giữa bọn họ sự tỉnh ghế bình thầm lên dù kỳ thì dạ dĩ tri dịu đám người hoàn toàn một người không để ý đến sức chú ý toàn bộ đều đặt ở ý cụ mỹ mi tô trình lên món ăn mặt trên dường như ẩm thực tây ban nha như thế thịt a l y ẩm t ự c chủ hoặc thức nhiều sản thường dùng rán, xào, nổ, nấu, đỏ xào hoặc đỏ hầm phương thức tiến hành nấu ăn, hải hầm h liệu, loại lấy làm xào, xào vật t đỏ đỏ cùng càng n rau dưa heo i liệu phụ. Nhưng mà, cho dù trải qua thường dùng ăn loại ề u qua là mà, vật thường thịt bên trong, thịt phụ. Nhưng cho h dùng ăn bên dù cái này nguyên liệu nấu ăn xuất hiện tần suất cũng kém xa tít tắc như cừu gà vịt những này nguyên liệu nấu ăn càng nhiều là đem thịt heo chế tắc thành thịt muối hoặc là chân dờ hương khói lạp s ư ở n g lạp s ư ở n g tiến hành nấu ăn y c u m i mito nấu ăn cùng với nói là italy ẩm thực càng nói chuẩn sắc là italy phong cách nấu ăn thịt lợn rừng xếp cụm mỹ mi t o đầu tiên sử dụng dầu ô liu bảy vị rượu tiêu đen tiến hành ướm muối ở trong đó còn gia nhập lượng lớn hương liệu cho tới một bên rau dưa salat lấy này xù gạ cà chua làm chủ sau đó gia nhập hạnh nhân cây cải bắp đen bầu dục làm trắng lạc ở italy ẩm thực bên trong dầu ô liu đen bầu dục làm trắng lạc hương liệu cà chua cùng mạ xạ l ạ rượu rượu vang một loại được gọi là italy ẩm thực linh hồn vị trí bất luận ra sao italy ẩm thực đều cách không được này sáu loại nguyên liệu nấu ăn hương rắn sườn lợn dừng sao thật là khiến người ta chờ mong nấu ăn a nhìn trước mặt sắc thái tươi đẹp nấu ăn dù kỳ thị dạ dù ỷ c h ỉ d ị cầm lấy một bên cái nĩa đem thịt lợn rừng xếp sẻng lên dâu tây thịt lợn rừng dù kỳ thị dạ dù ỷ chịu ỉ cũng sớm đã ở nạ kỳ dị sẻn r ẹ mẩn trong miệng bọn họ nói qua đối với cái này nguyên liệu nấu ăn hắn nhưng là cũng sớm đã chờ mong cho phép giăng căn xuống dâu tây thịt lợn rừng cái k i a tuân ra đến đặc thù nước quả cùng tiêu đen bảy vị rượu đan vào với nhau có điều nấu ăn lối vào sau dù kỳ thị dạ dù ỷ chịu lông mày có chút hơi cao lên đến thịt than hỏa hầu có chút quá mức đồng thời tiêu đen dầu ấ lưu lượng có chút quá nhiều so sánh ý ì cù mì m i t o trình độ vẫn là quá mức trị non một chút nếu như này đạo nấu ăn là đạo thứ nhất t r ì n h lên như vậy dù kỳ hy dạ dư ý trị dự cho rằng này đạo nấu ăn sẽ là rất tốt nấu ăn mà hiện tại ở ý nua hy nạ cổ đám người nấu ăn làm nền bên dưới ý cù mì m i t o nàng này đạo nấu ăn lên các loại thiếu hụt bị phóng to đặc biệt rõ ràng hoàn toàn có thể nói chính là dựa vào dâu tây thịt lợn rừng những n à y nguyên liệu nấu ăn bản thân m ù i vị chống đỡ n à y cũng dù kỳ hy dạ dư ý trị dự không nhịn được cảm thán mộng ảo nguyên liệu nấu ăn nay không hổ là tất cả mọi người đầu bếp đều tha thiết ước mơ nguyên li nguyên liệu nấu ăn bản thân cũng đem đầu bếp chủ nghệ tăng lên mấy đẳng cấp xin lên một bên rau dưa salat trong lòng dù kỳ hy dạ dũy trị dịu loại này cảm khái trở nên c à n g m bánh liệt lên rất nhanh theo dù kỳ hy dạ dũy trị dịu đám người thưởng thức chính mình sau ỷ cụ mỹ mi tô không nhịn được nắm hai tay của chính mình một mặt căng thẳng chờ nạ dị kỳ mạ nạ các nàng đánh giá ở mới vừa thẩm bình quá trình bên trong chỉ có nạ dị kỳ mạ nạ ăn hai người sẽ mở miệng lời bình những ngày nấu ăn lau miệng sau nạ dị kỳ mạ nạ phảng phất cảm nhận được ánh mắt của ỷ cụ mỹ mi tô sau sau đó không chút khách khí đối với ỷ cụ mỹ mi tô đưa ra nàng này đạo nấu ăn lên đánh giá ước mối thời gian quá dài tiêu đen dầu ô l i hoàn toàn phá hoại thịt lợn dựng vị g á nướng thời gian liền càng không cần phải nói nguyên liệu nấu ăn bản thân mùi vị hoàn toàn bị phá hoại rất khó tưởng tượng đến cùng là cái gì dạng đâu b i ế t mới có thể đem những n à y nguyên liệu nấu ăn nấu ăn thành bộ rắn này quả nhiên lao đầu tử tuột sủ kỷ căn bản cũng không có nhất định phải mở xuống cần thiết lao đầu tử còn không bằng đem đất dành ra đến dùng để trồng trọt những n à y nguyên liệu nấu ăn cứ như vậy ta nghĩ toàn thế giới đều sẽ nhớ kỹ lao đầu tử làm được vị công n h ĩ lớn nạ d ị kỹ mã nạ dường như nọc độc như thế trực tiếp rơi ra ở ỷ c ủ mì mi tô trong lòng đối với ỷ c ủ mì mi tô nấu ăn nạ d ị kỹ mã nạ đánh giá chính là mình đã từng sinh ăn dâu tây thịt lợn rừng đều so với trải qua ỷ c ủ mì mi tô nấu nướng đi ra món ăn làm đến còn mỹ vị hơn lên gấp trăm lần tuy rằng tài nấu nướng của ngươi là ta đã thấy kém cỏi nhất chỉ là xem ở những n à y nguyên liệu nấu ăn lên ta vẫn là chuẩn bị cho ngươi này đạo nấu ăn hai sao đánh giá tuy rằng an đưa ra đánh giá t h ậ p phần ngắn gọn có điều an đưa ra đánh giá đối với ỷ cù mì mi tô tạo thành đ ạ kích hoàn toàn không thua với nạ dĩ kỹ mã nạ an đánh giá từ trên căn bản trực tiếp phủ quyết ỷ cụ mỹ mi tô nấu ăn trình độ làm sao sẽ ở an hai người đánh giá xong chính mình nấu ăn sau ỷ cụ mỹ mi tô con mắt trở nên một trận vô thần lên sau đó có chút thất thần chán nản hướng về một bên đi tới hai sao đánh giá nếu như đổi thành trước ỷ cụ mỹ mi tô biết mình nấu ăn có thể ở vê đ ú g ho bên trong đạt được loại này đánh giá sau như vậy ỷ cụ mỹ mi tô e sợ sẽ hưng phấn khó có thể ngủ nhưng mà lần này xét duyệt bên trong không giống hai sao đánh ra cùng với nó là một loại tán thưởng còn không bằng nói là một loại sỉ nhục mới đúng hi nạ cô đây chính là người xem trọng hậu với sao vê đ ú t gõ hai sao đánh giá đây đối với chỉ là người mới tới nói đúng là ghê gớm thành tích mặc dù là sử dụng những này nguyên liệu nấu ăn được đánh giá cố dị dỗ xin o mi dạ vớt hai tay của chính mình inu h i nạ cổ trên mặt vẻ mặt liền phảng phất một bộ nhìn thấy một đầu mới vừa từ cống thoát nước bên trong chạy đến con rán giá vẻ mỹ du hạ dạ tiền bối xin o mi dạ tiền bối mới vừa khiến người cảm thấy cực kỳ căm ghét thật giống như là cống thoát nước bên trong con rán giá vẻ các ngươi đều nhìn thấy sao xin ô mi dạ vẻ mặt so với vậy còn muốn buồn ôn thú mỹ mỹ du hạ gật gật đầu ta cũng nghe được này các ngươi hai cái hỗn đ ả n cho ta nói đủ chưa a cô dì dồ xin ô mị dạ trên mặt n ổ i gân xanh nghiến răng nghiến lợi nói thấu chương xong chương một trăm mười lăm thế giới t r ê n h l ệ n h dứt tiếng cô dị dồ xin ô mị dạ một tay nâng c h ỉ n h chính mình nấu ăn bàn ăn chậm dại hướng về ghế bình t h ẩ m vị trí đi tới đem nấu ăn chỉnh tể bày ra ở bên trên t i ể u pháp r a u dưa xúc đặc thỉnh thưởng thức cô dị dồ xin ô mị dạ nhẹ g i ọ n g nói hả r a u dưa xúc đặc sao này ngược lại là có chút khiến người bất ngờ đây xin ô mị dạ dĩ nhiên sẽ lấy ra như vậy nấu ăn đi ra đ ô nạ tổ gỗ â đã nâng g chính mình cầm nói đến ẩm thực kiểu pháp đây là ở quốc gia phương tây bên trong lớn nhất ảnh hưởng cùng lớn nhất đặc sắc nấu nướng hệ thống bởi chịu đến lịch sử vương thất ảnh hưởng ẩm thực kiểu pháp thập phần chú ý cung đình xa hoa bầu không khí có điều dao dưa suốt đặc đây là một đạo ở nước pháp gia đình bình thường vô cùng thông thường nấu ăn nguyên bản đ ô nạ tổ gỗ â đã bọn họ còn tưởng rằng cổ dị rổ x ì n ổ m ì dạ sẽ lấy ra càng thêm hoa lệ nấu ăn t ỉ như cổ dị rổ xị nộ mỹ dạ tự nghĩ ra những kia t h ự đơn ai nay đạo nấu ăn đi tới rất không có gì hay à hoàn toàn không giống như là xị nộ mỹ dạ y n u hì nạ cổ cũng không nhịn được thở dài một hơi không sai ngồi s ồ m ở trên ghế phủ mì mì rủ hạ dạ gật gật đầu ta cũng cho rằng xì nổ mì dạ sẽ lấy ra những kia làm ra vẻ nấu ăn thật giống như xì nổ mì dạ tính cách như thế đúng không đúng không mì r ù hạ dạ tiền bối ngươi cũng cho rằng xì nổ mì dạ tiền bối nấu ăn rất không có gì hay đi nghe được phủ mì mì rủ hạ dạ sau y n u hì nạ cổ liền như là tìm tới đội hữu như thế sau đó y n u hì nạ cổ liền như thế cùng phủ mì mì rủ hạ dạ không coi ai ra gì nổ nước bọt lên cộ rì rộ xì nổ mì dạ vụ nghe được cái kia phủ mì mì rủ hạ dạ hai người cái kia không hề che giấu chút nào nhổ nước vào sau cô dị r ồ i x i nô mì dạ cảm giác quả đấm của chính mình lại lần nữa biến cứng rồi lên nếu như không phải là bởi vì chính mình hiện tại còn đang chờ bình thầm cô dị r ồ i x i nô mì dạ hắn sợ là sớm đã cho ra hỏa ý nùa h i n a cổ này một chút giáo hớn n h ị n ha ha ha tiểu pháp r a u dưa canh loang sao như vậy liền để ta tốt thật chờ mong một hồi này đạo nấu ăn đi đồ gì m à gin cầm lấy cái thìa ở canh dao dưa nhẹ nhàng múc một muỗng nha nha cái này khiến người muốn ăn mở ra hương liệu cùng dao dưa hương vị nhìn trước mặt nồng nặc rau dưa canh loãng đ ồ gì m à gin trên mặt đông dưng lộ ra một tia say mê vẻ mặt tiểu pháp canh loại đại thể có thể chia làm ba loại tiểu pháp canh phẩm vị dày đặc canh thịt thanh đạm canh rau dưa cùng ngon hải sàn canh nhưng mà không giống ẩm thực bẩm thực tiểu pháp thập phần chú ý đồ gia vị đặc biệt là đối với hương liệu pho m a t rượu những này gia vị càng là yêu c h u ộ n g đến cực hạn nấu ăn phong vị theo đổi là vị béo đậm tươi mới mà nhắn nhủi mặc dù là vị thanh đạm canh rau dưa cũng so với quốc gia khác nấu ăn canh rau dưa đến dày đặc t h như ẩm thực tiểu pháp bên trong đạo kia có không nhỏ tiếng tâm hành tây canh chính là dùng hành tây. gia nhập lượng lớn f o r m a t cùng mảnh bánh mì hầm chế ra xúc đặc ô ô ô ô ở đ ê m này đạo rau dưa xúc đặc thả vào trong miệng nồng nặc rau dưa mùi thơm báo tắp ở đồ gì m à ghin bọn họ trên đầu lưỡi đầu lưỡi vỡ ra mỹ vị chỉ là lần thứ nhất nấu ăn liền có thể làm ra như vậy nấu ăn sao ăn trên mặt lộ ra cực kỳ thỏa mãn vẻ say mê không ngừng múc rau dưa nông trường hạnh nhân cây cải bắp hoàng kim cà rốt bởi nhúng nước quá mức sau c ô d ì r ổ xì nổ mị ra ở sửa chữa chính mình thực đơn đem những ngày nhúng nước quá mức nguyên liệu nấu ăn để vào sử dụng bầy vị rượu sushi muối điều phối đi ra nước dùng hầm nấu đến mềm. lại đem q u ấ y đánh thành bùn hình dưới tình huống này nhúng nước quá mức thiếu hụt liền bị cổ dị rổ xì n ổ mỹ dạ dựa vào kinh nghiệm của chính mình cho bước qua đi một lần nữa lên n ồ i đem trước đó chuẩn bị kỹ cảng sữa tươi dầu gia nhập trong n ồ i dùng tiểu hỏa xào bơ lật xào đều đều sau đó rót nữa vào t r ư ớ c nấu ăn rau dưa bùn tiến hành chậm rãi hầm nấu nguyên bản cái này bước đi còn cần gia nhập cái khác gia vị tiến hành hai lần gia vị mà cổ dị rổ xì n ổ mỹ dạ nhưng trực tiếp bỏ qua cái này bước đi đồng dạng này đạo rau dưa suốt đặc bước cuối cùng gia nhập format cùng với d o trứng gà vàng cùng sữa bò đánh thành tơ lụa một bước đi này cũng bị cổ dị rổ xì nổ mì dạ cho trực tiếp tỉnh lược qua đi ở trong mắt cổ dị rổ xì nổ mì dạ chính mình chỉ cần đem nguyên liệu nấu ăn nguyên bản phong vị phát huy được những n à y nguyên liệu nấu ăn liền có thể chinh phục hết thể thực khách lưới răng trong lúc đó theo r a u dưa suốt đặc bám và ở đầu lưỡi hòa tan ra mỹ vị từ mà không ngừng khuyết tán lan tràn ra dù kỳ thị dạ dị trên mặt của bọn họ dồn dập lộ ra cực kỳ hưởng thụ vẻ mặt xác thực rất đáng ưởng ở đem cuối cùng một cái dao dưa suốt đặc thả vào trong nhựng sau Thả xuống t r trước mặt gì rồi xì nổ mì ra. Rõ o n kẹn nhìn nổ ràng chỉ là lần thứ nhất tiếp xúc những này nguyên g gì gì tay thìa mắt mặt thứ tiếp chầm chầm chỉ xì mì đạ sổ cổ liếc là liệu xúc nấu ăn, d ĩ nhiên liền cổ ó thể tò làm mức này. mức đến độ c Ở gì thế giới bên trong đầu bếp bên trong lưu hành nhất nấu ăn lý niệm chính là thông qua từng đạo từng đạo nấu nướng thủ pháp n h ư ờ n g nguyên liệu nấu ăn hiện ra chúng nó trạng thái cao nhất mà cổ gì rổ xì nổ mì dạ này đạo nấu ăn rất hoàn mỹ quán triệt cái này lý niệm ở này đạo nấu ăn bên trong hoàng kim cà rốt su gà cà chua những này này chút nguyên liệu nấu ăn đều chỉ là nấu ăn bên trong vai phụ sự tồn tại của bọn nó chỉ là càng tốt hơn phát huy hạnh nhân cây cải bắp mùi vị mà tồn tại ngược lại y n u hy nạ cổ đám người d i ã tâm liền muốn lớn hơn một chút bọn họ muốn đem hạnh nhân cây cải bắp hoàng kim c à rốt những n à y nguyên liệu nấu ăn mùi vị toàn bộ hiện ra ở chính mình bàn ăn bên trong chỉ có điều các nàng hiện tại năng lực còn tạm thời không làm được đến mức này ai a kẹn đạ tiên sinh dĩ nhiên mở miệng tán thưởng x i、si、nổ mỹ dạ tiền bối nấu ăn sao nghe được kẹn đạ s ố gì sau y n u hy nạ cổ đám người ngạc nhiên hô ở lần này bình thẩm bên trong kẹn đạ s ố gì là lần thứ nhất mở miệng tán thưởng lên người nào đó nấu ăn thực sự là không cam lỏng x i nổ mì dạ tiền bối nấu ăn lại bị kẹn đạ tiên sinh cho tán thưởng thế nhưng x i nổ mì dạ tiền bối đạo kia nấu ăn s á c thực nhìn qua ăn thật ngon dáng vậy a inu hina cô chạy ngụm nước lẩm bẩm nói thực sự là lại bại bởi x i nổ mì dạ a không căm lòng lần sau ta sẽ không thua cho ra hỏa x i nổ mì dạ này phú mì mì rủ hạ dạ rủ treo mắt nhìn chằm chằm giữa sân cổ dì dồ x i nổ mì dạ tuy rằng lần này bình thẩm cũng không phải thật sự là ý nghĩa sổ k i ự u dễ kỳ chỉ có điều ở kẹn đạ sổ dị mở miệng sau phú mì mì dù hạ dạ các nàng liền rõ ràng từng người nấu ăn vẫn thua cho cổ dì chính như kẽn đạ tiên sinh nói như thế nay đạo nấu ăn xác thực rất thành công nấu ăn đã đạt đến ba sao dưới trình độ đồng dạng thả xuống trong tay t h i a n an bình tĩnh mở miệng nói rằng ba ba sao dưới nghe được căn sau nguyên bản một mặt mỉm cười cổ dị dỗ x ì nổ m ị dạ trên mặt vẻ mặt đột nhiên cứng ngắc ở trên mặt không nghĩ tới an dĩ nhiên sẽ cho mình nấu ăn loại này đánh giá Này đạo nấu ăn. Cổ gì xì nổ dạ cho rằng đem chính mình hết thể chỉnh ở trong、đó. Càng quan trọng là đang tiến hành nấu là đạo đem đều đó. dạ cho Cổ rổ gì xì mị hết thể ở k ẻ n đà sộ gì có thể trở thành vê đốt gờ bốn sao cấp đầu bếp cũng là bởi vì những này nguyên liệu nấu ăn ha ha ha tiểu tử ngươi lộ ra loại vẻ mặt này là đang chất vấn chúng ta vê đốt gờ sao nạ gì kimana nhìn cổ gì rổ xi nô mỹ dạ trên mặt lộ ra một cái nạo mạn vẻ mặt lần thứ nhất nấu ăn liền có thể đem nấu ăn thành bộ dáng này so với trước những kia tam lưu đầu bếp sao ngươi trình độ xác thực rất tốt có điều lẽ nào ngươi cho rằng lấy ngươi hiện tại chủ nghệ liền vượt qua kẹn đà cun sao nạ dị kimana tiếp tục lạnh giọng nói thiếu ngây thơ ta đầu lưới tham giục người nấu ăn có thể hoàn toàn không thể thỏa mãn a xì nộ mỹ dạ người nấu ăn cùng kẹn đạ các hạ nấu ăn so với s á c thực còn có một đoạn khoảng cách một bên đồ gì m à gin cũng chầm rãi mở miệng nói mặc dù là đồng dạ nguyên n g liệu nấu ăn chỉ có điều kẹn đạ sổ dị nhưng là nắm giữ t ỏ dị cổ thế giới đầu bếp nhóm không ngừng đối với những này nguyên liệu nấu ăn tiến hành nấu nướng mà tích góp lại đến kinh nghiệm đối với nguyên liệu nấu ăn đặc tính cổ dị dỗ xì nộ mỹ dạ những n à y lần thứ nhất tiếp xúc người làm sao có thể sánh được kẹn đạ sổ dị dễ kỷ nó、no、sổ mạ thế giới đầu bếp cùng kẹn lớn nhất trên đạ sổ dì vì lệnh là hay bởi mặt ỹ Mỹ thực tế tồn tại. Trông vào mỹ thực tế sau. Số gì ở nấu ăn thời điểm, hoàn toàn tỏ thế hoàn không chịu những ảnh hưởng. cổ đến bào bào vào kẹn nấu ăn này nguyên nấu ăn điểm, giới liệu m sau, sổ sẽ đạ dì dì ở khác mỹ thực tế bảo càng là giao cho kẹn đạ sổ d ì kinh người ngũ rác đặc biệt là kẹn đạ sổ d ì vị giác xúc giác năng lực nấu ăn hạn mức tối đa là thực khách bản thân hoặc là nói đầu bếp làm thức ăn khách cân nhất tâm chỉ là nấu ăn hạn cuối nhưng là đầu bếp bản thân đao công hỏa hậu gia vị bất kể là ra sao nấu ăn đều thoát ly không được này ba loại cơ sở giàn giáo siêu xúc cảm siêu vị giác Cảm lực ở này, ba loại năng lực chống thụ chất trùng hô hấp nguyên nấu ăn năng này năng bên Kẹn liệu loại dưới hợp ở đạ siêu gì đau công, khống cũng đau chế hỏa hầu khống chế cũng sớm s Đã vị i kiểu dễ, kỳ、no、mà cực hạn. Cho tới gia ệ t sổ sổ kỳ dễ no Cho mạ cực hạ v năng lực liền càng không cần phải nói lực phải Siêu vị rác đây chính là vượt lên ở nạ gì kỳ mạ nạ thần c h i lưới bên trên năng lực mỹ thực tế bảo đây mới là k ẹ n đạ nông trường thời điểm inu hina cổ che miệng mình trộm nợ nụ cười y cụ mi chan ngươi thấy sino mi dạ tiền bối dáng vậy sao i n u Hinạ cổ đi tới bên người ỵ củ mì mì tô xin ông mi dạ tiền bối hắn ở chịu đến nạ gì kỳ mạ nạ đại nhân đánh giá thời điểm quả thực liền như là bị đang nói ta nấu ăn làm sao có khả năng liền bà sao cấp bậc đều không có a a a thực sự là đáng tiếc như vậy đặc sắc hình ảnh ta dĩ nhiên không có đập xuống đến ẩm nhưng mà i n u h i nạ cổ vừa mới nói đến một nửa cả người liền hai chân cách mặt đất lăng không bay lên đau đau đ a xin ông mi dạ tiền bối ta sai rồi thập phân xin lỗi bị cô d ì dỗ xì nổ mỹ ra một tay cho nắm lên ỷ nụa hì nạ cổ trong miệng phát sinh một trận diễn dị hi nạ cổ ngươi cho rằng lần này ta liền sẽ dễ dàng bông tha người sao ta nói a từ mới vừa thẩm bình bắt đầu thời điểm ta nhẫn mại cũng đã đến cực hẳn a cô d ì dỗ xì nổ mỹ ra âm thanh có vẻ đặc biệt l ạ n h lẽo đau đau đau xì nổ mỹ ra tiền bối xương sợ của ta muốn nứt ra rồi a ỷ nụa hì nạ cổ kêu rên càng ngày càng thê lương lên ỷ cụ mi chan ngươi không có bị dọa đến đi xì n ụ mỹ ra hắn thắng bại tâm là mọi người chúng ta ở trong mạnh nhất đối với mới vừa nạ dị kỳ m ạ nạ đại nhân đánh giá x i n o m i ra hắn vẫn là rất lưu ý thư mỹ mỹ rủ hạ dạ đi tới thấu chương xong chương một trăm mười sáu căn bản không nghe người khác tiền bối mỹ rủ hạ dạ tiền bối cái kia chúng ta liền nhìn như vậy x i n o m i dạ tiền bối bọn họ thật không có quan hệ sao ỷ cụ mỹ mi tô chỉ vào một bên cổ dị dỗ x i n o m i ra hai người vẻ mặt nhìn qua có vẻ hơi không biết làm sao tuy rằng mới vừa bình thẩm kết quả đối với ỷ cụ mỹ mi tô tạo thành sự đả kích không nhỏ có điều ỷ cụ mỹ mi tô hiện tại đã sớm đi ra thua không có quan hệ chỉ cần mình sau đó có thể không đức t ư ơ n g cường đã đủ rồi chỉ cần mình có thể vẫn không ngừng trở nên mạnh mẽ xuống như vậy chính mình một ngày nào đó có thể đuổi theo cổ gì dỗ x i nổ mỹ dạ bọn họ ì cụ mi chan này không có quan hệ quên nói thân thể của h i nạ cổ tố chất ở ngay trong chúng ta cũng là tốt nhất x i nổ mỹ dạ này điểm sức mạnh căn bản là nắm bất tử h i nạ cổ giải thích đồng thời phu mỹ mỹ rủ hạ dạ còn đối với ì cụ mỹ mi tô nâng một cái ngón tay cái ra hiệu ì cụ mỹ mi tô không cần lo lắng ì nữa h i nạ cổ một bên khác đồ nạ tổ gỗ ổ đạ mấy người cũng đều là bình tĩnh nhìn tình cảnh này hoàn toàn không có đem ỷ nụa hì nạ cổ từ cổ dị dỗ xì nổ mì dạ trong tay cứu lại ý nghĩ thậm chí đồ nạ tổ gỗ ồ đại bọn họ còn vừa nói vừa cười nhìn thấy tình cảnh này sau trong lòng ỷ cụ mỹ mi tô cái kia nguyên bản đối với cổ dị dỗ xì nổ mì dạ bọn họ đã sớm vỡ vụn một chỗ kính lọc trở nên càng thêm vụn vật lên mỹ du hạ dạ tiền bối sau đó khoảng thời gian này ta có thể theo ngươi học tập sao ỷ cụ mỹ mi tô đột nhiên đối với phụ mỹ mỹ rủ hạ dạ nghiêm túc hỏi hả ỷ cụ mỹ chan ngươi muốn theo ta học tập nấu ăn đúng thế mỹ du hạ dạ tiền bối ta làm ỷ cụ m ì mi tô đang chuẩn bị đem mình muốn theo p h ù m ì m ì rủ hạ dạng học tập nguyên nhân nói ra thời điểm một bên đồ nạ tổ gỗ ổ đ ã lại đột nhiên tiến tới kéo ỷ cụ m ì mi tô bàn tay mi tô bạn học nếu như ngươi muốn học tập ta cũng có thể giáo dục ngươi ẩm thực tây ban nha Chứ hải sản ở ngoài cà tạ lộ nị ạ dạng bọn t r a khu vực loại thịt nấu ăn cũng là rất xuất sắc ỷ cụ m ì chăn ngươi am hiểu nhất chính là loại thịt nấu ăn đi đồ nạ tổ gỗ ổ đà mới vừa nói xâm ẩm một tiếng lênh lệnh đạ kích âm thanh đột nhiên văng lên p h ú mỹ mỹ rủ hạ ra một quyền liền trực tiếp đem đột nhiên xuất hiện đồ nạ tổ gỗ ổ đ ạ cho kích lật trên đất thậm chí còn ở trên người đồ nạ tổ gỗ ổ đ ạ dẫm lên hai chân đồ nạ tổ ngươi chỉ là thích d ì c ú mỹ chan này loại hình nữ sinh đi p h ú mỹ mỹ rủ hạ ra ngồi sùng xuống, xuống đối với hậu bối ra tay loại cặn bã này tiền bối chết rồi nhưng là sẽ xuống địa ngục p h ú mỹ mỹ rủ hạ g i ngữ k h í thập phần lạnh lẽo trên mặt càng bị đánh tới một tầng địa ngục bóng mở một bên khác cụ dị rổ xì nổ mỹ ra không biết tại sao đột nhiên cảm giác sau lưng mắt lạnh ỉ cụ mỹ chan không quá quan trọng ra hỏa đã bị giải、quyết. ở giải quyết đồ nạ tổ gỗ ổ đạ phù mỹ mỹ dù hạ dạ quay đầu hướng ỷ cù mỹ mi tô nói hiện tại ngươi có thể nói cho ta ngươi muốn theo ta học tập nấu ăn nguyên nhân mỹ dù hạ dạ tiền bối ngươi là rất lợi hại đâu biết ở trên người ngài có rất nhiều đáng giá ta chỗ học tập vì lẽ đó ta muốn theo ngài học tập đương nhiên càng quan trọng là ta hy vọng có thể thông qua theo ngài học tập sau đó lấy ra bị xị nổ mỹ dạ tiền bối tán thành nấu ăn Ủy cù mỹ mi tô sau khi hít sâu một hơi đem chính mình ý nghĩ trong lòng sòng toàn bộ nói ra lý do này ta tán thành phù mỹ mỹ dù hạ dạ đưa tay vô vô bả vai của ỷ cù mỹ mi tô sau đó ỷ cú mỹ c h a n ngươi liền theo ta học tập ta sẽ đem thứ ta biết toàn bộ giao cho ngươi ỷ cú mỹ mi tô lý do trước một nửa đối với phụ mỹ mỹ dù hạ g i ạ mà nói hoàn toàn không thành lập nếu như chỉ là muốn trở nên càng mạnh hơn như vậy tuột xù kỳ liền có thể thỏa mãn ỷ cú mỹ mi tô cần tuột xù kỳ bên trong mỗi một vị giảng sư đều là giới ẩm thực thâm niên n đồ biết t ỷ như trạm kéo lệ giáo sư ở italy ẩm thực phương diện trạm kéo lệ giáo sư nhưng là chân chính quyền uy mặc dù là phụ mỹ mỹ dù hạ dạ cũng cần ngước nhìn tồn tại có điều đối với ỷ cú mỹ mi tô nửa phần sau lý do phụ mì mì rủ hạ dạ vẫn là hết sức thỏa mãn là mì du hạ dạ tiền bối nghe được phụ mì mì rủ hạ dạ sau ỷ cụ mì mi tô lập tức mừng dỡ hướng về phụ mì mì rủ hạ dạ không người nói t ạ lên mì du hạ dạ mới vừa ta cũng không thể đủ cho rằng không nghe thấy đây nghĩ muốn đánh bại ta ngươi cho rằng lấy ngươi năng lực liền có thể làm đến chuyện như vậy sao ngu ngốc chính là ngu ngốc xưa nay đều không nhận rõ hiện thực cùng ảo tưởng khác nhau cô g ì r ồ si no mi ra đi tới si no mi dạ cái kia ỷ cụ mì chan thật giống không có nói muốn đánh bại ngươi đi một bên sẻ kỳ mò gì hì tổ xì bất đắc dị xen vào nói chỉ tiếc ở đồ nạ tổ gỗ ồ đã bị p h ù mì mì rủ hạ dạ đánh bất tỉnh tình huống cô d ì rổ xì nổ mỹ dạ bọn họ căn bản cũng không có một người đem sẻ kỳ mò gì hì tổ xì để ở trong lòng có điều nếu như ngươi muốn thử xem xem như vậy ta cũng rất chờ mong sự khiêu chiến của ngươi cô d ì rổ xì nổ mỹ dạ vừa nói vừa một mình hướng về phía trước đi tới ngược lại ngu ngốc thứ này ở đụng phải vỡ đầu chảy máu trước vĩnh viễn sẽ không nhận rõ hiện thực đúng rồi thuận tiện nhắc nhở ra hỏa ngươi này một câu cô dị rổ xì nổ mỹ dạ cũng không quay đầu lại đối với ỷ cụ mỹ mi tô các nàng v â y v â y tay trái mình tosu kỳ bảy mươi chín kỳ mỹ dù hạ dạ chỉ là thứ hai tịch mà ta là thứ nhất tịch hừ hừ xin ỗ mỹ dạ tiền bối loại này tự đại dáng vẻ thực sự là khiến người buồn nôn hơn nữa ỷ cú mỹ chan mới không phải ngu ngốc đây ỷ n u h i n a ạ cổ không biết lúc nào xuất hiện ở ỷ cú mỹ mi tô bên cạnh hai người nhìn thấy sinh long hoạt hổ ỷ n u h i n a à cô ỷ cú mỹ mi tô cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi phù mỹ mỹ dù hạ dạ các nàng mới vừa vì sao lại hoàn toàn không lo lắng ỷ n u h i n a à cô cái kia hìn nạ cổ tiền bối kỳ thứ ta ý cô mi chan ta cũng sẽ hỗ trợ chúng ta đồng thời cho x i n o m i dạ tiền bối cái này tự đại q u ầ n một chút giáo hấn xem một chút đi ý n u hina cô n ắ m lấy ý cô m i mi t o bàn tay nói thật không phải nhưng mà ý n u hina cô hoàn toàn không cho ý cô m i mi t o một lần nữa cơ hội mở miệng trực tiếp đánh gãy nàng đúng không mỹ dù hạ dạ tiền bối ý h ô mỹ i m dù hạ dạ nghiêm túc gật gật đầu ý cô mi chan sau đó ta cùng hín nạ cô sẽ cố gắng chỉ đạo ngươi ý h ô mỹ i m dù hạ dạ biểu hiện trên mặt tuy rằng không nhìn ra biến hoa gì đó chỉ là trong lòng thủ mỹ mỹ dù hạ dạ đã bước cháy lên chiến ý cổ dị dỗ xì nổ mỹ dạ mới vừa cái kia phó giọng điệu đã triệt để đem thủ mỹ mỹ dù hạ dạ tranh đấu tâm cho kích phát ra ừ ừ ừ không sai mỹ dù hạ dạ tiền bối chính là cái này khi thế nhìn diện hưng phấn ỷ n ụ h i nạ cổ hai người ỷ cụ mỹ mi tô cũng hoàn toàn không hiểu vì sao lại đột nhiên biến thành bộ dáng này ỷ n ụ h i nạ cổ tiền bối bọn họ hoàn toàn không nghe người khác lời sao m u ố n biết chính mình rõ ràng nói chỉ là lấy ra nhường cổ dị dỗ xì nổ mỹ dạ thừa nhận nấu ăn nhưng là hiện tại nhưng không hiểu ra sao biến thành đánh bại cổ dị dỗ xì dỗ xì ý cụ mỹ mi tô đối với ý nụa hình nạ cổ hai người nói thật giao cho chúng ta đi ý nụa hình nạ cổ nguyên khi tràn đầy ô mỹ cụ mỹ mi tô một bên khác phong bếp lớn bên trong kẹn đạ các hạ người đối với xì nô mì dạ bọn họ có ý kiến gì không ở c ô d ì dồ xì nô mì dạ đám người lập tức sau đồ d ì mạ ghi đối với kẹn đạ sổ d ì hỏi bọn họ đều là rất xuất sắc đ ồ biết kẹn đạ sổ d ì trầm giọng hồi đáp đang thưởng thức xong c ô d ì dồ xì nô mì dạ bọn họ nấu ăn sau kẹn đạ sổ d ì cũng cho rằng nếu như không phải là bởi vì thời gian quá ngắn lại thêm vào chính mình ở kẹn đạ nông trường lưu giữ nguyên liệu nấu ăn chủng loại quá ít c ô d ì dồ xì nô mì dạ bọn họ có lẽ có thể lấy ra cảng kinh diễm nấu ăn tỏ dị cô thế giới trên thị trường lưu thông thông thường nguyên liệu nấu ăn liền cao đến kẹn đạ s ố gì đã đang suy tư tăng cường chính mình nông trường bên trong nguyên liệu nấu ăn chủng loại mặt khác một số không tiện mang theo vật sống lại đây nguyên liệu nấu ăn số lượng cũng có thể vừa vặn số lượng tăng cường một ít độ gì m à tiên sinh chăm n o n nông trường bên trong thu hoạch sự tình liền để bọn họ phụ trách ngươi xem như vậy có thể không kẹn đạ s ố gì thương lượng với độ gì m à ghi lên nếu như chỉ là ở nấu ăn thời điểm tiếp xúc như vậy cổ gì rồi xị nổ m ì ra bọn họ muốn tăng cao đối với tỏ gì cổ thế giới nguyên liệu nấu ăn khẳng tính còn không biết muốn trở đến lúc nào chăm nom nguyên liệu nấu ăn thông qua tăng cường cùng nguyên liệu nấu ăn tiếp xúc thời gian cứ như vậy cô d ì r ồ xì nổ m ì ra bọn họ cũng có thể càng nhanh hơn quen thuộc hạnh nhân cây cải bắc ảnh hưởng do đó l ấ y ra càng thêm xuất sắc nấu ăn đi ra không thành vấn đề cái này cũng là chính là ta muốn nói đối với k ẹ n đã sổ d ì đề nghị đồ d ì mạgin tự nhiên không có bất kỳ ý kiến một cái liền đồng ý cho dù k ẹ n đã sổ d ì không nói đồ d ì mạgin cũng hy vọng c ổ d ì r ồ xì nổ m ì ra bọn họ có thể đối với những này mẫu ảo nguyên liệu nấu ăn có càng nhiều hiểu rõ t r ă m n ă m nguyên liệu nấu ăn đây chính là một cái cơ hội rất tốt ở tuật sủ kỳ thời điểm đồ dị mạgin dù kỳ thị dạ dị trị dịu bọn họ liền có một tay xây dựng lên đến nông trường kẹn đạ các hạ khoảng thời gian này chung nông tràng ba món ăn không bằng cũng tiếp tục giao cho chúng ta đến phụ trách thế nào một bên rủ kỳ hy dạ dư ý c h ỉ dịu đột nhiên mở miệng nói rằng hả này không thành vấn đề ngay vậy kẹn đạ sổ gì gật gật đầu mặt khác nông trường bên trong nguyên liệu nấu ăn các ngươi cũng có thể tùy ý sử dụng đối với rủ kỳ hy dạ dư ý c h ỉ dịu ý nghĩ kẹn đạ sổ gì tự nhiên cũng đón được Rủ kỳ hy dạ dư ý c h ỉ dịu đơn giản chính là muốn n h ư ờ n g cổ dị dỗ xỉ nổ mỹ ra bọn họ có càng nhiều nấu ăn m ộ n ảo nguyên liệu nấu ăn cơ hội đương nhiên Này k h ô n đạ s ỉ di đúng là không có ý kiến gì khoảng thời gian này bên trong kẹn đạ nông trường ba món ăn chính là rủ kỳ hì dạ dù ý trị diệu bọn họ phụ trách chỉ bất quá bọn hắn sử dụng đều là sổ cựu dễ kỳ no sổ mạ thế giới phổ thông nguyên liệu nấu ăn nếu rủ kỳ hì dạ dù ý trị d ị u bọn họ đồng ý phụ trách cứ như vậy kẹn đạ sô di cũng có thể đem chính mình thời gian tinh lực đặt ở tò g ị cổ thế giới phía bên kia kẹn đã sổ d ì ở mỹ thực trên du thuyền đặt hàng nguyên liệu nấu ăn sau đó liền sẽ lục tục đưa đến kẹn đã sổ d ì trong tay kẹn đã c ấ p hạ vô cùng c ả m tạng nghe được kẹn đã sổ d ì đáp ứng sau dù kỳ thị dạ dị chỉ d ự trên mặt lộ ra một tia vẻ mừng rỡ đồng dạng đ ồ d ì m à g h i n đáy mắt cũng lóe qua một tia không che giấu nổi hưng phấn giả đã t h ỉ n h tốt ngày mai không đúng hẳn là ngày hôm nay tranh thủ đem nợ tám chữ toàn bộ còn rơi tấu trương xong